chương một trăm bảy mươi cơ duyên gì đột phá nhiều như vậy tu vi không hổ là người mang một nửa khí vật c ư ơ n g một trăm bảy mươi cơ duyên gì đột phá nhiều như vậy tu vi không hổ là người mang một nửa khí vật n r ư ơ n g tử lăng gặp trương trần bộ g á n g này nhịn không được cưới lắc đầu đang chuẩn bị đ á p lời thần sắc chính là nhân ngưng có chút giật mình trừng mắt t r ư ơ n g trần lên tiếng kinh hô tiểu tử ngươi tu vi tại sao lại tăng vọt ta nhớ không lầm trước đó ngươi trở về thời điểm chỉ có thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong đi làm sao một ngày không thấy liền đại thánh cảnh nhất trọng một ngày trực tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới không nói còn đem đại cảnh giới cũng cùng nhau đột phá t ố chương độ này 4. Chương trần d á n g tươi cười chỉ trệ hắn ngược lại là quên đi tu vi vấn đề giải thích thế nào thời điểm trước kia tu vi thấp còn có thể giải thích là tu luyện đột phá hiện tại tu vi cao hay là như thế tiêu t h ă n g tu vi lại dùng tu luyện đột phá đừng nói những người khác không tin chương trần chính mình cũng không tin tam tổ tu vi này thôi ha ha tam tổ ngươi hẳn là hiểu không kiên trì chương trần ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra chương tử lăng một mặt mê hoặc ta hiểu ta biết cái gì ngươi cái này tu vi đến cùng là như thế nào đột phá ta nhưng phải khuyên bảo ngươi không có khả năng bởi vì có thể nhanh chóng tăng cao tu vi mà ngộ nhập lặt lối nói xong lời cuối cùng chương tử lăng thần sắc có chút nghiêm túc vì tăng cao tu vi mà rơi vào ma đạo đó là mười phần chuyện không đáng giá ma đạo tu sĩ mặc dù có thể nhanh chóng tăng lên tu vi nhưng là cũng có hai cái to lớn t h i ế u khuyết ma đạo tu sĩ sở dĩ có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thường thường đều cần trả một cái giá thật là lớn có là chính mình trả giá đắt t ỷ như thọ nguyên còn có chính là đồ sát sinh linh dùng sinh linh khí huyết tới tu luyện trừ cái đó ra bởi vì tu vi tăng lên quá nhanh ma đạo tu sĩ căn cơ thường thường cũng sẽ không quá vững chắc dễ dàng nhất tàu hỏa nhập ma căn cơ bất ổn đối với về sau đột phá đại đế cảnh giới tính hạn chế quá lớn lấy chương trần thiên phú nếu như rơi vào ma đạo đó chính là bạo thiết thiên v ậ t chương trần nghe vậy vội vàng bảo đảm nói tam tổ mặt khác ta không dám hứa chắc nhưng là rơi vào ma đạo loại sự tình này ta là tuyệt đối sẽ không làm tam tổ nếu như ngươi không tin ngươi có thể dò xét một chút căn cơ của ta ta muốn nếu như ta rơi vào ma đạo căn cơ không có khả năng như vậy vững chắc đi có tốt như vậy thiên phú tu luyện cùng hệ thống ta còn rơi vào ma đạo ta là hai cánh tay sao chương trần trong lòng đậu đen dao muốn một tiếng t r ư ơ n g tử lăng thần sắc nghiêm túc n ô ra bàn tay đặt ở t r ư ơ n g trần trên bờ vai linh lực tràn vào t r ư ơ n g trần thể nội những chặt lông mày bị chậm rãi vớt lên t r ư ơ n g tử lăng thu về bàn tay thở dài một hơi còn tốt căn cơ xác thực không gì sánh được kiên cố vượt qua tu sĩ tầm thường không chỉ gấp mười lần nói đến đây t r ư ơ n g tử lăng lại có chút hầu nghi không phải rơi vào ma đạo ngươi cái này đột nhiên tăng v ọ t tu vi lại là chuyện gì xảy ra t r ư ơ n g trần nghe vậy nhịn không được nâng đỡ tràn đến v ẫ n đ ể lại trở lại nguyên điểm còn ngươi đảo một vòng chương trần bỗng nhiên đối với chương tử lăng sau lưng cung kính chắp tay đại tổ ngày sau lại tới đây đại tổ làm sao trương tử lăng liền vội vàng xoay người lại là không thấy gì cả phía sau hắn căn bản là không có một hai bụi mạ đại tổ ở nơi nào đâu quay đầu trương tử lăng có chút buồn b ự c thế nhưng là vừa quay đầu mới phát hiện trương trần chẳng biết lúc nào đã biến mất tung tích nguyên liệu d n g t u y ế t trương tử lăng cứ thế ngay tại chỗ hắn bị trương trần tiểu gia hỏa này buồng địch có chút im lặng lắc đầu không nghĩ tới chính mình cao tuổi rồi còn có thể bị một cái tiểu thí hải l ừ a gạt trương tử lăng lấy lại bình tĩnh ánh mắt trở nên thâm thủy đứng lên bất quá tiểu tử này tu vi đến cùng là thế nào đột phá nhiều như vậy ở gia tộc biến mất một ngày trở về liền đột phá đây là đi cơ duyên gì c h i địa a trương tử lăng thế nhưng là biết trương trần có được bắc minh đạo vực một nửa khí vận gia trì tại bắc minh đạo vực du lịch đột phá nhiều như vậy tu vi tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình thần tự điện trương trần thoát khỏi trương tử lăng một mặt may mắn còn tốt tam tổ không có đuổi theo truy vấn ngọn n g u ồ n không phải vậy hắn trong lúc nhất thời thật đúng là nghị không ra cái gì giải thích hợp lý xem ra lần sau đánh dấu tu vi còn tăng vọt lời nói nhất định phải sớm nghĩ kỹ giải thích quay trở lại lần nữa gia tộc t h i tay lấy xuống một viên quả nhân sâm xoa xoa liền gặm giáp băng ân mùi vị không tệ t r ư ơ n g trần tán thưởng một tiếng ă n cái này quả nhân sâm t r ư ơ n g trần cũng không có cái gì mặt khác cảm giác vẹn vẹn cảm thấy nó mùi vị không tệ gia tăng tuổi thọ cái gì cũng không mãnh liệt một bên gặm quả nhân sâm t r ư ơ n g trần vừa nghĩ sau đó hẳn là đi đâu cái sinh mệnh cấm địa tiến hành đánh dấu khoảng cách hoang cổ trương gia gần nhất hoang cổ mộ địa đi qua lại tương đối hơi gần một chút chính là ở vào đông vực sinh mệnh cấm địa táng thiên đảo bởi vì hoang cổ trương gia tương đối mà nói tới gần đông vực một chút chứ đông vực táng thiên đảo bên ngoài tây vực hắc ma đại trạch cũng là tương đối gần chỉ có nam vực khoảng cách hoang cổ trương gia chỗ bắc vực xa nhất bây giờ không có cân nhắc trương trần ánh mắt lộ ra vẻ suy tư tiện tay đem quả nhân xâm hạch vứt trên mặt đất tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt hột biến mất trên mặt đất không có chút nào vết tích là đi trước táng thiên đ ả o hay là đi trước hắc ma đại t r ạ c h đâu táng thiên đ ả o là thời kỳ thượng cổ giáng lâm bắc minh đạo vực cũng không phải bắc minh đạo vực bẩm sinh sinh mệnh cấm khu truyền thuyết táng thiên đ ả o bên trong trôn giấu lấy đại đế đỉnh phong cấp bậc cường giả đã từng có đại đế cường giả tiến vào lại là trọng thương mà ra táng thiên đạo trôn giấu lấy đại đế cường giả tối đỉnh thuyết pháp này cũng là từ vị đại đế này trong miệng truyền ra bất quá trương trần suy đoán táng mà là cường đại hơn cường giả vị t i a đại đế cũng không biết đại đế phía trên còn có mặt khác cảnh giới liền mù quáng cho là có thể làm hắn trọng thương chính là đại đế cường giả tối đỉnh đối với suy đoán này chương trần có bảy thành năm chắc cam đoan đội chuẩn xác tây vực hát ma đại trạch lại khác biệt đây là bắc minh đạo vực bẩm sinh liền tồn tại sinh mệnh cấm khu tương đối mặt khác sinh mệnh cấm khu tới nói hát ma đại trạch không có nguy hiểm như vậy nó khu vực bên ngoài hay là có cường giả đi vào thám hiểm sunjet hát ma hát ma thể nội có hát ma kết tinh là luyện thể cường giả yếu nhất hát ma đại trạch tên chính là bởi vì cái này hát ma mà nổi tiếng đương nhiên h á c ma đại trạch khu vực vòng trong vẫn là không có cường giả dám đi trước bên trong có đại khủng bố b ù i ma trở về lúc này một đạo nhu h ò a bên trong mang theo nặng nề g h thanh n m để t r ư ơ n g trần từ trong suy tư lấy lại tinh thần t r ư ơ n g trần ngầm đầu đối với đâm đầu đi tới trương lan cười chắp tay phụ thân ta vừa mới trở về trương lan đi tới gần còn chưa kịp nói chuyện liền phát hiện trương trần tu là không thích hợp b ù i ma người tu vi này t r ư ơ n g trần d á n g tươi cười lại lần nữa chỉ chạy đến vừa mới đào thoát tam tổ lại đang phụ thân nơi này bại phụ thân ta nói ta đây là ta ra ngoài thu hoạch được cơ duyên đột phá người tin hay không nói ra câu nói này thời điểm t r ư ơ n g trần chính mình cũng không tin cơ duyên gì có thể một ngày đột phá nhiều như vậy t r ư ơ n g lan nghe vậy nhịn không được giật mình thì ra là thế là loại nào cơ duyên lại có thể đột phá nhiều như vậy tu vi không hổ là người mang bắc minh đạo vực một nửa khí vận a nói xong lời cuối cùng t r ư ơ n g lan còn có chút cảm khái t r ư ơ n g trần khỏe miệng nhịn không được kéo ra cái này tin phụ thân không dối gạt ngài nói kỳ thật ta cũng muốn biết là cơ duyên gì có thể đột phá nhiều như vậy tu vi chương một trăm bảy mươi một vượt bậc chương lan chương một trăm bảy mươi một vượt bậc chương lan Trương Trần không muốn tại trên không muốn chương á i tài đề này hoán nhiều thời nhiều, không chính Con quá gian, nói đến nhiều, nói không chính xác liền n tẩy. g xác lộ i đảo một v ò trần ư ơ n g t r cười h -h phụ thân, ta muốn đi -ma đại trạch lịch Cuối cùng, ngươi Trương đi đại hát hát phụ thân, hát phen, phụ thân ngươi thấy thế ta một Trần muốn luyện nào? ma quyết định tiến đến hơi xa một chút hát ma đại trạch bởi vì cái này hát ma đại trạch muốn so táng thiên đạo có thể làm cho người tiếp nhận một chút đến lúc đó cho dù là bị t r ư ơ n g lan t r ư ơ n g tử l a n g bọn hắn phát hiện cũng có thể giải thích được rõ ràng không đến mức để bọn hắn bởi vì chính mình xâm nhập sinh mệnh cấm khu mà quá mức lo lắng hát ma đại trạch chương lan hơi nhướng mày ngươi đi hát ma đại trạch lịch luyện cái gì ngươi hẳn phải biết nơi đó là chúng ta bắc minh đạo vực tứ đại sinh mệnh cấm khu một trong mặc dù hát ma đại trạch cùng mặt khác ba cái sinh mệnh cấm khu so sánh muốn bình thản rất nhiều không có như vậy kinh khủng tỷ lệ trí tử nhưng dù vậy nó cũng là tứ đại sinh mệnh cấm khu một trong không có khả năng theo lẽ thường nhìn tới trương lan đốn đ ô n g nhiên t h ầ n s á c trịnh trọng nhìn chăm chú lên trương trần nếu như ngươi hôm nay không nói ra cái như thế về sau ta sẽ không cho phép ngươi tiến về hát ma đại trạch trương trần gặp trương lan như vậy bộ dáng trịnh trọng cũng không cảm thấy bất ngờ cảnh tượng như thế này đang nói trước đó hắn liền dự liệu được cười cười trương trần chấn an một tiếng phụ thân ngươi không cần trịnh trọng như vậy bằng vào ta thực lực hôm nay có thể không chút nào khoa trường chuẩn đế đ ỉ n h phong phía dưới ta vô địch hát ma đại trạch bên ngoài có luyện thể cường giả lịch luyện thực lực của bọn hắn cùng ta so sánh kém không phải một chút điểm bọn hắn đều có thể ở n g o à i vi khu vực săn g i ế t hát ma thu lấy hát m a k ế t t i n h ta mạnh hơn bọn họ hẳn là cũng có thể đi lịch luyện đi phụ thân ngươi cho là thế nào đi hát ma đại trạch lịch luyện trần nhi ngươi muốn đi hát ma đại trạch một đạo tiếng kinh hô từ thần tử điện p ư ơ n g hướng chuyển đến đang chuẩn bị nói chuyện trương lan nghe được thanh n m này thần xác hơi hòa hoán phu nhân ngươi đến cùng trần nhi nói một chút hắn nhất định phải đi h ắ c ma đại trạch lịch luyện ta không quyết nổi t r ư ơ n g trần lời nói rất có đạo lý hoàn toàn chính xác t r ư ơ n g trần thực lực so tại h ắ c ma đại trạch lịch luyện luyện thể các cường giảm ạ n h không phải một chút điểm nhưng là không biết vì cái gì t r ư ơ n g lan chính là không muốn để cho t r ư ơ n g trần đi h ắ c ma đại trạch lịch luyện dù là đã từng hắn tiến đến qua h ắ c ma đại trạch hắn cũng không muốn để t r ư ơ n g trần đi sinh mệnh cấm khu bốn chữ thật sâu khắc vào t r ư ơ n g lan náo hải t r ư ơ n g trần là t r ư ơ n g gia hy vọng siêu việt đỉnh phong hy vọng cũng là hắn kiêu n g o hắn không cho phép chương trần xuất hiện một chút vấn đề đối với chương trần chương lan hiện tại có loại í c h kỷ tâm lý chương trần nhìn thấy trần chỉ nhu. n h ì n không được đắng chát cười một tiếng xem ra chính diện thông qua là không được đi h ắ c ma đại trạch hay là đến vụng trộm đi phụ thân trương lan đều không cho phép hắn đi h ắ c ma đại trạch luôn luôn cưng chiều hắn trần chỉ nhu tự nhiên là càng thêm sẽ không đồng ý mẫu thân trần chỉ nhu khẽ gật đầu một mặt cổ quái nhìn xem trương lan trần nhi thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn hắn biết mình nên làm cái gì cần phải ngươi khoa tay m ỗ a chân còn có lúc trước chúng ta không phải cũng đi qua h ắ c ma đại trạch sao ngươi làm sao lại không để cho trần nhi đi hát ma đại trạch khu vực bên ngoài mặc dù nguy hiểm nhưng có thánh vương cảnh định phong thực lực liền có thể tự vệ trần nhi đi h ắ c ma đại trạch hoàn toàn không có vấn đề vợ trách một trận trương lan sau trần chỉ nhu đối với trương trần cổ vũ cởi cười trần nhi ủng hộ nhiều săn giết một chút hát ma trương trần hơi kinh ngạc phụ thân không đồng ý mẫu thân ngược lại đồng ý trương lan cũng là một kiện mẫu bức lúc đầu hắn nhìn thấy trần chỉ nhu đến đây lực lượng trong nháy mắt liền đủ đứng lên có trần chỉ nhu hỗ trợ hắn tất nhiên có thể làm cho trương trần bỏ đi hắn h ắ c ma đại trạch ý nghĩ thế nhưng là không nghĩ tới trần chỉ n u không phải đến ủng hộ hắn mà là đến duy trì chương trần trương lan lấy lại tinh thần một mặt buồn bực không phải phu nhân ngươi không phải cùng ta một đội sao hát ma đại trạch nguy hiểm như vậy trần nhi đi ngoài ý muốn nổi lên làm sao bây giờ trần chỉ nhu đối với trương lan khinh thường cười cười a i cùng ngươi làm một đội ta cùng trần nhi mới là một đội nói xong trần chỉ nhu đi vào t r ư ơ n g trần phụ cận ô m trương trần cởi mở cười một tiếng có phải hay không trần nhi người được độc thuộc về trần chỉ nhu mẫu thân hương vị t r ư ơ n g trần ấm áp cười cười không sai mẫu thân cùng ta là một đội trương lan thấy thế có chút ghen ghét e n trước kia không có t r ư ơ n g trần thời điểm nói xong cả một đời ủng hộ ta hiện tại ngược lại tốt vì nhi tử ngược lại là tổn hại lên ta tới thở dài một tiếng trương lan khoắt tay á o thôi, thôi. Ta nói khi ô n g l ạ các người, Trần Nhi ngươi đó i đại hắc trạch c ma ta h h ể n đã là chuẩn đế đỉnh phong thực lực nhưng ta vẫn như cũ từ bên trong cảm thấy uy hiếp được sinh mạng ta khí tức khủng bố trần chỉ nhu cũng nghĩ đến đã từng quá khứ thần xác trở nên ngưng trọng phụ thân ngươi nói không sai ta đồng ý ngươi đi hát ma đại trạch nhưng là hiện tại ngươi không có khả năng tiến về hát ma đại trạch khu vực vòng trong nơi đó quá mức kinh khủng nói xong trần chỉ nhu còn có một số chưa tình hồn lúc trước nếu như không phải trương lan mang nàng nhanh chóng rời đi nàng chỉ sợ đã vẫn lạc tại cỗ khí tức kia phía dưới trương trần nghe được trương lan cùng trần chỉ nhu lời nói cũng biến thành tò mò có thể làm cho lúc đó cho dù tại chuẩn đế đỉnh phong cảnh giới đều chưa có địch thủ phụ thân trương lan bị dọa lùi cái này hát ma đại trạch bên trong đến cùng tồn tại thứ gì trương trần hậu lui một bước đối với trương lan cùng trần chỉ nhu cung kính chắp tay phụ thân mẫu thân, trần Nhi biết được, trương lan lúc này mới thở dài một hơi như vậy là xong không đi vòng tròn thực lực của ngươi hẳn không có vấn đề bất quá vẫn là chú ý một chút không cần bị thương chính mình cho dù là cho tới bây giờ trương lan vẫn là có chút không yên lòng trương trần cười hát hát phụ thân yên tâm chuẩn đế đỉnh phong không ra bác minh đạo vực không người có thể làm tổn thương ta nói đi trương trần ánh mắt nhìn về phía tây vực phương hướng trong con mắt q u a n g mang lấp lóe hát ma đại trạch t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai đến tây vực t r ư ơ n g một trăm bảy mươi hai đến tây vực tiến đến hát ma đại trạch sự tỉnh cũng không có dấu giếm được tám tổ trương tử lăng khi biết t r ư ơ n g trần muốn tiến đến h ắ c ma đại trạch đằng sau t r ư ơ n g tử lăng đặc biệt để t r ư ơ n g trần đi tiểu thế giới một chuyến mà trần chỉ n u một dạng t r ư ơ n g tử lăng cũng không có ngăn cản t r ư ơ n g trần tiến đến h ắ c ma đại trạch lịch luyện tương phản còn lớn hơn lớn khích lệ một phen ra côn bằng hư t r ư ơ n g trần đích thật là hẳn là tại bắc minh đạo vực nhiều hơn lịch luyện một phen góp nhặt một chút kinh nghiệm biết được có càng thêm cường đại cao cấp thế giới t r ư ơ n g tử lăng liền một mực đang nghĩ vấn đề này t r ư ơ n g trần khẳng định là sẽ tiến đến cao cấp hơn thế giới đồng thời khả năng so với bọn hắn tất cả mọi người phải nhanh trước lúc này chương trần nhất định phải tích lũy đủ nhiều ngoại giới l đợi đến về sau đi đại thiên thế giới cũng có thể có đầy đủ kinh nghiệm không bị người lừa thế giới bên ngoài không thể so với ở gia tộc sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm nhưng là trương tử lăng cũng có một cái đại tiền đề đi h á c ma đại trạch lịch luyện có thể nhưng là không thể tiến vào h á c ma đại trạch khu vực vòng trong điểm này cùng trần chỉ nhu trương lan điều kiện một dạng t r ư ơ n g trần đối với cái này tự nhiên là cung kính tiếp nhận chỉ cần không ngăn cản hắn tiến về h á c ma đại trạch là được rồi mặt khác đi hát ma đại trạch liệu có ai biết được đây hát ma đại trạch không so với chiếc hoang cổ mộ đ i ệ hoang cổ mộ đ i ệ ngay tại bắc vực cũng không cần thời gian quá dài liền có thể đến mà h ắ c ma đại trạch lại là tại tây vực vị trí xa rất nhiều không nói hay là phật môn địa bàn đi hoang cổ mộ địa có thể trong vòng một ngày đi tới đi lui h ắ c ma đại trạch đừng nói đi tới đi lui vẹn vẹn đi khả năng liền không chỉ một ngày chớ nói chi là còn muốn tiến vào h ắ c ma đại trạch chỗ sâu đánh dấu vậy cũng cần nhiều thời gian hơn chi phí mới được thời gian lâu như vậy len lén đi nhất định là không được chỉ có thể công khai đi mới được ba ngày sau đó thân tử trước điện phụ thân mẫu thân trần nhi đi h ắ c ma đại trạch t r ư ơ n g trần đối với trương lan cùng trần chỉ nhu cung kính chắp tay biểu thị cá biệt trương lan chắp hai tay sau lưng khẽ gật đầu đi thôi nếu tuyệt đối phải đi vậy liền không có khả năng đoạ ta hoang cổ trương r a tên tuổi tây vực đều là phật môn tông phái đối với phật môn tại côn bằng khư thời điểm ngươi hẳn là có chỗ l i n h hội tại phật môn trong mắt vật gì tốt đều cùng bọn hắn hữu duyên lúc này đừng có bất kỳ cố kỵ nào trực tiếp chấn áp chính là tây vực phật tông cho dù là toàn bộ cộng lại ta hoang cổ trương gia cũng không sợ mảy may nói đến đây trương lan lại nhẹ nhàng cười một tiếng yên tâm đi thôi có gia tộc cho ngươi làm hậu thuẫn trương trần nghe răng cười một tiếng phụ thân yên tâm trần nhi biết được trần chỉ nhu tiến lên cho trương trần sửa sang áo bảo nhu nhu cười một tiếng trần nhi mẫu thân không có cái gì muốn đối với ngươi lời nhắn nhủ chỉ có một điểm lần này đi nhất định phải coi chừng t r ư ơ n g trần một mặt cam đoan gật đầu mẫu thân yên tâm trần nhi sẽ cẩn thận đi h á c ma đại trạch lịch luyện đằng sau ta liền sẽ trở về nói đi t r ư ơ n g trần vi vi lui lại một bước lại lần nữa chắp tay đằng sau quay người rời đi sau đó chính là đi h á c ma đại trạch chỗ này bắc minh đạo vực bản thổ sinh mệnh cầm khu có thể tuyệt đối không nên khiến người ta thất vọng mới lạ phá vỡ không gian chương trần không do dự bước chân khé động biến mất tại trong hư không nhìn xem chương trần rời đi trần chỉ nhu tựa ở chương lan trên thân ư h thở dài không biết vì cái gì Ta luôn chúng ta trần nhi về sau là nhất định sẽ đi đại thiên thế giới đi đại thiên thế giới không có gia tộc làm hậu thuẫn cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn chỉ có trưởng thành ta mới có thể yên tâm hắn về sau đi đại thiên thế giới nói đến đây trần chỉ nhu lại thở dài một tiếng chỉ là ta dù sao cũng là mẹ của hắn thân là mẫu thân cuối cùng sẽ vì mình nhi tự lo lắng cho dù là biết hắn thực lực đã cơ hồ có thể tại bắc minh đạo vược sông pha ta vẫn là có một ít không yên lòng hoàn toàn chính xác ta có một ít mâu thuẫn trương lan nghe xong có chút ngoài ý lớn không nghĩ tới trần chỉ nhu suy tính nhiều như vậy đều đã tại vì trường trần về sau tính toán ô m trần chỉ nhu trương lan sùng chìm cười một tiếng phu nhân yên tâm đằng sau trần nhi vì ta khôi phục căn cơ ta tất nhiên sẽ trước hắn một bước đột phá lại đế trần chỉ nhu nghe vậy trong mắt lo lắng nặng hơn một chút phu quân thế nhưng là ta cũng lo lắng người à trương lan nghe vậy cười cười không nói gì thêm hắn biết dùng phương thức của hắn đi thủ hộ con của bọn hắn dù là hắn biết hắn thủ hộ không được quá lâu cho dù là hắn khôi phục căn cơ đột phá đại đế chương trần đằng sau thực lực tất nhiên cũng sẽ nhanh chóng siêu việt hắn nhưng thân là phụ thân có thể bảo vệ con của mình nhất thời vậy liền hộ nhất thời bốn trong hư không chương trần trong đầu không ngừng sửa sang lấy tây v ự c thế cục cùng mặt khác mấy cái vực khác biệt tây vực không có những tông môn khác thánh địa tồn tại tại tây vực chỉ có phật môn trừ phật môn bên ngoài sinh linh đều là những n à y phật môn tín đồ là phật môn tu sĩ cung cấp tín ngưỡng lực mà ở bên trong mạnh nhất phật môn là trước kia côn bằng hư vị kia chỉ toàn không hòa thượng chỗ phật môn bồ đề chùa cổ bồ đề chùa cổ thống ngự tây vực tất cả phật môn cùng hoang cổ trương ra một dạng đều là một vực thế lực tối tưởng chỉ bất quá cùng hoang cổ trương ra khác biệt chính là bồ đề chùa cổ đối với tây vực không chế muốn so hoang cổ trương ra đối với bắc vực không chế càng thêm kiên cố có thể không chút nào khoa trương tại tây vực hết thể đều là bồ đề chùa cổ định đ o ạ n lần này trương trần duy nhất cần thiết phải chú ý cũng chính là cái này bồ đề chùa cổ bởi vì tam tổ trương tử lăng đã nói với hắn cái này bồ đề chùa cổ có được chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả toa c h ấ n mặc dù đã không gì sánh được giả mua nhưng dù sao cũng là chuẩn đế đ ỉ n h phong thực lực so với hắn hiện tại vẫn là phải mạnh một chút đương nhiên cũng v ẹ vẹn chú ý mà thôi trương trần đối với cái này cũng không e ngại nếu như bồ đề chùa cổ nhằm vào hắn cho dù là một người đơn đấu toàn bộ bồ đề chùa cổ hắn cũng không sợ mảy may, may. húng chi hắn lần này đi vẹn vẹn đi cực tây chi địa hát ma đại trạch mà thôi cùng bồ đề chùa cổ cũng sẽ không có quá nhiều gặp nhau hoang cổ mộ địa ở vào bắc vực cực bắc chi địa hát ma đại trạch c ũ n g là sinh mệnh cấm khu cũng là ở vào một cái vực cực cành chi địa bắc minh đạo vực phía tây nơi cuối cùng chính là hát ma đại trạch chỗ t r ư ơ n g trần một khắc đều không có ngừng ở trong hư không nhanh chóng hướng tây vực tiến đến rốt cục tại quá khứ mười canh giờ thời gian đằng sau chương trần rốt cục đã tới tây vực chỗ phá vỡ không gian đi vào hiện thế bên trong t r ư ơ n g trần nhìn phía dưới thổ địa xa lạ còn có bốn phía du đã một chút lạ lẫm năng lượng trong mắt n h ì n không được lộ ra vẻ kỳ dị nơi này chính là tây v ự ca những này năng lượng màu và nóng g chẳng lẽ lại chính là cái k i a tín ngưỡng lực chương một trăm bảy mươi ba chính nghĩa cùng tạ ác đến hát ma đại trạch chương một trăm bảy mươi ba chính nghĩa cùng tạ ác đến hát ma đại trạch tây vực phật môn tu sĩ trừ tu luyện thường quy linh lực bên ngoài bọn hắn còn cần tu luyện công đức kim luân có công đức kim luân gia trì phật môn tu sĩ đối với tu luyện âm tạ chi lực sinh linh liền sẽ có to lớn khắt chế tính tác dụng mà muốn tu thành công đức kim luân liền cần dùng đến chương trần vừa mới nói tới tín ngưỡng lực tín ngưỡng lực là phật môn tín đồ là phật môn sinh ra một loại năng lượng đặc thù loại năng lượng đặc thù này mang theo trí dương trí cương chi khí cùng công đức chi lực hấp thu đằng sau vận dụng phương pháp đặc thù liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng ngưng tụ ra công đức kim luân phật môn sở dĩ không để cho thế lực của hắn đ ú n g tay tây vực sự t ì n h cũng chính bởi vì tín ngưỡng lực nguyên nhân nếu có mặt khác tu đạo tông môn tại tây vực khai tông lập phái như vậy tất nhiên sẽ để tây vực xuất hiện lỗ thủng một số người không còn tin phật Thiếu đi những tin Phật Phật tu tụ những sinh linh, như đi muốn này môn ngưng vậy sĩ chương ô n luân, g đức kim a o đoàn toàn càng vực cũng chính bởi vì cái vực, chính vực tắc. này là hành lớn môn nguyên nhân Mạnh nhất môn thống ngự vận giới. đại bởi Tây Phật kết, một trí. Phật Tây Tây t quy vì bố bộ r trần nếm thử tính hấp thu một chút tín ngưỡng lực cuối cùng lại là phát hiện hấp thu là có thể hấp thu nhưng là cũng không thể tại thể nội tồn lưu quá lâu thời gian b chương trần vẫn như cũ có thể tự hấp thu vào thể nội những cái kia tín ngưỡng lực bên trong cảm nhận được cực hạn chí dương chí cương chi lực t r ư ơ n g trần lắc đầu xem ra phật môn phương thức tu luyện vẫn có một ít chỗ thích hợp công đức kim luân đối với những cái kia ma đạo tu sĩ tới nói không khác là ác mộng cảm khái q u a đi t r ư ơ n g trần không tiếp tục lưu lại xác nhận một chút phương hướng đằng sau trực tiếp thẳng hướng hát ma đại trạch phương hướng bay đi hắn nhưng không có quên hắn lần này đi ra chân chính mục đích là cái gì tín ngưỡng lực cũng tốt công đức kim luân cũng được nhiều lắm là chỉ có thể để t r ư ơ n g trần sinh ra một chút hứng thú cũng sẽ không quá mức truy đến cùng chương trần cũng không có cùng trước đó một dạng ở trong hư không đi đường mà là tại hiện thế trong không gian g h qua mục tiêu của hắn là hắc ma đại trạch không sai nhưng là đối với tây vực t r ư ơ n g trần vẫn luôn có chút hiếu kỳ phía trước đi hắc ma đại trạch trên đường hảo hảo quan sát một phen tây vực cũng chỉ hoãn không được quá nhiều thời gian hiếu kỳ không thâm cứu đây là t r ư ơ n g trần lần này hiểu rõ tây vực tâm thái thân hư bộ tại dưới chân khởi động t r ư ơ n g trần giống như dung nhập trong không gian bình thường một cái chớp mắt vượt qua khoảng cách lại là không để không gian sinh ra một tơ một hào ba động lẽ qua mấy vạn dặm t r ư ơ n g trần hiếu kỳ dần dần bị thỏa mãn cái này tây vực tạo thành có thể dùng đơn giản hai chữ đến tạo thành tây vực sinh linh bên trong có thiên phú tu luyện liền có thể tiến vào các địa phương chùa miếu tiến hành tu hành đang thỏa mãn nhất định điều kiện về sau lại có thể tấn thăng cao cấp hơn chùa miếu tiếp tục tiếp xuống tu hành một đường tấn thăng cuối cùng tiến vào tây vực trí cao phật môn bồ đề chùa cổ tu hành có thể tiến vào bồ đề chùa cổ tu hành là toàn bộ tây vực sinh linh tha thiết ước mơ sự tỉnh hình thức này ngược lại là rất giống kiếp trước làm tinh lên lớp hình thức cả hai nhiều lắm là có một ít nhỏ xíu khác biệt về phần những cái kia không có phật đạo thiên phú tu luyện cũng chỉ có thể tu luyện bình thường tu đạo c ấ pháp hoặc là trực tiếp chính là phạm nhân tác dụng của bọn họ chính là vì những cái kia có được t i ê n phú tu luyện cống hiến tín ngưỡng lực tu vi càng cao sinh linh liền càng có thể cống hiến càng nhiều tín ngưỡng lực trừ cái đó ra t r ư ơ n g trần còn phát hiện một cái chuyện thú vị trừ nhân tộc bên ngoài yêu tộc tại tây vực cũng không phải là bị đối địch đối tượng ngược lại bị tây vực sinh linh xưng là tường thủy tri thú tại tây vực yêu tộc c a m nguyện trở thành phật tu bọn họ toa kỵ chỉ cần có thể trở thành phật tu toa kỵ địa vị liền có thể phóng đại có thể bị tây vực sinh linh xưng là tường thủy t i thú ngẫu nhiên có cái gọi là tường thủy t i thú đi tín đồ khu đại sát đặc sát nuốt nhân tộc lúc này những n à y t ư ở n g thụy chi thú phật tu chủ nhân liền sẽ tại những n à y t ư ở n g thụy chi thú ăn no về sau xuất hiện lược thi trường trị mang đi mà những tín đồ kia đối với phật tu mang ơn cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn lại là chưa từng có nghĩ tới sát hại thôn vệ bọn hắn thân hữu cái gọi là t ư ở n g thụy chi thú là ai toa kỵ vì cái gì lại mỗi lần tại ăn no đằng sau mới xuất hiện cái này mấy vạn dặm bên trong trang cảnh để t r ư ơ n g trần đối với tây vực đã mất đi hứng thú tổng thể tới nói tây vực sinh linh là hai thái cực một cái là cực đoan ngu muội một cái là cực đoan dạo hoạt tín đồ sinh linh cực đoan ngu muội thời khắc cống hiến tín ngưỡng lực chỉ hoan chính mình tu hành không nói ngẫu nhiên sẽ còn bị xem như những yêu thú kia đồ ăn tại được cứu càng sau lại tăng nhiều đối với phật tu sùng tính tiến tới sinh ra càng nhiều tín ngưỡng lực mà phật môn tu sĩ chính là cực đoan g à o hạn bọn hắn biết do nếu như không có nguy hiểm xuất hiện những tín đồ kia liền sẽ l ờ i biếng sản xuất tín ngưỡng lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều cho nên lúc này mới có những n à y tường t h ụ y chi thú ra ngoài kiếm ăn không cẩn thận ăn rất nhiều tín đồ sự tỉnh phát sinh đợi đến tường t h ủ chi thú ăn no rồi phật tu bọn họ mới xuất hiện giải quyết để các tín đồ mang ơ n càng thêm ra sức sản xuất tín ngưỡng lực loại tình huống này càng cường đại phật môn phụ cận càng tấp nập xuất hiện cái này khiến t r ư ơ n g trần nghĩ đến một câu linh sơn phía dưới sư đà lĩnh đây là một cái vòng lặp vô hạn chương trần không thú vị lắc đầu thăng nhanh tiến lên tốc độ sau đó chính là toàn lực chạy tới hắc ma đại trạch sau đó rời đi tây vực nơi này t r ư ơ n g trần nói thật cũng không phải là rất mong muốn tiếp tục tiếp tục chờ đợi phật môn nhìn rất thẳng thắn nhưng là làm sự t ì n h lại có một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng quả thực là muốn nói phật môn không tốt cái này cũng không đối bởi vì phật môn xác thực tại tây vực xuất hiện ma đạo tu sĩ làm hại thời điểm xuất thủ trấn áp để tây vực khôi phục k i n tĩnh không chỉ là tây vực toàn bộ bắc minh đạo vực đều là như vậy phật môn tu s i du tẩu cùng toàn bộ bắc minh đạo vực truy sát ma đạo tu sĩ đối với bắc minh đạo vực an bình bỏ ra to lớn c ô n g hiến mặc dù bọn hắn cũng là vì tu luyện nhưng bọn hắn săn giết bạo ngược ma đạo tu sĩ đây cũng là sự thật không thể chối cãi thế giới này c h u n g pi là không có tuyệt đối chính nghĩa cùng tuyệt đối t à aka đang cảm thán bên trong chương trần xuyên qua tây vực đi tới một chỗ tương đối tây vực địa phương khác tới nói không giống với địa giới bởi vì nơi này cũng không có phật môn chùa miếu tồn tại chỉ có từng vị tản g a cường đại n ụ c thân uy áp luyện thể cường giả chương trần rừng thân hình nhìn chăm chú lên phía trước đầm lầy màu đen mỉm cười hát ma đại trạch cuối cùng là đến hát ma đại trạch chính như danh t ự một dạng là một mảnh địa phương đầm lầy làm cho những cái kia luyện thể cường giả vì đó mê mội hát ma chính là giấu ở những cái kia trong vùng đầm lầy thu hồi ánh mắt chương trần hướng phía dưới rơi đi tại hát ma đại trạch bên ngoài có một chỗ căn cứ tại cái này căn cứ vô số luyện thể cường giả tiến hành giao dịch có thể nói nơi này là hát ma đại trạch bên ngoài một cái cỡ nhỏ giao dịch phiên trợ mà chương trần sở dĩ không bay vào hát ma đại trạch không phải là bởi vì cái này phiên trợ tồn tại là bởi vì một nguyên nhân khác Tiến vào h chương ma đại ạ t r c sau, một trăm bảy mươi bốn cướp bóc một trường trấn áp nhập hát ma đại trạch chương một trăm bảy mươi bốn cướp bóc một trường trấn áp nhập h á c ma đại trạch vì đạo hữu này thánh nhân cảnh đỉnh phong hát ma kết tình có mưa không vừa mới săn riết lấy được có thể tới mới lấy vật đổi vật cái này khiến trương trần hơi kinh ngạc những này luyện thể cơn giả trên cơ bản đều là thánh nhân cảnh trở lên tồn tại là thế nào làm đến bông xuống nguyên nghiêm làm cho bỏ công như vậy bọn hắn bộ dáng này không giống như là thực lực cường đại tu sĩ ngược lại là cùng phạm nhân trong phiên trợ mặt bán món ăn những cái kia kẻ bán rau có chút giống cái này i ê u cái gì phản phát quy chấn a những n à y tiếng giao hàng cũng làm cho t r ư ơ n g trần đối với cái này nổi tiếng bắc minh đạo vực h ắ c ma phiên trợ có một chút hứng thú cái này phiên trợ mặc dù nhỏ lại là lưu thông lấy các loại đẳng cấp luyện thể thiên tài đ ị a bảo chỉ là đáng tiếc dạo qua một vòng t r ư ơ n g trần nhìn thấy phẩm cấp cao nhất cũng chỉ có đại thánh cảnh đỉnh phong cấp bậc h ắ c m a k ế t t i n h đẳng cấp lại cao hơn một chút t r ư ơ n g trần là một viên đều không có nhìn thấy bất quá ngẫm lại cũng đối thánh vương cảnh cấp bậc h ắ c m a k ế t t i n h vô cùng chân quý có thể săn riết được khẳng định chính là mình dùng ai còn cầm loại phẩm cấp kia hát m a k e t i n g đi ra giao hàng xuất phát từ hiếu kỳ t r ư ơ n g trần dùng một chút đột phá tu vi đan dược trao đổi một viên đại thánh cảnh đỉnh phong h ắ c m a k ế t t i n h tiên kia trao đổi h ắ c m a k ế t t i n h luyện thể cường giả khổ vì không cách nào đột phá thánh vương cảnh lúc này mới đem viên này thật vất vả lấy được đại thánh cảnh đỉnh phong h ắ c m a k ế t t i n h dùng để trao đổi đột phá thánh vương cảnh đan dược h ắ c m a k ế t t i n h giống như danh tự toàn thân màu đen tỏa ra từng tia từng tia màu đen tinh khiết quang mang vẹn vẹn nắm ở trong tay liền có một c ỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí từ hát ma trong kết tinh mặt chạy vào thể nội bất quá loại đẳng cấp này hát m a k e t i n g đối với chương trần tới nói nhiều lắm là chỉ có thể là cái thỏa mãn lòng hiếu kỷ t r ư ơ n g trần hiện tại cường độ nục thân đã đạt tới chuẩn đế cấp đường đừng nói là những n à y đại thánh cảnh h ắ c m a k ế t t i n h chính là thánh vương cảnh h ắ c m a k ế t t i n h đối với t r ư ơ n g trần tới nói trợ giúp cũng không lớn tùy ý đem h ắ c m a k ế t t i n h ném vào nhận chữ vật t r ư ơ n g trần xuyên qua phiên trợ hướng h ắ c ma đại trạch phương hướng thành thơi thành thơi đi đến trên đường t r ư ơ n g trần thỉnh thoảng đ ả o qua hậu phương một chỗ chống không k h ô n gian g tiến về h ắ c ma đại trạch trên đường t r ư ơ n g trần toàn thân nghiêng nghiêng ngả ngả toàn bộ đều là sơ hở chương trần hậu phương một chỗ chống không trong không gian hai tên cơ bắp đại hắn một mặt thèm nhỏ dãi nhìn chăm chú lên phía trước hành tàu chương trần bên trong một cái đại hắ Tham Lam c ư nghiêng nghiêng bất quá dạng này vừa vặn đợi chút nữa tiến vào h á c ma đại trạch chúng ta cướp đoạt viên kia đại thánh cảnh định phong hát ma kết tinh thời điểm cũng liền tiết kiệm nhiều việc nói xong hai người nhìn nhau cười một tiếng hai người đang khi nói chuyện đã tiến nhập hát ma đại trạch phạm vi bên trong trước hết nhất nói chuyện đại hán quay lại ánh mắt nhìn về phía trương trần trước đó vị trí chỉ là cái này không nhìn không sao xem xét trực tiếp đem đại hán giật này mình người đâu tiểu tử kia người đâu một tên khác đại hán nghe vậy cũng liền bận điệu nhìn về phía trước đó vị trí nơi đó nơi nào còn có bóng người nào tồn tại chỉ có một mảnh đầm lầy màu đen hai tên đại hán có chút hốt hoảng liếc nhau người đâu đi nơi nào vừa mới hắn còn ở nơi này đây này lúc này một đạo tiếng cười k h ẽ từ sau lưng của hai người vang lên a hai vị là đang tìm ta a nghe được tiếng nói quen thuộc này hai tên đại hán toàn thân r u lên có chút cứng ngắt xoay người chỉ gặp trương trần chính vẻ mặt tươi cười đứng tại phía sau bọn họ một bộ hữu hảo bộ dáng hai n trần là thế nào đến nào p í sau bọn、họ. bọn bản bất họ, hắn căn bản không có bất kỳ cảm kỳ g á c gì đây h ế tên thẻ hết thẻ trần t chương mạnh hơn bọn họ. đều đang Hai nói bọn rõ, đại hán cơ hồ là tại đồng thời nghĩ đến một cái t ừ giả heo ăn t h ị t h ổ tiểu t ử này thế mà đang giả heo ăn h ổ lúc đầu thực lực rất mạnh lại là nhất định phải giả bộ chính mình cực kỳ cải bắp để cho người khác đi đoạt hắn tiểu t ử này quả nhiên là đáng g i ậ n đến cực điểm hai tên đại hán lộ ra một vòng so với khóc còn khó nhìn hơn biểu lộ trực tiếp quỳ trên mặt đất vị công tử này chúng ta vô ý mạo phạm còn xin bông tha hai người chúng ta đông nói xong trực tiếp trên mặt đất dập đầu đứng lên chương trần nụ cười trên mặt không giảm vô ý mạo phạm vậy các ngươi vì sao từ phiên chợ một đường cùng ta đến nơi đây các ngươi sẽ không cần nói các ngươi vừa vận tiện đường đi hai tên đại hán cầu x i n tha thứ động tác trì trệ cắn răng len lén liếc nhau động tính của nơi này hấp dẫn bốn phía luyện thể cường già chú ý nhao nhao ở một bên xem kịch loại chuyện này thường xuyên tại hát ma đại trạch nơi này phát sinh bất quá làm bọn hắn hơi kinh ngạc chính là hai cái này thường xuyên cướp bóc ra hỏa thế mà tại một cái tuổi trẻ công tử ca trong tay bạn người trẻ tuổi này là ai thế mà có thực lực như thế tiểu tử cho chúng ta chết. Đông nhiên, vừa mới còn tại cầu mọc nhiên, tha thứ hai tên đại hán Đông xin tên ngột ta tại đột từ mặt đất vừa đại mới lúc ê n nô bàn tay hướng trường trần chấn ra tay phía mà ép đi. l này bọn hắn toàn thân sinh mệnh tinh khí b a o k h ỏ a kinh khủng nhục thân uy áp từ trên thân thể n ở rộ đại thánh cảnh đ ỉ n h phong c độ độ bốn phía cường giả thay thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc hai tên này thực lực lại tăng lên hiện tại toàn lực bạo phát xuống cái này là mặt tiểu tử lại sẽ làm như thế nào ứng đối trương trần chấp hai tay sau lưng không thú vị lắc đầu lúc đầu nghĩ đến đám các ngươi còn có thể chơi nhiều một hồi nếu nghĩ như vậy không ra vậy liền đều đi chết đi đang khi nói chuyện từ phía sau l ư n g rỗi ra một bàn tay giống như đập con r ù i bình thường hướng phía không trung hai tên đại hán đập xuống chỉ một thoáng một đạo c ự trưởng che trời từ thiên không hiện hiện lập tức bỗng nhiên rơi xuống những nơi đi qua không gian trực tiếp tịch diệt không còn c ự trưởng che trời phía dưới hai tên đại hán lộ ra vẻ tuyệt vọng tiểu t ử này thế mà có được thánh vương cảnh định phong chiến lực bọn hắn bỗng nhiên có chút hối hận trước đó chọn lựa ai đến đoạt không tốt nhất định phải đoạt cái này nhìn người vật vô hại ra hỏa hát ma đại trạch như thế nào người vật vô hại ra hỏa có thể tùy tiện tới chỉ là đáng tiếc hối hận thì đã một bành trong tiếng nổ h á c ma đại trạch lối vào một đạo trưởng ấn to lớn hiện hiện không chỉ là hai tên đại hán dưới một trường này vất lạc h á c ma đại trạch phía dưới chỗ sâu ẩn tặng những cái kia h á c ma cũng bị cách không đánh chết thi thể từ h á c ma đại trạch phía dưới trầm rãi hiện lên phiêu phủ ở địa phương đầm lầy trong vũng nước t i ế n tĩnh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh tất cả mắt thấy đây hết thể luyện thể cường giả đều chấn kinh ngay tại chỗ cái này nhìn rất yếu tiểu tử thế mà cường đại như vậy với một chữ chỉ sợ cũng có được thánh vương cảnh đỉnh phong uy nằm đi đây là nhà a i thánh địa tuyệt thế yêu nhiệt đến h ắ c ma đại trạch lịch luyện tới t r ư ơ n g trần thu về bàn tay không để ý đến bốn phía ánh mắt chậm rãi tiến vào h ắ c ma đại trạch chương một trăm bảy mươi lăm sân cốc màu đen thế giới rùa chương một trăm bảy mươi lăm sân cốc màu đen thế giới rùa h ắ c ma đại trạch bên trong t r ư ơ n g trần thân ảnh nhanh chóng c h ấ p động không để ý đến bốn phía thỉnh thoảng xuất hiện h ắ c ma tại bọn chúng xông ra đầm lầy thời điểm t r ư ơ n g trần đã biến mất ngay tại chỗ hát ma toàn thân đen kịp bộ dáng cùng cá sấu có một ít giống nhưng là càng thêm bạo ngược tàn bạo chỉ cần để h ắ c ma phát hiện sinh linh khí tức mặc kệ thực lực đối phương như thế nào đều sẽ lựa chọn xuất thủ bởi vì dấu ở thần nghiệm đều không thể dọ xét h ắ c ma đại trạch bên trong cho dù là một chút thực lực yếu h ắ c ma cũng thỉnh thoảng đem thực lực cao hơn nhiều tự thân cường giả đánh lén trí tử cho nên tại h ắ c ma đại trạch bên trong có một đầu chuẩn tắc không có khả năng tại cùng một nơi dừng lại quá lâu thời gian không phải vậy cựu tử nhất sinh về phần vừa mới cái kia hai cái muốn ăn cướp ra hỏa chương trần đã sớm quên ở sau đầu loại mặt hàng kia ở nơi nào đều có rất nhiều không nghĩ chính mình đi cố gắng cướp đoạt người khác vất vả có được đồ vật loại này trộm gian dùng m ạ n h lưới đầu cơ trục lợi ra hỏa căn bản chính là chết không có gì đáng tiếc t r ư ơ n g trần hiện tại ngay tại suy nghĩ chính là phụ thân trương lan cùng mẫu thân trần chỉ nhũ bọn hắn nói tới hát ma đại trạch vòng trong cái kia cũ kinh khủng khí tức vẹn vẹn khí tức l i ề n có thể làm cho chuẩn đế đ ỉ n h phong tu vi trương lan rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của mình nhận uy hiếp đồng thời đạt đến bởi vì khí tức quá mức khủng bố căn bản không dám ở nguyên địa quá nhiều dừng lại trực tiếp xoay người rời đi trình độ cái này đang nói rõ loại uy hiếp kia không chỉ là đơn giản không địch nổi uy hiếp tính mạng đó là căn bản là không có cách lý giải đ đ ạ t đến đại đế cấp bậc thậm chí càng cường đại chỉ là cố khí tức kia chủ nhân tựa như không có khả năng rời đi hát ma đại trạch khu vực vòng trong chỉ có thể phóng thích khí tức đe dọa muốn đi vào khu vực vòng trong sinh linh t r ư ơ n g trần không biết nó vì sao làm như vậy chỉ là hy vọng có khí vận c h i lựa tại hắn có thể ở trên không thời gian công tác tiến vào hát ma đại trạch khu vực vòng trong c ù n g trước đó tiến vào hoang cổ mộ địa một dạng tiến vào khu vực bên ngoài hệ thống căn bản không có bất kỳ thanh âm nhắc nhở vang lên cái này cũng có thể lý giải hát ma đại trạch khu vực bên ngoài hoàn toàn chính xác không phải cái gì đặc biệt địa phương nguy hiểm tương phản tại những cái k i a luyện thể cường giả trong mắt hát ma đại t r ạ c h khu vực bên ngoài căn bản chính là một tòa lấy không hết dùng mãi không cạn b ả o khố giống một đạo cường đại tiếng thú gào đ ố n g nhiên từ t r ư ơ n g trần dưới lòng bàn chân chuyển ra thanh âm còn tại lòng bàn chân một đầu quái vật khổng lồ liền trước một bước xuất hiện ở t r ư ơ n g trần đ ỉ n h đầu t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị vừa mới nếu như không phải hắn tranh né kịp thời chỉ sợ cũng bị đại gia hỏa này nuốt vào trong bụng b à n h một đạo tiếng vang chuyển ra quái vật khổng lồ rơi vào một chỗ khô cạn trên địa phương đầm lầy chỉ gặp đây là một đầu toàn thân đen kịp khoảng chừng ba mươi trượng lớn nhỏ loại cá sấu quái thú. t r ư ơ n g trần tại trước mặt nó cùng một cái hơi lớn một chút con kiến không có gì khác biệt thánh vương cảnh định phong hát ma có ý tứ t r ư ơ n g trần hoạt động một chút gân cốt cười hát hát hắn nhưng là rất rõ ràng tại hát ma đại trạch khu vực bên ngoài thánh vương cảnh định phong cấp bậc hát ma thế nhưng là rất khó nhìn thấy không nghĩ tới hắn vận khí không tệ vẹn vẹn đi tới nửa đường lại đụng phải một đầu nếu như t r ư ơ n g trần ý nghĩ này bị mặt khác sinh linh biết được sợ rằng sẽ trực tiếp im lặng trí tử bọn hắn đều trốn tránh có những n à y thánh vương cảnh định phong hát ma khu vực đi không cẩn thận đụng phải một đầu cũng sẽ ở trước khi chết thầm hận chính mình k h n g may t r ư ơ n g trần ngược lại tốt đụng phải một đầu còn tại cảm khái chính mình v ậ n khí không tệ thánh vương cảnh đỉnh phong h ắ c ma nhìn so mặt khác h ắ c ma muốn thông minh một chút xuất hiện đằng sau cũng không có lập tức xuất kích mà là tại không ngừng đánh giá t r ư ơ n g trần trong con mắt còn lộ ra một tia nhân tính hóa kiên kỵ nó có thể cảm giác được sâu kiến này người bình thường tộc rất mạnh chỉ là thân là h ắ c ma kiêu ngạo cùng đối với nhân tộc cựu hận không cho phép nó lùi lại giống hét lớn một tiếng tựa như đang vì mình tăng thêm lòng dũng cảm thân thể khổng lồ hát ma mở ra miệng to như chậu máu hướng phía chương trần nhanh chóng lao tới chương trần thấy thế nghĩ ngắm cười một tiếng ngược lại là có chút thông minh thực lực cũng không tệ chính là đáng tiếc ngươi chọn sai đối tượng ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh bởi vì ta dự định thử một chút ta bây giờ nhục thân đ ỉ n h phong chiến lược ngươi là cái thứ nhất người chứng kiến làm ban thưởng ta ban thưởng n g ư ơ i tử vong lời còn chưa dứt chạy ngân thần giáp liền từ dưới làn da trôi ra rất nhanh một bộ màu xám bạc chiến giáp hiện hiện đem trương trần một mực bao trùm chạy ngân thần giáp nhục thân chiến lược t ă n g phúc gấp năm lần chương trần trong nháy mắt cảm giác mình đạt tới chuẩn đế sơ kỳ nhục thân chiến l ư c trong nháy mắt tiếp cận chuẩn đế trung kỳ phạm chủ bất quá cái này vẹn, vẹn bắt đầu một đạo mịt mở khó hiểu tiếng kêu tại hát ma đại trạch bên trong vang lên tại thanh â m vang lên đồng thời chương trần thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một đầu to lớn côn bằng nguyên bản thân thể khổng lồ khoảng chừng ba mươi trượng lớn nhỏ hát ma tại đầu này côn bằng trước mặt trong nháy mắt biến thành một cái hài đ ộ n g côn bằng cánh vung lên nghiền ép không gian m ạ qua tốc độ quá nhanh hát ma căn bản không kịp t r á n h n ẽ chỉ có thể ở ánh mắt tuyệt vọng bên trong bị côn bằng cánh đập thành thịt nát vung lên đằng sau côn bằng cánh đập thành thịt nát vung lên đằng sau côn bằng cánh đập thành thịt vươn t r ư ơ n g trần mang trên mặt n ồ n g đậm v ẻ hưng phấn vừa mới thi triển côn bằng c h i thân t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được hắn hiện tại vẹn vẹn n h ụ thân chiến l ự c liền có thể cùng chuẩn đế hậu kỳ cường giả cứng đôi cứng trước đó đoán không sai hắn hiện tại tăng thêm linh lực tu vi chiến l ự c cho dù là chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng có thể va b ả o sung túc thực lực để t r ư ơ n g trần đối với h ắ c ma đại trạch vòng trong c ố khí tức kia mang tới áp lực đều giảm bớt một chút đúng lúc này t r ư ơ n g trần thần s ắ c đ ố n g nhiên biến đổi đông nhiên vận chuyển toàn thân linh lực cùng n h ụ thân lực lượng chung quanh hắn không gian đang thay đổi có một cỗ hắn không thể nào hiểu được lực lượng ng đây là tình huống như thế nào chỉ là đánh chết một đầu thánh vương cảnh đ ỉ n h phong hắc ma mà thôi không đến mức kinh động vòng trong cường giả bí ẩn kia đi có thể làm cho hắn không cách nào phản kháng đồng thời hoàn toàn không có phát giác mang rời khỏi một chỗ tại hắc ma đại trạch bên trong chương trần có thể nghĩ tới cũng chỉ có khí tức khủng bố kia chủ nhân lúc này bốn phía hắc ma đại trạch đã biến mất tung tích chỉ có trắng xóa hoàn toàn không gian chương trần nhìn xem bốn phía không gian màu trắng nhịn không được hít sâu một hơi hắn có thể cảm giác được di động cũng không có đình chỉ trước mắt cái này không gian màu trắng vẹn vẹn bởi vì na di quá nhanh mà sinh ra đứng không không gian cũng không thực tế tồn、tại. vượt qua khoảng cách xa như vậy đây là chuẩn bị đem hắn đưa đến chỗ nào ước chừng một chén t r à công phu sau t r ư ơ n g trần cảm giác được tốc độ di động bắt đầu chậm lại theo tốc độ chậm lại không gian màu trắng chậm rãi tiêu tán một cái khổng lồ sơn cốc màu đen dần dần hiện lên ở t r ư ơ n g trần trước mắt rốt cục triệt để đình chỉ di động không gian màu trắng cũng biến mất không còn tam tích t r ư ơ n g trần túi đầu nhìn thoáng qua mặt đất b ù n đất màu đen cùng h á c ma đại trạch nhìn rất giống nhưng là chương trần có thể khẳng định nơi này tuyệt đối không phải trước đó chỗ hát ma đại trạch hoặc là nói tuyệt đối không phải hát ma đại trạch bên ngoài ngầm đầu chương trần cảnh giác quét mắt côn bằng ta chủ nhân ngài rốt c ụ c đến ta chờ ngài đã vô số năm tháng một đạo giàn mua bên trong mang theo kích động to lớn thanh â m bỗng nhiên tại toàn bộ sơn cốc màu đen v ă n g lên theo thanh â m này v ă n g lên toàn bộ sơn cốc màu đen đều kịch liệt run dày lên t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại côn bằng chủ nhân đến chờ đợi vô số tuyến nguyệt h n t ự i hồ đi tới một cái khó lường địa phương đúng lúc này trong hệ thống tính thanh â m nhắc nhở tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào thế giới rùa về với bụi đất trí địa phù hợp hệ thống đánh dấu điều kiện kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội chương một trăm bảy mươi sáu rời xa bắc minh đạo vực lô đen trước đó chương một trăm bảy mươi sáu rời xa bắc minh đạo vực lô đen trước đó xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành đánh dấu n g h e được trong đầu thanh âm hệ thống nhắc nhở chương trần trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ thế giới rùa về với bùi đất t r i địa nơi này là cái gì thế giới rùa về với bùi đất t r i địa về với bùi đất là thế gian hết thể dòng nước hội tụ t r i địa cũng đại biểu điểm cuối cuộc đời về với bùi đất t r i địa không phải liền là đại biểu nơi này là thế giới rùa tử vong nơi t r o n xương hẳn là cái này hát ma đại trạch cùng trước đó thiên chu bí cảnh một dạng đều là sinh linh mạnh mẽ nào đó phân mộ bất quá không đúng hát ma đại trạch không phải bắc minh đạo vực bản thổ sinh mệnh cấm khu sao tại bắc minh đạo vực tồn tại thời điểm cũng đã tồn tại nói như vậy cái này cái gì thế giới rùa vẫn lạc thời gian so bắc minh đạo vực lịch sử tồn tại thời gian còn muốn dài hơn mà lại thế giới này rùa vừa mới đang nói nó vẫn luôn đang chờ đợi côn bằng đến còn xưng hô côn bằng là chủ nhân thế giới này rùa là côn bằng bộ tộc cấp dưới bắc minh đạo vực hát ma đại trạch thế giới rùa côn bằng chủ nhân bốn chương trần cảm giác ban đầu ở côn bằng bí cảnh đầu kia côn bằng lời nói có lẽ liền muốn thành sự thật bắc minh đạo vực cùng côn bằng có quan hệ tại t r ư ơ n g trần suy nghĩ bay tán loạn ở giữa toàn bộ sơn cốc màu đen đã đứng lên không không chỉ là sơn cốc màu đen t r ư ơ n g trần trong mắt toàn bộ thế giới đều đứng lên toàn bộ thế giới bị một cái không biết có bao nhiêu khổng lồ rùa đen thay thế c h i ế m cứ t r ư ơ n g trần tất cả tầm mắt vừa mới sơn cốc màu đen trên thực tế bất quá là rùa đen này phần lưng một cái lỗ khảm rùa đen này thậm chí cho t r ư ơ n g trần một cái cảm giác thể tích của nó cùng ban đầu ở côn bằng bí cảnh đụng phải đầu kia côn bằng đều không kém nhiều vô tận mênh ô n g cô quản khí tức từ rùa đen trên thân chuyển ra làm lòng người sinh s ù n tính đồng thời lại có chút bi、thương. do dự một chút chương trần cắn răng hơi chuyển động ý nghĩ một chút thân thể đ ỗ n g nhiên biến hóa côn bằng c h i thân thay thế thân thể nhân loại hóa thành trăm trượng lớn nhỏ côn bằng nếu đầu này thế giới r i ù a xưng hô côn bằng là chủ nhân đồng thời một mực chờ đợi đối đại nó đến như vậy hắn liền biến thân làm côn bằng chỉ là cho dù là biến thân làm côn bằng chương trần ở thế giới r i ù a trước mặt vẫn như cũ nhỏ b é như là sâu kiến thế giới r i ù a thân thể cao lớn không ngừng run dày động tựa như vô cùng kích động theo rung động trên thân thể cây cối ngọn núi nhao nhao sụp đổ giống như một thế giới ngay tại phá diệt côn bằng ta chủ nhân ta rốt cuộc đã đợi được ngài đến một phương này thế giới tàn phá lúc trước hỗn độn thời kỳ một trận chiến thiên bang địa liệt đông đảo cường đại côn bằng chủ nhân liên tiếp vẫn lạc những cái kia thánh di tộc tà ác dị thường may m à cuối cùng vẫn chúng ta thu được thắng lợi chỉ là đáng tiếc sau đại chiến côn bằng bộ tộc cần n ấp cũng không còn dị v ã n g vinh quang nói đến đây thế giới r u a khổng lồ đầu lâu tới gần chương trần có chút cẩn thận từng ly từng tý tại đại chiến kết thúc về sau ta bị thương nặng không cách nào khỏi hẳn liền tới đến một phương này phá toái đằng sau còn không có hoàn toàn thai n é n thành công thế giới về với b về với bùi đất đằng sau chỉ còn lại có cuối cùng một hơi còn sót lại chờ đợi côn bằng chủ nhân đến chỉ cần là côn bằng ai cũng đi bất quá vô số năm tháng trôi qua ta đều không có đ ợ i đến còn tốt còn tốt ta cuối cùng vẫn chờ đến ngài đến ta chủ nhân ta có một vật muốn giao cho ngài lặp lại côn bằng vinh quang thế giới rùa bờ môi đóng mở phát ra từng đạo mịt mở khó hiểu thanh â m những âm thanh này cùng côn bằng thanh â m rất giống nhưng lại có nhỏ xíu khác biệt cùng lúc trước bình thường t r ư ơ n g trần mặc dù nghe không hiểu trong đầu lại là nổi lên những lời này ý tứ ngay xong thế giới rùa lời nói chương trần ánh mắt lộ ra một vòng quả nhiên thế giới này rùa quả nhiên là côn bằng bộ tộc cấp dưới hoặc là nói nô b u ộ c xưng hô tất cả côn bằng là chủ nhân còn muốn bàn giao một kiện đồ vật cho côn bằng xem ra hẳn là bảo vệ một kiện vốn nên thuộc về côn bằng bảo vật đồng thời nó đã từng tham dự trận kia làm cho khởi nguyên đại lục phá thoái xưa nay chưa từng có đại chiến hỗn độn thời kỳ chính là khởi nguyên đại lục chỗ tồn tại thời kỳ khởi nguyên đại lục phá thoái đằng sau bắc minh đạo vực còn không có thai n é n trở thành một phương thế giới thời điểm thế giới rùa liền trở về khư ở chỗ này nó tồn tại thời gian quả nhiên so bắc minh đạo vực càng thêm lâu dài chương trần không nghĩ tới đầu này thế giới rùa lai lịch thế mà lại to lớn như thế bắc minh đạo vực hắc ma đại trạch lại là như vậy tồn tại nhìn như vậy đến khu vực vòng trong khí tức cường đại kia chủ nhân chính là đầu này thế giới rùa nó đang chờ đợi côn bằng đến đương nhiên sẽ không cho phép mặt k h ắ c sinh linh tiến vào hắc ma đại trạch khu vực vòng trong tới q u á y dày bởi vì hắc ma đại trạch toàn bộ vòng trong đều là thân thể của nó t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trầm giọng nói ta còn tuổi nhỏ đối với đã từng trận chiến kia biết được cũng không phải là rất nhiều ta nghe một vị vẫn l ạ trưởng giả nói qua côn bằng bộ tộc mặc dù sung ố c nhưng vẫn là có tộc nhân còn sót lại thế gian nhưng cho đến tận này ta chưa bao giờ thấy qua bọn hắn thế giới mắt rùa bên trong mang theo thật sâu xung kính thấp kém đầu lâu của mình cung kính đáp lại côn bằng bộ tộc là thế gian này cường đại nhất chủng tộc tự nhiên còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian bất quá lúc trước bọn hắn đều tiến nhập những cái kia khởi nguyên đại lục phá toái về sau thể tích lớn hơn một chút thế giới tại cái này thật nhỏ hải cốt phía trên tự nhiên không có côn bằng xuất hiện thế giới rùa con ngươi có chút tan giã thân xác trở nên có chút ngưng trọng thời gian của ta không nhiều lắm khôi phục ý chí chỉ có thể tồn tại một canh giờ thời gian tại trong vòng một canh giờ này côn bằng chủ nhân ta sẽ hoàn thành ta sau cùng số mệnh đ ã tội nói xong không đợi trương trần kịp phản ứng một cố vĩ lực liền bỗng nhiên gián g lâm đem trương trần hấp xả đến trên thân thể ngay sau đó thế giới rủa thay đổi phương hướng hướng về một phương hướng tiến lên trương trần lơ lửng ở thế giới rủa phía trên có chút chưa tình hồn vừa mới nguồn lực lượng kia làm cho người kinh hãi đầu này thế giới quy sinh trước thực lực đến tội cùng khủng bố đến mức nào hiện tại đã vẫn lạc đến chỉ còn lại có một s ở ý chí đều như vậy d ọ người bất quá đầu này thế giới rủa số mệnh nó muốn giao cho côn bằng đồ vật sẽ là cái gì trương trần ánh mắt không ngừng lấp lóe hắn biết rõ đây là một chuyến rất lớn vũng nước đ ụ hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc loại kia vũng nước đục bất quá hắn n ê u đến nơi này liền không có trốn tránh đạo lý hắn phải đi nhìn xem vũng nước đục này đến tột cùng đục đến mức nào càng thêm mấu chốt chính là hắn hiện tại có vẻ như cũng không có lựa chọn khác ở thế giới r ù a lực lượng phía dưới hắn cái kia đầy đủ cùng chuẩn đế cường giả tối đỉnh một trận chiến thực lực thật sự là có một ít không có ý nghĩa thế giới r ù a xuyên qua vô số không gian chưa biết đi tới vô tận không gian màu đen bên trong theo thế giới g i a không ngừng tiến lên chương trần đã cảm giác không thấy bắc minh đạo vực khí tức hắn giờ phút này đã cách xa bắc minh đạo vực đi tới một chỗ không gian không biết. Rốt t cục, h nói xong câu đó thế giới thân rùa thân thể bên trên khô quản khí tức càng phát ngầm nặng trong mơ hồ chương trần còn cảm thấy nhẹ nhẹ tử vong chi khí thế giới rùa sinh cơ ngay tại nhanh chóng biến mất nó có thể tồn tại thời gian không nhiều lắm cảm giác được thế giới rùa trạng thái t r ư ơ n g trần diện lộ vẻ lo âu người thế nào còn có thể hay không kiên trì thực sự không được chúng ta hay là trở về đi hiện tại hắn rời đi bắc minh đạo vực xa như vậy hắn lại không biết bắc minh đạo vực cụ thể tọa độ không gian thế giới rùa nếu như tại thời khắc mấu chốt này triệt để đã mất đi sinh cơ vậy hắn chẳng phải là trở về không được mà lại t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía những này màu đen trong hư vông u y cơ nếu như không phải thế giới rùa mang theo hắn tại xuyên qua trước đó những cái kia không gian chưa biết thời điểm hắn cũng sớm đã vẫn lạc đừng nói là không biết tọa độ không gian chính là biết lấy thực lực của hắn bây giờ xuyên qua những cái kia không gian chưa biết cũng là giữ nhiều l à n h ít muốn tại những ngày trong hư vô xuyên qua nhất định phải có được siêu việt chuẩn đế đỉnh phong chiến lược mới được thấp nhất tiêu chuẩn đều cần có đại đế chiến lược thế giới rùa nghe được trương trần lời nói còn tưởng rằng trương trần là tại quan tâm nó Giống thường người, nồng động, tinh hiện như thần bình thường to lớn con h to tựa cảm ra đậm chúng ta đi vào đi đi thu lấy kiện kia vốn là thuộc về côn bằng bộ tộc đồ vật chỉ cần có nó tại tất nhiên có thể lặp lại côn bằng bộ tộc vinh quang đang khi nói chuyện thế giới rủa thân thể lại lần nữa tiến lên hướng phía lô đen đi đến nhìn xem càng ngày càng gần lô đen t r ư ơ n g trần cảm giác có chút nạc g thở đây chính là lô đen a kiếp trước trong thế giới được vinh dự vũ trụ thần bí nhất nhân vật nguy hiểm nhất hiện tại hắn liền muốn tiến vào cái này được vinh dự nguy hiểm nhất trong lô đen lô đen không ngừng xoay tròn thôn vệ lấy bốn phía hết thảy chương trần biến thành côn bằng cùng thế giới rủa cùng một chỗ biến mất tại lô đen bên trong không gian màu đen bên trong lô đen vẫn như cũ như là thường ngày bình thường thôn vệ lấy bốn phía hết thảy chỉ cần trải qua lô đen đồ vật đều sẽ bị nó thôn vệ chương trần có chút ngạc nhiên đánh giá bốn phía cái này có thể xưng quái đàn thế giới lô đen bên trong ngoài dự liệu bình tĩnh phía ngoài những cái k i a sóng cả máy liệt giống như là nói năng chuông hoa lô đen bên trong bình tĩnh chính là đậu hữu t â m quan mang ở thế giới này là vật mẹo bất quy tắc vượt qua lẽ thường rõ ràng tại nhận biết ở trong nó hẳn là thẳng tắp tiến lên nhưng là tại cái lô đen này không gian lại là có mẹo không có quy luật vô số sắc thái quan mang xen lẫn làm cho toàn bộ lỗ đen thế giới có chút lộng lây đ ư ơ n g nhiên nếu như không có những cái kia tàn phá không còn sinh cơ tinh thần giống như sơn nhạc tinh thần bình thường thi thể bất quy tắc trôi nổi có thể sẽ càng thêm mỹ hảo thế giới rùa tiến vào lỗ đen thế giới đằng sau một mực không có d ừ n g bước lại hướng l ỗ đen thế giới chỗ sâu đi đến lúc này thế giới rùa thanh n â m vang lên lần nữa côn bằng chủ nhân ta khả năng không cách nào cùng ngươi cùng nhau trở lại trước đó thế giới kia có lẽ ta sẽ triệt để ở chỗ này an nghỉ bất quá côn bằng chủ nhân yên tâm tại ta triệt để mất đi sức sống trước ta sẽ đem ngươi ném mạnh trở về cảm ơn n g ư ơ i giúp ta hoàn thành số mệnh côn bằng chủ nhân nói xong lời cuối cùng vốn nên nên uy nghiêm ổn trọng thanh âm trở nên có chút hư hảo phiêu hốt nghe được thế giới r i ụ a thanh âm chương trần lấy lại tinh thần thở dài một tiếng không thể không nói thế giới r i ụ a phần này trung thành làm cho người kính nghệ thậm chí là kinh hãi dù là đã vẫn lạc chỉ còn lại có cuối cùng một tia ý chí vẫn không có quên lúc trước côn bằng giao cho nhiệm vụ của nó cho dù ý chí lập tức liền muốn triệt để tiêu vong cũng thời khắc lo lắng lấy số mệnh cùng hắn một đầu này côn bằng bất quá thế giới giụa không trở về bắc minh đạo vực như vậy trước đó giải tỏa đánh dấu cơ hội còn giữ lời về với bùi đất tri địa thế giới rùa cái này về với bùi đất đối tượng đều không có ở đây đoan c h ứ n g bốn nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần vội vàng hỏi thăm hệ thống hệ thống vừa mới giải tỏa đánh dấu cơ hội đợi đến ta một lần nữa trở lại về với bùi đất tri địa còn có thể giữ lời sao hệ thống không tình cảm chút nào trung tính thanh â m vang lên ký chủ yên tâm chỉ cần là giải tỏa đánh dấu cơ hội cũng sẽ không bị bỏ hoang dù là giải thích đánh dấu cơ hội địa phương đã bị hủy nhưng chỉ cần ký chủ trở lại bị hủy địa phương vị trí cũ vẫn như cũ có thể đánh dấu chương trần nghe được hệ thống giải thích thật dài thở phào nhẹ nhõm còn tốt đánh dấu cơ hội không có hết hiệu lực kể từ đó chỉ cần một lần nữa trở lại hát ma trong đầm lầy vây khu vực là được rồi như vậy hiện tại chính là chờ đợi chờ đợi thế giới quy tướng hắn đưa đến vật kia trước mặt trong lô đen thời gian trương trần không cách nào đo đạc cùng dự đoán cũng không biết đi qua bao lâu chỉ là biết thế giới rùa vẫn luôn tại tới trước t h ư ờ n h ư đi tới lô đen cuối cùng thế giới rùa dừng bước phát giác được thế giới rùa dừng bước lại trương trần ngẩng đầu nhìn lại phía trước một tòa cao lớn tế đàn màu đen nhẹ nhàng trôi nổi trên tế đàn có đạo đạo ánh sáng màu tím lấp lóe những ánh sáng này cùng bốn phía màu sắc sặc sỡ quang mang so sánh bình thường không gì sánh được mà chương ữ trần biến sắc cùng hồng nông có quan hệ nói như vậy hạt châu này tán phát những ánh sáng kia là bốn thế giới rủa những ánh sáng kia là vật gì chương trần ngữ khí có chút vội vàng cùng hưng phấn nếu thật là hắn đoán như thế như vậy lần này chính là triệt để phát thế giới mắt rủa bên trong thần quang sắp tiêu tán nhưng vẫn là thuận theo trả lời trường trần vấn đề đó là hồng m ô n g tử quang là hồng m ô n g thần châu bên trong hồng m ô n g chi khí phát tán hồng m ô n g tử quang hồng m ô n g chi khí t r ư ơ n g trần thần sắc trở nên hưng phấn thật sự là hồng m ô n g chi khí ước ép đẻ xuống nội tâm kích động t r ư ơ n g trần phi cách thế giới rủa thân thể hướng tế đàn mà đi có viên này hồng m ô n g thần châu mặt khác không nói phụ thân của hắn trương lan liền không cần chờ đến hắn đột phá chuẩn đế liền có thể khôi phục căn cơ hồng nông chi khí chương một trăm bảy mươi tám vĩnh hằng tư diện hát ma đại trạch biến mất chương một trăm bảy mươi tám vĩnh hằng tịch diệt hát ma đại trạch biến mất đi vào trên tế đàn chương trần khổng lồ côn bằng chi thân hướng phía chính giữa tế đàn l ư ớ t tới chính giữa tế đàn hồng nông thần châu tỏa ra đạo đạo nồng đậm hào quang màu tím tràn đầy vô tận huyền diệu khoảng cách hồng nông thần châu càng gần chương trần liền có thể càng rõ ràng cảm giác được hắn hồng nông bất diệt thể tại sao động t h ư ợ n h ư tại khát vọng lại tốt giống như tại vui sướng hồng nông thần châu t ồ n chữ hồng nông chi khí là không thể tranh cãi trí bảo hồng nông chi khí toàn diện vũ trụ sinh linh vật vật hết thể bắt đầu hắn hồng nông bất diệt thể là vạn cổ không thể gặp mạnh nhất tạo hóa thể. đạt tới chuẩn đế liền có thể tại thể nội vận sinh hồng m ô n g chi khí hồng m ô n g thần châu cùng hồng m ô n g bất diệt thể đều cùng hồng m ô n g có quan hệ đồng dạng đặc tính tự nhiên lẫn nhau hấp dẫn giống như là hai cái cô độc dị loại nhìn thấy đồng dạng đồng bạn thời điểm cảm giác rốt cục chương trần đi tới hồng m ô n g thần châu trước đó cánh run run đang chuẩn bị chụp vào hồng m ô n g thần châu hồng m ô n g thần châu liền đ ỗ n nhiên tách ra một cỗ trước nay chưa có hào quang màu tím luồng hào quang màu tím này trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ tế đàn màu đen đem nó khuyết đại thành màu tím hào quang màu tím nhanh chóng k u y ế t á n sau một lát toàn bộ lô đen không g tại luồng hào quang màu tím này chiếu dọi phía dưới t r ư ơ n g trần cảm thấy trận trận ấm áp nhục thể của hắn thậm chí cả tu vi tại cỗ này ấm áp dâng lên đồng thời bắt đầu vững bước tăng lên hồng nông thần châu tách ra hào quang màu tím đằng sau liền hóa thành lưu quang rơi vào t r ư ơ n g trần c h â u mi tâm lập tức chậm dại ẩn ấp cùng lúc đó t r ư ơ n g trần trong t h ứ c hải hồng nông thần châu hiện hiện bắt đầu là t r ư ơ n g trần k h u ế c h trương thức hải phạm vi cùng thần hồn cường độ chương trần tâm thần chấn động hồng nông thần châu đang trợ giút hắn tăng thực lực lên thế giới rùa n g không có gì sánh kịp mừng giữa hồng nông thần châu chưa từng có nhận qua chủ hồng nông thần châu thế mà nhận chủ nó tại chứng kiến thân tích chân chân chính chính thân tích hồng nông thần châu cái này côn bằng bộ tộc chí cao vô thượng trí bảo chưa từng có cái nào để nó nhận qua chủ cho dù là côn bằng thủy tổ thế gian này con thứ nhất côn bằng tại bên ngoài hỗn độn thu hoạch được hồng nông thần châu thời điểm cũng vẹn vẹn cùng hồng nông thần châu thành lập bình đẳng quan hệ hợp tác không cách nào khiến cho nhận chủ thần p h ụ hiện tại hồng nông thần châu lại là tại nhận chủ đồng thời tại vì trương trần tăng lên thực lực của hắn thế giới rủa giống như tinh thần bình thường to lớn trong con mắt rốt cục nhịn không được hiện ra g i ọ t g i ọ t nước mắt vô thượng côn bằng tộc t r ư ở n g đại nhân ta hoàn thành ngài dặn dò để hồng nông thần châu một lần nữa trở lại côn bằng bộ tộc trong tay ta hoàn thành số mệnh không chỉ như vậy hồng nông thần châu nhận chủ nhân vị tiệu chủ nhân này làm chủ dọn d ọ t đủ để dìm ngập một cái thành chấn nước mắt trượt xuống thế giới rùa đầu lâu nhỏ xuống tại lỗ đen thế giới bất quy tắc trên mặt đất thời gian dần trôi qua một vùng biển mênh mông hiện hiện đem tế đàn màu đen bá khỏa thế giới mắt rùa bên trong một lần nữa tách ra thần quang cũng theo mảnh này ông dương xuất hiện mà trở nên trở nên ảm đạm nó hoàn thành tất cả số mệnh đồng thời ở ngoài dự liệu hoàn thành nó đạo này còn sót lại ý chí cũng hẳn là tiêu tán nó muốn đi thấy nó con dân nó muốn đi gặp những cái kia côn bằng chủ nhân bốn thế giới mắt rùa bên trong thần quang triệt để tán đi thân thể khổng lồ giống như một loại pho tượng tại trên đại dương mênh mênh mông đứng thẳng, không thần thái không gì sánh được các tường mà vốn nên nên bị bông dương vây quanh tế đàn màu đen không biết tại khi nào đã biến mất tung tích lỗ đen thế giới bên trong hào quang màu tím tán đi lần nữa khôi phục bình thường vô số tàn phá tinh thần cùng to lớn thi thể không quy tắc phiêu đãng duy nhất cùng lúc trước khác biệt là ở thế giới chỗ sâu nhiều một đầu vượt qua mặt khác hết thể to lớn r u a t h i nguyên địa đứng thẳng không nhúc nhích r u a t h i bắc minh đạo vực tây vực hát ma đại trạch ngay tại một canh giờ trước đó toàn bộ tây vực đều đang kịch liệt run dậy ngay sau đó làm cả tây vực sinh linh khiếp sợ sự tính phát sinh h á c ma đại trạch khu vực vòng trong bay mất không sai chính là bay mất xuyên qua bắc minh đạo vực tận cùng thế giới bay đến không biết nơi nào đưa mắt nhìn lại h á c ma đại trạch khu vực vòng trong đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có khu vực bên ngoài lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng ở nguyên địa nguyên bản thuộc về khu vực vòng trong địa phương chỉ còn lại có từng mảnh từng mảnh hỗn loạn không gian loạn lưu nơi đó chính là bắc minh đạo vực thế giới phương tây cuối cùng h á c ma đại trạch sự tỉnh trực tiếp kinh động đến toàn bộ tây vực tất cả luyện thể cường giả toàn bộ rút khỏi hát ma đại trạch thậm chí liền ngay cả hát ma phiên trợ đều biến mất hiện tại hắc ma đại trạch bên ngoài chỉ có từng người từng người phía sau tỏa ra màu vàng công đức kim luân mặc cả xa hòa thượng đông đảo hòa thượng phía trước nhất một tên g á n g người nhỏ gầy nhìn không gì sánh được giàn mua lão hòa thượng khoanh chân ngồi dưới đất gõ m g õ lão hòa thượng quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức chuyển ra phía sau cũng không có công đức kim luân chuyển động như là một cái bình thường lão nhân nhưng là có thể xuất hiện ở đây đồng thời ở vào phía trước nhất hết thầy hết thầy đều đang nói rõ l ã o hòa thượng này tất nhiên bất phàm lúc này một người trung niên bộ g á n g hòa thượng đi vào lão hòa thượng trước mặt cung kính bì dạp trên đất lao tổ đã điều tra r hát ma đại trạch khu vực vòng trong hoàn toàn chính xác biến mất đồng thời không biết nguyên lý do hát ma đại trạch khu vực vòng trong nguyên bản địa phương bây giờ bị vô tận không gian loạn lưu bao phủ trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa đông đông đông đông g õ m ọ thanh âm chỉ trệ nhắm hai mắt lao giả mở ra v ẫ n đục hai mắt khẽ nhữ mày hát ma đại trạch là ta tây v ự c sinh mệnh cầm khu một mực vô sự tại sao lại đột nhiên bay đi đâu hát ma đại trạch khu vực vòng trong biến mất nói thật lao giả là có chút mừng rỡ thiếu đi như thế một cái vượt qua khống chế bên ngoài nhân tố về sau trưởng quản tây vực sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm chỉ là h ắ c ma đại trạch dù sao cũng là h ắ c ma đại trạch hắn sợ tối ma đại trạch khu vực vòng trong biến mất cũng không phải là bình thường nếu như h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong bay một vòng lại trở về đồng thời đi đến tây vực địa phương khác dừng lại như vậy đến lúc đó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chỉ là hiện tại xem ra bọn hắn tây vực phật môn tựa hồ cầm biến mất h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong không có bất kỳ cái gì biện pháp lão hòa thượng đứng d ậ y khẽ lắc đầu a di đà phật đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ờ thôi chúng ta trở về đi đằng sau chúng ta thời khắc chú ý cũng được thanh em rơi xuống bốn phía tất cả phật môn cường giả cùng nhau cung lão tổ một đ á m phật môn cường giả khí thế hung hăng đến lại ảo não mà rời đi cũng không có cải biến hát ma đại trạch bất luận cái gì thế cục luyện thể các cường giả tại những n à y phật môn cường giả rời đi đằng sau lại lần lượt trở về đều có chút c h â n kinh bọn hắn lịch luyện lâu như vậy hát ma đại trạch làm sao lại xuất hiện loại chuyện này đâu bởi vì quá mức c h â n kinh trong lúc nhất thời lại không luyện thể cường giả dám vào hát ma đại trạch săn giết hát ma nguyên hát ma đại trạch khu vực v ò n g trong chỗ một tòa khổng lồ tế đàn màu đen từ một cái trong lỗ đen phun ra trên tế đàn một đầu như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim sinh linh tỏa ra thăm thảm t t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra n ô n g đậm hào quang màu tím lấp lóe hồng ngông thần châu quả nhiên là bất phạm t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đánh dấu cổ đế kiếm đạo thần thông tên là kiếm quyết t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín đánh dấu cổ đế kiếm đạo thần thông tên là kiếm quyết hồng ngông thần châu đối với hắn thực lực tăng lên tiếp tục thời gian cũng không phải là rất dài nhưng hiệu quả lại là không gì sánh được rõ rệt ngắn ngủi một lát t r ư ơ n g trần linh lực tu vi liền từ ban sơ đại thánh cảnh nhất trọng tăng lên tới đại thánh cảnh lục trọng đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể tăng lên tới đại thánh cảnh hậu kỳ cũng chính là đại thánh cảnh thất trọng tu vi này tăng lên có thể nói là cực lớn bay vọt đ e m so sánh với trước đó đặc cấp tu vi quán đỉnh hơi kém nhưng cũng không kém nhiều đạt tới chuẩn đế sơ kỳ cấp bậc nhục thân chiến l ự c cũng tại lần này hồng mông thần châu tăng lên ở trong thực hiện lần nữa đột phá từ chuẩn đế nhất trọng nhục thân chiến l ự c tăng lên tới chuẩn đế tứ trọng hắn hiện tại không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào vẹn vẹn lấy thường quy nhục thân chiến l ự c liền có thể cùng chuẩn đế trung kỳ cường giảm một trận chiến cường độ thân hồn cùng nhục thân chiến l ự c một dạng đều từ trước đó chuẩn đế nhất trọng trình độ tăng lên tới chuẩn đế tứ trọng trước đó đánh dấu l u t được một mực chưa từng vận dụng thần hồn lo hiện tại nếu như v ậ n dụng chương trần tự tin cho dù là chuẩn đế hậu kỳ cường giả nối liền một chút cũng sẽ xuất hiện ngắn ngủi đại nào c h n g không côn bằng chi thân tán đi chương trần một lần nữa biến trở về nhân loại thân thể hiện tại chiến lược cực điểm phong thích chuẩn đế cường giả tối đỉnh không còn là có thể đụng tới đụng một cái mà là có thể cùng chân chính một trận chiến hơi yếu một chút chuẩn đế cường giả tối đỉnh cho dù là đem nó đánh bại cũng không phải không có khả năng thu vi nhục thân thân hồn hiện tại cũng đi tới cường giả hàng ũ hiện tại duy nhất thiếu khuyết chính là kiếm ý cùng đao ý chuẩn đế cường giả sử dụng đều là lực lượng phát tắc c ả n h chi lực của có chú lực hắn thật sự là có một ít không đáng chú ý thành đao ý, thành kiếm tới là lên l sự đao ba đáng muốn tăng một ít ý ý, ý, bảy ư ợ n g pháp t ắ c cấp độ, đường gánh nặng đường xa、a. Kiểm t r a đo l ư ờ n g đến ký c h ủ trở lại thế lại giới về với bụi về đứng ấ dấu. dấu? t thể tiến hành đánh dấu. Xin hỏi ký chủ, trước mắt trăng tiến Trương Trần chi có chủ, hành đánh hỏi phải hành đánh Xin địa, đ ký tại trên tế đàn màu đen nhẹ nhàng cười một tiếng vì sao không chứ khoanh chân ngồi xuống t r ư ơ n g t r ầ n nhàn n h ạ t lên tiếng hệ thống trực tiếp cho ta đến cái hai ngay cả đánh dấu nếu là đánh dấu vậy liền duy nhất một lần phải mái cái đủ một lần đem đánh dấu cơ hội trực tiếp dùng hết ký chủ t h ỉ n h cầu thất bại lần này đánh dấu vì cổ đế cấp bậc đánh dấu hai lần đánh dấu cơ hội đồng thời sử dụng ký chủ không thể thừa nhận đánh dấu ba n thường ký chủ có thể một lần sử dụng một lần đánh dấu cơ hội đem đánh dấu cơ hội phân hai lần sử dụng cổ đế cấp bậc đánh dấu t r ư ơ n g trần biến sắc cái này đánh dấu lại là cổ đế cấp độ trước đó cùng là sinh mệnh cấm khu một trong hoang cổ mộ địa cũng mới bất quá là thiên đế cấp bậc đánh dấu mà thôi thế giới rùa thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế khó trách còn sót lại một tia ý chí vẫn như cũ có được cấp độ kêu hoảng sợ thực、lực. cổ đế cấp bậc thế giới rùa vừa mới xưng hô hắn là chủ nhân t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi đây chính là cổ đế a cùng bạn võ cổ đế cùng một cái cảnh giới cờ ư n giả g thế mà gọi hắn chủ nhân cho dù là dính côn bằng ánh sáng t r ư ơ n g trần hay là có loại cảm giác không chân thật khi sâu một hơi miễn cưỡng lấy lại tinh thần vậy liền một lần một lần đánh dấu đi thanh â m rơi xuống hệ thống không tình cảm chút nào thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc kiếm đạo thần thống tên là kiếm quyết lần này đánh dấu còn t h ư ờ một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng cổ đế cấp bậc kiếm đạo thần thông trương trần thần sắc vui mừng đao loại thần thông có đế cấp đỉnh phong hồng mông c h ạ m thiên đao cùng cổ đế cấp bậc cổ đế cựu chém nhưng là kiếm đạo thần thông đem ra được cũng chỉ có trước đó đánh dấu đoạt được thiên đế cấp bậc kiếm c h ạ m bắt hoang hiện tại lại có cái này tên là kiếm quyết sau này kiếm đạo đối địch thủ đoạn cũng có thể càng nhiều hơn dạng đ ỗ n g nhiên trương trần thần sắc đọc lại một cỗ mang theo cực hạn phong mang dòng lũ tin tức ngay tại tràn vào trong đầu của hắn còn chưa kịp tiếp thu bên trong tin tức hắn cũng cảm g i á được tại cỗ phong mang này phía dưới kiếm ý lĩnh ngộ ngay tại tăng lên cỏ này chữ kiếm quyết quán đỉnh lại có thể tăng lên kiếm ý của hắn. t r ư ơ n g trần không kiểm nghĩ nhiều vội vàng hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm lộ tên là kiếm quyết trên thân thể từng luồng từng luồng kiếm ý không ngừng bốc lên mỗi một hơi thở cường độ cũng không giống nhau kiếm ý ngay tại không ngừng tăng cường theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g trần trên khuôn mặt hiện ra minh nộ chi sắc tên là kiếm quyết cổ đế cấp bậc thần thông không có chiêu thức tùy tâm s ở dụng mỗi một kiếm đều có thể là tên là kiếm quyết tên là kiếm quyết chỉ là một loại ý cảnh một loại đối với kiếm đạo thái độ điểm này cùng côn bằng có một ít tương tự côn bằng bộ tộc không có thần thông nhưng là mỗi một chiêu mỗi một thức đều là thần thông Còn chữ này k i ế sau t nửa g là như thế, k ô cách u thức, thức. n giờ tên là kiếm quyết chương trần tại một khắc đồng hồ trước kia liền đã toàn bộ tiếp thu đằng sau chính là tên là kiếm quyết mang tới kiếm ý tăng lên bây giờ tại tên là kiếm quyết trợ g i ú t phía dưới kiếm ý của hắn đã thực hiện về biến t ấ n thăng đ ế n một t h à n h kiếm chi pháp tắc. pháp Chập n g ó n tay n h ư k i ế m đối với bên cạnh nhẹ n h à n g vạch một c á i xoẹt. không có c bất kỳ á i gì l i n h lưu liền b v ẹ n vẹn kiếm chi pháp tắc vật chuyển, không gian phía gian bốn lại o n lưu l ề n phân một t h à n h h a i vạch phá không gian loạn lưu đằng sau kiếm c h i phong mang thật lâu không tiêu tan làm cho nguyên đ ị a tạo thành một chỗ trống không khu vực bất kỳ vật gì đều không tồn tại chỉ có cực hạn kiếm chi pháp tắc phong mang lấp lóe đây chính là kiếm chi pháp tắc ca vẫn tồn tại như tại chương ũ Cùng n kiếm ý so s á nhiều một chút bất diệt thuộc tính, hiệu quả càng thêm bền bị, cũng càng thêm phong chút thuộc hiệu thêm thêm diệt một mang. bất t bị, quả r trần hài lòng gật đầu không hổ là cổ đế cấp bậc hệ thống đánh dấu cơ hội quả thật không tầm thường có chút trầm n g âm t r ư ơ n g trần xuất ra một thanh cực phẩm thánh khí cấp bậc trường kiếm nắm ở trong tay hắn muốn thử một chút vừa mới đánh dấu đoạt được tên là kiếm quyết nhìn một chút cái này cổ đế cấp bậc kiếm đạo thần thông mạnh bao nhiêu đem so sánh với cổ đế cựu chém thì như thế nào cổ đế cựu chém thực lực của hắn bây giờ toàn lực thi triển trị có thể vùng ra đào thứ năm đào thứ sáu có chút miễn cưỡng xử suất đào thứ sáu về sau linh lực liền sẽ có chút cô quạng khó mà duy trì tên là kiếm quyết không có hạn chế này mỗi một kiếm đều là hoàn chỉnh tên là kiếm quyết uy năng có phải hay không lại so với cổ đế cựu chém càng thêm cường đại t r ư ơ n g trần thần sắc cứng lại một kiếm đưa ra tranh tiếng kiếm ngân vang lên như có một cọn g cỏ đang gào thét t i ê n c h i bất công nở rộ kinh thiên phong mang kiếm mang từ trong trường kiếm bay ra lấy thẳng tiến không lùi chi thế xé rách hết thảy đem phía trước không gian loạn lưu toàn diện chém thành mảnh vỡ cuối cùng kiếm mang xuyên qua bắc minh đạo vực cuối cùng biến mất tại tinh không bên trong chương trần trong mắt mang theo một tia rung đậu còn chưa thi triển côn bằng c h i thân h ã n một kiếm này cũng đã có chuẩn đế đ ỉ n h phong uy năng cổ đế cấp bậc kiếm đạo t h ầ n thông khủng bố như vậy chương một trăm tám mươi đại đạo quy nhất chém đao chi pháp tắc chương một trăm tám mươi đại đạo quy nhất chém đao chi pháp tắc đồng thời trương trần còn có một cái cảm giác cho dù là không có kiếm trên tay tên là kiếm quyết vẫn như cũ có thể phát huy không tệ uy năng chính như danh tự một dạng tên là kiếm quyết trong tay nắm ruốt cho dù là một cọn cỏ cũng có thể chém chết thiên cung rất mạnh trương trần lại lần nữa tán thưởng một tiếng một lần nữa quanh chân ngồi xuống trương trần có chút chờ mong hệ thống tiếp tục đánh dấu lần thứ nhất đánh dấu thu được cỏ này chữ kiếm quyết lần thứ hai đánh dấu lại có thể thu hoạch được thứ gì ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ đế cấp bậc đao đạo thần thông đại đạo quy nhất chém lần này đánh dấu đánh dấu cơ hội về không xin mời ký chủ lựa chọn lần nữa đánh dấu hệ thống thanh em rơi xuống trương trần thần sắc có chút cổ quái cổ đế cấp bậc đao đạo thần thông vừa mới đánh dấu thu được kiếm đạo thần thông lần này lại đến đao đạo thần thông cái này cũng cùng thế giới rủa không dính dáng a chẳng lẽ lại đây là hệ thống nhìn thấy hắn thiếu k u y ế t cố ý an bài đánh dấu ban thưởng không có thời gian cho một c u c ự c hạn phong mang lại lần nữa giáng lâm trương trần não hải cỗ phong mang này cùng trước đó kiếm đạo phong mang khác biệt lần này phong mang càng thêm bá đạo cùng quả quyết nếu như nói trước đó phong mang là một vị quân tử khiêm tốn như vậy hiện tại phong mang chính là một vị tuyệt thế bá giả đây là đao đạo phong mang trương trần ánh mắt lộ ra một vòng quả nhiên vừa mới hắn ngay tại suy đoán lần này đánh dấu cổ đế cấp bậc đao đạo thần thông có phải hay không cũng có thể tăng lên đạo ý của hắn hiện tại xem ra quả là thế đại đạo quy nhất chém cùng tên là kiếm quyết một dạng tại quán đỉnh đến não hải thời điểm sẽ tăng lên hắn đối ứng với nhau ý cảnh chi lực vẹn vẹn vừa mới bắt đầu quán đỉnh chương trần liền có thể cảm giác được đao ý của hắn ngay tại tăng lên thu kiếm tâm thần chương trần hai mắt nhắm lại bắt đầu chuyên tâm cảm nộ đứng lên đại đạo quy nhất chém cổ đế cấp bậc đao đạo thần thông chính như danh tự bình thường hết thể quy về một một đao ra giống như vạn bản đại đạo quy nhất hết thể đều tại một đao bên trong từ đầu tới đôi đại đạo quy nhất chém đều chỉ có một thức chính là ném đi tất cả c ổ kỵ một đao một đao ra thể nội tất cả năng lượng cũng sẽ bị một đao này toàn bộ dành thời gian rất có một loại đập nổi dìm thuyền ý vị ở bên trong nhưng là đồng、dạng. m ộ theo này đối i n ă với ư t ra h đại ế cấp bậc thần thông không chỉ gấp 10 lần. trần trong không chỉ Chương hiểu lần. gấp lòng dần cái dần Xem ra cái này đ đạo quý nhất, nhất, nhất chém lĩnh nộ làm sâu sắc chương trần đao ý cũng triệt để thuế biến tấn thăng trở thành cao cấp hơn đao chi phát tắc đồng thời cùng kiếm chi pháp tắc so sánh muốn càng thêm tinh thần đặt đến ba thành rưỡi một thành kiếm chi pháp tắc ba thành rưỡi đao chi pháp tắc t r ư ơ n g trần mở hai mắt ra lộ ra một vòng cảm khái tại đi vào cái này hắc ma đại trạch trước đó t r ư ơ n g trần cũng không nghĩ tới thế mà lại có như thế thu hoạch bất quá lần này thu hoạch lớn nhất không phải đánh dấu ban thưởng mà là hồng m ô n g thần châu đây là côn bằng bộ tộc thủy tổ truyền xuống trí bảo đến từ bên ngoài hỗn độn bên trong tổn chữ lấy tinh khiết hồng m ô n g chi khí trước đó hồng nông thần châu chủ động nhận chủ tại nhận chủ trong quá trình còn đem thực lực của hắn cất cao một cái tốc độ hiện tại ngay tại trong thức hải của hắn tiếp nhận lực lượng thần hồn t n dưỡng mặc dù hồng nông thần châu nhìn rất bình thường nhưng là nhận chủ đằng sau trương trần có thể cảm giác được nó rất suy yếu cũng không tại đình phong ngẫm lại c ũ n g đối đi theo tham dự trận kia làm cho khởi nguyên đại lục đều phá thoái chiến tranh không h ư n h ư ợ c mới là lạ đứng dậy trương trần lắc đầu sau đó chính là trở về gia tộc có hồng nông thần châu phụ thân trương lan c ă n cơ cũng là thời điểm khôi phục vị này đã từng tuyệt thế yêu nghiệt cũng nên đến để hắn một lần nữa nở rộ tia sáng trói mắt thời điểm cuối cùng nhìn thoáng qua dưới lòng bản chân tế đàn màu đen trương trần ánh mắt lộ ra một vòng nhớ lại lần này đi ra hắn nhiều một người bạn một cái đã mất đi bằng hữu thế giới rủa đợi đến về sau thực lực đầy đủ ta sẽ đem ngươi một lần nữa mang ra lô đen trở lại cái này chân chính về với bụi đất t r i điệp chương trần trong lòng yên lặng thề đằng sau không do dự xuyên qua hư không hướng hoang cổ t r ư ờ n g ra phương hướng tiến đến nguyên đ ị a chỉ có tế đàn màu đen tại không gian trong loạn lưu lặng lặng lơ lửng dù là không gian loạn lưu không ngừng cắt chém tế đàn bên trong không gian vẫn như cũ vững chắc tế đàn bản thân cũng không có nhận chút nào ảnh hưởng sau một lát một đạo giả mua thân ảnh hiện lên ở không gian loạn lưu bên trong nhìn kỹ đó có thể thấy được cái này dán mua thân ảnh cũng không có tóc mặc một bộ cũ nát cả xa nhìn chăm chú lên tế đàn màu đen lão hòa thượng nhịn không được có chút h ầ nghi tế đàn này là từ đâu tới trước đó rõ ràng không có mới đối còn có vừa mới cái k i a cố khí tức làm người sợ hãi đến cùng là từ đâu phát ra tới hai loại cực hạn p h o n g mang lão hòa thượng càng xem càng mê mang hắn làm sao cảm giác tây vực lập tức liền thoát ly bọn hắn phật tông nắm trong tay đ ầ u tồn tại vô số tế u nguyễn hắc ma trong đầm lầy vây khu vực hư không tiêu thất hiện tại lại đang nguyên địa xuất hiện một cái quỷ dị tế đàn màu đen lão hòa thượng thăm dỏ tính vươn t một đạo trong tiếng oanh minh trên tế đàn màu đen một đạo màu đen đu quang lóe lên một cái rồi biến mất phốc thử lao hòa thượng liền tranh thủ bàn tay thu hồi túi đầu xem xét một đạo cháy đen hiện lên ở trong lòng bàn tay ngầm đầu lao hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên tế đàn màu đen vẹn vẹn một cái tế đàn mà thôi lại có thể làm cho chuẩn đế đ ỉ n h phong hắn thụ thương thương thậm chí hắn hoài nghi vừa mới nếu như không phải hắn thu hồi phải kịp thời chỉ sợ toàn bộ bàn tay đều sẽ nằm tại chỗ này lao hòa thượng t h ầ n sắc c m tinh bất định tây vực quả nhiên là thời buổi rối luận a cuối cùng lao hòa thượng hay là không dám thử lại, cái này tế đàn màu đen tại không gian loạn lưu bên trong hẳn là đối với tây vực không tạo được cái uy hiếp gì hay là không cần lo b ắ c vực đ ế một thành thân tử trước điện ngọc thạch trên quảng trường t r ư ơ n g trần thân ảnh hiện hiện nhìn chăm chú lên cây quả nhân sâm trước đạo thân ảnh vĩ ngạc kia t r ư ơ n g trần lộ ra chân thành dáng tươi cười phụ thân ngại căn cơ ta có thể chữa trị đưa lưng về phía t r ư ơ n g trần hái quả nhân sâm trương lan bàn tay r u lên quả nhân sâm rơi xuống mặt đất biến mất tại ngọc thạch trên quảng trường căn cơ có thể khôi phục chương một trăm tám mươi mốt hồng ngông tri khí khôi phục căn cơ chương một trăm tám mươi mốt hồng ngông tri khí k h ô i phục căn cơ trương lan có chút không thể tin xoay người trần nhi ngươi vừa mới nói cái gì lời vừa mới dứt trương lan con ngươi chính là cọ rụt lại bởi vì hắn phát hiện trương trần tu vi thế mà lại đột phá tiếp khoảng cách trương trần rời đi hoang cổ trương ra ra ngoài lịch luyện vừa mới qua đi hai ngày mà thôi làm sao tu vi lại đột phá đồng thời đột phá còn không phải một tầng tu vi mà là dòng d ã năm cái tiểu cảnh giới trước khi đi đại thánh cảnh nhất trọng bây giờ trở về thế mà đã là đại thánh cảnh lục trọng đình phong trần nhi tu vi của ngươi trương lan đã nói không ra lời hắn biết trương trần là vạn cổ không thể gặp mạnh nhất tạo hóa thể hồng mông bất diệt thể nhưng mặc kệ là cái gì thể cũng không nên như vậy lịch thiên a hai ngày vẹn vẹn hai ngày mà thôi t r ư ơ n g trần tựa như không có nghe được t r ư ơ n g lan lời nói tiếp theo bình thường cười nhạt một tiếng ta nói phụ thân căn cơ của ngươi ta có thể chữa trị bây giờ ta đã có năng lực để cho ngươi trở lại đình phong t r ư ơ n g lan trải qua t r ư ơ n g trần lại lần nữa tăng vọt tu vi t r ù n g kích đối với căn cơ khôi phục sự tình miễn cưỡng đã có thể tiếp nhận trần chờ một chút t r ư ơ n g lan hơi nghi hoặc một chút lên tiếng không phải trần nhi trước ngươi không phải nói cần ngươi đạt tới chuẩn đế sao bây giờ tu vi ngươi mặc dù lại tăng lên nữa nhưng là khoảng cách chuẩn đế vẫn như cũ có cự ly rất dài mới đối t r ư ơ n g trần cười cười trước đó là trước kia bây giờ là bây giờ lần này ra ngoài lịch luyện ta thu được một cái cơ duyên cơ duyên này chính là phụ thân ngươi khôi phục căn cơ mấu chốt cơ duyên t r ư ơ n g lan mặc niệm g h một tiếng trong đầu đ ố n g nhiên hiện ra trước đó không lâu đạt được một cái tin tức h á c ma đại trạch khu vực vòng trong b a y mất t r ư ơ n g trần vừa mới nói tới cơ duyên hẳn là cùng cái này có liên quan gì phải không dù sao t r ư ơ n g trần lần này ra ngoài lịch luyện địa phương chính là h á c ma đại trạch t r ư ơ n g trần khẳng định gật đầu không sai chính là cơ duyên từ hát ma đại trạch bên trong lấy được cơ duyên nói đến đây t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi phụ thân cũng đã biết hát ma đại trạch phát sinh biến cố đi nghe được t r ư ơ n g trần chủ động nhắc tới t r ư ơ n g lan thần sắc cứng lại ngươi lấy được cơ duyên cùng biến mất hát ma đại trạch khu vực vòng trong có quan hệ hắn đi qua hát ma đại trạch cũng từng bị hát ma đại trạch khu vực vòng trong khí tức cường đại kia dọa lùi hắn biết do hát ma đại trạch khu vực vòng trong mức độ nguy hiểm đồng thời hắn vô cùng rõ ràng bên trong tất nhiên có cơ duyên to lớn t r ư ơ n g trần lần này lấy được cơ duyên sẽ là h ma đại trạch khu vực vòng trong l n tàn cơ duyên sao chương trần cũng không có dầu diếm hào phóng gật đầu không sai ta lấy được cơ duy trên thực tế hát ma đại trạch khu vực vòng trong cũng không phải là một mảnh địa vực mà là một cái sinh linh một cái đã vẫn là sinh linh chính là sinh linh này đưa cho ta cơ duyên mà cơ duyên này có thể khiến phụ thân căn cơ của người khôi phục t r ư ơ n g trần lời nói có quá nhiều tin tức hàm lượng t r ư ơ n g lan trong lúc nhất thời có chút tiếp thu không đến t r ư ơ n g trần chỗ hắn lấy được cơ duyên cùng hát ma đại trạch khu vực vòng trong có quan hệ điểm này t r ư ơ n g lan có thể tiếp nhận dù sao hắn vừa mới chính là như vậy đoán chỉ là phía sau những lời kia t r ư ơ n g lan có chút nghe không hiểu hát ma đại trạch khu vực vòng trong là một cái sinh linh thi hải sinh linh gì thi hải như vậy khổng lộ cho dù là bắc minh đạo vực lớn nhất y ê u thú cũng không có như vậy tò lớn đi t r ư ơ n g trần gặp trương lan không tin có chút bất đắc dĩ hoàn toàn chính xác thế giới rùa thể tích quá lớn chiếm cứ toàn bộ cực tây tri địa không nói thân thể còn có hơn phân nửa tại bắc minh đạo vực bên ngoài tự thành không gian thật toàn bộ thân thể rơi vào tây vực bên trên chỉ sợ nửa cái tây vực đều sẽ bị thế giới rùa s ợ chiếm cứ hít sâu một hơi t r ư ơ n g trần trầm giọng nói phụ thân ngươi có lẽ không tin nhưng là ta nói đều là sự thật lúc này chương trần phát giác được nơi này chỉ có trương lan một cái sinh mệnh khí tức hơi nghi hoặc một chút phụ thân mậu thân đâu không có ở nơi này sao theo lý mà nói phụ thân cùng mẫu thân cho tới bây giờ đều là như hình với bóng mới đối vì sao lần này trở về mẫu thân trần chỉ nhu lại là không tại thần t ử điện nghe được trương trần n h ắ c lên trần chỉ nhu trương lan trên khuôn mặt kìm lòng không được lộ ra một vòng dáng tươi cười mẫu thân ngươi nhờ hồng phúc của ngươi bây giờ trở lại gia tộc của nàng bế quan đột phá chuẩn đế không ra ba ngày hẳn là có thể đột phá mẫu thân về nhà còn muốn đột phá chuẩn đế trương trần hơi kinh ngạc bọn hắn hoang cổ t r ư ơ n a lại lại muốn thêm một tên chuẩn đế cường ra sao đối với trần chỉ nhu vì cái gì về nhà trương trần có thể lý giải trần gia đã xuống dốc người mạnh nhất chính là trần chỉ nhu lần này trở về đột phá cũng là vì gia tộc tạo thế để ngoại giới những cái kia đối với trần gia nhìn chằm chằm thế lực chủng tộc biết được trần gia lập tức liền sẽ có được chuẩn đế cường giả toa c h ấ n làm cho những thế lực kia sợ ném chuột vỡ bình không còn dám nhằm vào trần gia t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương lan thân xác không gì sánh được chăm chú phụ thân nếu mẫu thân về đến gia tộc như vậy ngươi có muốn hay không t ạ i mẫu thân trở về thời điểm cho mẫu thân một cái kinh hỷ kinh hỷ trương lan hơi nghi hoặc một chút cái gì kinh hỷ trương trần n g h răng cười một tiếng tự nhiên là để cho ngươi căn cơ khôi phục tu vi trở lại chuẩn đế đình phong mẫu thân trở về nhìn thấy ngươi một lần nữa có được chuẩn đế đỉnh phong tu vi nghĩ đến chắc chắn mừng vui gấp bội đi trương lan nhìn thật sâu một chút trương trần trần nhi ngươi vừa mới nói đều là thật căn cơ của ta ngươi bây giờ coi là thật đã có thể khôi phục đối với cơ duyên và h á c ma đại trạch sự t ì n h hắn đã không muốn truy đến cùng có lẽ trương trần nói đều là đúng nhưng là hắn không có tận mắt nhìn thấy vẫn còn có chút không thể tin cái này nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi hiện tại trương lan chú ý nhất là căn cơ của hắn thật sự có thể khôi phục sao trương trần cười cười phụ thân nếu như không tin thử một lần liền có thể biết được trương lan bỗng nhiên cười một tiế liền làm phiền ngươi hoàn toàn chính xác thử một lần liền biết nói xong nhanh chân đi hướng thần tử điện trương trần thấy thế cười lắc đầu theo sát phía sau từ hôm nay trở đi cái kia tu vi không cách nào tiến thêm trương lan liền muốn biến mất đã từng cái kia quát tháo toàn bộ bắc minh đạo vực trương lan sắp trở về thần tử điện trong đại điện trương lan cùng trương trần ngồi xếp bằng trương trần ngồi tại trương lan sau lưng châm giọng nói phụ thân chuẩn bị xong chưa trương lan không biết vì sao dù là đã vừa mới làm xong chuẩn bị tâm lý hiện tại vẫn có một ít khẩn trương chuẩn bị chuẩn bị xong trương trần không nói gì thêm chương lan tại luồng hào quang màu tím này bao phủ xuống kìm lòng không được hai mắt nhắm lại lộ ra an tưởng tri sắc chương trần nhìn chăm chú lên hồng m ô n g thần châu chỉ thấy hết trượt hồng nông thần châu phía trên một sợi khí thể màu tím chậm dài phiêu ra cái này một sợi khí thể màu tím vừa mới xuất hiện c r ư ơ n g trần liền cảm giác được một cỗ cực hạn huyền diệu khí tức trật hiện cái này một sởi khí tức tựa như ẩn chứa thế gian hết thảy đối mặt nó giống như là tại đối mặt toàn bộ thế giới t r ư ơ n g trần ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên đây chính là hồng nông chi khí a không do dự ngón tay một chiêu hồng nông chi khí phiêu đãng hướng phía trương lan đan điện vị trí rơi xuống vừa mới tiếp xúc đến trương lan đan điện bộ vị hồng nông chi khí liền biến mất vô tung mà trương lan lại là thân thể run lên bần bật, bật một cô cường đại khí tức từ nó thể nội nở rộ đó là chuẩn đế khí tức chương trần có chút kinh dị lúc này mới vừa mới dung nhập thể nội liền làm cho tu vi khôi phục một chút a cái này hồng nông chi khí quả nhiên là bất、phàm. t r ư ơ n g trần đứng dậy ở một bên lợi chuyện kế tiếp liền không cần đến hắn liền nhìn phụ thân trương lan cùng hồng nông chi khí trương lan lúc này đáy lòng hiện ra vô tận c h ấ n kinh cái k i a huyền diệu khí tức màu tím mới vừa tiến vào đan đ i ể n hắn p h á toái đan đ i ể n căn cơ liền khôi phục một thành tu vi của hắn cũng tại căn cơ khôi phục đằng sau trở lại chuẩn đế loại này căn cơ thương thế thế mà đều có thể nhanh như vậy nhanh khôi phục cái này khí tức màu tím huyền diệu vượt ra khỏi trương lan dĩ vang thấy hết thảy trương lan dù sao không phải thường nhân rất nhanh liền ổn định tâm thần bắt đầu phối hợp hồng nông chi khí tu bổ Trương l a n tu t vi khí ứ c c ũ này g đ a chương trần ư thần sắc khéo động đối với một bên chống không không gian có chút chắp tay gặp qua ba vị lao tổ thoại âm rơi xuống chống không không gian chấn động một cái ba đạo thân ảnh hiện hiện trong đó một bóng người là thanh niên tóc trắng bộ giáng trương tử lăng mặt khác hai bóng người đều là lao giả bộ giáng t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngồi xếp bằng chương lan cảm xúc hơi không khống chế được trần nhi phụ thân ngươi phụ thân ngươi căn cơ của hắn hai gã khác lão giả cũng là một mặt kích động cảm xúc lan nhi hắn đây là đang tái tạo căn cơ trong đó một tên có chút còn lưng lão giả x u ề bàn tay ra bởi vì kích động mà không ngừng run dày động trần nhi nói cho ta biết đây là sự thực t r ư ơ n g trần đối với lão giả cung kính cười một tiếng đại tổ phụ thân đích thật là ngay tại tái tạo căn cơ bất quá lần này căn cơ tái tạo về sau hắn thái cổ thánh thể liền không có tên lão giả này không phải người khác đúng là bọn họ hoang cổ trương gia đại tổ trương sơn hà một tên khác nhìn hơi trẻ tuổi một chút tiên phong đạo cốt l ã o giả chính là trương gia nhị tổ trương trường thanh lần này tới thần tự điện hẳn là bọn hắn ngủ say đến nay lần thứ nhất rời đi nơi ngủ say trương sơn h à cùng trương trường thanh lẫn i nhau thần sắc đều vô cùng kích động trương lan vị này tuyệt thế yêu n g h i ệ t bọn hắn trương gia trước đó thành đế hy vọng bây giờ liền muốn khôi phục đ ỉ n h phong rồi sao trương tử lăng bình phục cảm xúc trong đáy lỏng vỗ vô trương trần b ả vai tán thưởng một tiếng trần nhi làm không tệ phụ thân ngươi nếu như khôi phục chúng ta trương gia liền lại nhiều thêm một vị chuẩn đế định phong chiến lực nói đến đây trương tử lăng có chút h ầ nghi không đúng rồi trần nhi. tu vi của ngươi chuyện gì xảy ra vì sao lại tăng lên trương tử lăng thanh âm đàm thoại làm cho trương sơn hà cùng trương trường thanh lấy lại tinh thần ánh mắt cùng nhau nhìn về phía trương trần hoàn toàn chính xác trước đó bọn hắn gặp trương trần thời điểm tựa như là thánh nhân cảnh tam trọng đ ỉ n h phong đi đằng sau mặc dù nghe trương tử lăng nói qua trương trần tu vi tăng vọt đến đại thánh cảnh nhất trọng a đây là đại thánh cảnh lục trọng đình phong a tu luyện lúc nào dễ dàng như vậy phát giác được trương tử lăng ba người đem được chú ý tập trung đến trên người mình trương trần thần xác đọc lại cái này trình Các n g ư ơ i không nên hỏi nhiều hỏi phụ thân căn cơ tái tạo sự tình sao làm sao còn có thể kéo tới trên người của ta ba vị lão tổ chuyện này liền nói đến nói dài quá ân t r ư ơ n g trần có chút trầm âm hay là quyết định đem trước nói cho trương lan lý do thoái thác báo cho trương tử lang bọn hắn cứ như vậy đằng sau đàm luận thời điểm cũng sẽ không xuất hiện lỗ thủng côn bằng bộ tộc cùng hồng nông thần châu sự tình hay là trước không được lộ ra quá nhiều chuyện này liên quan có một ít lớn ba vị lão tổ các ngươi hẳn phải biết hắc ma đại trạch sự tình đi thoại âm rơi xuống trương tử lang thần sắc khẽ động ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi hai ngày trước ngươi đi hát ma đại trạch lịch luyện hẳn phải biết đây là chuyện gì xảy ra đi hát ma đại trạch khu vực vòng trong biến mất loại sự tình này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng trương sơn hà cùng trương trường thanh liếc nhau đều có chút hiếu kỳ hát ma đại trạch khu vực vòng trong biến mất loại chuyện này tại bọn hắn dài rằng giặc tuổi thọ ở trong đều xem như nhất là kình bạo sự tình đây chính là sinh mệnh cấm khu một trong thế mà chính mình may mất t r ư ơ n g trần mỉm cười ta muốn nói chính là cùng chuyện này không dối gạt ba vị lão tổ tu vi của ta cùng p h thân căn cơ có thể tái tạo đều cùng hát ma đại trạch khu vực vòng trong biến mất cùng một n h ị thở nói đến đây trương trần nghiêm sắp mặt không gì sánh được chăm chú lên tiếng nói trên thực tế hát ma đại trạch khu vực vòng trong là một cái sinh linh thi hải hát ma đại trạch là nó về với bụi đất tri địa ta bởi vì thể chất nguyên nhân bị sinh linh này còn sót lại ý chí chọn chúng đưa cho ta một đạo cơ duyên t h a n h â m rơi xuống t r ư ơ n g tử lăng ba người thần sắc cứng lại liếc mắt n h ì nhau n trong mắt đều có vẻ ngờ vực hát ma đại trạch khu vực vòng trong là một cái sinh linh thi hải sinh linh gì khổng lồ như vậy cùng trương lan một dạng bọn hắn đều có chút không thể tin t r ư ơ n g trần đối với trương tử lăng ba người biểu hiện cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhún vai ba vị lao tổ khả năng không tin nhưng đây chính là sự thật trước đó phụ thân cũng không tin nhưng là hiện tại hắn đã đang khôi phục căn cơ sau một hồi lâu trương tử lăng hít sâu một hơi cuối cùng hắn hay là lựa chọn tin tưởng bởi vì hắn nghĩ không ra t r ư ơ n g trần lựa bọn họ lý do lắc đầu trương tử lăng hơi xúc động chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi gần nhất phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm một chút đầu tiên là biết được đại đế không phải cảnh giới tối cao trừ bắc minh đạo vực bên ngoài còn có chư thiên và g i i hiện tại lại xuất hiện loại tình huống này cho dù là trương tử lăng cũng có chút cảm thán mấy tháng này phát sinh sự tình tạo thành c h ấ n kinh so với hắn nửa đời trước tất cả c h ấ n kinh cộng lại còn muốn càng nhiều trương sơn hà cùng trương trường thanh cũng là tán đồng g ậ t đầu bọn hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh đằng sau liền trận phát hiện bọn hắn giống như đã bị thời đại này từ bỏ hết t hệ phát sinh sự t ì n h đều để bọn hắn có chút đáp ứng không xuể khó có thể lý giải được trương tử lăng ánh mắt nhìn về phía trương lan có chút trầm ngâm t r ầ n nhi ngươi vừa mới nói ngươi phụ thân tái tạo căn cơ đằng sau liền không có thái cổ thánh thể đây là phụ thân ngươi lựa chọn của chính hắn sao trương trần k h ẽ gật đầu phụ thân hắn không muốn lại đi một lần trước kia đường hắn muốn chứng đạo thành đế muốn chứng đạo thành đế cũng chỉ có thể chém tới thái cổ thánh thể trở thành p h à n thể bởi vì thái cổ thánh thể không có khả năng thành đế chuyện này không cách nào sửa đổi trương sơn hà vớt vớt t r o n g dâu một mặt tán thưởng lan nhi có thể làm ra loại quyết định này không hổ là ta hoang cổ trương ra đời trước thần tử một phần này quả cảm c h i tâm bình thường thiên tiêu kém xa cũng trương trưởng t h a n h cũng là tán đồng gật đầu có thể chém tới thái cổ thánh thể loại này không phải tạo hóa thể lại hơn hẳn tạo hóa thể cường đại thể chất điểm này không nói là bình thường thiên tiêu cho dù là hắn trương trường thanh tự hỏi đối với chuyện như thế này cũng sẽ do dự trương lan loại này thành đế hướng đạo c h i tâm làm cho người đ ậ o dung trương tử l a n g khoanh chân ngồi xuống b ị n cười như vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi trương lan tái tạo căn cơ đi trương sơn hà cùng trương trường thanh l h ấ t nhau cũng khoanh chân ngồi xuống như vậy cũng tốt ngủ say lâu như vậy vừa ra tới liền có thể một lần nữa nhìn thấy lan nhi trở lại đ ỉ n h phong cũng là một kiện làm cho người mừng rỡ sự t ì n h trương trần t h ấ y thế cười cười cũng khoanh chân ngồi xuống đã như vậy liền tại cái này thần tử điện chứng kiến p ụ thân trương lan trở lại đình phong đi thời gian trôi qua thần tử điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh chỉ có trương lan không ngừng kéo lên khí tức chứng minh cái này thần tử điện không bình tĩnh hai ngày đằng sau trương lan khí tức triệt để đến đ ỉ n h phong một cố mang theo cực hạ n đế uy khí tức tại thần tử điện phóng lên tận trời đế một thành bên trong tất cả hoang cổ người trương ra cùng nhau thay đổi ánh mắt nhìn về phía thần tử điện phương hướng đây là chuẩn đế đ ỉ n h phong khí tức một chút tu vi tinh thâm cường giả thần sắc vô cùng kích động nhịn không được lớn tiếng hô to trương lan đại trưởng lao trở lại đ ỉ n h phong c ố khí tức này bọn hắn không gì sánh được quen thuộc đúng là bọn họ hoang cổ trương ra đời trước thần tử trương lan khí tức độ đây là vì cái gì đã không cần nói cũng biết. Rất n h a n h đế một t r ê n t h h à n bầu t r ờ i v a n lên g t ừ n g đạo m ừ n g dỡ âm thượng a n h kích c h ú c mừng đại t r ư ở n g láo l trở ạ i đỉnh, đỉnh phong. chương một trăm tám mươi ba tiến về thượng cổ trần gia chương một trăm tám mươi ba tiến về thượng cổ trần gia t r ư ơ n g lan lông mi chấn động một cái ngay sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra túi đầu nhìn thoáng qua bàn tay t r ư ơ n g lan trên khuôn mặt vẻ mừng rỡ căn cơ của ta cùng tu vi toàn bộ đều khôi phục ta t r ư ơ n g lan lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện chương tử lăng đứng dậy mặt mũi tràn đầy mang cười chương lan chúc mừng chương lan lúc này mới phát hiện trương tử lan ba n g ờ i vội vàng đứng dậy có chút chắp tay gặp qua ba vị lão tổ trương sơn hà cùng trương trường thanh hân an ủi gật đầu ta h o a n g cổ trương gia từ hôm nay trở đi liền lại nhiều thêm một vị chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến l ự c trương lan nghe vậy phóng khoáng cười một tiếng ba vị lão tổ yên tâm xử lý x o n g sự tình đằng sau ta liền sẽ bê quan đột phá đại đế tới lúc đó chúng ta h o a n g cổ trương gia tất nhiên sẽ sinh ra vị đại đế thứ hai cờ ư n giả g nói đến đây trương lan ánh mắt nhìn về phía trương trần trần nhi liền để vi phụ cuối cùng g ú p ngươi một tay đi hãn đột phá đại đế liền sẽ kích phát đại đế huyết mạch chi lực chỉ cần là có được hoàng cổ trương gia huyết mạch tu vi cùng thiên phú đều sẽ đạt được tăng cường mà trương trần thân là hắn trực hệ hậu đại khi đó lấy được tăng phúc tất nhiên là nhiều nhất tại phá t h á i hư không trước đó cho trương trần lại tăng thêm một cái tăng thêm về phần đột phá đại đế chuyện này có kinh nghiệm lần trước trương lan tự tin lần này không nói trăm phần trăm đột phá c h í ít cũng có được chín thành sát xuất thành công về quan đột phá đại đế trương tử lăng ba người thần sắc cứng lại nếu như người khác nói như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ cảm thấy còn g vọng tự đại nhưng người này là trương lan như vậy câu nói này cho bọn hắn cảm giác chính là chuyện đương nhiên bởi vì tại trương lan lần trước liền chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đại đế chỉ là bởi vì thái cổ thánh thể hạn chế không cách nào tại bắc minh đạo vực lưu lại ân ký lúc này mới đột phá thất bại căn cơ phá thoái lần này không có thái cổ thánh thể hạn chế bọn hắn đối với trương lan vô cùng tin tưởng trương trần đối với trương lan chúc mừng một tiếng chúc mừng vụ thân trở lại đ ỉ n h phong mẫu thân trở về nhìn thấy hẳn là cũng sẽ vô cùng mừng rỡ trương lan nghe vậy ôn lu c ư ờ i cười mẫu thân ngươi tại trần gia hẳn là cũng muốn đột phá đi vừa v ạ n ta hiện tại khôi phục có thể đi q u a cho nàng hộ pháp nói đến đây trương lan đối với trương trường thanh cùng trương sơn hà trương tử lăng ba người xin lỗi chắp tay ba vị lao tổ chứ ỉ s tử lăng cùng trương trần nghe vậy thần sắc cứng lại hữu tâm nghi ngờ hạng người bất chính muốn đối với trần gia bất lợi một bên trương sơn hà khẽ gật đầu là có một ít tiểu gia hỏa muốn đùa nghịch thủ đoạn bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn dù là các ngươi không đi trần chỉ nhu nha đầu cũng có thể ứng phó được ngay vậy trương lan cùng trương trần lúc này mới thở dài một hơi trương lan có chút ưu hoán nhìn thoáng qua trương tử lăng láo tổ ngươi có thể nói rõ hay không trắng một chút hại ta giật này mình trương tử lăng n h n vai trách ta lạc trương trần lắc đầu như thế cao tuổi rồi còn như thế mê cùng trương lan liếc nhau đằng sau khẽ gật đầu trương trần cùng trương lan hậu lui một bước đối với trương tử lăng ba người cùng kính chắp tay ba vị lão tổ chúng ta t r ư ớ hết đi trần ra trương trưởng thanh khoát tay tháo đi thôi cái này khiến những tên kia biết ta hoang cổ trương gia h uy nghiêm trước đó hôn độn thánh địa sự tình bọn hắn không nhớ lâu như vậy lần này các ngươi liền cầm những tên kia làm hòn đá kê c h â n đi trần gia cùng ta trương gia quan hệ mất thiết thế mà còn dám n h ầ m vào quả nhiên là không biết tốt xấu trương lan trong mắt lãnh quan lấp lóe dám đối với chỉ nhu bất lợi bọn hắn đã bị phản án tử hình nói xong trương lan mang theo trương trần phá vỡ không gian tiến vào trong hư không không gian khép lại trương tử lăng đối với trương sơn hà cùng trương trường thanh mịm cười đại tổ nhị tổ các ngươi nói lần này hai cha con này sẽ náo ra bao lớn động tĩnh dù sao lần này bọn hắn là làm cho chúng ta hoang cổ trương gia nhìn muốn cho chúng ta hoang cổ trương gia minh bạch cho dù là hỗn độn thánh điệu bởi vì chúng ta phong bế s â n môn cũng đừng quá mức tùy tiện trương sơn hà khinh thường cười một tiếng bọn gia hỏa này sẽ chỉ đ u a n g h ị c h một chút thủ đoạn nhỏ không ra gì nếu như bọn hắn muốn chiến cái kia chiến chính là bây giờ chúng ta hoang cổ trương gia có thể không sợ bắc minh đạo vực bất kỳ thế lực nào cho dù là liên hợp lại có thể làm khó dễ được ta chương trường thành cùng trương tử lăng nghe vậy đều là cười cười không sai nếu như những tên kia bị gó còn không biết tốt xấu vậy liền đánh đi trong hư không trương、so、còn còn tộc nghiêm trọng hơn, gia tộc thế hệ gia tuổi trẻ, lan i tiến n côn tiêu thân, vào bằng khư tiêu chuẩn đều không có phụ thân, Trần c g tại bắc sao. nghe n vậy khẽ gật đầu không sai chúng ta hoang cổ trương gia tới gần đông vực một chút mà trần gia càng thêm tới gần tây vực một chút trước đó ngươi đi hát ma đại trạch thời điểm hẳn là trải qua qua trần gia địa giới chỉ là ngươi không biết mà thôi nói xong t r ư ơ n g lan đối với t r ư ơ n g trần mỉm cười lần này hai cha con chúng ta đến làm cho những cái kia không biết tốt xấu độ và biết mẫu thân ngươi thế nhưng là có chỗ dựa t r ư ơ n g trần cũng là trọng trọng ở đầu nhai răng cười một tiếng vậy liền để máu tươi để chứng minh đi phụ thân lần này chúng ta liền đến so một lần ai dết đến càng nhiều t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn dết đột phá trần đế t r ư ơ n g một trăm tám mươi bốn dết đột phá trần đế so với ai khác dết đến càng nhiều t r ư ơ n g lan nghe vậy hơi s ư ớ n g sở lập tức cợi mở cười một tiếng tốt hai cha con chúng ta hôm nay liền so một lần ai dết đến càng nhiều dám khi dễ mẹ ngươi quả nhiên là không biết tốt xấu nói đi trương lan chu thân c á c h ra uy thế vô cùng tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy lần trương trần thấy thế cười cười đằng sau cũng tăng nhanh tốc độ hắn đã phát hiện phụ thân trương lan dù là lần này tái tạo căn cơ không có thái cổ thánh thể nhưng là chiến lực vẫn như cũng là tại chuẩn đế đ ỉ n h phong bên trong khó gặp địch thủ nếu như nói thật muốn cùng trước kia tương đối trương trần đ nói chừng tối đa cũng liền thái cổ thánh thể mang đến cường độ nhục thân tăng thêm biến mất hơn phân nửa nhục thân đem so sánh với trước kia yếu đi rất nhiều chỉ là đối với trương lan chỉnh thể chiến lực cũng không có ảnh hưởng quá lớn trương lan cường đại không hề chỉ là nhục thân mà thôi trương lan nở rộ chính mình tất cả tốc độ còn tưởng rằng trương trần không cách nào đuổi theo kết quả tiểu tử này một mực nhắm mắt theo đuổi theo sau lưng xem ra thậm chí còn thành thạo điêu luyện bộ dáng cái này khiến trương lan hơi kinh ngạc tiểu tử này thực lực bây giờ đã chính thức đạt tới chuẩn đế đỉnh phong rồi sao đồng thời tốc độ này đã vượt xa khỏi bình thường chuẩn đế cường giả tối đỉnh phạm chủ phát giác được trương trần theo kịp trương lan cũng yên lòng một chút bắt đầu tốc độ cao nhất đi đường một lúc lâu sau tới gần tây vực một chỗ địa vực bên trong trương lan thân thể ở trong hư không đống nhiên dừng lại nhìn chung quanh một tuần trong mắt mang theo từng tia từng tia lanh quang quả nhiên có một ít con rệp trong bóng tối nhìn chằm chằm b ù i m à hiện tại tỷ thí bắt đầu lời còn chưa dứt trương lan thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ ngoài mấy trăm dặm một đạo tiếng giống giận dữ vang lên người nào dám tại giới này lưu lại nơi này đã bị tám đại thánh đ ị a phong tỏa nhanh chóng rời đi không phải vậy chém vừa dứt lời trương lan mang theo nồng đậm khinh thường thanh âm liền vang lên tám đại thánh đ i ệ chỉ là tám cái không ra gì đồ vật cũng dám như vậy đeo gạo thánh vương cảnh đỉnh phong tu vi cũng dám ở trước mặt ta như vậy cắn rỡ ai cho ngươi lá gan thoại âm rơi xuống. chuẩn đế đỉnh phong khí tức uy áp uy hiếp toàn bộ hư không trước đó thanh âm vang lên lần nữa chỉ bất quá lần này không còn là tiếng giống giận dữ mà là mang theo thật sâu thanh âm hoảng sợ không người là chuẩn đế tha mạng còn xin đại nhân tha mạng không phải vậy tám đại thánh địa sẽ không vùng tha b ả n h nên còn hắn là một đạo tiếng oanh minh không có gì bất ngờ xảy ra trước đó nói dọa giá hỏa không có gì bất ngờ xảy ra đã nổ t r ư ơ n g trần thấy thế n h a răng cười một tiếng phụ thân đã giải quyết một cái xem ra ta cũng phải cố gắng bọn hắn đã đi tới trần gia trên không trong hư không nhưng là mới vừa tiến vào vùng hư không này trương trần cùng trương lan liền bén nhạy phát giác được tại trong vùng hư không này mặt có vài chục đạo khác biệt khí tức cường giả trong bóng tối ẩn tàng những cường giả này t u vi thấp nhất đều là thánh vương cảnh tứ trọng thánh vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng có mười vị nhiều không có đón sai đ o á n chừng chính là kia cái gì tám đại thánh đ ị a trần gia đã xuống dốc đến tận đây còn có thể hấp dẫn tám đại thánh địa đến cộng đồng nhằm vào đây không phải tại nhằm vào trần gia đây là đang làm cho bọn hắn hoang cổ trương gia nhìn a trương trần trong nháy mắt liền nhìn rõ những thế lực này dụ ý nhị không được cười lạnh chỉ là đáng tiếc các ngươi tìm nhầm đối tượng chỉ là tám đại thánh đ i ệ hoang c cùng lắm thì toàn bộ chém có phiền phức tự nhiên đến thanh lý phiền phức nói xong t r ư ơ n g trần trong tay phong t i ê n nhận xuất hiện đế v i trợt hiện ở giữa chém ra một đao ông đao mang mang theo thuần túy đao chi phát tắc xuyên qua tầng tầng hư không đem một tên nút trong bóng tối bởi vì trương lan khí tức nở rộ bị c h ấ n trụ không kịp động đậy thánh vương cảnh cường giả chém giết chém ra một đao đằng sau t r ư ơ n g trần thần sắc không thay đổi thân thể khé động biến mất tại nguyên chỗ một cái một tên mặc hoa lệ trường bảo lão giả từ uy áp bên trong lấy lại tinh thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trương lan hay là chuẩn đế đỉnh phong trương lan trương lan tu vi kh to lớn sợ h ã i trong nháy mắt bao phủ láo giả nội tâm không kịp nghĩ nhiều liền muốn chạy khỏi nơi này bọn hắn đến nhằm vào trương lan phu nhân trương lan tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ nếu như bị trương lan bắt lấy hẳn phải chết không nghi ngờ mặc dù không biết trương lan tu vi là thế nào khôi phục nhưng là lao giả biết hiện tại cần có nhất làm chính là chạy chỉ là vừa mới hạ quyết tâm chạy trốn còn chưa kịp vận chuyển linh lực một đạo thanh â m lạnh lùng liền ở sau lưng láo ta vang lên gấp gáp như vậy muốn đi nơi nào lao giả thân thể cứng n ờ run run dày dày quay đầu tại một đạo mang theo vô tận phong mang đao mang bên trong lão giả thấy được một đạo tuổi trẻ không gì sánh được khuôn mặt đây là t r ư ơ n g trần trần chỉ nhu cùng trương lan nhi tử trong lòng lão giả hiện ra một chút hối hận hắn vì sao muốn tới đây vì sao muốn đến nhằm vào trần gia hiện tại trần chỉ nhu trượng phu cùng nhi tử tới bọn hắn s o n g toàn s o n g hai vị chuẩn đế cơn giả bọn hắn một đám thánh vương cảnh lấy cái gì đi ứng đối đao mang hiện lên thân thể của lão giả trong nháy mắt liền hóa thành cho b ụ i t r ư ơ n g trần thần sắc không hề bận tâm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng hai cái đối phó loại cấp bậc này bệnh â n hắn hiện tại không cần thi triển bất kỳ thần thống đơn giản vùng ra một đao là đủ Thậm chí vi lực bọn hắn, bọn hắn c ông đao mang lóe lên một cái rồi biến mất hai tên thánh vương cảnh hậu kỳ nam tử trung niên trên mặt tuyệt vọng bị đao mang dạo sắt thành hư vô mười tám cái c r ư ơ n g trần dứt khoát trực tiếp đứng tại chỗ đối với nơi xa huy động phong thiên nhận mỗi lần đao mang bay ra đều sẽ mang theo một trận phốc thử âm thanh mười chín cái hai mươi cái sau một lát toàn bộ hư không triệt để khôi phục k i n tĩnh trương lan từ đằng xa bay tới đi vào trương trần phụ cận cười đắc ý bụi mà ta lần này chém giết hai mươi sáu người ngươi đây trương trần nhún vai cũng là hai mươi sáu cái bất quá ta chém giết sáu vị thánh vương cảnh đình phong so lão cha ngươi nhiều hai cái cho nên cuối cùng là ta thắng trương lan d á n g tươi cười trì trệ là thế này phải không chán giống như đích thật là dạng này hắn vừa mới liền chém giết bốn vị thánh vương cảnh đình phong cường giả nơi này hết thệ có mười vị thánh vương cảnh đ ỉ n h phong t r ư ơ n g trần đúng vậy chính là chém giết sáu vị sao trương lan lắc đầu tiểu tử ngươi nói đi trương lan ánh mắt nhìn về phía phương xa khinh thường cười một tiếng bọn gia hòa này phái một chút pháo hôi đi ra chúng ta thời điểm xuất hiện chính mình chạy ngược lại là rất nhanh t r ư ơ n g trần thu hồi phong t i ế n nhận tán đồng gật đầu ai nói không phải ta còn tưởng rằng hôm nay có thể chém giết mấy vị chuẩn đế vị phụ thân cùng mẫu thân ngươi chúc mừng đâu hiện tại xem ra là đường bửa trước đó bọn hắn mới vừa tiến vào vùng hư không này tại chỗ xa vô cùng ẩn giấu đi bắt đạo chuẩn đế khí tức Chỉ là đáng tiếc, trương Lan vừa mới nở không do dự hai người phá vỡ không gian hướng phía dưới trần gia bay đi trên đường trương trần cũng đang suy tư thượng cổ trần gia dù là xuống dốc nhưng cũng là một cái đại đế thế gia tiến vào thượng cổ trần gia nơi trọng yếu có phải hay không cũng có thể giải tỏa đánh dấu cơ hội mặc dù là đại đế cấp bậc đánh dấu cơ hội nhưng là hiện tại đến đều tới không đánh dấu luôn có một chút không thể nào nói nổi suy nghĩ bay tán loạn ở giữa hai người đã đi tới một mảnh khu kiến trúc trên không thượng cổ trần gia cùng hoang cổ trương g i a một dạng đều là lấy thành trì hình thức thành lập gia tộc nguyên một tòa thành trì cùng xung quanh bức xạ khu vực đều là thượng cổ trần gia địa bàn tại trần gia thời kỳ đình phong bắc minh đạo vực bắc vực phía tây tất cả địa vực toàn bộ đều là trần gia địa bàn bây giờ xuống dốc chỉ có thể miễn cưỡng giữ vững nguyên bản thành trì cùng xung quanh hơn nghìn dặm địa giới nhìn chăm chú lên phía dưới thành trì chương trần n h u nhữ mày nơi này chính là mẫu thân gia tộc c h ỗ sao tòa thành trì này cùng đế một thành so sánh kém quá nhiều không chỉ là diện tích liền liền bên trong khi tức cũng là như thế hơi cảm giác chương trần liền cảm giác được trần ra tất cả cường giả thánh vương cảnh đỉnh phong một vị thánh vương cảnh cường giả mười mấy tên trừ những ngày bên ngoài mặt khác đều là một chút đại thánh cảnh thánh nhân cảnh cường giả loại này phối trí đối với một cái đại đế thế ra tới nói có thể nói là yếu có thể cho dù là thái sơ thánh địa trừ chuẩn đế cường giả bên ngoài bây giờ cũng có hơn ba mươi vị thánh vương cảnh cường giả t ỏ a c h ấ n thánh vương cảnh đ ỉ n h phong nội tình trưởng lão cũng có mấy danh đem so sánh với trần gia muốn tốt quá nhiều trương lan phát giác được trương trần t h ầ n sắc có chút bất đắc di thượng cổ trần gia vốn là ở vào đ ỉ n h phong chỉ là đáng tiếc tại hơn một trăm linh năm trước kia tao n ộ một trận biên cố chính là bởi vì trận kia biên cố khiến cho thượng cổ trần gia xuống dốc đến tận đây mẫu thân ngơi ư lúc trước chính là thượng cổ trần gia tất cả hy vọng dẫn đầu trần gia quật khởi lần nữa hy vọng hiện tại xem ra Kỳ v ọ ngay c ủ bọn hắn không đế. gặp gặp c tại mẫu trương lan cùng trương trần sắp đến thành trung ương đại điện lúc từng đạo lưu quang từ bốn phía đại điện bay ra ngăn cản tại trương lan cùng trương trần trước mặt lưu quang tán đi hiện lộ ra từng người từng người thần sắp kiên nghị lao giả thân ảnh lúc này những lao giả này nhìn chăm chú lên trương lan cùng trương trần k h í tức quanh người phun trào như lâm đại địch trương lan thấy thế có chút bất đắc dĩ dừng bước lại nói khẽ các vị lao bằng hữu không biết ta sao trương lan dừng bước lại các lao giả lúc này mới thấy rõ ràng trương lan khuôn mặt như lâm đại địch trạng thái tán đi thay vào đó là từng đợt mừng rỡ trương lan đại ca n g ư ờ i đã đến trương lan đại ca thu vi của ngươi khôi phục trương lan đại ca trương lan mấy thanh nhâm này trên mặt lộ ra ấm áp chi sắc không sai là ta vài vạn năm không gặp các ngươi đều như vậy gián u a quả nhiên là thời gian cực nhanh t u ế nguyệt như toi đưa a đông đảo láo giả nghe vậy đều lộ ra vẻ cảm khái lúc trước bọn hắn cùng trương lan đều là cùng một đời tu sĩ khi đó bọn hắn là trần gia kiệt xuất nhất tuổi trẻ đệ tử mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là thủ hộ gia tộc thánh nữ trần chỉ nhu không nghĩ tới bọn hắn thánh nữ đi một chuyến côn bằng khư cuối cùng còn mang theo một nam tử trẻ tuổi trở về đối với thánh nữ tâm sinh ái mộ bọn hắn tự nhiên không c ó n h ì n đối với nam tử trẻ tuổi này phát ra khiêu chiến kết quả tự nhiên không cần đoán bọn hắn bị tùy ý đánh bại khi đó bọn hắn mới biết được nam tử trẻ tuổi này là hoàng q ố trương gia thần tử trương lan tại côn bằng khư bên trong x biết được trương lan lai lịch cùng thiên phú đằng sau bọn hắn chỉ còn lại có c h ú c phúc c h i tâm thánh nữ chỉ có loại yêu nghiệt này mới có thể xử mới phía sau cũng không ra bọn hắn sở liệu tại hoang cổ trương gia tiến lên phía dưới trương lan rất nhanh liền có được chuẩn đế đỉnh phong tu vi uy áp toàn bộ bắc minh đạo vực liền tại bọn hắn coi là trần gia có thể bằng vào trương lan cùng thánh nữ trần chỉ nhu quan hệ quật khởi thời điểm biến cố xuất hiện trương lan vì đột phá đ ạ i đế cưỡng ép trung kích cuối cùng phá toai căn cơ không có khả năng lại tu luyện liền ngay cả tu vi cũng rơi xuống thánh vương cảnh đỉnh phong đến tận đây đằng sau vị tiêu kiệt nạo yêu n h i ệ t tiên hữ triệt để t r ầ m luân bác minh đạo v ư ợ t lại không y danh của hắn trần gia tự nhiên đối với cái này bóp cổ tay thở dài không chỉ là bởi vì trần gia không cách nào có thời càng là bởi vì một vị tuyệt thế yêu nghiệt vẫn lạc mà t i ế c h ậ n hiện tại bọn hắn thế mà phát hiện trương lan tu vi lại lần nữa khôi phục bọn hắn làm sao không kích động lúc trước trương lan thế nhưng là không ít chiếu cố bọn hắn không phải vậy bằng vào thiên phú của bọn hắn đúng vậy đủ để đột phá thánh vương cảnh、trương、trần ở một bên thấy một trận cổ quái một đám lao đầu tự gọi thanh niên bộ g á n g trương lan đại ca cái này bối phận thấy thế nào đều có một ít loạn bất quá trương trần cũng rõ ràng tội bọn họ tương tự chỉ là bởi vì tu vi đột phá thời gian khác biệt lúc này mới nhìn g i à n mua rất nhiều đột phá thánh nhân cảnh liền có thể làm cho dung nhan vững chú những lao giả này hẳn là niên kỷ c ó một ít lớn thời điểm mới đột phá thánh nhân cảnh lúc này trương lan đối với trương trần vẫy vây tay bụi mà tới gặp qua ngươi các vị thúc thúc đông đảo lao giả nghe được trương lan xưng hô thần sắc chấn động bụi mà trương trần hoang cổ trương gia đương nhiệm thần tử vị tiên một đao liền đánh bại chuẩn đế sơ kỳ cường giả tối đỉnh tuyệt thế yêu nghiệt trương trần đi tới gần còn chưa kịp chấp tay liền thấy một đám lao giả cùng kính chấp tay hành lễ gặp qua hoang cổ tr trương trần t h ấ y thế nhìn thoáng qua trương lan nhu vai trương lan tức giận chừng mắt liếc trúng lão người trần phong ngươi bây giờ là trần gia trừ chỉ, chỉ nhu bên ngoài người mạnh nhất ngươi gặp qua gặp ngươi cháu trai còn muốn hành lễ sao húng chi hành lễ cũng là đối với ta cái này chuẩn đế đỉnh phong cường giả hành lễ đi đối với cái này đại thánh cảnh đi cái gì lễ đông đảo lão giả bên trong duy nhất một vị thánh vương cảnh cường giả tối đỉnh hậm hực cười một tiếng trương lan đại ca kìm lòng không được kìm lòng không được chúng ta không hành lễ là được trương lan thần sắc hơi chậm hài lòng gật đầu cái này còn tạm được n g nhiên trương lan trên mặt hiện ra nụ cười nồng đậm chỉ n u t r ư ơ n g trần nghe vậy vội vàng nhìn về phía đại điện phương hướng chỉ gặp đại điện cửa điện lúc này chính chậm rãi mở ra một bộ áo bào đỏ nữ tử tuyệt sắc từ bên trong đi ra nữ tử tuyệt sắc này không phải người khác chính là trần chỉ nhu lúc này nàng cùng lúc trước khác biệt chính là tu vi khí tức không còn là thánh vương cảnh đình phong mà là c h u ẩ n đế nghe được trương lan thanh â m trần chỉ nhu lộ ra nụ cười ấm áp bàn chân đập mạnh bay đến trên bầu trời trần sắc kích động không thôi ta trần gia cũng có trần đế ta trần gia cũng có trần đế trong ầ n Nhu Chỉ đi v à t r ư ơ l a nháy p ụ cận, c đang muốn nói h mắt trần chỉ nhu trong con mắt liền hiện ra g i ọ t g i ọ t phóng ánh nước mắt bỗng nhiên đụng vào trương lan trong ngực một mặt kích động căn cơ của ngươi rốt c ụ c tái tạo lúc này nàng kích động so với nàng trước đó chính mình đột phá trần đế còn muốn càng thêm cao hứng bởi vì phu quân của nàng trở lại đình phong trương trần ở một bên yên lặng nhìn xem lộ ra vui sướng dáng tươi cười hiện tại bọn hắn một nhà ba người đều có được chuẩn đế chiến lược hết thảy hết thảy đều đang thay đổi tốt trong đại điện một nhà ba người ngồi xếp bằng trần chỉ nhu nước mắt trên mặt còn chưa kịp đau bắt lấy trương lan bàn tay sắc mặt vui mừng bây giờ căn cơ khôi phục tu vi cũng trở lại đình phòng từ nay về sau ngươi cũng không cần vì căn cơ sự t ì n h khổ não trương lan s ù n g chìm cười một tiếng chỉ nhu vừa mới còn chưa kịp chúc mừng ngươi đột phá chuẩn đế trương trần nghe vậy cũng là cười chắp tay chúc mừng mẫu thân đột phá chuẩn đế Chân chỉ nhu chỉ lúc a sau đối với ta u đi đối tiếng với nước nhẹ tôn trọng c mắt, một một thư thả h về t ta ũ n chuẩn g là đầu ế đế, dù diện. sao sâu. Đang nay Cho nào cũng phải có chút chuyện, càng cách chuẩn cục nói trên mừng nàng không nhiên mừng vạn giờ phải phá phá, khi bài vui tới mặt đột rốt đột bây đều tự rỡ nàng cho là nàng có thể là trương lan phân yêu hiện tại xem ra trương lan căn cơ khôi phục cũng liền không dùng được nàng bất quá đối với trương lan căn cơ khôi phục trần chỉ nhu thậm chí nguyện ý dùng chính mình chuẩn đế tu vi đi đổi chỉ cần trương lan căn cơ có thể khôi phục dù là nàng không có chuẩn đế tu vi cũng không phải không thể trương lan cùng trương trần liền vội vàng gật đầu đúng đúng đúng trần chỉ nhu gặp hai cha con này một mặt nhu thuận bộ dáng hài lòng gật đầu chuẩn đế đỉnh phong thì thế nào bắc minh đạo v ự c sử thượng mạnh nhất yêu n g h i ệ t thì như thế nào tại ta trần chỉ nhu trước mặt còn không phải đến ngay ta một nhà ba người một trận hàn huyên đằng sau trương lan nghiêm sắc mặt chỉ nhu ngươi biết trước đó tại ngoại giới hư không g ẩ n tàng những tên kia thế lực sau l ư n g sao bọn hắn tự xưng là tám đại thánh địa ngươi nhưng có biết là cái nào tám cái thánh địa trần chỉ n u nghe vậy dáng n ư ơ i cười dần dần thu liễm ánh mắt lộ ra lanh quang trước đó ta tại đột phá thời điểm liền đã phát giác được bọn hắn chỉ bất quá lúc đó ở vào làn danh đột phá đ a n g không xuất thủ đằng sau đột phá bọn hắn lại không khí tức tung tích ta còn có chút n g h i hoặc bất quá khi nhìn đến các ngươi thời điểm ta liền hiểu về phần bọn hắn là tới từ thế lực nào trần chỉ nhu có chút trầm ngâm tám đại thánh địa ta không dám nói toàn bộ đều khẳng định nhưng ít ra có một cái thánh địa cấp bậc thế lực ta một trăm phần trăm xác định trương lan cùng trương trần nghe vậy thần sắc cứng lại thánh địa nào trần chỉ n u trong con mắt quang mang lấp lóe thượng cổ lý gia thượng cổ lý gia trương lan hơi nhướng mày chính là cái kia bị các ngươi trần gia tiên tổ tranh đoạt đại đế danh n g ạ c h cái kia thượng cổ lý gia trần chỉ n u có chút bất mãn liếc qua trương lan cái gì gọi là đoạt ta trần gia tiên tổ bằng vào bản sự trước bọn hắn lý gia tiên tổ một bước đột phá cũng có thể gọi đoạt trương lan kịp phản ứng hậm hực cười một tiếng phu nhân không nên tức giận ta nói sai bảo trương trần đứng d ậ y mịn cười nếu mẫu thân có thể xác định thượng cổ lý g i a nhúng tay trong đó như vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ liền đi thượng cổ lý ra đi dám như thế khiêu khích chúng ta dù sao cũng phải đánh đổi một số thứ đánh dấu sự tình có thể thả một chút báo thù loại chuyện này có thể một chút cũng thả không được trương lan cùng trần chỉ nhu lướt nhau nhẹ nhàng gật đầu hoàn toàn chính xác dám càn d ỡ như thế phong tỏa hư không quả nhiên là không biết mùi vị hắn thậm chí có thể nghĩ đến nếu như bọn hắn không đến tại trần chỉ nhu đột phá chuẩn đế thời khắc mấu chốt bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ đánh gãy trở lên cổ trần gia thực lực căn bản không ngăn cản được bọn hắn trương trần vung tay lên một cái một khe hở không gian xuất hiện còn xin phụ thân mẫu thân dẫn đường trương lan nắm trần chỉ n u tay đi đầu tiến vào trong vết nước không gian trương trần cười cười cũng bước vào trong vết nước không g ba người sau khi tiến vào vết nước không gian chậm rãi khép lại đại điện lần nữa khôi phục y ê n t ĩ n h trong hư không nghe được trương lan đối với lý gia lắm lời trương trần thần sắc hơi kinh ngạc lúc đầu hắn coi là thượng cổ lý gia cũng là tại bắc vực kết quả không nghĩ tới cái này lý g i a thế mà đến từ khoảng cách bắc vực xa nhất nam vực đây là thủ có bao lớn hận mới có thể từ bắc minh đạo vực một bên khác đi vào bên này thượng cổ trần gia gây sự bất quá nghe được lý g i a tại nam vực thời điểm trương trần trong mơ hồ hồi tưởng lại lúc trước lựa chọn thánh địa đi đánh dấu sự tình nhớ không lầm lúc trước liền có một cái thượng cổ lý gia muốn cùng h ắ n vui kết liền t h n h đi nghĩ đến cái này trương trần liền không nhịn được một trận á c h à n lúc đó hắn hay là một đứa bé bộ dáng ngay cả tiểu hài tử đều không bông tha cái này lý ra quả thật có mưu bệnh nam vực khoảng cách bắc vực không gì sánh được xa xôi cho dù là chuẩn đế cường giả muốn v ư ợ t ngang cũng cần chí ít thời gian nửa tháng may m à chính là trương lan nói cho trương trần hắn lúc trước bởi vì thuận tiện đi nam vực luyện luyện đặc biệt bố trí một cái trận pháp truyền tống pháp vực chỉ cần đến trận pháp chỗ liền có thể trực tiếp truyền tống đến nam vực một chỗ rừng rậm cổ lão ở trong trương lan ba người từ trong hư không đi ra trương lan nhìn chung quanh một tuần cảm ứng một lúc sau khẽ gật đầu hẳn là nơi này may mắn mà có lúc trước bố trí trận pháp truyền t ố n g không phải vậy còn cần hao phí một chút thời gian trương trần t ự a n h ư nghĩ tới điều gì thú vị cười cười chúng ta đến thượng cổ lý gia thời điểm lý gia chạy trốn vị kia c h u ẩ n đế hẳn là còn ở trên đường đến lúc đó hắn trở về lý gia chỉ sợ sẽ có chút buồn b ự c đây là lý g i a sao bọn hắn lần này đi lý gia cũng không phải đi chơi mà là đi lý gia hiển lộ trương gia vì thế một cái hôn đ ộ n thánh địa không đủ uy hiếp những cái kia l ỏ n g mang ý đồ xấu ra hỏa vậy liền lại đến một cái thượng cổ lý gia trần chỉ nhu nghĩ, nghĩ cười gật đầu cảnh tượng đó hẳn là chơi rất vui lúc này trương lan chu thân linh lực nở rộ một cố mang theo đế uy uy áp nở rộ ấn quyết trong tay huy động theo linh lực tác dụng hội tụ vào một chỗ một đoạn thời khắc toàn bộ rừng rậm cùng nhau rung động đứng lên trên mặt đất từng đạo minh văn hiện hiện cuối cùng một cái cự đại trận pháp truyền thống xuất hiện tại trương lan ba người trước người trương lan động tác vừa thu lại đối với trương trần cùng trần chỉ nhu cười cười chúng ta đi thôi nói xong l i ề n làm trước tiến vào trận pháp truyền thống bên trong trương trần cùng trần chỉ nhu lướp nhau cũng đi vào một trận quang mang lấp lóe đằng sau trương trần ba người biến mất tại trận pháp truyền thống bên trong mà tại ba người biến mất đằng sau trương ậ n p h á trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa linh lực quấn quanh trên ngọn núi nơi này chính là thượng cổ lý gia chiếm cứ chi địa a trương lan không có trả lời mà là tiến lên một bước nở rộ tất cả khí tức áp bách hướng ngọn núi cùng lúc đó một đạo không giận tự uy thanh niên vang vọng cả mảnh thiên khung thượng cổ lý gia Đi ra lính từ ộ i xưa tới nay chưa từng có ai dám ở cố đô thánh sơn trên địa bàn nháo sự tình cho dù là nam vực chúa tể mạch gia cũng sẽ nhún nhường bọn hắn ba phần chỉ là hôm nay có chỗ ngoại lệ thượng cổ lý gia đi ra lĩnh tội không giận tự uy thanh âm vang vọng tại cố đô thánh sơn mỗi một hẻo l á n h Tất t cả h ư ợ ngươi thế mà khôi phục tu vi trương lan mặt không biểu tình một trưởng rơi xuống đáp đúng đáng tiếc không có ban thưởng đi vào trên bầu trời lý gia cường giả thần sắc biến đổi hoảng sợ lên tiếng không b ú n cùng lúc đó cố đô thánh sơn trong một ngôi đại điện thượng cổ lý gia mạnh nhất lao tổ lý thương vẻ mặt tươi cười chiêu đ á i một tên quần áo lộng lây trung niên nhân mạch cuồng hôm nay ngươi có thể đến ta thượng cổ lý gia chính là cho ta lý g i a mặt mũi ta nhưng phải hào hào chiêu đ á i một phen mới lạ quần áo lộng lây trung niên nhân mạch cuồng cười gật đầu dễ nói dễ nói bất quá như lời ngươi nói sự tình tốt đến tột cùng là chuyện tốt lành gì vì sao như vậy thần thần bí bí không miễn ý quá nhiều lộ ra tin tức lý thương sờ lên chính mình t r ò m dâu dê một mặt cao thâm mặn chắc đợi đến ta lý gia c h u ẩ n đế lý trường lòng trở về ngươi liền biết được mạch quân lắc đầu có chút bất đắc dĩ ngươi cái lao hoạt đầu lý thương đối với mạch quân xưng hô lơ đ ễ n ngược lại dáng tươi cười càng thêm nồng nặc một chút chỉ cần có thể cùng mạch ra giữ gìn mối quan hệ như vậy tại nam vực chính là một mảnh thông suốt húng chi cái này mạch quân thực lực cùng hắn không kém nhiều xưng hô hắn là lao hoạt đầu ngược lại càng giống là treo trọc đây là thân cận n ữ điệu lý thương chính chuẩn bị nói cái gì một đạo không giận tự uy thanh âm vang vọng ở trong đại điện thượng cổ lý gia đi ra lĩnh tội lý thương g i á n g tươi c ư ờ i trì trệ trong lòng một cỗ cực hạn lựa dận dâng lên thật c ă n đảm thế mà tại lý gia làm càn như thế húng chi còn là tại hiện tại khoảng thời gian này cưỡng ép đ è xuống lựa dận lý thương đối với mạch q u ỳ n miễn cưỡng c ư ờ i c ư ờ i ngươi lại ở đây nghỉ ngơi một lát ta ra ngoài xử lý x o n g sự tình lại đến chiêu đãi ngươi mạch q u ỳ n cũng là một mặt hiếu kỳ đến cùng là ai lá gan lớn như vậy dám như thế tại lý gia kêu gào cùng đi ra đi ta cũng muốn nhìn xem đến cùng là ai trong mơ hồ hắn cảm giác vừa mới thanh âm có chút quần hay chỉ là trong lúc nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào đã nghe qua lý thương thần sắc vui mừng mạch quần đạo hữ nguyện ý cùng nhau đi tới vậy dĩ nhiên là tốt mạch quần đạo hữu xin mời nói xong ra hiệu mạch quần đi trước mạch quần không có chối tử trước một bước rời đi đại điện sau lưng lý thương sắc mặt triệt để đèn xuống dưới tại mạch ra trước mặt như thế bị mất mặt hắn nhất định phải để cái này người lên tiếng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới vừa mới hắn còn tại nói khoác tại nam vực trừ mạch ra bên ngoài không ai dám đến lý ra làm cản kết quả lại nói ra ngoài còn chưa tới một khắc đồng hồ liền trực tiếp bị đánh mặt lý thương càng nghĩ càng giận thân thể khé động theo sát mạch quần đi ra đại điện lý ra trên không trên bầu trời một đạo cự trưởng che trời từ trên trời giang xuống mang theo vô tận chấn áp chi thế cự t r ư ờ n g phía dưới đông đảo lý gia cường giả s ử suất toàn lực chống cự nhưng vẫn như c ũ không thể ngăn cản cự t r ư ờ n g hạ lạc xu thế phúc thử phúc thử từng đ ợ t tiếng vang truyền ra đông đảo lý gia cường giả trực tiếp bị cự t r ư ờ n g che trời ép thành huyết vụ thần hồn cũng là pha thoái cố đô trên thánh sơn đông đảo tức giận lý gia t ử đệ thấy cảnh này trong nháy mắt thanh tình lại mặt mũi tràn đầy h o à n g sợ đây là chuẩn đế c ờ g i ả mà lại có thể một trường trực tiếp để đông đảo thánh vương cảnh trưởng lao chết tại chỗ thực lực này tất nhiên đã đạt đến chuẩn đế trung kỳ một chút lớn tuổi lý gia tu sĩ càng là nhận ra trương lan tu vi hiện tại khí tức cùng như thế để bọn hắn đột nhiên nhớ tới đã từng trương lan chỗ có được vô song như thế lúc trước trương lan chi thân đi vào nam vực lịch luyện cuối cùng thất bại đông đảo thánh địa lao tổ cho dù là mạch ra chuẩn đế cừng giả cũng không thể may mắn thoát khỏi đánh bại đông đảo thánh địa lao tổ đằng sau trương lan lúc này mới hài lòng rời đi nam vực đằng sau nghe nói trương lan vì t r ù n g kích đại đế căn cơ phá thoái không g ư ợ n g dậy nổi bây giờ nhìn bộ dáng hẳn là tu vi căn cơ khôi phục chẳng qua là vì cái gì trương lan sẽ đến bọn hắn thượng cổ lý ra hay là hướng bọn hắn hỏi tội phương nào đạo trích ở đây làm càn một đạo cực hạn thanh âm tức giận từ cố đô trên thánh sơn truyền ra kèm theo là hai đạo phóng lên tận trời lưu quang cảm nhận được lưu quang bên trong k h í tức hoảng sợ lý gia tu sĩ tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng vội vàng cung kính lên tiếng còn xin lão tổ xuất thủ chấn áp kẻ này mạnh nhất lao tổ xuất quan gia hòa này tất nhiên sẽ bị chấn áp chỉ có biết được trương lan thân phận lý gia tu sĩ thống khổ nhắm hai mắt lại lúc trước trương lan là chuẩn đế đ ỉ n h phong tu vi hiện tại tu vi phục hồi cho dù là mạnh nhất lao tổ xuất q u n cũng tất nhiên không phải là đối thủ của hắn bọn hắn lý ra xong lý thương cùng mạch c ù n trên không trung đứng vững vừa mới đứng vững lý thương liền tức giận nhìn về phía trương lan ba người phương hướng mới từ đại điện đi ra hắn liền thấy đông đảo thánh vương cảnh lý ra trưởng lão bị chấn áp thành huyết vụ nhìn xem những trưởng lão kia vẫn lạc lý thương đau lòng không thôi đây chính là thánh vương cảnh cường giả thế mà cứ thế mà chết đi còn muốn bồi dưỡng còn không biết cần tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên chỉ là cái này không nhìn không sao xem xét lý thương sắc mặt chính là biến đổi không chút nghĩ ngợi lý thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía nơi xa chạy tới tốc độ nhanh chóng liền ngay cả đứng tại bên cạnh hắn mạch q u ồ n đều có chút chưa kịp phản ứng thấy cảnh này lý gia tu sĩ toàn bộ đều ngây ngẩn cả người lao tổ đây là chạy trốn bỏ xuống bọn hắn chính mình chạy vô tận tuyệt vọng trong nháy mắt bao phủ tất cả lý gia tu sĩ gia tộc mạnh nhất lao tổ đều chạy bọn hắn lý gia lấy cái gì ngăn cản mạch quần g nghi ngờ nhìn về phía trương lan phương hướng một giây sau trực tiếp lên tiếng kinh hô trương lan lại là ngươi trương lan nhẹ nhàng cười một tiếng vì sao không có khả năng là ta mạch quần g vài vạn năm không thấy thực lực của ngươi vẫn là không có nửa phần tiến bộ a cùng người lý gia đợi cùng một chỗ các ngươi mạch gia cũng nghĩ đối với ta hoang cổ trương gia bất lợi a nói đến đây t r ư ơ n g lan đối với t r ư ơ n g trần khẽ gật đầu bụi mà đem lão gia hỏa kia bắt trở lại để cho ngươi mẫu thân trừng trị t r ư ơ n g trần n h e răng cười một tiếng phụ thân yên tâm giao cho ta chính là lời còn chưa dứt một cố cường đại khí tức đ ố n g nhiên nở rộ cảm nhận được cố khí tức này nguyên bản liền tuyệt vọng lý g i a tu sĩ càng thêm tuyệt vọng thế mà còn có một vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh mạch c u â n phát giác được t r ư ơ n g trần khí tức con ngươi bỗng nhiên có rụt lại bụi mà chương trần thế mà đã trưởng thành đến tận đây rồi sao trước đó tại hôn độn thánh thời điểm không phải nhiều nhất chỉ có chuẩn đế trung kỳ thực lực sao lúc này mới bao lâu liền có được chuẩn đế đỉnh ph trương trần bàn chân đạp mạnh hư không thần hư bộ vận chuyển hướng phía lý thương chạy trốn phương hướng đuổi theo chỉ là chuẩn đế hậu kỳ cũng nghĩ chạy trốn thật sự là ngây thơ đến cực điểm trương lan cùng trần chỉ nhu đưa mắt nhìn trương trần rời đi thẳng đến biến mất ở trong hư không về sau mới thu hồi ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mạch cuồng trương lan m ặ t không thay đổi lên tiếng ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta trấn ra sự t ì n h các ngươi mạch ra có hay không tham dự ở bên trong mạch cuồng nghe vậy lấy lại tinh thần vội vàng khoát tay ta chỉ là được mời đến đây lý ra lý thương nói là có sự tình tốt muốn cùng ta nói xuất phát từ h i u kỳ ta lúc này mới đến đây nói chuyện đồng thời mạch cùng trong lòng nhịn không được giận mắng lên tiếng hắn hiện tại biết lý thương nói rất hay sự tình là cái gì từ trương lan bên cạnh trần chỉ nhu hắn có thể nhìn ra cái này tất nhiên cùng trần chỉ nhu chỗ trần gia có quan hệ cái này lao bức đăng thế mà nghĩ như vậy không cần né tránh nhằm vào trần gia đây không phải công khai đánh hoang cổ trương g i a mà sao trương lan thu hồi ánh mắt khẽ gật đầu nếu không phải cùng lý g i a cùng một bọn vậy còn không rời đi chờ đến khi nào tựa như nghĩ tới điều gì trương lan bổ sung một câu đúng rồi sau khi trở về đằng sau nhắn cho nhà các ngươi lại tổ không cần mưu toan nhúng tay ta hoang cổ trương ra sự tình không phải vậy từng tại mạch g i a phát sinh qua sự tình ta không để ý một lần nữa chương một trăm tám mươi tám một tay c h â n áp chờ đợi xử lý chương một trăm tám mươi tám một tay c h â n áp chờ đợi xử lý từng tại mạch g i a phát sinh sự tình mạch cùng thần sắc run lên lúc trước trương lan đ ỉ n h phong thời điểm khiêu chiến hoàn chỉnh cái nam vực tất cả thánh địa lao tổ đằng sau cảm thấy không thú vị liền đi đến mạch g i a đằng sau đại chiến bộc phát mạch g i a tất cả chuẩn đế cường giả vây công trương lan vốn cho rằng mười phần chắc chín chiến đấu cuối cùng lại là thảm bại trương lan lấy lực lượng một người đối kháng toàn bộ mạch ra tất cả chuẩn đế cường giả chẳng những không có bại n g ư khi sâu một hơi mạch quỳnh trịnh trọng gật đầu ngươi yên tâm ta có thể làm đảm bảo chuyện này ta mạch ra tuyệt đối sẽ không nhúng g đế n p h tay trương lan đạo hữu không cần để ý trực tiếp xuất thủ chém giết chính là trương lan nhẹ nhàng gật đầu hy vọng như vậy bất quá ta vẫn cảm thấy trần chỉ nhu ánh g tay c mắt đệ, nhìn về phía trương lan nói khẽ trần nhi có năm chắc đối phó lý thương sao trương lan thu hồi ánh mắt mỉm cười yên tâm trần nhi thực lực hôm nay đem so sánh với ta cũng là không thua bao nhiêu chỉ là lý thương một tay liền có thể trấn áp trần chỉ nhu nghe vậy hơi xúc động không nghĩ tới trần nhi nhanh như vậy liền trưởng thành đến loại trình độ này mặc dù kiêu ngạo nhưng l ạ i áp lực cũng quá lớn trương lan ôn nhu cười một tiếng phu nhân yên tâm giải quyết xong mọi chuyện đằng sau ta liền sẽ bê quan đột phá đ ạ i đế đi vĩnh hằng đế giới ta trước là trần nhi tìm kiếm đường về phần ta ngươi không cần lo lắng của phu con ngươi năng lực ngươi còn không biết được sao trần chỉ nhu có chút thấy n ấ y đều tại ta quá vô dụng bây giờ mới đột phá trần đế không thể giúp một chút bận địu trương lan cười một tiếng nếu như không có ngươi thì như thế nào có được hôm nay ta bây giờ trần nhi ngươi, mới lần à t này bọn hắn tám đại thánh địa nhằm vào trần gia sự tình lấy trương lan cùng trần chỉ nhu thâm hậu tình cảm tất nhiên không có khả năng bỏ qua cho hắn trương lan xuất hiện ở đây còn có bình yên vô sự trần chỉ nhu hết thể hết thể đều đang nói rõ kế hoạch của bọn hắn thất bại đáng chết t r ư ơ n g lan tu vi bị phế nhiều năm như vậy làm sao hết lần này tới lần khác tại mấu chốt này khôi phục rõ ràng lập tức liền muốn thành công ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào một đạo mang theo hàn ý thanh em bỗng nhiên từ tiền phương truyền ra lý thương thân thể trì trệ nhịn không được lui lại hai bước h a i người ngươi không chọn nổi t r ư ơ n g trần thân ảnh từ tiền phương trong hư không c h ố n g rông hiện hiện mang trên mặt hàn ý lạnh lẽo lý thương nhìn thấy t r ư ơ n g trần nhịn không được thở dài một hơi giữ t ậ n cười một tiếng ta tưởng là ai còn tưởng rằng là t r ư ơ n g lan đâu dọa ta một hồi chỉ là đại thánh cảnh ngươi cũng dám theo đội ta mặc dù không biết ngươi là như thế chạy đến phía trước ta đi nhưng bằng mượn ngươi đại thánh cảnh tu vi như thế nào đánh với ta một trận chương trần giống như cười mà không phải cười a có đúng không l ờ i còn chưa dứt thể nội linh lực cùng n ụ c thân uy áp toàn bộ n ở rộ mang theo nồng đậm đế uy khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hư không cảm nhận được c ố này cường đại uy áp lý thương trên mặt g i ữ t ậ n biểu tình ngưng trọng quả quyết đổi một cái phương hướng chạy trốn quanh thân sinh mệnh chi khí rào rạt đã thiêu đốt sinh mệnh lực đáng chết đáng chết đáng chết chỉ là đại thánh cảnh làm sao có thể cường đại như vậy chuẩn đế đình phong đây chính là chuẩn đế đình phong a đại thánh cảnh lục trọng đỉnh phong tu vi có được chuẩn đế đỉnh phong chiến lược nói ra ai dám tin nhưng là hiện tại hắn ngay tại đứng trước cái này nhìn không thể nào phát sinh sự t ì n h t r ư ơ n g trần gặp lý thương chạy không chút do dự có chút kinh ngạc lao đầu này thật đúng là không theo s á o lộ ra bài a hiện tại loại tình huống này không phải là nói dọa khâu sao làm sao trực tiếp liền chạy bất quá chạy ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu t r ư ơ n g trần nở rộ tất cả lực lượng thời điểm lý thương nhất định đã không thể trốn đi đâu được cho ta dừng lại bàn chân đạp mạnh hư không thân thể biến mất tại nguyên chỗ lý thương đã chạy đến ngoài và dặm nhưng vẫn là không yên lòng tiêu đốt lên sinh mệnh chi khí tiếp tục ra tóc tranh một đạo tiếng kiếm ngân bên trong một cỗ phong mang kiếm khí xuyên qua lý thương hai chân lý thương dừng thân hình túi đầu xuống nhìn lại chỉ gặp hai chân tại phong mang trong kiếm khí đã biến thành huyết vụ không chỉ có như vậy trên thân thể cũng có kiếm khí quấn quanh tựa như muốn đem hắn toàn bộ đục thân cùng nhau r à o diện bình thường thấy cảnh này đau đớn kịch liệt trong nháy mắt thẳng tới náo hải lý thương nhịn không được hoảng sợ lên tiếng không thân thể tàn phá khé động còn muốn tiếp tục thoát đi chạy chạy liên có thể chạy trốn được sao dám làm ngươi nên dám đ t r ư ơ n g trần thân ảnh hiện lên ở lý thương phía trước trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ b ă n g lánh hiện tại cùng ta trở về chờ đợi mẫu thân của ta xử trí đi đang khi nói chuyện bàn tay nô ra một đạo cự t r ư ờ n g che trời hiện hiện làm mất đi hai chân lý thương chột vào trong lòng bàn tay trong lòng bàn tay lý thương ra sức dây r u ộ n lại là không cách nào dùng c h u y ể n cự t r ư ờ n g mảy may t r ư ơ n g trần mang theo lý thương thân thể khé động chạy trở về chỉ là chuẩn đế hậu kỳ đối với hắn hiện tại t ớ i nói đã không đủ tư cách làm đối thủ lý thương mặc dù là uy tín lâu năm chuẩn đế hậu kỳ cơn giả nhưng là cùng chuẩn đế đỉnh phong so sánh hay là kém quá nhiều chớ nói chi là hắn hiện tại cho dù là hơi yếu một chút chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng không phải đối thủ của hắn hiện tại có thể bị hắn nhìn ở trong mắt chỉ có những cái kia thực lực mạnh một chút chuẩn đế cường giả tối đỉnh cố đô thánh sơn bên trong hoàn toàn yên tĩnh tất cả lý gia tu sĩ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trầm mặc không nói tựa như đang chờ đợi sau cùng tuyên án bình thường trương lan cùng trần chỉ nhu đứng ở trên vòng trời cũng không để ý tới phía dưới lý gia tu sĩ vừa nói vừa cười trò chuyện một chút đã từng chuyện lý thú lúc này không gian chấn động một cái chương trần thân ảnh từ trong hư không đi ra phụ thân nhiệm vụ hoàn thành lao g a hỏa này ta mang、về. trương trần đem chỉ còn lại có một nửa lý thương ném ở một bên nhẹ nhàng cười một tiếng lý thương lúc này hấp hối chỉ còn lại có một hơi treo liền ngay cả tu vi đều bị phong ấn hiện tại lý thương cùng trước đó so sánh t h ư ở n g như hai người tất cả lý ra tu sĩ nhìn thấy lý thương cái bộ dáng này ánh mắt trở nên chết lặng bọn hắn biết bọn hắn thật xong trương lan nhìn thấy lý thương bộ này hình dạng cũng không có bất luận cái gì thương hại ánh mắt nhìn về phía trần chỉ n u ôn n u cười một tiếng chỉ n u xử trí như thế nào phải xem ngươi rồi chương một trăm tám mươi chín lý thương vẫn phong bế sơn môn ngàn năm chương một trăm tám mươi chín lý thương vẫn phong bế sơn môn ngàn năm c h â n chỉ nhu ánh mắt nhìn về phía lý thương n h u n h u mày các ngươi nhìn xem xử lý đi ta không quá muốn gặp đến hắn trương lan hiểu rõ gật đầu nếu không muốn nhìn thấy hắn vậy liền mãi mãi cũng không cần gặp lý thương nghe vậy thân thể tàn phá run lên trên mặt lộ ra cầu xin tha thứ chi sắc hắn không muốn chết hắn còn có bó lớn thọ nguyên không có vượt qua hắn không muốn chết lúc này lý thương trong lòng bị hối hận lấp đầy lúc đầu những tên kia tìm tới hắn thời điểm hắn là cự tuyệt nhưng là vừa nghĩ tới đã từng lý trần ân đoán hắn đồng ý nhằm vào thượng cổ trần ra gõ hoang cổ trưng ra tại hoàng cổ trương gia áp bách đến hôn đ ộ n thánh địa phong bế sơn môn về sau liên hợp thất đại thánh địa tạo thành tám đại thánh địa gõ hoàng cổ trương gia chính là như thế đầu sát chính là lợi hại như vậy bây giờ suy nghĩ một chút lý thương liền không nhịn được m u ố n khóc hôn đ ộ n thánh địa đây chính là cùng mạch ra một dạng thế lực cường đại cấp độ kia thế lực đều bị áp bách phải phong bế sơn môn bọn hắn lý ra lấy cái gì cùng hoàng cổ trương gia đối kháng tám đại thánh địa đi mụ nội nó tám đại thánh địa xảy ra chuyện thời điểm chạy so với ai khác đều nhanh mà lại bọn hắn tám đại thánh địa liên hợp lại cũng không phải hoàng cổ trương gia đối thủ a nếu như là đối thủ liền sẽ không len lén đi đối phó đã xuống dốc đến không còn hình dáng trần gia b ư ơ n g tha ta ta cho ngươi biết mấy thế lực khác đều có ai lý thương dãy ruổi lấy đứng dậy nằm dạp trên mặt đất làm ra cầu xin tha thứ tư thái lúc này lý thương đã không có một vị chuẩn đế cường giả huy nghiêm giống như một đầu ngay tại chó vẫy đôi mừng chủ c h ó chết trương lan lông mày nhữ lại thế lực khác không ta không cần ngươi nói cho thế lực khác đều có ai bởi vì tiếp qua không lâu chính bọn hắn liền sẽ chủ động tiến về hoang cổ t r ư ớ g ra linh tội thoại âm rơi xuống trương lan bàn tay cũng theo đó rơi xuống không lý thương phát ra đời này sau cùng một đạo kêu gen cố đô trên thánh sơn tất cả lý g i a tu sĩ lộ ra bi ai chi sắc bị người đánh lên g i a t ộ c cửa ra vào mạnh nhất lao tổ càng là chết tại trước mặt bọn hắn mà bọn hắn lại là ngay cả năng lực phản kháng đều không có mà địch nhân của bọn hắn chỉ là ba người mà thôi ba cái bọn hắn không cách nào địch nổi người trương lan thu về bàn tay lắc đầu lý g i a chỉ có hai vị c h u ẩ n đế một vị vừa mới chết một vị còn tại trên đường trở về thánh vương cảnh cường giả cũng bị hắn một trường diện sát hơn phân nửa bây giờ lý g i a đã không có gì cường giả tiến lên một bước trương lan thanh em vang vọng tại cố đô trên thánh sơn không lý ra cùng mặt khác bảy cái thánh địa ý đồ đối với thượng cổ trần gia mưu đồ làm loạn vốn nên đem bọn ngươi toàn bộ d i ệ t sát nhưng xem ở các ngươi không biết rõ tình hình phân thượng lý ra phong bế sơn môn ngàn năm có thể chống đỡ tiêu sai lầm cái này trừng phạt các ngươi có thể nhận lý ra phồn vinh không gì sánh được có hơn trăm vạn tộc nhân toàn bộ d i ệ t s á t làm đất trời á n h giận húng chi những người này đối với lý thương bọn hắn những cao tầng này làm sự tỉnh hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình liên lụy cựu tộc loại chuyện này trương lan cũng không phải là rất ưa thích phong bế sơn môn ngàn năm đại biểu lý gia trong vòng ngàn năm không thể thu được đắc nhiệm gì tài nguyên tu luyện ngàn năm về sau chỉ còn lại có một vị chuẩn đế lý gia tất nhiên triệt để xuống dốc suy bại tội chết có thể miễn tội sống khó tha thanh em rơi xuống cố đô trên thánh sơn hoàn toàn yên tĩnh mấy hơi đằng sau một đạo bi thương thanh em từ cố đô thánh sơn bên trong vang lên ta là lý gia gia chủ đương thời ta thượng cổ lý gia nhận tội nghe được nhà mình gia chủ nhận tội lý gia tu sĩ cuối cùng một sợi tinh khí thần cũng bị dành thời gian tất cả lý gia tu sĩ toàn bộ sa sút tinh thần túi lầu xuống trong lòng bi thương không cách nào che giấu trương lan k h ẽ gật đầu nhận tội liền tốt ta hy vọng ngày mai có thể có được lý gia phong bế sơn môn tin tức không phải vậy lý gia liền thật không có tồn tại cần thiết nói xong trương lan đối với trần chỉ nhu cùng trương trần cười cười chỉ nhu b ù i mà chúng ta về trước trần gia đi đằng sau chính là chờ đợi những tên kia chính mình đi trương gia lĩnh tội lý g i a sự tình sau khi chuyển ra những tên kia tất nhiên sẽ có người ngồi không yên một nhà đến lĩnh tội mặt khác m ấ y nhà cũng liền chạy không được trần chỉ nhu ôm lấy trương lan cánh tay nhẹ nhàng gật đầu trở lại trần gia ta bàn giao một ít chuyện đằng sau chúng ta liền về nhà trương lan nhẹ gật đầu ôn n u cười một tiếng nghe ngươi trương trần thấy thế nổi ra gả mất rồi một chỗ trước kia không có chán n g á n như vậy đó a làm sao hôm nay dính nhau thành dạng này lắc đầu nhìn không được trương trần phá vỡ không gian đi vào trước trương lan cùng trần chỉ nhu lướt nhau đ ú n vai đằng sau cũng theo sát phía sau bước vào hư không trương trần ba người rời đi mấy canh giờ về sau một đạo mang theo đế uy khí tức xuất hiện tại lý gia trên không nhìn phía dưới một mặt xa suốt tinh thần lý gia tu sĩ tên này chuẩn đế nhữ nhữ m ậ y đây là đã xảy ra chuyện gì đây không phải người khác chính là trước đó từ trần gia đạo tẩu trần gia chuẩn đế bây giờ lý gia duy nhất chuẩn đế rời đi trần gia đằng sau hắn tìm một chỗ né mấy canh giờ xác định trương lan không có đuổi hắn về sau lúc này mới đi lý gia bí mật kiến tạo trận pháp truyền thống chỗ cư i trận pháp truyền thống về tới nam vực chỉ là trở về hắn chẳng n h ữ n g không có phát giác được đại tổ khí tức liền ngay cả lý gia tu sĩ tinh khí thần c ũ n g toàn bộ bị mất trong lúc mơ hồ có cảm giác không tốt ở trong lòng hiện lên một đạo lưu quang từ lý gia bên trong bay ra rơi vào lý gia chuẩn đế trước mặt nhị tổ đại tổ hắn chết bị trương lan giết chết lưu quang còn chưa tan đi m ộ một đạo bi thương thanh em liền truyền ra lý gia chuẩn đế thân thể run lên đại tổ chết trương lan giết lưu quang tán đi một tên mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng trung niên nhân hiện lộ ra thân hình tại lúc gần đi trương lan để cho chúng ta lý g i a phong bế sơn môn ngàn năm không phải vậy liền diệt sát ta lý g i a toàn tộc nhị tổ chúng ta làm sao bây giờ a lý g i a chuẩn đế một trận trơ mặc cuối cùng thở dài một tiếng nghe trương lan chúng ta lý g i a phong bế sơn môn ngàn năm lập tức triệu hồi ngoại giới tất cả lý g i a từ đệ nói đến đây lý g i a chuẩn đế trên mặt lộ ra một tia khuất lục đồng thời khuyên bảo tất cả người lý ra đừng nghĩ đến báo thủ như vậy mới có thể bảo toàn lý ra chương một trăm chín mươi đại thánh cảnh c ự trọng thanh toán chương một trăm chín mươi đại thánh cảnh cự trọng thanh toán gặp gia tộc duy nhất một vị chuẩn đế lao tổ đều nói như thế trung n i ê n nhân nguyên bản liền tuyệt vọng sắc mặt càng thêm tuyệt vọng bọn hắn lý ra lần này là triệt đề bại mà lại cơ hội xoay người cũng gần như là không không lâu sau đó thượng cổ lý ra tại toàn bộ nam vực tuyên bố triệu hồi tất cả gia tộc đệ tử đồng thời phong bế sơn môn ngàn năm từ đây không hỏi thế sự tin tức vừa ra toàn bộ nam vực đều kinh hãi không biết rõ tình hình thế lực đều kinh ngạc không thôi như mặt trời ban trưa có được hai tên chuẩn đế cường giả trấn giữ thượng cổ lý ra vì sao đột nhiên tuyên bố phong bế sơn môn chẳng lẽ lại thượng cổ lý ra xuất hiện cái gì bọn hắn không biết biến cố mà biết chân tướng sự tình thế lực đối với cái này ngậm miệng không đề cập tới coi là cấm kỵ hoang cổ trương gia tiền nhiệm thần tử trương lan khôi phục tu vi từ nay về sau hoang cổ trương gia là triệt để không có thế lực có thể chế vừa mới khôi phục tu vi liền cùng con hắn trương trần uy để lên cổ lý gia diện s á t chuẩn đế hậu kỳ lý thương cũng làm cho thượng cổ lý gia không thể không phong bế sơn môn ngàn năm không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì mạch ra làm nam vực không thể tranh cãi chúa tể thế lực cho tới nay đều biểu hiện ra không tranh quyền thế tư thái mặc dù không tranh quyền thế lại là không có thế lực nào không dám không đem bọn hắn để vào mắt Có được chuẩn cường đế mấy vị chuẩn đế cường giả tại o trong phong toàn treo a nam chấn, càng có chuẩn cường vực, có lực trọc. đỉnh thế, không thế tuyệt giả đó đế đi là bộ dám thượng cổ lý gia tuyên bố phong bế sơn môn thời điểm mạch ra một chỗ ưu tính trong đại điện ngươi vừa mới lời nói đều là trương lan chính miệng nói tới một tên giữ lại t r ò m dâu dê láo giả sở lấy sợi dâu mà không thay đổi đối với đứng một bên trung niên nhân hỏi thăm lên tiếng Trung từ thượng trở nhiên nhân không phải người khác, chính là từ lý gia vội vàng gia gấp phải khác, mạch vội cổ là lý về hắn nói nếu như mạch gia dám nhúng tay hoang cổ trương r a sự t ì n h hắn liền sẽ một lần nữa lần trước phát sinh sự t ì n h lão giả dâu dê hiểu rõ gật đầu cái này trương lan nhiều năm như vậy căn cơ phá thoái thế mà đều không có đem hắn đánh quả nhiên là một đời tuyệt thế yêu nghiệt cứ dựa theo hắn nói làm đi ta mạch gia không được nhúng tay hoang cổ trương r a tại nam vực hành động đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn không chủ động t r e o chọc chúng ta mạch gia nói đến đây lão giả dâu dê chán ghét lắc đầu thượng cổ lý gia lần này âm thầm cùng huyền thiên thánh địa mấy cái kia thế lực liên hợp muốn đối phó trần chỉ n u chỗ thượng cổ trần gia đánh không lại hoang cổ trương g a làm loại này âm thầ thật sự là làm cho người khinh thường càng thêm khôi hài chính là bọn hắn tám vị chuẩn đế khi nhìn đến trương lan cùng trương trần thời điểm không nói hai lời trực tiếp từ bỏ nhà mình cường giả mỗi người tự chạy hoang cổ trương gia lần này không sai sai là tám đại thánh đ i ệ n mạch cuốn nghe vậy có chút chân kinh hắn cho tới bây giờ mới biết được thế mà còn có chuyện thế này tám đại thánh đ i ệ n quả nhiên là đại thủ bố ta bất quá chính như đại tổ mạch thiên mệnh nói tới làm âm thầm đánh lén đánh lén hay là một cái xuống dốc thượng cổ trần gia hành động này bản thân liền là k i n h thường hành vi cuối cùng thế mà còn từ bỏ nhà mình cường giả thượng cổ lý ra hoàn toàn chính toàn đáng xác lời. mạch quân có chút lấy mắn, lại tinh thần khé gật đầu đại tổ ngươi quyết định liền tốt mạch tiên h mệnh xuất ra một cái ngọc giản ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đằng sau tiện tay đem ngọc giản ném cho mạch quồng lần này đi hoang cổ trương gia nếu như có thể thành ậ n cùng lực o g Trương ra ả đế c biệt hai người Trương Trương Trần Tử. là Lan, không Phụ họ tất có đó, cảm, trong người bọn tất một Thành đế. mạch quần cương vừa tiếp được ngọc giản nghe được mạch thiên mệnh lời nói con người bỗng nhiên co r ụ t lại đại tổ thế m à như vậy xem trọng trương lan cùng trương trần phụ tử thành đế a đây chính là đại đế cường giả bắc minh đạo vực đã có trăm vạn năm chưa từng có đại đế từng sinh ra hoang cổ trương gia sẽ là kế tiếp sinh ra đại đế thế lực sao hít sâu một hơi mạch quần nắm vút ngọc giản tay càng thêm dùng sức một chút xem ra lần này lao tổ để hắn đi bồi tội là giả kết giao hoang cổ trương gia mới là thật một khi có mới đại đế sinh ra tất nhiên có thể đem thế lực tiến lên đến đỉnh p h o n g nhất nếu như có thể cùng kết minh như vậy đằng sau liền sẽ xử lý sự tình rất nhiều chí ít sẽ không bị thanh toán mạch quân không nói gì thêm đối với mạch thiên mệnh chắp tay đằng sau liền rời đi đại điện đại điện ưu tính bên trong một đạo tiếng thở dài vang lên đại đế cảnh giới suy nghĩ cả một đời đều suy nghĩ không thấu thật đúng là khó a bốn thượng cổ trần gia chi điện trung ương trong đại điện chương trần ba người từ trong hư không đi ra một mặt dáng tươi cười lần này đi lên cổ lý gia sự tình trên cơ bản đều làm thành chúc mừng đồng thời những thế lực này cũng vô tình hay cố ý để lộ ra một tin tức bọn hắn muốn cùng thượng cổ trần gia kết minh đãi ngộ này làm cho tinh thần sa sút đã quen trần gia các cường giả trong lúc nhất thời có chút không có thông thả lại sức bọn hắn chỉ biết là bọn hắn thượng cổ trần gia ngay tại từ từ khôi phục ngày xưa vinh quang tại à n g bảo tổ bên lăng một lần đánh dấu xem như để trương trần duy nhất cảm thấy vui mừng bởi vì hắn thu được một lần tu vì quán đỉnh cơ hội chỉ là đáng tiếc tu vi này quán đỉnh giống như rót nước một dạng toàn bộ quán đỉnh kết thúc kết quả là tăng lên ba cái tiểu cảnh giới bên trong một cái tiểu cảnh giới vẫn là hắn bản thân liền đã đạt đến đ ỉ n h phong tổng thể nói đến nên tính là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới tu vi đây đối với trương trần tới nói có chút ít còn hơn không bây giờ trương trần đã là đại thánh cảnh cựu trọng tu vi khoảng cách thánh vương cảnh cũng chỉ kém sau cùng tích lũy về phần sau cùng một lần tàn g b ả o các đánh dấu cũng chính là vừa mới đánh dấu để trương trần có chút im lặng bởi vì lần này đánh dấu đồ vật lại là một kiện c ự c phẩm thánh khí phía trên đế binh phía dưới chiến giáp dùng hệ thống nói cái này gọi là nửa đế chiến giáp đứng dậy trương trần bất đắc di lắc đầu quả nhiên bây giờ tại đại đế cấp bậc thế lực đánh dấu đã không có gì quá lớn trợ giúp duy nhất có trợ giúp chính là tu vi tăng lên chỉ là sát s u ấ t này có chút quá thấp không thể đi cược quả nhiên hay là cần phải đi còn lại hai cái sinh mệnh cấm khu a nói đến đây chương trần trong mắt lóe lên một vòng l á n h quang bất quá trước đó một chút sổ sách cũng cần thanh toán hôn đ ộ n thánh địa coi là phong bế sơn môn liền không sao chỉ là thế gian này nơi nào có tốt như vậy sự t ì n h vừa vặn giải quyết hôn đ ộ n thánh địa liền đi đông vực sinh mệnh cấm khu tám thế nào chương một trăm chín mươi mốt gian nan lựa chọn nhất định phải kinh lịch sự tỉnh chương một trăm chín mươi mốt gian nan lựa chọn, nhất định phải kinh phải ị l chương sự tình tàng cát, t đi ra r bảo trần đi vào t r u nghe ương Đại Điện. Mới vừa vào, Trương Trương Điện. tiến Lan liền đối với trương Trần Trần n Đại đối Mới với vừa vào, vẫy vây tay ư tới, chúng ta cần phải trở、về. Trương Trần phải chúng cần h n g về. vậy mỉm cười trên thực tế ta chính là tới tìm các ngươi trở về trần chỉ nhu cười cười bây giờ trần ra sự tình đã chấm dứt cũng h i ể n lộ một chút n h thế là nên trở về bất quá phụ thân ngươi còn có một việc muốn hỏi ngươi xem ngươi lựa chọn t r ư ơ n g trần hơi kinh ngạc c phụ thân muốn hỏi ta sự tình gì nói đi đi vào trương lan phụ cận k h a n h chân ngồi xuống trương lan có chút trầm ngầm trước đó hỗn độn thánh địa sự tình ta nghe nói qua bất quá khi đó thực lực còn không có khôi phục không giúp đỡ được cái gì hiện tại thực lực của ta khôi phục chính là muốn hỏi một chút ngươi hôn độn thánh địa tiếp xuống tình huống ngươi là thế nào dự định là cứ như vậy buông tha bọn hắn hay là mặt khác cái gì t r ư ơ n g trần thú vị cười cười phụ thân ngươi cùng ta nghĩ đến một điểm đi lên ta lúc đầu cũng định tìm các ngươi nói chuyện này đối với hôn độn thánh địa ta đã nghĩ kỹ phương pháp giải quyết nói đến đây t r ư ơ n g trần suy tư một chút phụ thân như n g biết hôn độn thánh địa bây giờ hộ tông đại trận có thể ngăn trở mấy vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh tiến công chương lan lông mày nhữ lại tiểu tử ngươi là dự định trực tiếp cường công hôn độn thánh đ ngược lại là cùng ngươi tính tình thật xứng h ô n độn thánh địa hộ tông đại trận là do h ô n độn thánh địa đời thứ nhất đại đế kiến tạo đằng sau lại trải qua đời thứ hai đại đế gia cố bọn hắn hộ tông đại trận có thể nói là toàn bộ bắc minh đạo vực kiên cố nhất hộ tông đại trận một trong một vị c h u ẩ n đế cường giả tối đỉnh muốn công phá là hoàn toàn không thể nào hai vị ba vị cũng quá sức nhưng nếu như chúng ta t r ư ơ n g ra năm vị c h u ẩ n đế cường giả tối đỉnh cùng nhau vây công không dùng đến ba canh giờ liền có thể đem nó công phá năm vị truẩn đế cường giả tối đỉnh đều cần gần ba canh giờ cái này hỗn độn thánh địa hộ tông đại trận quả thật là kiên cố đến cực điểm đại đế trận pháp mặc dù là đại đế trận pháp nhưng cực hạn tại bắc minh đạo v ư ợ t điều kiện cái này đại đế trận pháp còn thiếu rất nhiều xưng là chân chính đại đế trận pháp sở dĩ được xưng là đại đế trận pháp hoàn toàn là bởi vì trong trận pháp có đại đế chi lực gia trì những đại đế này chi lực thật to tăng cường trận pháp công n ă n g tính bắc minh đạo v ư ợ t đỉnh tiêm chuẩn đế cường giả tối đỉnh muốn phá hư cũng là si t â m vọng tưởng chỉ là hôn đồn thánh địa một vị t r ư ớ c phi thăng đại đế khoảng cách hiện tại cũng có mấy trăm thời gian và năm mấy trăm vạn năm qua đi cái này đại đế trận pháp uy năng đã thấp xuống một chút hiện tại hộ tông đại trận một hai vị chuẩn đế cường giả tối đ chỉ là bọn hắn hoang cổ c h ư ớ c gia cũng không chỉ là có một hai vị chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả ba vị chuẩn đế đ ỉ n h phong lão tổ còn có vừa mới khôi phục tu vi trương lan lại thêm chương trần bản thân cũng có được chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến lược năm vị c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong đối mặt đã l ù i bại một chút đại đế c h â n pháp cũng không phải là không cách nào phá hủy chương trần trong lòng nhất định đứng dậy đã như vậy phụ thân mẫu thân chúng ta việc này không nên chậm trễ mau một chút về đến gia tộc đi đem tình huống cùng đại tổ nhị tổ tam tổ bọn hắn sau khi nói qua lập tức tiến về hôn đồn thánh đ i ệ lúc trước hôn đồn thánh địa hoa bân xuất thủ ngăn cản chương trần khi đó có một loại khắc sâu trực giác. nếu như không phải tam tổ trương tử lăng tới kịp thời hoa bân sẽ đích thân ra tay với hắn đầu tiên là tần hồng sau là hoa bân hôn độn thánh địa cá mẹ một lứa hết thể nguyên nhân gây ra đều là từ côn bằng khư bắt đầu hoa thiên c u ầ n vọng tự đ ạ i cuối cùng thảm bại tần hồng xuất hiện tần hồng kiêng kỵ thiên phú của hắn muốn xuất thủ chém giết nhưng cũng thất thủ chuyện này là đến chân chính giải quyết thời điểm hoa thiên đã chết tần hồng vẫn còn còn sống hoa bân cái ý nghĩ này xuất thủ nhưng không có ra thành tay ra hỏa cũng là bình yên vô sự trương lan cùng trần chỉ n u l ư ớ nhau đứng dậy vậy liền hồi ra tộc đi thoại âm rơi xuống chương tử lăng muốn muốn nhẹ gật đầu đặt chén trả xuống không nói gì chậm r ã i đứng vậy chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía chương trần chậm giọng nói công phá hỗn độn thánh địa hộ tông đại trận đằng sau ngươi chuẩn bị làm thế nào c r ư ơ n g trần có chút suy tư hồi đáp đánh giết tầng hồng hoa bân những người khác muốn ngăn cản c ù n g i đến đây chương tử lăng ánh mắt nhìn về phía trương lan trương lan ngươi đến cho trần nhi nói một câu đi trương lan khẽ gật đầu vỗ vội trương trần bà vai trần nhi chúng ta lần này đi lý ra chỉ là đánh chết lý gia đại tổ cùng đông đảo thánh vương cảnh cừng giả ngươi cho rằng như thế nào trương trần nghĩ nghĩ hồi đáp d i ệ t sát lý g i a sinh lực cùng chân chính người cầm quyền để lý g i a còn lại người hoảng sợ lại lưu lại lý g i a một vị chuẩn đế ổn định lý g i a thế cục không để cho người lý g i a làm loạn trong mắt của ta trừ diện toàn tộc loại này cực đoan cách làm đây là cách làm ổn thỏa nhất trương lan tán thưởng gật đầu ngươi nói không sai cái này đích sắc là trừ diện tộc bên ngoài tốt nhất cách làm lần này đi hôn độn thánh địa ngươi cũng chuẩn bị như vậy đúng không t r ư ơ n g trần do dự một chút khẽ gật đầu đúng vậy phụ thân trương lan lắc đầu ý nghĩ của ngươi không sai nhưng là ngươi nghĩ sai một chút trương trần nhữ nhữ mảy điểm nào không đều là giải quyết vấn đề nghĩ sai cái gì trương lan thâm hít một hơi trầm giọng nói hôn độn thánh địa cùng thượng cổ lý gia khác biệt thượng cổ lý gia mạnh hơn cũng vẹn vẹn một cái chỉ có hai vị chuẩn đế cường g i ả c h ấ n giữ thế lực lý gia thực lực cùng hôn độn thánh địa so sánh kém rất rất nhiều hôn độn thánh địa cho dù là không có hoa bân cùng tần hồng hai vị này chuẩn đế còn lại những người khác cũng có thể để hôn độn thánh địa lặp lại vinh quang bọn hắn môn nhân từ đệ thiên phú người siêu q u ầ n bạc tụy đúng vậy tại số ít trương trần nghe vậy biến sắc ý của phụ thân ta hiểu được nói xong trương trần trở nên có chút bắt đầu trầm mặc hôn đồn thánh địa một vực thế lực tối cường tuyển nhận đệ tử cũng là một hoàn toàn chính xác không có hai vị chuẩn đế lao tổ toa c h ấ n hỗn độn thánh địa còn có hai vị chuẩn đế không chỉ dạng này hỗn độn thánh địa tuổi trẻ đệ tử tất nhiên sẽ bởi vì việc này hăng hái tu luyện những đệ tử trẻ tuổi này đều là ẩn tàng thái họa một khi xuất hiện một vị yêu n g h i ệ thiên t tiêu hoặc đem đối với hoang cổ trương ra tạo thành to lớn tổn t h ư ơ n g nhằm vào hỗn độn thánh địa cùng thượng cổ lý gia khác biệt giết một chút lưu một chút cách làm này không làm được lần này đi hỗn độn thánh địa duy nhất cách làm liền chỉ có một cái diễn sát hỗn độn thánh địa toàn bộ sinh linh chỉ là đại giới này quá lớn chương trần có chút do dự có đi hay là không hôn đồn thánh địa mấy trăm vạn đệ tử toàn bộ diện s á t bốn trương tử lăng cùng trương lan đều không có quái dày trương trần đây là trương trần nhất định phải kinh lịch sự tỉnh chỉ có đã trải qua những n à y mới có thể chân chính trưởng thành trương trần bây giờ thực lực mặc dù đổi kịp bọn hắn nhưng là đối với chuyện như thế này hay là quá mức n o nớt trần chỉ nhu ánh mắt lộ ra đau lòng nhưng cũng không có lên tiếng nàng vô cùng rõ ràng đây là nàng trần nhi nhất định phải kinh lịch sự tỉnh sau một hồi lâu trương trần đ ỗ n g nhiên ngầm đầu trầm giọng nói tam tổ trần nhi muốn mời ngài để đại tổ bọn họ chạy tới xuất phát hôn đồn thánh địa thất đại thế lực khởi hành hôn độn thánh địa chương một trăm chín mươi hai thất đại thế lực khởi hành hôn độn thánh địa thoại âm rơi xuống trương tử lăng cùng trương lan đều lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới trương trần cuối cùng lại có thể làm ra sự lựa chọn này trương tử lăng t á n thưởng một tiếng ngươi có thể làm ra sự lựa chọn này ta thật bất ngờ nhưng đây là duy nhất lựa chọn chính xác trên thực tế chính là các ngươi không đến ta cũng chuẩn bị tìm các ngươi đi tiến đánh hôn độn thánh địa quái vật khổng lộ này ở lại nơi đó thủy chung là một cái t h i họa nói đến đây trương trần ử g n yên t h lặng gật đầu đạo lý này hắn hiểu được nhưng đây là hắn lần thứ nhất biết được tu luyện giới chân chính tàn khốc không có chân chính phân đúng sai chỉ có thực lực cường đại hay không thực lực ngươi đủ mạnh ngươi chính là đúng trương lan vô vô trương trần bạ vai mịm cười bụi mà về sau ngươi sẽ còn đối mặt loại lựa chọn này ta hy vọng ngươi cũng cùng lần này mở rộng dạng có thể t nhận â mặc m ộ h t Bởi vì n g ư dù khả năng đều không thích loại này nhân tâm lại là không thể không đi làm sự tỉnh t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được t a m tổ trương tử lăng cùng v ụ thân trương lan đều đang vô tình hay cố ý đem trên người mình vòng phòng hộ dỡ bỏ để cho mình triệt để bại lộ ở bên ngoài chân chính đi minh ngộ thế giới này đến cùng là bộ rắn gì g có lẽ đây chính là trường thành đi rất nhanh đại tổ trương sơn hà cùng nhị tổ trương trường t h à n h kết bạn đi tới tiểu thế giới không chỉ là đại tổ cùng nhị tổ trương trần quen thuộc thiên huyễn tứ tổ trương thành không cùng ngũ tổ trương thành đạo c ũ n g tới chỉ là nhìn thấy tứ tổ cùng ngũ tổ trương trần có chút đau đầu cho tới bây giờ đều không phân rõ ai là ai mấu chốt nhất là hai cái này lão ngoan cố vừa mới đến tiểu thế giới liền chạy tới trước mặt hắn hỏi ai là ai không có gì bất ngờ xảy ra trương trần lại nhận lầm một trận hàn huyên đằng sau tất cả mọi người ngồi xếp bằng trương thành đạo đối với trương trần cười hh t trần t tiểu tử người rất không tệ so ta lúc đầu mạnh hơn nhiều lắm trước kia đại tổ cũng hỏi như vậy qua ta thế nhưng là ta chọn sai ta chọn là không đi trương thành không cũng là tán thưởng gật đầu ta lúc đầu cũng là như thế quá mức không quả quyết trương sơn hà khoát tay hao tốt những lời này sau này hay nói đi hiện tại t r ọ n yếu nhất chính là cam đoan còn lại thế lực không đi hỗn nộn thánh địa hỗ trợ Chứ cái đó ra ai lưu thủ gia tộc cũng là cần suy tính vấn đề tất cả chuẩn đế tất nhiên không có khả năng đều đi hôn đ ộ n thánh địa chí ít đều cần lưu lại một hai vị thủ hộ gia tộc mới được không phải vậy đợi đến tiến đánh hôn đ ộ n thánh địa thời điểm bị người đánh cắp nhà vậy là tốt rồi cười t r ư ơ n g tử lăng nghe vậy thú vị cười cười nói đến đây cái ta ngược lại thật ra quên một người nói xong thân n i ệ m tốt ra bay ra tiểu thế giới t r ư ơ n g trần mấy người thấy thế hơi nghi hoặc một chút quên một người người này là ai sau một lát một bên không gian rung động một bóng người từ bên trong đi ra trương lan nhìn thấy đạo nhân ảnh này nhữ mảy mảy cuồng ngươi tại sao lại ở chỗ này trương trần cũng lộ ra vẻ kinh ngạc ngươi vừa tới không phải là người khác chính là trước đó tại thượng cổ lý gia xuất hiện mạch gia chuẩn đế mạch quần g mạch quần g đối với trương sơn hà bọn người cung kính chắp tay đằng sau lúc này mới cười lên tiếng ta là mang theo nhà ta đại tổ chỉ l ệ n h tới nói cho chư vị trước đó nhằm vào thượng cổ trần gia mấy cái khác thế lực mặc dù đang cười nhưng là mạch quần g tâm lý lại là nhấc lên kinh đảo hải lãng trương gia đại tổ cùng nhị tổ trạng thái thế mà tốt như vậy bây giờ hoang cổ t r ư ơ n a xem như trương trần lời nói chính là năm vị chuẩn đế đỉnh phong đi thực lực như thế đã có một không hai toàn bộ bắc minh đạo vực nhằm vào trần ra mấy cái khác thế lực trương lan cùng trương trần lẫn nhau ánh mắt đều có chút nghiền ngấm đây là đang giao hảo bọn hắn trương gia à bất quá nhiều ngày như vậy đi qua mấy cái kia vốn hẳn nên đến nhận tội thế lực lại là một điểm động tĩnh không có hoàn toàn chính xác để bọn hắn có một ít bất mãn trương sơn h à cười cười trừ thượng cổ lý ra còn có cái nào mấy cái thế lực nếu danh xưng tám đại thánh địa vậy hẳn là còn có bảy cái thế lực mới đối mạch c ù n lấy lại tinh thần hít sâu một hơi chấm giọng nói trừ thượng cổ lý ra bên ngoài còn có đông vực huyền thiên thánh địa tuyết bay thánh địa thiên long thánh địa nam vực mã gia trương gia hoa gia còn có sau cùng tây vực bồ đề chùa cổ trương trần nghe vậy n i u mày những thế lực này có một ít thế lực có chút q u o n hai tỉ như huyền thiên thánh địa tuyết bay thánh địa cùng thiên long thánh địa đây đều là trước đó tới qua trương gia muốn mời hắn đi bọn hắn thế lực chỉ điểm đệ tử trẻ tuổi không nghĩ tới lần này nhằm vào t r ư ơ n gia bọn hắn cũng có phần còn có sau cùng cái này bồ đề chùa cổ tây vực thế lực tối c ư ờ n g hoang cổ trương gia cùng bọn hắn không oán không cừu vì sao nhằm vào trần gia trương trần có chút không hiểu không chỉ là trương trần không hiểu trần chỉ nhu hòa trương lan cũng có một chút không hiểu mạch quân nói xong có chút chắp tay nhiệm vụ của ta hoàn thành cần trở về cùng đại tổ phục mệnh tựa như nghĩ tới điều gì mạch quân lại vỗ vô, vô đầu đúng rồi đại tổ đằng sau lại đưa tin cho ta nói không cần phải lo lắng nam v ự c mấy cái k i a gia tộc mạch i a sẽ ra mặt hỗ trợ xử lý trương sơn hà đứng vậy có chút chắp tay vậy liền thay ta cùng mạch thiên mệnh nói một tiếng cảm ơn chuyện này chúng ta hoang cổ trương ra nhận mạch quân cung kính chắp tay đằng sau rời đi tiểu thế giới trương sơn hà liếp nhìn một chút nhàn nhạt, nhạt lên tiếng giải quyết hỗn độn thánh địa về sau liền tiện thể đem đông v ư ợ mấy cái này thế lực cũng xử lý đi Cái gọi l à tám đại thánh đ ị a v ừ a v ầ n c ó ba cái t ạ i đ ô n g vực. Thoại âm rơi x u ố n g t r o n g t i ể u t h ế g i ớ i tất cả mọi người đ ứ n g dậy, có c h ú t chắp t a y c h ú n g ta l i n h m ệ n h Trương Trần t r o n g c o n mắt á n h mắt lấp l ê n lần này toàn bộ thanh toán không lâu sau đó trừ trần chỉ nhu h ò a thiên h u y ầ n b ê n n g o à i hoang cổ trương gia tất cả chuẩn đế khởi hành tiến về hỗn độn thánh địa khí tức không có ẩn tàng mảy may nên ngang hướng phía đông vực mà đi phát giác được tình huống này thế lực nhao n h a u tránh lui không dám dò xét những thế lực này trong lòng hãi nhiên hoang cổ trương gia lần này là muốn làm chân chính chuyện lớn a bảy vị chuẩn đế chiến lược xuất trình trong đó còn có 5 vị chuẩn đế đỉnh có còn chuẩn vị phạm o n g t h vi ngàn bộ b dặm không có chút nào sinh linh khí thức đã từng đông như chảy hội hỗn độn thánh địa lưu lạc làm bây giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim vẹn vẹn bởi vì lúc trước một trận chiến hoang cổ trương gia thần tử trương trần cùng hoang cổ trương gia tam tổ trương tử lăng bọn hắn đến đây uy áp hôn đồn thánh địa trận chiến kia mặc dù không có chân chính buộc phát chuẩn đề chiến nhưng là làm cho hôn đồn thánh địa phong bế sơn môn mà hôn đồn thánh địa phong bế sơn môn về sau đã từng đối với hôn đồn thánh địa đủ kiểu định nọ thế lực bây giờ nhao nhao rời xa tránh chi như hổ những thế lực này sợ bị hoang cổ trương gia nhằm vào đông vực cùng bắp vực chỗ giao giới đông đảo chuẩn đế cường giả dấu ở trong hư không nhìn chăm chú lên g cái tia mấy đạo bóng lưng rời、đi. một tên thiên tiểu bám ị nữ tử cảm khái một tiếng hoang cổ trương ra bảy vị c h u ẩ n đế tiến về đông vực đây là chuẩn bị đi làm cái gì ở tại bên cạnh một vị c h u ẩ n đế nhét miệng còn có thể là cái gì không phải liền là nhằm vào hỗn độn thánh địa thôi lần trước làm cho hỗn độn thánh địa phong b ế sơn môn lần này đoán chừng muốn cả một cái càng lớn đồ vật đi ra thì như hủy d i ệ t hỗn độn thánh địa thoại âm rơi xuống ở đây tất cả c h u ẩ n đế cường giả thần sắc đều là run lên hủy d i ệ n hỗn độn thánh địa bọn hắn chưa từng có nghe nói qua như vậy dọa người sự tình một vực thế lực tối cường có được nhiều vị trần đế cường giả toa trấn trong đó càng là có chuẩn đế cường giả tối đỉnh. Há lại nếu ó i diệt liền hủy l như ủ y diệt. n h hoang đến đây lần h cổ trương ra thật là đi n h ầ m vào hỗn độn thánh địa như vậy hỗn độn thánh địa lần này nguy rồi một phương từ thời đại hoang cổ liền lưu truyền xuống thế lực cương đại liền muốn tại trước mắt bọn hắn hủy diệt rồi sao càng là có hoang đ cổ trương gia đại tổ trương n sơn hà cùng nhị tổ trương trưởng thành hai cái này vốn hẳn nên thọ nguyên không nhiều cường giả đây là nhất làm cho người không nghĩ ra sự tỉnh rõ ràng thọ nguyên gần phục vụ tăng thọ linh dược đều không thể gia tăng thọ nguyên vì sao lại lại lần nữa tăng lên có hai vị này uy tín lâu năm chuẩn đế cường giả tối đỉnh trương gia chiến lực tăng lên trên Trương tử trương chất lăng lên diện rộng. liền không nói, hoang cổ trương ra chân chính người trưởng, cần chuẩn liền không có người không là ra chỉ có cổ đế, bọn i tại tại đại giá riêng liền tới ế đế đế thế t Một thân thực trong, thuộc tồn lướt tay lượt hắn. cho chuẩn đỉnh phong chuẩn nhau, riêng phần mình chắp mình bên cường đông cường đằng lần bên trong. lực, lực của là là đảo dù đều sau, b về về hắn cần làm một việc một chuyện rất trọng yếu triệu hồi tất cả môn nhân tử đ ệ trong khoảng thời gian gần nhất này không nên xuất hiện tại hôn đồn thánh địa phụ cận cũng không thể tiếp xúc bất luận cái gì cùng hôn đồn thánh địa có liên quan người hoặc là sự tỉnh nếu như bị hoang cổ trương gia cho rằng bọn họ cùng h ô n độn thánh địa có quan hệ vậy liền tao thương mà nếu có cường giả tra xét rõ ràng toàn bộ đông vực thế cục liền sẽ phát hiện trừ h ô n độn thánh địa chính chủ này cần hoảng bên ngoài còn có mặt khác mấy cái thế lực cũng trong bóng tối kế hoạch cái gì trong đó chuẩn đế cường giả lạng yên rời đi chính mình sở tại thế lực không biết đi hướng nơi nào h ô n độn thánh địa một chỗ trong đại điện hoa bân ngồi ở chủ vị phía dưới ba vị chuẩn đế cường giả cùng đông đảo thánh vương cảnh cường giả theo thứ tự mà ngồi bao quát hoa bân ở bên trong tất cả mọi người thần sắc đều vô cùng nghiêm trọng hoang cổ trương gia cường giả đến đây hỗn độn thánh địa sự tình bọn hắn đã biết được bây giờ mặc dù phong bế sân môn nhưng cũng không phải mắt ngủ loại này cơ hồ mọi người đều biết sự tình tùy tiện dò xét một chút liền có thể biết được tình huống trên mặt nội hỗn độn thánh địa triệt để phong bế sân môn nhưng trên thực tế tại ngoại giới hay là lưu lại một chút nhãn tuyến những nhãn tuyến này chính là ở thời điểm này dò xét tin tức dùng hiện tại tin tức là dò xét đến bọn hắn lại là không biết nên ứng đối ra sao năm vị chuẩn đế đình phong hai vị chuẩn đế hậu kỳ bọn họ đây lấy cái gì đi đánh mạnh nhất hoa bân là chuẩn đế đình phong không sai nhưng chỉ vẹn vẹn có một vị. tân hồng là c h u ẩ n đế hậu kỳ cũng không sai nhưng hoang cổ trương gia h u ẩ n đế hậu kỳ khoảng trừng hai vị lâm sát là c h u ẩ n đế sơ kỳ đ ỉ n h phong loại thực lực này tại c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong cùng c h u ẩ n đế hậu kỳ trước mặt căn bản không đáng chú ý còn lại một vị c h u ẩ n đế dư vui cũng b ẹ n b ẹ n c h u ẩ n đế trung kỳ mà thôi đối mặt c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong cùng c h u ẩ n đế hậu kỳ cường giả cũng là t h u ố c thủ vô sách thấy thế nào bọn hắn hôn đ ộ n thánh địa cũng sẽ không là hoang cổ trương gia đối thủ đây là một cái từ cục hoa bân hít sâu một hơi thanh âm trầm thấp tại yên tĩnh trong đại điện vang lên phái người đi thế lực khắp nơi cầu viện tình huống như thế nào tân hồng nghe vậy, Mặc dù k hoa, hoa, hoa bân đứng khai cự dậy trầm giọng nói đối với hoang cổ trương gia hành động này ta lúc trước liền đã đón được chỉ cần trương trần có chút trưởng thành như vậy hoang cổ trương gia tất nhiên sẽ bắt chúng ta hỗn độn thánh địa khai đao bởi vì chúng ta quá mạnh tiếp tục tồn tại số dưới sẽ là bọn hắn to lớn tiềm ẩn tính vấn đề nói xong lời cuối cùng hoa b â n có chút bi hay rõ ràng thực lực cường đại là sự t ì n h tốt nhưng đã đến hiện tại ngược lại là xấu sự tình nếu như bọn hắn cùng thượng cổ lý ra một dạng có lẽ sẽ là không giống với tình huống chỉ là đáng tiếc bọn hắn so lý ra cường đại quá nhiều đối với hoang cổ trương gia uy hiếp cũng lớn không chỉ gấp mười lần đông đảo hỗn độn thánh địa cường giàng h e vậy đều l à cúi đầu xuống c h ầ mặc m không nói nắm thật chặt nằm nấm muốn làm một chút cái gì nhưng vẫn như cũ cảm giác không gì sánh được vô lực thực lực của bọn hắn mặc dù cường đại nhưng là tại hiện tại hoang cổ trương gia trước mặt lại qu tần hồng một mặt xấu hổ đông nhiên quỷ trên mặt đất đều là lỗi của ta ta là hỗn độn thánh địa tội nhân nếu như ta lúc trước vẹn vẹn bảo toàn hoa thiên không đối trương trần lộ ra s á c ý liền không có hiện tại sự t ì n h là ta tự tác chủ trương cho hoa thiên ta chiếu ảnh ngân ký đều là lỗi của ta thoại âm rơi xuống ở đây hỗn độn thánh địa cường giảm ộ t mặt im lặng đích thật là tần hồng sai nhưng là chuyện bây giờ đã phát sinh lại chức trách cũng là vô dụng mà lại tần hồng là bọn hắn thứ hai cường đại chiến l ư c một khi trắng trường sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ trở nên thấp hơn được không b ù mất hoa bân liếc qua tần hồng nhàn nhạt, nhạt lên tiếng nếu như ngươi cảm thấy có lỗi. đối với thánh địa hổ thẹn như vậy thì ở sau đó trong chiến đấu thật tốt hiện lộ ra tần hồng yên lặng đứng người lên một mặt kiên định lão tổ yên tâm ta biết hoa bân nhẹ gật đầu nhìn chung quanh một tuần trừ cái đó ra ta còn có một việc muốn nói cho mọi người ta hỗn độn thánh địa cũng không phải là không có thắng lợi khả năng mặc dù đại giới rất lớn lại là không ngại thử một lần có thắng lợi khả năng tất cả hỗn độn thánh địa cường giả tinh thần chấn động tần hồng lấy lại tinh thần vội vàng lên tiếng hỏi thăm lão tổ chúng ta như thế nào có phần thắng hoa bân không có trả lời mà là đối với một bên không gian nhẹ nhàng vung lên tiếp theo một cái t r ư ớ c mắt bốn đạo mang theo từng tia từng tia đế u i khí tức từ trong không gian hiện lộ mà ra phát giác được những khí tức này tất cả cường giả nhịn không được lên tiếng kinh hô bốn vị chuẩn đế cường giả lâm s á t đột nhiên đứng dậy có chút không thể tin lão tổ đây là nơi nào tới cường giả khu khu khụ l ờ i còn chưa nói hết liền ho kịch liệt đứng lên trước đó bị trương trần trọng thương cho tới bây giờ cũng còn không có hoàn toàn tốt chỉ cần dùng lực quá mạnh liền sẽ ho khan nhưng là giờ phút này lâm s á t căn bản không thèm để ý trạng thái của mình ngược lại sắc mặt vui mừng thêm ra bốn vị chuẩn đế cường giả tăng thêm thọ nguyên không nhiều Ngay tại ngủ say tại c hoa u ẩ n đỉnh đế h p n bọn họ đích xác có một ít phần thắng. Chỉ là cái này phần thắng, cần dùng ngủ g láo tổ tính mệnh đến đổi. Bất quá tóm lại là cái tổ, một ít họ đích Chỉ sắc có phần thắng rồi không phải. Hoa bân đối với hiển lộ đế u i không gian có chút chắp tay huyền thiên thánh địa thiên long thánh địa cùng phiêu tuyết thánh địa chư vị lần này liền làm phiền các ngươi chúng ta chỉ có cộng đồng liên hợp đối kháng hoang cổ chưa ra mới có thể một khả năng nhỏ nhoi tranh thủ đến kẻ thắng lợi cuối cùng chương một trăm chín mươi bốn tân hồng chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta huyền tiên thánh địa tuyết bay thánh địa thiên long thánh địa lâm s á t các loại hỗn độn thánh địa cường giả thần sắc hãi nhiên cái này ba cái thánh địa chuẩn đế tại sao lại xuất hiện tại bọn hắn hỗn độn trong thánh địa hơn nữa nhìn l á o tổ hoa bân bộ dáng đây là hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong tần hồng thâm hít một hơi trầm giọng nói lao tổ đây là có chuyện gì hoa bân ánh mắt nhìn về phía nở rộ đế uy không gian để bọn hắn tự mình đến cùng ngươi nói đi vừa dứt lời bốn đạo nhân ảnh liền từ trong không gian đi ra một tên lão giả nhỏ gầy đối với tần hồng các cường giả chấp tay thiên long thánh địa vương long gặp qua các vị đạo hữu ở tại hai bên một tên mặc màu đỏ x a mỏng nữ tử cùng hai vị mặc đạo bảo trung niên nhân cũng là chắp tay tuyết bay thánh địa tuyết giao gặp qua các vị đạo hữu huyền thiên thánh địa ma sướng ngũ hành gặp qua các vị đạo hữu tân hồng các cường giả lấy lại tinh thần đáp lấy lại gặp qua mấy vị đạo hữu hôm nay tới đây tương trợ hỗn độn thánh địa cảm ơn tân hồng cùng lâm sát dư vui ba vị chuẩn đế cường giả một mặt cảm động loại thời điểm này còn nguyện ý đến hỗn độn t h u y n đ ộ n thánh địa đến giúp đỡ đây là hoạn nạn gặp chân tình a vương long tuyết giao các loại tam đại thánh địa phát giác được nét mặt của bọn hắn tần hồng như có điều suy nghĩ chẳng lẽ lại chư vị cùng hoang cổ trương gia cũng có mâu thuẫn vương long bất đắc dĩ gật đầu không sai trước đó bởi vì bất mãn hoang cổ trương gia chúng ta xoắn suýt tám đại thánh địa đi nhằm vào thượng cổ trần gia muốn mượn cơ hội này gõ một chút hoang cổ trương gia thế nhưng là không nghĩ tới thời khắc mấu chốt trương trần cùng trương lan bọn hắn hai tên này tới làm cho bọn ta không thể không t ố i lui đằng sau bọn hắn càng là đi nam v ư ợ thượng t cổ lý gia đem lý g i a lý thương c h é m giết mà lý ra chính là tám đại thánh địa một trong hiện tại các ngươi có thể minh mạch chúng ta vì sao tới nơi này đi tân h ồ n g cùng lâm sát ba người hiểu rõ gật đầu thì ra bọn hắn đây là đồng bệnh tương liên a bọn hắn bởi vì đối với trương trần lộ r a s á c ý bị hoang cổ trương gia n h ầ m vào bây giờ càng là muốn tới hủy diệt bọn hắn hôn đồn thánh địa cái này tám đại thánh địa ác hơn lại muốn gõ hoang cổ trương gia hay là tại bọn hắn bị n h ầ m vào đằng sau chật chật không thể không nói bọn hắn đều có một ít bội phục cái này tám đại thánh địa tám đại thánh địa có một vị chuẩn đế đỉnh phong cường ra sao cũng dám đi gõ hoang cổ trương gia dư vui thần sắc có chút cổ quay đánh giá một chút vương long mọi người mấy tên này thật sự là có ý tứ hai cái chuẩn đế trung kỳ một cái chuẩn đế hậu kỳ cùng sơ kỳ loại đội hình này cũng dám đi t r e o chọc hoàng cổ trương gia lâm sát n h u n h u mảy trừ bọn ngươi ra ba cái thánh địa bên ngoài tăng thêm thượng cổ lý g i a cũng chỉ có bốn cái thánh địa thế lực còn có bốn cái thánh địa đâu tuyết giao bất đắc dĩ giang tay ra sang mỏng phía dưới rượu mạng dáng người tùy theo chập trần còn lại có ba cái thánh địa tại nam vực trước đó đưa tin tới nói mạch gia đã tại ra tay với bọn họ ta nói chừng mạch gia đây là đang hướng hoang cổ trương gia lấy lỏng v â phần sau cùng một cái thánh địa thế lực nói đến đây tuyết giao nhịn không được lắp đầu cái cuối cùng thế lực chỉ cần chúng ta nhịn không được bọn hắn cho dù là một vực thế lực tối cường cũng không được việc một vực thế lực tối cường lâm sát ba người cùng đông đảo hỗn độn thánh địa cường giả hơi nhúng mày cơ hồ là trong nháy mắt bọn hắn liền nghĩ đến một cái thế lực tây vực trí cường thế lực bồ đề chùa cổ một mực không nói lời nào mã sướng khẽ gật đầu chính là bồ đề chùa cổ bọn hắn cũng là lần này tám đại thánh địa người biết cách triệu tập chỉ là những con lửa chọc này thời khắc mấu chốt chạy nhanh nhất hiện tại càng là không có chút nào dự định quản sống chết của chúng ta chẳng lẽ lại bọn hắn còn tưởng rằng hoang cổ trương gia không biết là bọn hắn mã sướng thần sắc có chút phẫn、hận. nếu như không phải những con hắn nơi nào có lá gan đi nhằm vào thượng cổ trần gia người nào không biết thượng cổ trần gia cùng h o a n g cổ trương gia quan hệ nghĩ bọn hắn huyền thiên thánh địa đ ô n g vực ba vị trí đầu thế lực không t r e o t r ọ c h o a n g cổ trương gia hiện tại chính là đang ngồi núi xem hồ đấu mà không phải bị xua đuổi không thể không cùng h o a n g cổ trương g i a một trận chiến hoa bân k h o á t tay h á o tốt hàn huyên kết thúc sau đó chính là chờ đợi h o a n g cổ trương gia cường giả đến khi đó ta liền sẽ tại thời khắc mấu chốt khôi phục ngủ say các lao tổ để bọn hắn giút bọn ta hỗn thánh địa cuối cùng đoạt đường vừa dứt lời ở đây hỗn đổ thánh địa cuối cùng đoạt đường những n à y vốn là thọ nguyên không nhiều lao tổ liền sẽ chân chính vất lạc nhưng là bọn hắn không có cách nào đây là bọn hắn duy nhất phần thắng bốn h ỗ n đ ộ n thánh địa bên ngoài hai vạn dặm trong hư không trương sơn hà trương trường thanh cùng trương tử lăng ba người dừng bước lại giơ bàn tay lên ra hiệu dừng bước trương sơn hà xoay người đối với trương trần mấy người trầm giọng nói lập tức liền muốn tới h ỗ n đ ộ n thánh địa cùng nhau đi tới thế lực khắp nơi đều đang chăm chú lần này nhìn lướt qua đông đảo lúc này mới tiếp tục nói hủy diệt h ỗ n đồn thánh địa không sai nhưng là các ngươi cũng nhất định phải chú ý mình an toàn bởi vì ta trong mơ hồ cảm giác được hôn độn trong thánh địa có lẽ sẽ xuất hiện một chút chúng ta không tưởng tượng được c ờ a giả các ngươi cần thiết phải chú ý chính là bọn hắn đánh lén trừ cái đó ra còn có hôn độn thánh địa ngủ say hai cái lao ra hỏa đến lúc đó hai lão ra hỏa kia giao cho ta cùng trường thanh đi xử lý mặt khác giao cho các ngươi t r ư ơ n g thành đạo cười cười đại tổ yên tâm hôn độn thánh địa thực lực tổng hợp không bằng chúng ta chớ nói chi là bây giờ còn có t r ư ơ n g lan cùng t r ư ơ n g trần đâu cho dù là có thế lực khác chuẩn đế hỗ trợ bọn hắn cũng không nổi lên được cái gì lớn sóng gió chương thành không cũng là khẽ gật đầu không sai đại tổ yên tâm chính là chuyến này nhất định không ngại t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g lan l ư ớ t nhau như có điều suy nghĩ đại tổ ý tứ này hẳn là đoán được một chút cái gì mà ở thời điểm này còn có thể đi hỗn độn thánh địa hỗ trợ xem ra chỉ có mấy cái kia thế lực lần này bọn hắn đến đông ngực trừ hỗn độn thánh địa bên ngoài còn muốn thanh toán ba cái thế lực thiên long thánh địa huyền thiên thánh địa tuyết bay thánh địa chỉ có cái này ba cái thánh địa cường giả dám ở lúc này đi hỗ trợ bất quá cho dù tăng thêm ba cái thánh địa thì như thế nào đơn giản là nhiều một ít chuẩn đế hậu kỳ trung kỳ cường giả mà thôi trong mắt bọn hắn vẫn như cũ không đáng chú ý trương sơn hà khẽ gật đầu các n g ư ờ i chú ý là được rồi mặt khác ta cũng không muốn nói nhiều hiện tại tiếp tục tiến lên thoại âm rơi xuống đi đầu hướng phía hôn độn thánh địa phương hướng tiến đến t r ư ơ n g trần bọn người thấy thế cũng theo sát phía sau sau một lát hôn độn thánh địa trên không một đạo non nớt bên trong mang theo thanh â m uy nghiêm vang lên tân hồng chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết ta chương một trăm chín mươi lăm tiến đánh hôn độn thánh địa hộ tông đại trận phá chương một trăm chín mươi lăm tiến đánh hôn độn thánh địa hộ tông đại trận phá thanh em vang vọng hôn độn thánh địa trên không toàn bộ hôn độn thánh địa tất cả tu sĩ đều nghe được thanh em này tất cả hỗn độn thánh địa tu sĩ thần sắc đều là nhân ngưng cơ hội là đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung lúc trước bọn hắn liền bị thánh địa cường giả cao chi hoang cổ trương gia sắp đến đây bọn hắn hỗn độn thánh địa muốn hủy diệt bọn hắn hỗn độn thánh địa thời điểm ban sơ hỗn độn thánh địa tu sĩ sợ hãi qua kinh hoàng qua nhưng là hiện tại tất cả hỗn độn thánh địa tu sĩ đều trước nay chưa có kiên định cùng thánh địa cùng tồn vong thánh địa tại bọn hắn liền tại thánh địa diệt bọn hắn vong chỉ thấy trên bầu trời bảy đạo giống như tiên như thần thân ảnh đứng nạo nghệ hư không tại bọn hắn bên cạnh ngàn vạn pháp bảy vị chuẩn đế cường giả thấy cảnh này hỗn độn thánh địa cường giả thần sắc đều là chấn động hoang cổ trương gia thực lực thế mà khủng bố như vậy trong đại điện hoa b â n đứng d ậ y liếc nhìn một chút ở đây cường giả thần sắc trịnh trọng có thể hay không có thể tiếp tục bảo tồn đạo thống liền nhìn hôm nay các vị cần phải dựa theo kế hoạch lúc trước tiến hành mã s ư ớ n g trọng trọng gật đầu hoa b â n huynh yên tâm chúng ta biết được nói xong đối với huyền thiên thánh một tên khác chuẩn đế ngu hành khẽ gật đầu tuyết giao cùng vương long lẫn nhau đều lộ ra một vòng vẽ trịnh trọng thành bại ở đây nhất cử bốn vị chuẩn đế thân ảnh chậm rãi ẩn ấp biến mất tại trong không gian Hoa、Bân、thấy thế, Bân đông ố i với lâm sát b vây vây đi đi đảo, đảo hôn u độn n thánh địa thánh vương cảnh cường giả một mặt nặng nề đi theo chuẩn đế cường giả đằng sau rất nhanh đại điện lần nữa khôi phục kiến tĩnh lại không bất luận cái gì âm thanh hôn độn thánh địa trên bầu trời chương trần tại phía trước nhất nhìn xuống phía dưới bị màu vàng sáng hộ tông đại trận bao phủ hôn độn thánh địa lần trước tới thời điểm hắn thực lực không đủ cho dù là cùng tam tổ trương tử lăng cung đi cũng chỉ có thể tại trọng thương một vị chuẩn đế sơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả đằng sau mà không thể không rời đi hiện tại hắn thực lực đã gần như đạt đến giới này trừ đại đế bên ngoài đ ỉ n h phong bây giờ hôn đồn thánh địa nhìn lại lại không trước kia uy hiếp ai đến hắn cũng dám một trận chiến tân hồng chẳng lẽ là muốn làm rùa đen rút đầu không dám ra đến ứng chiến sao thoại âm rơi xuống hôn đồn thánh địa các tu sĩ sắc mặt đều có chút khó coi làm n h ụ hắn như vậy bọn họ lao tổ mà bọn hắn lại là không có biện pháp loại cảm giác vô lực này quả nhiên là khó chịu đến cực、điểm. ai nói ta không dám ra đến ứng chiến t ầ n hồng thanh âm từ hỗn độn trong thánh địa vang lên thanh âm còn không có tiêu tán t ầ n hồng thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài sáng màu vàng hộ tông đại trận đằng sau vừa mới xuất hiện t ầ n hồng ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào trương trần nếu như ta nói ta nguyện ý đi ra cùng ngươi nhất quyết sinh tử mặc kệ kết quả như thế nào các ngươi nguyện ý bông u tha hỗn độn thánh địa sao trương trần lộ ra vẻ trông chọc hỏi lại một tiếng ngươi cho rằng đâu cao tuổi rồi còn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề tân hồng thần sắc dần dần trở nên lạnh nhạt khẽ gật đầu đó chính là không có nói chuyện như vậy hôm nay ta hỗn Quyết chiến. nhất từ chiến. lúc này hoa bân cùng lâm sát dư lạc thân ảnh cũng xuất hiện tại t ầ n hồng bên cạnh hoa bân m ặ t không thay đổi nhìn về phía trương trần sau lưng trương sơn hà cùng trương trường thanh mặc dù không biết hai người các ngươi lão gia hỏa là thế nào khôi phục sinh cơ nhưng là các ngươi liền không sợ thật vất và khôi phục sinh cơ lại lần nữa mất đi à. trương sơn hà cùng trương trường thanh l h ắ c nhau cười nạo h một tiếng ngươi cái tiểu bối cũng dám xúi rục chúng ta ở chỗ này ngươi không nói nên lời để cổ trận cùng hoa dương hai lão gia hỏa kia đi ra a đúng rồi bọn hắn sinh cơ cũng đã không ủng hộ đi ra đi lại đi vậy thật đúng là có một ít tiếng mới hoa bân mặt không thay đổi sắc mặt lộ ra một vòng t á i nhợt trong con mắt lãnh quan g lấp lóe hôm nay chúng ta hỗn độn thánh địa có thể sẽ bị diệt nhưng là các ngươi hoang cổ t r ư n g gia đồng dạng sẽ không tốt hơn nói xong đối với tần hồng cùng lâm sát ba người vẫy vây tay trầm giọng nói thối lui đến phía dưới toàn lực chủ trì hộ tông đại trợt tần hồng ba người cung kính chắp tay là lão tổ nói xong không thèm quan tâm trương trần bọn người trực tiếp thối lui đến phía dưới cùng rất nhiều hỗn độn thánh địa thánh vương cảnh cường giả cùng một chỗ chủ trì hộ tông đại trợt mặc dù biết hộ tông đại trận ngăn không được nhưng có thể làm hao mòn một chút hoang cổ t r ư n g g a sức chi hoa bân cuối cùng nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần đằng sau cũng xoay người hướng phía dưới đi đến t r ư ơ n g trần không thú vị lắc đầu thối lui đến trương sơn hà bọn người phụ cận mấy vị lao tổ hạ lệnh đi tiến đánh hộ tông đại trận trương sơn hà nghiêm sắc mặt gật đầu đằng sau vung tay lên một cái tiến công thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần bọn người thần sắc cứng lại nao nhao, nhao buộc phát tự thân khí thức trương lan chu thân kim hảo q u a n g màu tím n ở rộ đấm ra một quyền một đạo to lớn quyền ảnh hướng phía hộ tông đại trận rơi xuống quyền ảnh phía dưới không gian không còn hư không đều tại kịch liệt rung động trương tử h à lăng vẽ một vòng tròn đen trắng âm dương chi khí sen lẫn hóa thành một viên hai màu đen trắng quang cầu đối với hộ tông đại trận ép xuống trương sơn hạ cùng trương trường thanh lẫn nhau cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn thương mang cùng trường ấn trùng điệp rơi xuống trong n g a y mắt hỗn độn thánh địa bốn phía phương hướng mấy vạn dặm không gian toàn bộ phá toái chỉ còn lại có màu đen hư không đang không ngừng rung động t r ư ơ n g trần thay thế hít sâu một hơi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lục thánh kiếm xuất hiện ở trong tái tranh tiếng kiếm ngân bên trong một kiếm rơi xuống tên là kiếm quyết kinh người kiếm mang phá toái hư không rơi vào màu vàng sáng hộ tông đại trận, thánh địa trên không hộ tông đại trận kịch liệt rung động tựa như lập tức liền muốn phá toái bình thường hoa bân cùng đông đảo hỗn độn thánh địa cường giả quanh thân linh lực nở rộp vào hộ tông đại trận bên trong thần sắc không hề bận tâm ầm ầm vành vành Bảnh. Ông. bảy hôn đ ộ n thánh địa trên không thường đạo tiếng oanh minh vang lên toàn bộ đông vực đều có thể nghe được tiếng vang vốn l ặ n h ư là chim sợ c ả n h cong đông vực các thế lực nghe đến mấy cái này tiếng oanh minh càng là trực tiếp toàn bộ mở ra hộ tông đại trận phong bế sơn môn không rõ ràng cho lắm đông vực sinh linh vẻ mặt n g h i hoặc cùng nhau nhìn về phía hôn đ ộ n thánh địa phương hướng đây là đã xảy ra chuyện gì tiếng oanh minh kéo dài gần sau ba cách giờ một đạo cũng không rõ ràng tiếng tạch tạch vang lên chương trần nghe được thanh âm này thần xác cứng lại tiếp theo một cái chớp mắt phong tiên nhận cũng xuất hiện ở trong tay ngay sau đó đao kiếm đồng thời rơi xuống cổ đ ế t i ể u trạm thứ năm chém tên là kiếm quyết b à n h ba giang g i á c giang g i á c b à n h công kích rơi xuống bao phủ toàn bộ hỗn độn thánh địa màu vàng sáng hộ tông đại trận ẩm vàng phá thoái chương một trăm chín mươi sáu màu trắng c ự nhân nội tình lao tổ hoa dương cổ trợ chương một trăm chín mươi sáu màu trắng c ự nhân nội tình lao tổ hoa dương cổ trợ trận pháp vừa mới phá thoái một góc hoa bân liền thần sắc cứng lại hét lớn một tiếng hỗn độn thánh địa đệ tử kết trợ nguyên bản làm trận pháp chuyển vận linh lực hỗn độn thánh địa đệ tử cùng kêu lên cao ứng lĩnh lao tổ làm cho lời còn chưa dứt hỗn độn trong thánh địa các đệ tử toàn bộ không giữ lại chút nào nở rộ khí tức của mình trong lúc mơ hồ đệ tử cùng đệ tử ở giữa khí tức có một cô đặc thù liên hệ tựa như muốn lẫn nhau dẫn dắt cùng một chỗ ngay sau đó hỗn độn thánh địa đệ tử dựa theo tu vi sắp xếp đứng thẳng tu vi cao một chút đi hướng trên cùng tu vi thấp một chút đi hướng ở giữa tu vi không trên không dưới lưu tại phía dưới vẹn vẹn trong nháy mắt tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử liền hội tụ tại một chỗ tại hội tụ đồng thời nguyên bản như ẩn như hiện khí tức liên hệ trở nên ngưng thực tại những khí tức này ngưng thực đằng sau thánh địa đệ tử lực lượng cũng bị một cỗ lực lượng thần bí dung hợp ở cùng nhau một giây sau một cỗ chỉ thuộc về chuẩn đế cường giả khí tức từ những đệ tử thánh địa này trên thân truyền ra giống một đạo trong tiếng hô một tôn đầu độ i trời chân đạp đất màu trắng cự nhân xuất hiện tại hỗn độn trong thánh địa mà tại màu trắng cự nhân bên trong chính là những thánh địa đệ tử này thánh địa đệ tử lực lượng dung hợp đằng sau nợ rộ chuẩn đế khí hơi thở cũng có thể nói là cái này màu trắng cự nhân nợ rộ chuẩn đế khí hơi thở bởi vì cái này màu trắng cự nhân hiện tại chính là hỗn độn thánh địa các đệ tử nó liền đại bi màu trắng cự nhân vừa mới xuất hiện màu vàng sáng hộ tông đại trận cũng ở thời điểm này c h i t để mất đi phòng hộ tác dụng đem toàn bộ hỗn độn thánh địa bại lộ tại bên ngoài trên bầu trời trương sơn h ạ bọn người dừng lại công kích ánh mắt nhìn về phía giống như cao bằng trời màu trắng cự nhân trương trần thần sắc có chút h ồ nghi đây là một bên trương lan nghe vậy trầm giọng nói đây là hỗn độn thánh địa vị đại đế thứ hai lưu lại toàn tông hợp kích tuyệt kỹ có thể trình hợp các đệ tử lực lượng làm một thể hiện tại hỗn độn thánh địa chính vào đình phong lần này ngưng tụ màu trắng cự nhân thực lực đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn đế đỉnh phong. Không thể không nói, hôn đồn thánh địa nội tình thật đúng là thâm hậu a t r ư ơ n g trần nghe vậy thần sắc cứng lại toàn tông hợp kích t u y ệ t kỹ vị kia hôn đồn thánh địa đại đế thật đúng là một vị nhân k i ệ t lại có thể sáng tạo ra như vậy thần dị trật pháp vẹn vẹn một chút chuẩn đế phía dưới tu sĩ kết quả trình hợp cùng một chỗ thế mà liền có được chuẩn đế hậu kỳ thực lực t r ư ơ n g thành không nhìn xem màu trắng cự nhân tiến lên một bước đại gia hỏa này liền giao cho ta đi mặc dù nhìn rất mạnh nhưng nó tiếp tục tính năng lực tác chiến cực thấp có thể phát huy chuẩn đế hậu kỳ thực lực cũng không đại biểu bên trong những tu sĩ kia có thể chịu đựng lấy chuẩn đế cường giả ở giữa va chạm t trương sơn hà k h ẽ gật đầu cái này liền giao cho ngươi đi hiện tại đánh đi thoại âm rơi xuống t r ư ơ n g trần bọn người thần sắc cứng lại t r ư ơ n g trường thanh thoại m á i cười một tiếng chuẩn đế đỉnh phong tu vi khí tức không giữ lại chút nào n ở rộ ha ha ha Tốt. hơn một trăm linh năm không có chân chính xuất thủ qua hôm nay liền chiến thống q u á i hoa dương lão nhi đều lúc này ngươi còn không ra sao tựa như đang làm ra đắp lại hôn độn thánh địa chỗ sâu một đạo không gì sánh được g i à n mua thanh â m vang lên t r ư ờ n g trường thành ngươi cái lao già coi là khôi phục một chút sinh cơ liền có thể thắng ta a thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống một ngụm quan tài màu đen liền từ hỗn độn thánh địa chỗ sâu phóng lên tận trời đi vào trên bầu trời ông quan tài màu đen chấn động một cái một đôi giống như tử thi cương màu trắng tay từ trong quan tài nô ra ngay sau đó một cái toàn thân tỏa ra tử khí màu đen lão giả lưng còng từ bên trong b ò lên đi ra cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ quan tài lão giả lưng còn g ánh mắt bình thản nhìn về phía trương trường thanh ngươi ra hỏa này lại muốn d i ệ n ta thánh địa vì sao đang khi nói chuyện lão giả lưng còng tử khí càng thêm nồng nặc một phần trương trường thanh cười nhạo một tiếng hào hào hỏi các ngươi nhà tiểu bối đi bọn hắn rõ ràng nhất lao giả lưng giả còn hoa dương á bân bân toàn thân tràn ngập từ khí mê luyến nhìn thoáng qua hỗn độn thánh địa thánh địa a cái này ta chờ đợi trăm vạn năm địa phương lần này chỉ có thể cuối cùng nhìn một chút không lâu sau đó ta liền sẽ vẫn lạc vĩnh viễn không thấy được bân nhị a ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng đằng sau liền nhờ vào ngươi nói xong hoa dương ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua hoa bân hắn không có trách cứ hoa bân vẹn vẹn nhìn xem hoa bân hốc mắt đỏ lên nước mắt không cầm được tôn u r a lão tổ giờ k h ắ c này h ắ n tựa như thấy được đã từng tuổi nhỏ thời điểm lão tổ dẫn hắn lúc tu luyện lúc kia lão tổ ánh mắt cũng lặn h ư vậy ôn hòa t r ư ơ n g trường thanh khẽ lắc đầu tốt hoa dương lão nhi giao phó song di ngôn liền chuẩn bị t h ă n g tiên đi hoa dương từ hoa bân trên thân thu hồi ánh mắt nhìn về phía trương trường thanh trong chớp mắt ôn hòa ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập sát ý vô tận tại những sát ý này bên trong còn mang theo nồng đậm tử khí bất kể là ai đều không được khinh n h u n thanh đ i ệ cho dù là ngươi trương trường thanh đánh với ta một trận đang khi nói chuyện hoa dương chu thân tử khí trong nháy mắt tiêu tán thay vào đó là nồng đậm sinh cơ chi lực nương theo lấy nguồn sinh cơ này chi lực t u ô n ra hoa dương khí tức triệt để khôi phục lại đ ỉ n h phong chuẩn đế đ ỉ n h phong u y áp mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thương cung t r ư ơ n g trường thanh lộ ra một vòng kính ý như người mong muốn thoại âm rơi xuống thân thể khẽ động hướng phía hoa dương mà đi còn tại trên đường một đạo trưởng ấn liền trước một bước bay ra một cách này không giữ lại chút nào hoa dương mặc dù là định nhân nhưng là hãn loại này vì thánh địa ca nguyện từ bỏ tất cả thọ nguyên đem đổi lấy đình phong chiến lực phách lực đáng ra hắn tôn trọng cho nên hắn muốn n ở rộ hắn tất cả thực lực để hoa dương an tâm chịu chết hoa dương thấy thế không cam lòng yếu thế bàn chân đ ậ c mạnh không gian pha thoái chủ động nên đ h ấ n mạnh ầm ầm trong nháy mắt hai vị chuẩn đế đỉnh phong cường giả liền đụng vào nhau kinh khủng dư ba làm cho không gian triệt để không còn chỉ có vô tận hư không tại kịch liệt rung động rất nhanh hoa dương cùng t r ư ơ n g trường thanh thân ảnh liền biến mất ở cao hơn trên bầu trời chỉ có thỉnh thoảng truyền ra khủng bố ba động chứng minh bọn hắn tại cực điểm chiến đấu hoa bân lau sạch nước mắt trong i ọ n g nói tần hồng lâm sát dư vui theo ta cùng một chỗ xin mời đại tổ tần hồng ba người ngay vậy đi vào hoa bân sau lưng sau đó bốn người đối với hôn độn thánh địa cung kính hành lễ đại tổ mời xuống núi đại tổ mời xuống núi thanh âm quanh quẩn tại hôn độn thánh địa trên không m à u trắng cự nhân bên trong hôn độn thánh địa đệ tử toàn bộ lộ ra bi ý nhị tổ hoa dương đã thức tỉnh cùng t r ư ơ n g g i a nhị tổ trương trường trường thanh ra sức một trận chiến bây giờ đại tổ cổ trận cũng muốn thức tỉnh vì thánh địa trận chiến cuối cùng mặc kệ t h ắ n g b ạ i đại tổ cùng nhị tổ đều sẽ vất lạc trường sơn hà không có động tác hắn đang n ợ i chờ hắn đối thủ cũ cổ trận diễn hôn độn thánh địa là diễn hôn độn thánh địa nhưng là đối với đối thủ cũ này hắn muốn cho cho sau cùng tôn trọng đây là bọn hắn sau cùng chấm dứt chi chiến ai một đạo tiếng thở dài tại hỗn độn thánh địa chỗ sâu vang lên không ngờ tới ta thánh địa cũng có luân lạc tới mức độ này thời điểm trương sơn hà người hoang cổ trương gia quả nhiên là có phúc lớn a thở dài đằng sau một đạo mang theo hâm mộ thanh â m cũng theo đó vang lên tại đạo thanh â m này vang lên đồng thời một đạo thường thường không có gì lạ tóc đen mắt đen thanh niên xuất hiện tại hỗn độn thánh địa trên bầu trời nhìn thấy người thanh niên này trương sơn hà nhẹ nhàng cười một tiếng đều nhanh phải chết còn muốn tiêu hao sinh cơ để duy trí lúc còn trẻ bộ dáng giống như trước đây ngươi vẫn lặn không biết x tóc đen mắt đen thanh niên cổ trận bất đắc dĩ cười một tiếng không có cách nào ai kêu ta đây là một lần cuối cùng chiến đấu đâu lần này đằng sau ta liền phải chết thời điểm chết dù sao cũng phải đã chết đẹp trai một chút đi có phải hay không tiểu g i a hỏa nói xong cổ trận không giữ lại chút nào tán thưởng ánh mắt nhìn về phía trương trần trương trần thấy thế nếp miệng cười một tiếng đó còn là xin tiền bối ngươi mau một chút chịu chết đi không phải vậy đợi chút nữa sinh cơ không có liền biến dạng cổ trận thần sắp động lại lộ vẻ tức giận thu hồi ánh mắt miệng lưỡi bé nhọn nói xong ánh mắt nhìn về phía trương sơn hà Chỉ, chỉ chỗ ỉ c h càng cao hơn thiên khung như vậy t r ư ơ n g sơn hà chúng ta trận chiến cuối cùng đi đánh xong về sau ta liền có thể chân chính ngủ một giấc còn sống thật mệnh mọi a ta rất muốn chết chương Đại chiến toàn một trăm chín mươi bảy đại chiến toàn bộ bộ phát thiêu đốt tất cả thảo nguyên. nguyên nói xong tóc đen mắt đen bộ dáng cổ trận đi đầu hướng phía chỗ càng cao hơn thiên khung mà đi trương sơn hà đối với trương tử lăng bọn người gật đầu đằng sau cũng theo sát phía sau một hơi đằng sau hai đạo thân ảnh cường đại tại thiên khung một bên khắc đụng vào nhau chương tử lăng bọn người thu hồi ánh mắt lẫn nhau nhẹ gật đầu t h ư ơ n g thành không bàn chân đập mạnh chủ động hướng phía màu trắng cự nhân mà đi hỗn độn thánh địa các tiểu tử lão phu đến đánh với các ngươi một trận đang khi nói chuyện một đạo đao mang lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp hướng phía màu trắng cự nhân mà đi màu trắng cự nhân bên trong hỗn độn thánh địa đệ tử kịp phản ứng nhau nhau vận chuyển linh lực hướng phía mang theo phong mang trương thành không nên đón chuẩn đế hậu kỳ thì như thế nào trước kia bọn hắn chỉ có thể nhìn lên không cách nào đ ị ợ h nổi nhưng là hôm nay bọn hắn liền chiến một trận chiến cái này chuẩn đế hậu kỳ lao tổ trưng ra b à ảnh đao mang phá thoái đằng sau hỗn độn thánh địa tất cả chuẩn đế phía dưới cường giả ngưng tụ ra màu trắng cự nhân cùng trương thành không chân chính đụng vào nhau màu trắng cự nhân nắm đấm v u n g r a không có bất kỳ cái gì pháp tắc khí tức ba động nhưng là vì thế lại là đạt đến chuẩn đế hậu kỳ đây là thuần túy lực lượng không dựa vào bất kỳ vật gì vẹn vẹn thuần túy lực lượng đạt đến chuẩn đế hậu kỳ dưới một quyền vạn r ằ n không gian phái t r ư ơ n g thành không thấy thế không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ trong tay chiến đao huy động kinh khủng đao chi pháp tắc quấn quanh thân đao sau đó kinh thiên đao mang từ chiến đao bên trong bay ra cùng màu trắng cự nhân mang theo lực lượng kinh khủng nắm đấm đụng vào nhau bành ầm ầm t r ư ơ n g thành không cùng màu trắng cự nhân đồng thời lùi lại kinh khủng dư ba đem phía dưới hỗn độn thánh địa kiến trúc c h ấ n thành bột mịn ha ha ha sàng khoái một tường đáo nhĩ các loại thế mà thật có được như vậy chiến lực hôm nay có chơi chương thành không quanh thân đao chi pháp tắc cùng kinh khủng linh l ư c quấn quanh cười lớn một tiếng ngay sau đó thân thể lại lần nữa k h é động mang theo vô tận phong mang lần nữa hướng phía màu trắng cự nhân đánh tới lần này phong mang đem so sánh với trước đó càng hơn một bậc giống màu trắng cự nhân cũng không cam chịu yếu thế nội g i ậ n gầm lên một tiếng đằng sau bước nhanh hướng phía trương thành không chạy tới còn tại nửa đường nắm đ ấ m liền trùng điệp vung ra bảnh và ảnh từng đạo va chạm kịch liệt tiếng vang lên sinh ra dư ba đem phương viên mấy vạn d ẳ m bên trong hết thệ toàn bộ san thành bình địa hôn đồn thánh địa sơn môn đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại có vô tận hoa nguyên hoa bân ánh mắt bình thản liếp nhìn một chút bốn phía hai đạo huyết lệ từ khỏe mắt rơi xuống trương từ lăng. ta hôm nay cùng người hoàng cổ trừ n già không chết không thôi còn xuống thân thể nương theo lấy một câu nói kia phun ra trong nháy mắt trở nên c o i n ô g i dàn mua gương mặt cũng theo đó biến thành trung niên nhân bộ dáng thần sắc bình thản lại là huyết lệ mãnh liệt không chỉ lâm sát tần hồng dư lạc nếu như các ngươi có người có thể sống sót thánh địa liền giao cho các ngươi l ờ i còn chưa dứt hoa bân liền không gian pha thoái hướng phía trương tử lăng đánh tới trương tử lăng thấy thế cũng không cam chịu yếu thế chủ động nên đón tiếp lấy hai vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh đại chiến lần nữa đã dẫn phát từng đạo vang vọng toàn bộ đông vực tiếng oanh minh đông vực sinh linh lúc này chỉ cần ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung liền có thể nhìn thấy tại vô tận cao trên bầu trời sáu đạo giống như thần ma thân ảnh nhanh chóng va chạm mỗi lần va chạm liền làm cho thiên khung biến thành đen kịt một màu cảnh tượng rõ ràng còn là thanh thiên b ạ c h nhật nhưng là đông vực gần như một phần mười thiên khung đều là một vùng t ă m tối tựa như đã đến đêm khuya đông vực thế lực cho dù là phong bế s â n môn thấy cảnh này vẫn như cũ cảm thấy hãi nhiên loại này kinh khủng chiến tranh chính là hai cái một vực thế lực tối cường ở giữa va chạm sao trọn vẹn sáu vị chuẩn đế cường gi loại chuyện này tại bắc minh đạo vực đã bao lâu chưa từng xảy ra tần hồng ba người đưa mắt nhìn hoa bân rời đi thân ảnh nao h n h a o lộ ra bi thương c h i sắc ba vị c h u ẩ n đế đ ỉ n h phong lão tổ đều đã xuất chiến bọn hắn hôn độn thánh địa đã dốc hết toàn lực rất nhanh bi thương tán đi ba người ánh mắt bình tĩnh lại liếc nhau đằng sau chia hai c ố hướng phía trương trần cùng trương lan mà đi bọn hắn một người là c h u ẩ n đế hậu kỳ một người là c h u ẩ n đế trung kỳ một người là c h u ẩ n đế sơ kỳ đ ỉ n h phong thấy thế nào cũng sẽ không là trương lan cùng trương trần đối thủ chớ nói chi là một bên còn có một cái một mực chưa từng đậu trương thành đạo nhưng bọn hắn vẫn như c ũ lựa chọn trương lan cùng trương trần làm đối thủ lâm sắt cùng dư lạc hướng phía trương lan đánh tới m à tân hồng độc thân hướng phía trương trần đánh tới trương trần không phải muốn giết hắn sao vậy hắn giống như trương trần mong muốn trương lan cùng trương trần l i ớ t nhau thân s ắ c có chút cổ quái quay đầu đối với trương thành đạo cười cười tứ tổ bọn hắn giống như rất xem thường người a căn bản không có đem ngươi để vào mắt thế mà đều không có an bài cho ngươi đối thủ đổi lại là ta ta đều nhịn không được trương thành đạo sắc mặt tối sầm ba tên này hoàn toàn chính xác có chút không đem ta để ở trong mắt thế mà trực tiếp đem ta không nhịn nhưng là nói đến đây trương thành đạo hét lớn một tiếng nhưng là ta là ngũ tổ a ngũ tổ trương thành đạo đại ca của ta trương thành không ở bên kia chiến đấu a trương lan cùng trương trần giáng tươi cười trì trệ qua loa không có hỏi trước một chút đây là tứ tổ hay là ngũ tổ trương trần cười cười xấu hổ đằng sau đối với trương lan kinh ngạc lên tiếng phụ t h â n không nghĩ tới ngươi cũng không nhận ra tứ tổ cùng ngũ tổ lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ một mình hắn không nhận ra đâu kết quả phụ thân trương lan cũng không nhận ra trương thành đạo sắc mặt càng đen hơn một phần bàn chân khẽ động xuyên qua trương trần cùng trương lan hướng phía lâm sắt cùng dư lạc nên đón chết cho ta tranh vừa ra tay chính là một đạo kinh tiên động điệu kiếm mang chạm phá tầng tầng không gian t r ư ơ n g trần cùng trương lan thấy thế ruột của một cái ngũ tổ đây là nén dẫn xuất thủ á t r ư ơ n g lan lắc đầu liếc qua tần hồng ngươi đi hay là ta đi t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên sắp đến vụ cận tần hồng trong con mắt hàn mang lấp lóe để ta đi ta cùng ngân đoán của hắn cũng là thời điểm kết phụ thân ngươi ở một bên phòng bị những cái tia có khả năng n ú ố t trong bóng tối con r ệ p đừng cho bọn hắn đánh lén láo tổ bọn hắn t r ư ơ n g lan k h ẽ gật đầu yên tâm hết thể có ta Trần trong ư ơ n Trần g t r tay p h o n g thiên lưới đ a o cùng lục t h á n h kiếm cách ra kiếm chi pháp tắc cùng đ a o chi pháp tắc k h í tức b à n chân đ p mạnh hướng phía t ầ n hồng nên đón t ầ n hồng ngươi khi đó tại c ô n bằng khư muốn g i ế t ta thời điểm có thể từng nghĩ tới có hôm nay đang khi nói chuyện một đạo mang theo đ a o chi pháp tắc đ a o mang hướng phía t ầ n hồng c h é m xuống t ầ n hồng t h ầ n sắp đến d ạ i nở rộ tất cả linh lực cùng pháp tắc k h í tức không quan tâm hướng phía t r ư ơ n g trần nên đón chuyện này g đó ta từng nào nào t h á n h đ ị a hôm nay phát sinh t h ẳ n kịch đều là một tay ta tạo thành ta hôm nay cũng sẽ dùng của ta phương thức đến kết thúc đây hết hạy bảo tồn thành đ i ệ một chút hy vọng sống chương trần để mặn lại t h anh em nương theo lấy tần hồng không ngừng tăng vọt khí tức vang vọng cả mạnh tiên h cung tần hồng cùng đao mang đụng vào nhau thời điểm khí tức đã siêu việt chuẩn đế hậu kỳ đạt đến chuẩn đế đ ỉ n h phong b à n h đao mang pha thoái tần hồng tốc độ không giảm hướng phía trương trần đánh tới trương trần ánh mắt lộ ra một tia ngoại ý muốn thiêu đốt tất cả thọ nguyên đổi lấy ngắn ngủi chiến lược gia trì tần hồng ngươi ngược lại là một chút không thay đổi bất quá ngươi cho rằng ngươi thiêu đốt tất cả thọ nguyên đổi lấy chuẩn đế đình phong chiến lược liền có thể cùng ta chưa dứt hai đạo giống nhau như núp bóng người từ trương tr hóa khí tam thanh chương một trăm chín mươi tám tân hồng tự bạo đánh lén côn bằng thanh âm chương một trăm chín mươi tám tân hồng tự bạo đánh lén côn bằng thanh âm ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc không chỉ là bộ dáng một dạng chính là tu vi khí tức cũng hoàn toàn giống nhau ba cái chương trần ba vị địch nổi chuẩn đế đỉnh phong cờ giả tân hồng thấy cảnh này thân thể bỗng nhiên trì trệ trong con mắt nhịn không được có huyết lệ t u ô n ra hắn chợt nhớ tới ban đầu ở côn bằng khư bên trong chương trần cũng sử dụng tới tương tự thủ đoạn tách ra hai cái thực lực gần như giống nhau phân thân trừ vũ khí không phải cực đạo đế binh bên ngoài không có chút nào khác nhau lúc đầu hắn coi là loại thủ đoạn kia đến chuẩn đế đ ỉ n h phong về sau liền vô dụng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều quá chuẩn đế đ ỉ n h phong loại này chia ra làm ba thủ đoạn vẫn như c ũ hữu dụng chỉ là kể từ đó hắn nguyên bản liền cực thấp phần thắng thấp hơn t h ầ n s á c h u n g ác t ầ n hồng ở trong lòng làm ra một cái quyết định dù sao hắn đã thiêu đốt tất cả thọ nguyên bất kể như thế nào hôm nay đều là sống không được không bằng trước khi chết triệt để điên cuồng một thanh vì thánh địa làm ra sau cùng cống hiến trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút hai tên thân ngoại hóa thân trong tay đồng thời xuất hiện một đao một kiếm. Hóa khí tam thanh. tách ra thân ngoại hóa thân chỉ cần bản thể của hắn thực lực tăng lên tới trình độ gì liền có thể có được trình độ gì thực lực đồng dạng lĩnh ngộ lực lượng phát tác thân ngoại hóa thân bây giờ cũng sẽ mặc dù còn không có thi triển nhất nghiệm thông tin ê tăng phúc chiến l ự c nhưng là giờ phút này hắn cùng thân ngoại hóa thân thực lực vẫn như c ũ mạnh hơn bình thường chuẩn đế đ ỉ n h phong tân hồng hôm nay chính là ngươi cùng hôn đ ộ n thánh địa chết thời điểm tân hồng đình trệ thân thể bỗng nhiên khẽ động tốc độ đem so sánh với trước đó nhanh hơn ba phần cho dù là ba cái thì như thế nào ta nói qua muốn giết ngươi hôm nay liền giết ngươi tần hồng trong tay huyết sắc trường thương xuất hiện từng đạo gần như xuyên thủng hư không thương mang hóa thành đ ầ y trời huyết sắc tinh thần hướng phía trương trần vị trí rơi xuống t r ư ơ n g trần thần sắc bình thản không có bất kỳ cái gì ba động loại trình độ này muốn giết ta còn không đủ ba cái trương trần nắm vút trường kiếm tay phải tiện tay vung lên ba đạo kiếm mang bay ra b ả n h phốc thử đẩy trời thương mang còn chưa rơi xuống liền bị kiếm mang toàn bộ vỡ nát một kiếm qua đi trương trần cũng không có lựa chọn dừng lại thân thể cùng nhau k h a động chia làm ba phương hướng đem tần hồng vây quanh ở bên trong sau đó trường kiếm cùng chiến đao đồng thời huy động tân thương a n hồng rào Trương Trương tránh Thành Thành giao đạo phong sát sắc đám mặt thể Tần đang đổi, đế đỉnh nhau chiến không cùng người biến cùng Chuẩn nguy năng, không phải bọn hắn có thể ngăn cản. lui. phải có h đối mặt ba cái trương trần vây công cũng không hề sợ hãi căn bản không có phòng ngự không quan tâm huy động trường thường chỉ còn lại có công kích tranh ông b à n h ẩm ẩm từng đạo tiếng oanh minh lại lần nữa vang lên làm cho toàn bộ chiến trường đều n g ừ n g lại nhìn chăm chú lên trương trần cùng tần hồng chiến đấu trương thành không cùng trương thành đạo đi vào một chỗ t r ư ơ n g thành không một mặt sợ h ã i thán phục trần nhi thực lực này quả nhiên là do người t r ư ơ n g thành đạo tán thành gật đầu a i nói không phải thiêu đốt gần ba trăm linh năm thọ nguyên tần hồng một thân thực lực đã không kém gì chuẩn đế đ ỉ n h phong mặc dù là ngắn ngủi chuẩn đế đ ỉ n h phong thực lực nhưng thực lực này lại là không có nửa phần làm bộ chỉ là thực lực như thế tại trần nhi thế công phía dưới vẹn vẹn chỉ có chống cự trí năng mà không lực phản kích mà lại ta cảm giác trần nhi còn không có sử dụng toàn lực hắn muốn giết người chu tâm chương thành không thần sắc cứng lại để tần hồng cho là mình có cơ hội chiến thắng chương trần sau đó tại thời khắc mấu chốt bộc phát t o à lực xem ra t r ư ơ n g trần đối với tần hồng oán nghiệm có một ít s â u a t r ư ơ n g trần hai tay khác biệt huy động ánh mắt lại là không hề b ậ n tâm nhìn chăm chú lên phía dưới ra sức ngăn cản tần hồng t r ư ơ n g trần công kích tần suất tăng cao hơn một chút chỉ bất quá mỗi lần xuất thủ đều vẹn vẹn phổ thông kiếm mang cùng đa mang m không có sử dụng bất kỳ thần thông hắn sợ tần hồng không c ẩ n thận bị hắn đánh chết đã chết quá nhanh vậy liền không dễ chơi t r ư ơ n g lan đứng ở đằng xa quan chiến đồng thời cũng đang dò xét một phía lúc trước hắn liền suy đoán sẽ có thế lực khác chuẩn đế xuất hiện chỉ là cho tới bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện chỉ có thể là bởi vì một nguyên nhân bọn hắn đang lợi chờ đợi thời cơ thích hợp t r ư ơ n g thành đạo cùng trương thành không đứng s ó n g b a y không chú ý tới trận mắt nhìn lâm sắt cùng dư lạc còn có hôn độn thánh địa đệ tử tạo thành màu trắng c ự nhân trong mắt bọn hắn bọn g i a hỏa này đã không phải là uy hiếp mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi một lát nhưng là bọn hắn trên thực tế đã chiến thắng dư lạc cùng lâm sắt lẫn nhau nâng trên thân thể từng đạo vết kiếm trải rộng khi tức vẻ vải tới cực điểm cùng trần đế hậu kỳ một trận chiến bọn hắn hay là quá miễn cưỡng một chút có chút bi thương nhìn xem giống như thú bị nhốt tần hồng bọn hắn biết tần hồng cũng không sống nổi chỉ là hy v bọn hắn cho dù bại cũng muốn làm cho trương ra đau lòng đông đảo đao mang cùng trong kiếm quang tần hồng đông nhiên thần sắc hung ác lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo động hóa thành lưu quang hướng phía trương trần mà đi trương trần ngươi chết đi cho ta l ờ i còn chưa dứt một đạo làm cả đông vực đều run dậy tiếng oanh minh vang lên toàn bộ đông vực trong nháy mắt này bạo phát địa chấn sông núi băng liệt dòng sông chảy ngược một đ o ạ đẹp đẽ mây hình nấm xuất hiện tại tần hồng cùng trương trần vừa mới vị trí trương thành không cùng trương thành đạo thần sắc đột nhiên biến đổi đồng thời hướng phía sau nhanh chóng lùi lại dù là như vậy khoe miệng hay là có từng tia từng tia máu tươi Tân hai người thế tự bạo. n là hơi phích lực. là t nghi hoặc một chút quay đầu chỉ gặp trương lan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau bọn họ mà tại trương lan phía trước bốn đạo thân ảnh cường đại ngay tại ra sức giấy rủa bọn hắn bị từng đạo quang mang màu vàng trói buộc bất kể thế nào d â y ruột đều không thể tránh thoát trong con mắt mang theo không thể tin bọn hắn là thế nào bị phát hiện trương lan nhìn xem bị giam cầm bốn vị c h u ẩ n đế cười nạo một tiếng đã sớm đang chờ các ngươi xuất thủ chỉ là ta có một ít thất vọng các ngươi quá yếu yếu đến ngay cả để cho ta dẫn lên hứng thú tư cách đều không có duy nhất c h u ẩ n đế hậu kỳ mã sướng đình chỉ d â y ruột một mặt không hiểu chúng ta có đại đế khí tức che giấu ngươi là như thế nào phát hiện chúng ta trương lan nghe vậy cũng không có cần hồi đáp ý tứ đối với trương thành không cùng trương thành đạo chắp tay không cần lo lắng trần nhi h ắ n có chừng mực hai vị lão tổ bốn gia hỏa này liền giao cho các ngươi giải quyết dù sao vừa mới bọn hắn thế nhưng là chuẩn bị giết các ngươi t r ư ơ n g thành không cùng t r ư ơ n g thành đạo lấy lại tinh thần có chút chưa tỉnh hồn nhẹ gật đầu lần này đa tạ ngươi lan nhi t r ư ơ n g lan cười cười đang chuẩn bị nói chuyện một đạo bọn hắn không thể nào hiểu được tiếng giống truyền ra thành â m run run tại toàn bộ đông vực vang vọng chương một trăm chín mươi chín côn bằng chi huy chấn đông vực một kích mấy triệu sinh linh vẫn chương một trăm chín mươi chín côn bằng chi huy chấn đông vực một kích mấy triệu sinh linh vẫn chương thành không ba người ánh mắt thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chẳng qua là khi bọn hắn thấy rõ là từ đâu chuyển tới thời điểm thần sắc đều là ngưng tụ đây là tần hồng tự bạo phương hướng vừa mới thanh âm kia đến cùng là thanh âm gì mang theo uy nghiêm cùng cường đại làm bọn hắn đều cảm thấy kinh hãi một bên khác thân thể trải rộng vết nứt lâm sắc cùng dư lạc đỡ lấy đứng t r u n g một chỗ kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới vốn là bị thương nặng bọn hắn tại chịu đựng tần hồng tự bạo dư ba đằng sau thương thế càng thêm nghiêm trọng tại bọn hắn cách đó không xa hôn đội thánh địa đệ tử tạo thành màu trắng cự nhân nguyên bản kinh thiên uy thế đã không còn thậm chí liền ng có thể thấy rõ ràng bên trong hỗn độn thánh địa đệ tử lúc này tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử đều cùng lâm sát bọn người một dạng ánh mắt nhìn chòng chọc vào phương hướng âm thanh truyền tới hiện tại xuất hiện bất kỳ biến cố đều sẽ thay đổi chiến cuộc trên bầu trời hoàn toàn yên tĩnh chỉ có chỗ càng cao hơn tiên không chuyển đến trận trận tiếng oanh minh tại chứng minh chiến đấu vẫn còn tiếp tục rất nhanh tân hồng tự bạo đưa tới mây hình nấm dần dần tắn đi một đầu quái vật khổng lồ ở trong đó như ẩn như hiện nhìn thấy con quái vật khổng lồ này tất cả mọi người thần sắc đều là ngưng tụ đây là sinh linh gì rốt cục khói bụi triệt để tắn như chim mà không phải chim quái vật khổng lồ triệt để bại lộ tại trong mắt của tất cả mọi người nhìn thấy con quái vật khổng lồ này tất cả mọi người trong mắt đều mang thật sâu không hiểu giống loài này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhưng là từ phía trên chuyển đến khí tức cường đại cùng minh nghiêm cao quý làm bọn hắn lòng sinh kính sợ trương lan thần sắc có chút h ầ nghi làm sao không thấy trần n h i thân ảnh trương thành không cùng trương thành đạo cũng kịp phản ứng với m ớ i b ạ o tạc trung ương chỉ có trương trần c ù n g Tần h ồ n g mà tần hồng đã tự bạo triệt để v ấ lạc như vậy trương trần bây giờ tại nơi nào nhìn xem con quái vật khổng lồ kia trong lòng ba người run lên, đ Trương Trương một, một, sao? Sao một, một, một tên r mắt nhân được t tộc làm sao có thể biến thành một chủng tộc khác mà lại chủng tộc này nhìn còn không thể tầm thường so sánh bộ dáng vượt xa khỏi bọn hắn đã từng thấy qua toàn bộ sinh linh giống loài thậm chí là long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng cũng xa xa không cách nào so sánh sự uy nghiêm đó cùng c ư ờ n g đại vượt ra khỏi long tộc cùng bộ tộc phượng hoàng quá nhiều như cá mà không phải cá như chim mà không phải chim khoái vật khổng lồ không phải khác giống loài chính là t r ư ơ n g trần hóa thành côn bằng c h i thân nói thật tân hồng tự bạo có chút vượt quá dự liệu của hắn phần này dung cảm chịu chết dũng khí t r ư ơ n g trần có chút bội phụ không phải tất cả mọi người có thể đối mặt tử vong mà không sợ h ã i chút nào hắn biết tân hồng đây là muốn dẫn hắn chết chung chỉ cần hắn chết hôn đồn thánh địa cho dù bại cũng hoàn thành bọn hắn muốn chỉ là đáng tiếc tân hồng đối với hắn hiểu rõ còn thiếu rất nhiều không nói côn bằng tri thân chính là vừa mới hắn xử x u ấ t chu tiên kiếm trận phòng hộ tự thân tự bạo huy năng cũng vô pháp t h ư ơ n g hắn nhưng là trương trần cũng không có lựa chọn dùng chu tiên kiếm trận mà là lựa chọn sử dụng côn bằng c h i thân côn bằng đã biến mất tại thế gian này quá lâu thời gian còn có trước đó thế giới rùa chân chính vẫn lạc làm đối với thế giới rùa đáp lại trương trần thi triển côn bằng c h i thân để côn bằng lại xuất hiện tại thế nhân trước mặt cũng làm cho thế nhân biết được đã từng có một cái bộ tộc vô địch côn bằng bộ tộc chủng tộc này vì thủ hộ thế giới này tại hỗn độn thời kỳ cùng thánh di tộc đại chiến cuối cùng tháng thảm đánh lui thánh di tộc lại là để cho mình chủng tộc kéo dài đều xuất hiện vấn đề chuyện này côn bằng bộ tộc là đáng giá thế gian này toàn bộ sinh linh kính trọng chủng tộc cho nên hắn lựa chọn thi triển côn bằng c h i thân mịt mờ khó hiểu độc thuộc về côn bằng thanh nhâm lại lần nữa ở thế giới này văn g vọng t r ư ơ n g trần cánh k h á động nhìn khổng lồ thậm chí có chút thân thể cổng kềnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ côn bằng cánh chấn động có thể một cái chớp mắt trăm triệu g i ả m nhìn xem đầu kia không biết tên khổng lồ sinh linh biến mất ở đây tất cả cường giả thần sắc đều là ngưng tụ như vậy thân thể cao lớn lại có thể làm đến tốc độ nhanh chóng như vậy thế mà ngay cả bọn hắn đều khó mà phát giác đi nơi nào mịt mờ khó hiểu thanh â m lại lần nữa vang lên hấp dẫn lực chú ý của mọi người chẳng qua là khi nhìn thấy cái k i a không biết tên sinh linh xuất hiện địa phương lúc lâm sắt cùng dư lạc con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nhịn không được giống to lên tiếng mau trốn rời đi nơi đó không biết khi nào không biết tên khổng lồ sinh linh đã xuất hiện ở khí tức có chút thể vải màu trắng cự nhân phụ cận mặc dù cùng màu trắng cự nhân thể tích so sánh không biết tên sinh linh muốn hơi nhỏ một chút nhưng khi màu trắng cự nhân bên trong hỗn độn thánh địa đệ tử nhìn thấy cái này không biết tên sinh linh thời điểm trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì con quái vật khổng lồ này khí tức u y áp đ ạ t đến chuẩn đế đ ỉ n h phong thậm chí đem so sánh với bình thường chuẩn đế đ ỉ n h phong còn muốn càng thêm đến cường đại cái kia vô tận nhục thân uy áp đem bọn hắn tất cả mọi người chấn áp ngay tại chỗ không cách nào động đậy cánh lại lần nữa chấn động cái kia giống như che trời chi r ự c cánh tựa như thế gian này cường đại nhất binh khí từ màu trắng cự nhân ở giữa hết thể mà qua ầm ầm không gian bị cắt chém t hư không cũng đang không ngừng r u n động trong lúc mơ hồ hư không đằng sau còn có càng thêm nồng đậm màu đen hiện hiện không biết khí tức từ bên trong truy màu trắng cự nhân bên trong nguyên bản còn sống sót hơn trăm vạn hỗn độn thánh địa đệ tử trong mắt thần quang tiêu tán chăm chú liên hệ với nhau khí tức cũng trong cùng một lúc đứt gãy khí tức đứt gãy đồng thời màu trắng cự nhân biến mất triệt để đem tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử bại lộ đi ra trên bầu trời cương phong thổi qua hỗn độn thánh địa các đệ tử thân thể chấn động một cái ngay sau đó toàn bộ hóa thành cho bụi biến mất tại trên bầu trời lâm sát cùng dư lạc ngơ ngác nhìn một màn này trong con mắt mất hết can đảm hỗn độn thánh địa đệ tử toàn bộ đều đã chết vị cái này không biết tên sinh linh một cánh toàn bộ chém giết vô ý thức nhìn về phía phía dưới đã từng quen thuộc hỗn độn thánh địa đã biến mất thậm chí liền ngay cả bốn phía ngọn núi đều không thấy trên mặt đất chỉ có một chỗ không có chút nào sinh cơ hoa nguyên mảnh này hoa nguyên trải rộng phương viên mười mấy vạn dặm trên hoa nguyên không có bất kỳ cái gì sinh linh k h í tức cái này mười mấy vạn dặm khu vực v ố n là hỗn độn thánh địa chỗ dư lạc tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lâm sát không ngừng lắc đầu theo kịch liệt đong đưa nhục thân rốt cục không kiên chỉ nổi triệt để nổ tung nhưng là dù là như vậy lâm sát thần hồn hay là ngơ ngác đứng ở ngân địa không có nhúc nhích mảy, mảy. Lúc này, không biết tên sinh linh ánh mắt chuyển động rơi vào lâm sắt cùng dư lạc trên thân bị tiếp cận trong nháy mắt lâm sắt thần hồn cùng dư lạc toàn thân x i ế t chặt loại cảm giác này rất khủng bố liếc nhau lâm sắt cùng dư lạc mắt lộ ra đ i ê n tưởng tất cả năng lượng triệt để bạo động bàn chân đạp mạnh hư không hướng phía bọn hắn không quen biết không biết tên sinh linh mà đi nếu đều phải chết vậy không bằng lựa chọn chính mình chết để bọn hắn làm ra phản kháng cuối cùng còn tại nửa đường hai đạo kịch liệt tiếng oanh minh liền vang lên ảnh v ảnh hai đoá mây hình nấm lại lần nữa xuất hiện làm cho đông vực mặt đất lần nữa kịch liệt run dậy tất cả đông vực thế lực đều có chút hại nhiên đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho dù là chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến đấu cũng không nên như vậy dọa người mới đối trương lan quanh thân lực lượng phong trào đem trương thành không trương thành đạo cùng mã xướng các loại tam đại thánh địa chuẩn đế bao khỏa ở bên trong dù là tự bạo huy năng lại thế nào khủng bố cũng vô pháp dung chuyển mảy may trương lan ánh mắt càng phát nghi ngờ cái này không biết tên sinh linh thật là hắn trần như sao rất nhanh khói bùi lại lần nữa tắn đi cùng trước đó bình thường k h á i vật khổng lồ kia lẳng lặng đứng ở nguyên địa không có làm bất kỳ phòng hộ nhưng là vừa mới cái kia kinh khủng bạo tạc lại là không có thể gây tổn thương cho nó mảy may một đạo m ị t mờ khó hiểu trong tiếng giống thân thể cao lớn tiêu tán hóa thành một bóng người một đạo tuổi trẻ không gì sánh được trong tay nắm vút đao kiếm người thiếu niên ảnh chương hai trăm n ê n kết thúc chương hai trăm n ê n kết thúc t r ư ơ n g lan cùng t r ư ơ n g thành không t r ư ơ n g thành đạo t h ấ y thế con người bỗng nhiên co dù lại cái này thật đúng là t r ư ơ n g trần bất quá t r ư ơ n g trần là thế nào biến hóa thành vừa mới cái kia không biết tên khổng lồ sinh vật loại sinh linh kia không giống bọn hắn bắc minh đạo vực tất cả chương trần thân thể khét động đi vào chương lan ba người trước mặt có chút chắp tay phụ thân tứ tổ ngũ tổ trương lan ba người lấy lại tinh thần nhịn không được liếc mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên kể một ít cái gì cuối cùng trương lan hay là hỏi thăm lên tiếng bụi mã ngươi vừa mới như thế nào biến thành bộ dáng như vậy trương trần nghe vậy cũng không có cảm thấy bất ngờ từ khi hắn quyết định dùng côn bằng c h i thân đến ứng đối thời điểm cũng đã nghĩ đến loại tình huống này phát sinh đó là côn bằng côn bằng c h i thân ta tại côn bằng khư bên trong ngẫu nhiên đoạt được cơ duyên các ngươi hẳn phải biết côn bằng khư bên trong có một cái, cái gọi là thiên chu bí cảnh đi côn bằng tri thân thiên chu bí cảnh t r ư ơ n g lan ba người t h ầ n sắc cứng lại thiên chu bí cảnh bọn hắn tự nhiên biết rõ chỉ là cái này côn bằng c h i thân cùng thiên chu bí cảnh có quan hệ gì côn bằng là sinh linh gì vì sao bọn hắn chưa từng có nghe nói qua cái kia cố uy nghiêm ký tức so với ngũ trào kim long cùng t u ầ n huế y t phượng hoàng cũng còn muốn càng để cho người lòng sinh kính sợ còn không có đợi bọn hắn hỏi thăm trương trần liền thay bọn hắn giải nghi ngờ ta cái này côn bằng c h i thân liền từ thiên chu trong bí cảnh thu h o ạ c h được hoặc là nói thiên chu bí cảnh cũng không phải là thiên chu bí cảnh nó chân chính danh tự hẳn là được xưng là côn bằng bí cảnh bởi vì nó là một tên thiên đế cấp bậc côn bằng chỗ thai ngén thể nội thế giới côn bằng bí cảnh thiên đế cấp bậc côn bằng thể nội thế giới trương lan trong mắt ba người có vẻ khiếp sợ hiện hiện côn bằng hư bên trong thiên chu bí cảnh lại có như vậy lai lịch k h i sâu m ộ t hơi trương lan trầm giọng nói bụi mà cái này côn bằng đến tột cùng là sinh linh gì vì sao khí tức như vậy uy nghiêm cao quý trương thành không cùng trương thành đạo cũng là một mặt tán thưởng biểu lộ không sai vừa mới ngơi ư biến hóa ra côn bằng đem chúng ta tất cả mọi người uy ở bị giam cầm ở mã xướng bọn người không nói một lời nhưng là đấy lòng sợ hãi cùng kinh hãi toàn bộ hiện lên ở trên mặt cái này hoang cổ trương gia thân tử quá yêu nghiệt quá người thiên cái kia không người có thể sống đi ra thiên chu bí cảnh thế mà đều có thể còn sống đi ra không nói còn thu được vừa mới cấp độ kia kinh khủng thủ đoạn chỉ là thiên đế lại là cái gì vì sao bọn hắn chưa từng có nghe nói qua t r ư ơ n g trần cười cười ánh mắt nhìn về phía mã s ư ớ n g bọn người phụ thân hai vị lao tổ đang nói trước đó chúng ta hay là đem cuối cùng này địch nhân giải quyết đi vừa mới một k í c h gạt bỏ hơn trăm vạn hỗn độn thánh địa đệ tử chương trần có như vậy trong nháy mắt do dự nhưng là cuối cùng hắn hay là xuất thủ bởi vì hắn thấy được hỗn độn thánh địa các đệ tử ánh mắt hoảng sợ khủng bố cùng cứu hận thật sâu không gì sánh được nồng đậm cứu hận cái kia cố cựu hận độ dày đặc làm cho t r ư ơ n g trần đều đọc dung hắn biết rõ chỉ cần hắn bông tha những cái kia hỗn độn thánh địa đệ tử đằng sau bọn hắn hoang cổ trương ra tất nhiên thụ thương thương cho nên hắn xuất thủ d i ệ t sát tất cả hỗn độn thánh địa đệ tử ngoài ý liệu là d i ệ t sát đằng sau không có bất kỳ cái gì cảm giác xấu ngược lại có một loại giải thoát ấm áp dễ chịu nhưng để cho người ta có chút tâm tình vui vẻ hiện tại còn thừa lại cái này bốn cái chuẩn đế cơn giả tại chương trần trong mắt bọn hắn cùng vừa mới những cái kia hỗn Chỉ cần có trương h hộ gia tộc cùng người thân cận, giết lại nhiều người thì như thế nào? Tu luyện, không phải là vì thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thẻ ể bảo bảo nào? tộc gia cùng người giết người lại Diễn Tu sát t cận, luyện, muốn là vì mấy vệ i sinh linh ệ u đều sao h làm, làm ớ n bốn tròn g là là chỉ là cái đế. ư lan nghe vậy khẽ gật đầu nói cũng đúng mấy tên này vừa định đánh lén bất quá thực lực không đủ không có đ ắ c thủ trương thành không cùng trương thành đạo nhịn không được lộ ra cởi khổ ở đâu là thực lực không đủ nếu như không phải trương lan xuất thủ kịp thời vừa mới mấy tên này đánh lén bọn hắn không chết cũng phải bị thương nặng thừa thắng xông lên phía dưới hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ mấy tên này là thế nào đến gần bọn hắn căn bản đều không có phát giác được chương trần trong mắt l á n h quang lấp lóe các ngươi hẳn là kia cái gì tám đại thánh địa chuẩn đế đi mã sướng thở dài một tiếng tạo hóa t r ơ i ngươi ta lúc đầu đồng ý bồ đề chùa cổ đề nghị liên hợp nhằm vào thượng cổ trần gia thời điểm liền đã từng nghĩ tới kết cục này chỉ là ta không thể nghĩ đến nguyên bản ta coi là chia ba bảy cuối cùng biến thành số một mươi mở mặc kệ như thế nào chỉ cần có các ngươi tại chúng ta đều thành không được bất cứ chuyện gì quả nhiên là tạo hóa chơi ngươi huyền thiên thánh một tên khác chuẩn đế ngu hành nhịn không được túi lâu xuống mặt á m như cho đại tổ đều nói như thế xem ra b chương t trần cùng n trương lan lướt nhau có chút trầm ngâm ban đầu là bồ đề chùa cổ tìm tới các ngươi tuyết giao khẽ gật đầu không sai chương trần hiểu rõ gật đầu đa tạ cáo chi như vậy các ngươi có thể an tâm lên đường nói xong chương trần ánh mắt nhìn về phía chương thành không cùng chương thành đạo hai vị lão tổ các ngươi tới đi chương thành không cùng chương thành đạo nghe vậy nhẹ gật đầu tiếp theo một cái trước mắt khí tức quanh người bỗng nhiên nở rộ một cô kinh thiên kiếm chi pháp tắc khí tức cùng đào chi pháp tắc khí tức lóe lên một cái rồi biến mất chương thành đạo cười cười bọn hắn cũng coi là cáo chi chúng ta một chút tin tức lưu lại toàn thơi đi đằng sau thông t h i bọn hắn môn nhân tử đệ tới nhận lãnh chương trần nhẹ nhàng gật đầu lão tổ ngươi làm quyết định liền tốt côn bằng lai lịch cùng hết thệ tất cả đại chiến kết thúc về sau ta sẽ thống nhất nói cho các ngươi biết tất cả mọi người bao quát đại tổ nhị tổ tam tổ bọn hắn hiện tại việc cấp bách là nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này chương i n hai n trăm linh một cùng trung trí hướng đối thủ t h ư ơ n g hai trăm linh một cùng trung trí hướng đối thủ chỗ càng cao hơn trên bầu trời sáu đạo bóng người mạnh mẽ không ngừng va chạm trường trưởng thành n g ư ơ i hoang cổ trương r a hậu đại hủy diện ta hôn đ ộ n thánh địa ta cùng ngươi không chết không thôi hoa dương ánh mắt đỏ như máu quanh thân nguyên bản tiêu tán tử khí lại lần nữa hiện hiện thể nội sinh cơ chi lực đã còn thừa không nhiều dù là như vậy hoa dương vẫn như cũ không quan tâm không ngừng phóng thích chính mình tất cả chiến l ự c thân thể mặc dù còn súng nhỏ gầy nhưng giờ phút này hắn thân thể mỗi một cái bộ vị đều là cường đại nhất thần binh lợi khí hắn đã đã nhận ra phía dưới tình huống chết, tất cả mọi người chết. hôn đồn thánh địa cũng không có hết thể hết thể cũng không có chương trường thanh mặt không biểu tình lưng đeo một bàn tay cái tay còn lại không ngừng ngăn cản hoa dương công kích mặc kệ hoa dương như thế nào tiến công đều không thể phá vỡ t r ư ơ n g trường t h à n h phòng ngự hoa dương ngươi đã không có sinh cơ chi lực có thể cung ứng ngươi chiến đấu nhiều nhất còn có một khắc đồng hồ ngươi liền sẽ hóa thành cho bụi về phần hôn độn thánh địa hủy diệt đó là các ngươi hôn độn thánh địa gieo gió g ợ t bão đối mặt cái này sắp hoàn toàn chết đi đối thủ cũ t r ư ơ n g trường thanh tâm lý có chút t h ổ n thức nếu như không phải trương trần quả nhân xâm cho hắn kéo dài tính mạng hắn hiện tại cũng hẳn là cùng hoa dương một dạng sinh cơ còn thừa không có mấy cũng chính bởi vì chương trần bọn hắn mới có thể đến diện cái này hôn độn thánh địa bởi vì hôn độn thánh địa chuẩn đế không chỉ một lần đối với trương trần lộ ra s ắ c ý nếu như lưu lại tất nhiên sẽ đối bọn hắn hoang cổ trương ra bất lợi hôn độn thánh địa tất diệt hoa dương không có trả lời trương trường thanh lời nói chỉ là không quan tâm không ngừng tiến công mặc dù hắn biết rõ đã không phải là trương trường thanh đối thủ nếu như trương trường thanh m u ố n hắn lập tức liền sẽ v ỡ lạc sở dĩ có thể còn sống đến bây giờ cũng vẹn vẹn bởi vì trương trường thanh không muốn hắn nhanh như vậy chết nhưng là hắn không cam lỏng thật sâu không cam lỏng bọn hắn hôn độn thánh địa thế mà bị diệt tại trong tay của bọn hắn bị diệt bọn h làm sao xứng đáng hôn đồn thánh địa đã phá toái hư không hai vị kia đại đế chỉ là không c a m lòng cũng chỉ còn lại không c a m lòng trạng thái của hắn bây giờ cho dù là tự bạo cũng vô pháp làm đến còn lại sinh cơ chi lực đã không đủ để c h è o chống hắn đi làm tự bạo hắn chỉ có một khắp đồng hồ thọ nguyên toàn lực chiến đấu phía dưới thậm chí càng thêm ngắn ngủi trương lan cùng trương trần đi vào cách đó không xa thấy cảnh này đều là lắc đầu bọn hắn không có lựa chọn nhúng tay chiến đấu đây là thuộc về、trương、trường trưởng thành cùng hoa dương chiến đấu sau cùng cũng là thuộc về bọn hắn sau cùng cá biệt bất kỳ một người nào nhúng tay đều là đối với、trương、trường trưởng thành cùng hoa dương không tô tính cho dù là đối thủ hoa dương cũng đáng được bọn hắn tôn kính đây là một cái một lòng vì thánh địa mà không thẳng thân chân chính cường giả ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác bên kia là đại tổ trương sơn hà cùng hỗn độn thánh địa đại tổ cổ trận chiến đấu đem so sánh với hoa dương bi phân cùng không c a m lòng cổ trận lộ ra nhẹ nhõm thong dong rất nhiều thậm chí từ trên mặt của hắn còn có thể nhìn thấy dáng tươi cười cổ trận phất tay h á o vung lên đem trương sơn hà công kích n g ă n lại nhẹ nhàng cười một tiếng trương sơn hà ta lập tức liền phá chết ngươi không có cái gì muốn nói với ta sao trương sơn hà cẩn thận nghĩ nghĩ lắc đầu không có gì nói với ngươi, ngươi hay là mau mau chết đi. cổ trận bất đắc dĩ lắc đầu thật là có chút không thú vị a ngươi cùng cái kia gọi là trương trần t i ể u tử một dạng không thú vị bây giờ chúng ta hỗn độn thánh địa đã diện đằng sau các ngươi hoang cổ trương gia chỉ sợ cũng muốn uy áp toàn bộ bắc minh đạo vực đi khi đó bắc minh đạo vực chính là các ngươi hoang cổ trương gia thật đúng là có chút hâm mộ ngươi a trương sơn hà nghe vậy lại lần nữa lắc đầu ta hoang cổ trương gia từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới muốn đem bắc minh đạo vực xem như hậu hoa viên chỉ cần thế lực khác không chủ động trêu chọc chúng ta chúng ta hoang cổ trương gia cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc thế lực khác ngươi vẫn là không hiểu cổ trận ta theo đuổi căn bản không phải cái gì xưng bá mà là an ổn chỉ cần không người dám trêu chọc hoang cổ trước ra hết t h ả liền đều tốt cổ trận nghe vậy xương sở lập tức t ở i mở c ư ờ i một tiếng quả nhiên vẫn là đã từng cái kia t r ư ơ n g sơn hà có thể cùng ngươi làm đối thủ ta rất vinh hạnh như vậy liều chết một trận chiến đi thoại âm rơi xuống tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ nợ rộ theo c ố này sinh mệnh khí tức nợ rộ cổ trận nguyên bản tóc đen mắt đen thanh niên bộ dáng biến mất thay vào đó là một bộ lao giả bộ dáng trương sơn hà thần sắc cứng lại vậy liền đánh đi tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai người chân chính đánh nhau kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng cả mảnh thiên không hư không t r ư ơ n g trần cùng trương lan thu hồi ánh mắt thân sắc có chút cổ khoái giống như nơi này cũng không cần đến bọn hắn cổ trận cùng trương sơn hà thực lực t r ê n lệch không nhiều nhưng sinh cơ chi lực quá ít treo chống không được quá lâu liền sẽ hóa thành cho bụi v ỡ lạc mà lại bọn hắn tin tưởng cho dù là bọn hắn đúng tay trương sơn hà đại tổ cũng sẽ ngăn cản bọn hắn bởi vì đây là bọn hắn chiến đấu thân thể khéo động t r ư ơ n g trần cùng trương lan hướng phía một bên khác chiến trường bay đi bên kia chiến trường là ba cái trong chiến trường kịch liệt nhất bởi vì bọn hắn sử dụng vũ khí đều là cực đạo đ hoa bân cùng trương tử lăng trương tử lăng trên hai tay mang theo một đôi màu tím quần sáo cực hạn đế uy từ bên trên n ở rộ một quần r a đế uy dung trời hoang cổ trương ra cực đạo đế binh b á huyết quần sáo mà đổi thành bên ngoài một bên hoa bân thúc giục một thanh tỏa r a màu xám bạc quan g mang trường kiếm mỗi lần huy động liền sẽ phát ra cực hạn phong mang kiếm mang những kiếm mang này bên trong đều mang kinh khủng đế uy trong lúc mơ hồ còn có so chuẩn đế pháp thì còn muốn càng cường đại hơn lực lượng pháp tắc quân quanh hoa bân không nói một lời chỉ là thiêu đốt lên sinh mệnh lực của mình hoàn toàn từ bỏ phòng ngự không ngừng hướng phía trương tử làng bất quá cho dù là thiêu đốt sinh mệnh lực cũng vẹn vẹn cùng trương tử lăng lực lượng ngăn nhau thực lực của hắn cùng trương tử lăng so sánh hay là hơi có vẻ kém một chút phát giác được trương trần cùng trương lan đến trương tử lăng tại ngăn cản hoa bân công kích đồng thời thậm chí còn quay đầu hướng trương trần cùng trương lan mỉm cười chúng ta cùng một chỗ chấm dứt ra hỏa này đi trương lan cùng trương trần đều là cười một tiếng cuối cùng là tìm tới xuất thủ địa phương tam tổ chúng ta tới giúp ngươi một tay hoa bân mặt không thay đổi khuôn mặt run dậy một chút cùng trước đó so sánh tựa h ồ nhiều vẻ đến c u n g chương hai trăm lẻ hai hai cái không đáng tin cậy mà tính hình thái chương hai trăm linh hai hai cái không đáng tin cậy ma tính hình thái còn tại trên đường trương trần liền chia ra là m ba ba đạo thân ảnh giống nhau như lúc nắm b vớt đao và kiếm hướng phía hoa bân phương hướng chém vào mà ra tranh ông trường kiếm cùng chiến đao đ u a tiến g tựa như tại kể ra chính mình càng mạnh một chút lục đạo đan vào một chỗ đao mang cùng kiếm mang tỏa ra kinh khủng phong mang lõe lên một cái rồi biến mất hoa bân thần sắc biến đổi quả quyết lựa chọn từ bỏ lại lần nữa tiến công ý nghĩ n ư ơ n g tụ tất cả lực lượng khống chế tỏa ra đế vi trường kiếm chém ra từng đạo kiếm mang nương theo lấy những kiếm mang này chém ra cái k i a từng k i a s o chuẩn đế pháp thì chi lực còn muốn sức mạnh huyền diệu cũng dung nhập trong đó tăng thêm y năng cảm giác được những lực lượng này chương trần trong mắt lóe lên vẻ kỳ dị nguồn lực lượng này chính là đại đế lực lượng a mặc dù chỉ có từng k i a lại là tạo thành chất biến làm cho những kiếm mang này y năng càng mạnh chuẩn đế cường giả quả nhiên vẫn là rất đúng đạo đế binh vận dụng càng thêm thành thạo hắn cũng có cực đạo đế binh hơn nữa là c h ọ n vẹn hai thanh nhưng hắn hiện tại còn không cách nào triệt để phát huy bên trong y năng chính là giống hoa bân như vậy dẫn đạo ra từng tia đại đế chi lực đều không thể làm đến chuẩn đế cường giả tối đình vẫn có một ít chỗ thích hợp không bất quá vì sao c i c l o biết chi lực có m ộ ít quen khi ế t nào trương lan đã xuất hiện ở hoa bân sau lưng công chúng một đạo màu vàng quyền ảnh từ trên trời giang xuống hướng phía hoa bân chấn áp tới ảnh màu vàng quyền ảnh cùng màu sám bạc t r ư ờ n g ấn đụng vào nhau làm cho hoa bân kinh ngạc khiếp sợ sự tỉnh phát sinh hắn trưởng ấn thiêu đốt sinh mệnh lực tăng thực lực lên đằng sau ngưng tụ trưởng ấn thế mà bị màu vàng quyền ảnh dễ như t r ở bàn tay bình thường đánh nát quyền ảnh màu vàng đem màu sáng bạc trưởng ấn phá t o á i đằng sau thế đi không giảm hướng phía hoa bân tiếp tục chấn áp xuống hoa bân không d á m thất lễ thôi động vừa mới đế kiếm một kiếm đối với quyền ảnh màu vàng xuyên tới tranh t ừ n g t i ê u đại đế chi lực bao khỏa thân kiếm một tiếng tiếng kiếm ngân bên trong đế kiếm bị quyền ảnh màu vàng đánh lui trở về mà quyền ảnh màu vàng cũng tại đánh lui đế kiếm đằng sau bị xé n ư ớ tan biến tại vô hình chứng trần thấy cảnh này trong m hắn nhớ tới tới trước đó phụ thân trương lan tại giam cầm mấy vị kia thánh địa chuẩn đế thời điểm sử dụng màu vàng lực lượng loại kia màu vàng lực lượng mang theo khí tức cùng mi năng cùng đế kiếm bên trong đại đế chi lực gần như giống nhau như lúc chứ bên trong ý chí cùng năng lượng không giống với bên ngoài cái kia cỗ thuần túy đại đế chi uy hoàn toàn giống nhau phụ thân trương lan thế mà cũng có thể sử dụng đại đế chi lực đồng thời không dựa vào bất kỳ cực đạo đế binh hoàn toàn là lực lượng của mình t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi đây chính là chuẩn đế lĩnh ngộ dễ hiệu pháp tắc đằng sau chân chính lực lượng phát tắc phụ thân trương lan đã từng kém chút đột phá đại đại đế nghĩ đến là khó trách l ầ nói này phụ thân như vậy vững tin mình vậy phụ c thể đột phá đ ạ đế, nguyên nhân chính là xong u quyền đằng sau đầu thiêu đấu ấ t từ Trương một tiếp tục tiến công, mà là lắc đầu thiêu đốt nơi này. Lan đằng không công, sinh mệnh lực, người sức chiến đấu này cũng không được Nói mà là à. được lắc lực, sức có x hơi lui về sau một khoảng cách đem vị trí nhường lại tam tổ trần nhi hay là giao cho các ngươi đi ta xuất thủ quá khi dễ hắn hoa bân nghe vậy thần sắc khó coi không gì sánh được lại là không cách nào phản bác thật sự là hắn không phải trương lan đối thủ trương lan vừa mới thực lực cơ hồ đã chân chính chạm đến đại đế nếu như không phải ẩn chứa tiên tổ chi lực cực đạo đế binh hỗ trợ hắn căn bản không thể ngăn lại vừa mới một quyền kia rất trâm trọng cho dù là thiêu đốt sinh mệnh lực hắn vẫn như c ũ không cách nào ngăn lại trương tử lăng bất đắc dĩ lắc đầu lan nhi ngươi tiểu tử này thực lực lại tăng lên đoán chừng khoảng cách một b ư ớ c kia cũng không xa trương lan c ư ờ i cười sự tình toàn bộ chấm dứt về sau ta liền dự định b ộ t phá đi trước cho trần nhi trải đường trương tử lăng hơi kinh ngạc nhanh như vậy không còn chuẩn bị một chút sao trương lan lắc đầu không thích đã rất chậm ta đã chậm trễ vài vạn năm tuyến n g u y ệ t không có khả năng lại chỉ hoãn trương tử lăng nghĩ, nghĩ cũng là nhẹ gật đầu cộng đối trương trần ở một bên thần sắc có chút cổ quái nhìn một chút trương lan cùng trương tử lăng lại nhìn một chút hoa bân tam tổ Phụ thân, chương á c người n thế không coi ai ra gì nói thiếm, chút tồn tại. t không chuyện chỉ không đến nói người nào gì coi có ai ra r đó sợ để ý ư Lan nghe vậy liếc qua nghe vậy sắc m ặ tử đã đen phải cùng đáy để cùng nổi không có khác biệt hoa bân, nếp miệng phải khác hoa thôi, h biệt tới có yếu kẻ ý ắ lăng đối với trương trần cười cười đây không phải có n g ư ờ i ở đâu trần nhi tam tổ đánh mệt mỏi hắn liền giao cho ngươi đi nói xong thân thể k h é động không gian chấn động một cái đằng sau liền biến mất ở n g u y ê n địa xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới trương lan bên cạnh cùng trương lan cùng một chỗ cười híp mắt nhìn xem trương trần trương trần biểu tình ngưng trọng nhìn xem hai cái này không đáng tin cậy chuồn bối k h ỏ miệng nhịn không được kéo ra Cứ như vậy đem một cái chuẩn đế đỉnh phong giá hỏa giao cho ta hai người các ngươi có thể hay không phụ điểm trách nhiệm không phải đã nói cùng một chỗ vây công đem hắn chém giết sao làm sao kết quả là liền biến thành ta một người k i người h n quá đáng k i người h n quá đáng các ngươi dĩ nhiên như thế không nhìn ta diện ta thánh địa chém giết ta thánh địa đệ tử chuẩn đế bây giờ còn làm nhục ta như vậy trương tử lăng các ngươi thật là đáng chết hoa b ầ n con ngươi huyết hồng trong nháy mắt liền t i ê u đốt chính mình tất cả sinh mệnh lực khí tức đông nhiên cất cao đem đế kiếm nắm ở trong tay một kiếm hướng phía gần nhất trương trần chém tới đánh không lại trương, tử lăng, đánh không lại trương lan chẳng lẽ lại còn không đánh lại ngươi t r ư ơ n g trần tranh kiếm uy hiển hách thư không đều đang không ngừng rung động tựa như lập tức liền muốn bị cắt chém ra lô r á c h hoa bân đột nhiên lớn tiếng d ọ a trương trần nhất cú sốc con ngươi màu tím trở nên trắng l o á như tuyết không chứa bất kỳ tình cảm thật dễ nói chuyện liền hào hào nói chuyện ngươi quỷ hào cái gì đang khi nói chuyện lục thánh kiếm huy động đồng dạng một kiếm chém ra chỉ là lần này một kiếm uy năng vượt qua trước đó mấy lần không chỉ nhất niệm thông tin thần tính hình thái cổ đế thần thông tên là kiếm quyết hai đạo kiếm mang va chạm không có bất kỳ cái gì tiếng vang truyền ra lẫn nhau không ngừng triệt cuối cùng hai đạo kiếm mang toàn bộ tiêu tán hoa bân thấy thế thần sắc rõ ràng s ư ơ n g sở có chút h ổ nghi nhìn thoáng qua trong tay để kiếm vẹn vẹn nhìn thần sắc liền có thể nhìn ra hắn ở trong lòng suy nghĩ gì ta thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực dưới sự nén giận chém ra một kiếm cứ như vậy bị chết tiêu hoa bân sửng sốt chương trần không có thần sắc không gì sánh được tỉnh táo thậm chí có thể nói lánh t h ị h một kiếm đằng sau thiên hư bước vào chuyện biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới hoa bân sau lưng sau đó một kiếm đưa ra tranh tiếng kiếm n â n bên trong hoa、bân、bên trái cánh tay trực tiếp bị chém xuống tới vốn là chém chính giữa lồng ngực nhưng là hoa bân phản ứng kịp thời ném một chút cuối cùng chỉ là chém xuống bên trái cánh tay hoa bân thân thể bỗng nhiên l ư i lại một mặt không thể tin nhìn xem trương trần trương lan thực lực mạnh hơn hắn coi như xong làm sao trương trần thực lực cũng mạnh hơn hắn không đây không phải là thật cái này nhất định không phải thật sự hắn đường đường hôn độn thánh địa chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả làm sao lại không phải một tên mao đầu tiểu từ đối thủ chết cho ta bị chém xuống bên trái cánh tay tại ngây người ở giữa đã một lần nữa dài đi ra nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía trương trần lại lần nữa một kiếm rơi xuống t r ư ơ n g trần đứng tại chỗ trong con mắt màu trắng tiêu tán biến thành chưa bao giờ xuất hiện qua màu đỏ màu đỏ tươi nhất niệm thông tin ê ma tính hình thái kiệt kiệt kiệt khó có thể lý giải được tiếng cười từ t r ư ơ n g trần trong miệng truyền ra cùng lúc đó tay trái nắm rút trường kiếm tay phải nắm rút chí n a o nhanh chóng hướng phía hoa bân mà đi t r ư ơ n g trần cũng không có xuất thủ ngăn trở hoa bân công kích vẹn vẹn nhanh chóng tiến lên ngay tại kiếm mang sắp rơi vào t r ư ơ n g trần trên người thời điểm t r ư ơ n g trần thân thể lấy một loại không thể nào hiểu được tư thế tránh qua tránh lẽ kiếm mang đồng thời trong quá trình này tốc độ vẫn như c ũ không giảm hướng phía hoa bân mà đi hoa bân ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ cái này sao có thể cái này sao có thể đang khi nói chuyện đế kiếm không ngừng huy động từng đạo mang theo khủng bố phong mang kiếm mang bay ra chỉ là kết quả đều cùng lúc trước một dạng mặc kệ cỡ nào dày đặc kiếm mang đều không thể đánh trúng chương trần kiếm mang tứ tán những cái kia có thể trọng thương chuẩn đế kiếm khí rơi vào chương trần trên thân cũng là không phản ứng chút nào rốt cục chương trần đi tới hoa bân trước người đao kiếm đều lấy ra kiệt kiệt cất tranh ông chương hai trăm linh ba chém hoa bân hoa d ư vẫn chương hai trăm linh ba chém hoa bân hoa d ư vẫn phong thiên nhận cùng lục thánh kiếm từ hoa bân trên thân thể hết thẻ m à qua kinh khủng phong mang tràn ngập cả vùng không gian hoa bân trong thần s ắ c mang theo nồng đậm không thể tin chương trần làm sao đông nhiên trở nên q u ỷ dị như vậy rõ ràng hắn nghĩ đến các loại chương trần tới gần một chút lại tự bạo hiện tại bốn tiếp theo một cái trước mắt hoa bân đầu lâu cánh tay hai chân toàn bộ từ thân thể trên c ả n h gây tách rời vừa mới r ơ lên một nửa đế kiếm cũng theo đứt gãy cánh tay cùng một chỗ rơi xuống tranh đế kiếm có linh phát ra một tiếng mang theo bi ý tiếng kiếm ngân hóa thành một đạo lưu quang hướng phía chương trần chém tới chỉ là đáng tiếc còn không có đợi nó chân chính tới gần chương trần liền bị một bàn tay tóm chặt lấy mặc cho đế kiếm d â y r i a đều không thể tránh thoát bàn tay này trói buộc chỉ có thể phát ra từng đạo tiếng rên dị tranh tranh tại trong tiếng rên dị, vô tận kiếm khí bộc phát hoa bân tản mát thân thể bị r ạ o sắt thành hư vô không lưu lại bất cứ dấu vết gì về phần hoa bân thần hồn ở đầu rơi xuống thời điểm cũng đã bị chém chết chương trần trong con mắt màu đỏ tươi chậm rãi tán đi phun ra một ngụm trọc khí nhất n i ệ m thông thiên ma tính hình thái chưa bao giờ sử dụng tới hiệu quả tốt giống không sai ma tính hình thái bên dưới mặc dù có chút điên cuồng cùng kỳ dị nhưng ở tăng thực lực lên đồng thời tốc độ cũng sẽ thực hiện một chút t ă n g phúc tăng thêm cái kia cố điên dại trạng thái chiến lược trong lúc mơ hồ dùng một cái khác hình thức lại lần nữa để cao đổi lại là bình thường hình thái cùng thần tính hình thái hắn làm không được vừa mới tránh né kiếm mang cử động trạng thái bình thường sẽ chọn dùng phương pháp khác cứng đối tỷ như triệt tiêu công kích thần tính hình thái có lẽ sẽ lựa chọn tránh đi bởi vì thần tính hình thái là cực hạn tỉnh táo hoàn toàn vì tự thân an toàn làm ưu tiên lựa chọn liếc qua trong tay không ngừng d ã ruộ mẩu sám bạc đê kiếm chương chính là cái này cực đạo đế binh không thế nào nghe lời trương lan cùng trương tử lăng đi tới gần những mảy hoa bân liền chết hai người đều có chút không thể tin trần đế cường giả tối đỉnh trần nhi liền như vậy tùy ý chém g i ế t trương trần cười cười không phải vậy phụ thân cùng tam tổ coi là hoa bân còn sống không h ắ n tự cho là có thể dùng kiếm mang đem ta ngăn trở ngay cả vị trí đều không có chuyển một chút chỉ là đáng tiếc ánh kiếm của hắn không ngăn được ta cho nên hắn chết nói đến đây trương trần đem trong tay màu sám bạt đế kiếm đưa cho trương tử lăng tam tổ trôi này đế binh có chút không nghe lời bất quá tốt xấu là một thanh đế binh tam tổ mang về gia tộc đi t r ư ơ n g tử lăng hơi kinh ngạc đây là chiến lợi phẩm của ngươi ngươi không cần trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước đó vì thu lấy màu xám bạc đế kiếm mà bị bắt nhập đan điền lục thanh kiếm xuất hiện ở một bên đây ta chỗ này đã có một thanh kiếm loại đế binh lại nhiều cũng không sử dụng được không bằng lưu cho gia tộc gia tăng nội tình trương tử lăng nghe vậy lại liếc mắt nhìn trương trần trên một tay k h ắ c phong thiên nhận có chút trầm mặc h ã n ngược lại là q u ê n đi tiểu tử này là có hai thanh cực đạo đế binh vậy được rồi đưa tay tiếp nhận màu xám bạc đế binh quanh thân lực lượng phong t à o đem nó áp chế đế binh mặc dù là đại đế chỗ thai nghẽn thần b cuối cùng không phải chuẩn đế cường giả tối đỉnh đối thủ rất nhanh màu s á m bạc đế kiếm đình chỉ dãy rụa trương lan liếc nhìn một chút b ố n phía đáng tiếc lắc đầu ta trước đó có thể nhìn ra được hoa bân muốn tự bạo mang ta đi bọn họ trong đó một hai cái cuối cùng mục tiêu của hắn chính là trần nhi chỉ là đáng tiếc ca hắn đánh giá cao chính mình xem thường trần nhi tự bạo đều không thể tới k i ị m phong thích thật sự là đã chết có một ít bị i khuất t r ư ơ n g trần c ấ t kỷ lục thánh kiếm cùng phong thiên nhận không quan trọng lắc đầu cho dù tự bạo cũng bất quá là thả pháo hoa mà thôi không có tác dụng khác cho dù là chuẩn đế cường giả tối đỉnh tự bạo chỉ cần hắn thi triển côn bằng chi thân cùng cũng vô pháp đối với hắn tạo thành vô với pháp quá đối tạo lúc ớ n tổn thương. Khi đó vẹn vẹn nhục Khi đó này chương tử lăng thần sắc cứng lại ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến trường hoa dương v ẫ n lạc chương trần cùng chương lan giống như có cảm giác thân n i ệ m mỏ về nơi xa hoa dương cùng chương trường thanh trên chiến trường hoa dương sau một kích bất đắc d ĩ lắc đầu cuối cùng không phải là đối thủ của người a thoại âm rơi xuống hoa dương thể nội sinh cơ chi lực toàn bộ hao hết nhục thân như là bùi bình thường tại cương phong tác dụng dưới bốn chỗ bay ra chương trường thanh thở dài một tiếng lão bằng hưu vĩnh biệt thở dài qua đi thân thể k h ẽ động đi vào trương tử lăng ba người phụ cận hoa b ầ n chết trương tử lăng cười cười ánh mắt nhìn về phía trương trần chết trần nhi chém giết nhẹ nhõm thêm vui sướng trương trường thanh t á n thưởng gật đầu trần nhi thực lực chỉ sợ đã vượt qua ta ta hoang cổ trương ra có ngươi quả nhiên là chuyện may mắn trương trần khiêm tốn cười cười chém giết hoa b ầ n may mắn mà thôi trương lan có chút dợ khóc dợ cười may mắn mà thôi ngươi may mắn chính là lông tóc không hao t ổ n chém giết trương trường thanh tan thưởng qua đi lại nhữ may bất quá ta trước đó từng nghe đến một tiếng uy nghiêm mà cao quý tiếng giống là từ các ngươi phía dưới chuyển đến Tiếng giống này chương á c c ngươi biết là u y xảy ệ n gì ra r sao. t trần cùng t r ư ơ n g lan liếc nhau thân sắc có chút cổ quái t r ư ơ n g trần đối với t r ư ơ n g trường thanh cười cười nhị tổ chuyện này lợi đến hồi gia tộc sau này hay nói đi trong thời gian ngắn nói không rõ ràng t r ư ơ n g t r ư ờ n g thanh cùng t r ư ơ n g tử l a n g hơi nghi hoặc một chút bất quá là hỏi thăm vấn đề mà thôi làm sao lại nói không rõ ràng lắc đầu t r ư ơ n g t r ư ờ n g thanh nhìn về phía trương sơn hà cùng cổ trận chiến trường đại tổ bên kia kết thúc chúng ta liền khởi hành hồi gia tộc đi về phần tam đại thánh địa đã mất đi chuẩn đế cường giả đằng sau đã không phải là uy hiếp không cần thiết đi một chuyến nữa chương trần ba người khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác cái này ba cái thánh địa thế lực cùng hỗn độn thánh địa không cách nào so sánh được không có chuẩn đế liền cũng không phải là uy hiếp cùng thượng cổ lý ra một dạng không cần hao phi quá nhiều tinh lực ha ha ha sảng khoái t r ư ơ n g sơn hà như có kiếp sau chúng ta t á i chiến một đạo vui sướng tiếng cười bỗng nhiên từ đằng xa vang lên t r ư ơ n g hai trăm linh bốn cổ trận qua lại chiến cuối cùng trở về gia tộc t r ư ơ n g hai trăm linh bốn cổ trận qua lại chiến cuối cùng trở về gia tộc t r ư ơ n g trần mấy người l i ế p nhau đều là lắc đầu giống cổ trận như vậy thoải mái người trên đời này đã không nhiều lắm hiện tại mất đi một cái thân thể cùng nhau k h ẽ động hướng cổ trận cùng trương sơn hà chiến trường bay đi vừa mới đến phụ cận liền nhìn thấy cổ trận lần nữa khôi phục tóc đen mắt đen thanh niên bộ dáng phát giác được trương trần đám người đến đối với trương trần cười gật đầu mặc dù các ngươi diệt ta hỗn độn thánh địa nhưng ta cũng không oán hận các ngươi đặc biệt là ngươi tiểu gia hỏa một phương thế lực nhất định sẽ không v ị n h thế trường tồn đặc biệt là thế lực này hay thánh địa chính là một cái tâm cao khí ngạo thế lực chỉ là đáng tiếc loại thế lực này bình thường thời điểm còn tốt nhưng dễ dàng đắc tội mặt khác không nên đắc tội thế lực đại giới chính là thủy diện lời còn chưa dứt cổ trận thân thể theo gió phiêu tán không có tại thế gian này lưu lại bất kỳ vết tích trương sơn hà lắc đầu ngươi vẫn là như vậy đối với hôn đ ộ n thánh địa bất mãn nhưng ngươi vẫn như cũ vì thánh địa mà chết thật sự là không hiểu rõ ngươi ra hòa này trương trần đi tới gần nghe được trương sơn hà lời nói hơi nghi hoặc một chút đại tổ đây là ý gì trương sơn hà giải thích nói cổ trận đã từng tiên tư tự hối vẹn vẹn lục tinh thiên phú nhưng hắn vẫn luôn rất cố gắng tu luyện hắn chỗ cổ gia là hôn đột thánh địa thế lực phụ thuộc bất quá cũng không dễ thấy thậm chí ngay tại cổ gia b ộ phát nguy nan thời điểm hôn đột cuối cùng hôn độn thánh địa cường giả khoan thai mà đến thời điểm cổ g i a đã bị diệt chỉ còn lại có cổ trận một người còn sống có lẽ là xuất phát từ ấ y nấy cổ trận được đưa tới hôn độn thánh địa trở thành hôn độn thánh địa đệ tử bất quá cũng vẹn vẹn phổ thông đệ tử nội môn dù sao thiên phú của hắn còn tại đó chỉ là lục tinh thiên phú mà thôi t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu suy đoán nói sau đó hắn gia nhập hôn độn thánh địa về sau có phải hay không liền đem chính mình nguyên bản thiên phú đã t h ứ c t ỉ n h thứ đây nhất phi t r ù n g tiên đã xảy ra là không thể ngăn cản trương sơn hà cười cười nhẹ gật đầu lại lắc đầu có phải thế không thật sự là hắn đã thức tỉnh chân chính thiên phú bất quá là tại một trăm n ă m về sau tại cái này một trăm năm thời gian hắn chân chính thấy rõ ràng hỗn độn thánh địa là như thế nào thế lực hắn đã từng nói với ta hỗn độn thánh địa là kiêu ngạo cho là bắc minh đạo vực sớm muộn cũng sẽ là hậu hoa viên của bọn hắn dạng này hỗn độn thánh địa hắn không thích bất quá cuối cùng hắn hay là trở thành cái này hắn không thích thế lực lao tổ trương trần có chút thổn thức chính như đại tổ ngươi nói mặc dù hắn không thích hỗn độn thánh địa nhưng vẫn như cũ vì hỗn độn thánh địa mà chế tử người như vậy là mâu thuẫn nhưng cũng là đáng kính nghệ cho dù là thân là địch nhân cũng sẽ cảm thấy đây là một cái đáng giá kính trọng địch nhân trước đó hoa dương như vậy hiện tại cổ trận cũng là như thế chỉ là đáng tiếc bọn hắn trung quy là địch nhân mà thân là địch nhân chỉ có đem bọn hắn triệt để hủy diệt tại quý trọng người cùng vật trước mặt cho dù là đáng giá kính trọng địch nhân cũng vẹn vẹn địch nhân mà thôi t r ư ơ n g sơn hà lắc đầu không nói hắn đã vất lạc liền cắt đùi trở về với c ắ t đùi các người đến bên này là các người đều đã giải quyết chương tử găng cùng trương trường thanh cười cười tự nhiên là đều giải quyết trương sơn hà khẽ gật đầu như vậy chúng ta liền khởi hành hồi gia tộc đi tựa như nghĩ tới điều gì trương sơn hà vừa nghi nghi ngờ lên tiếng các ngươi trước đó có nghe hay không đến một đạo m ị t mở khó hiểu nhưng lại vô cùng ý nghiêm tiếng giống trương t r ư ờ n g thanh c ù n g trương tử lăng đều đem ánh mắt nhìn về phía trương lan cùng trương trần chuyện này chỉ có hỏi cái này hai cha con trương lan núi b a i biểu thị không liên quan việc của mình thấy thế trương trần nhịn không được gãi đầu một cái ba vị lao tổ chúng ta hay là trở về rồi hay nói đi trong thời gian ngắn nói không rõ ràng trương sơn hà do dự một chút vẫn gật đầu vậy được rồi mau mau hồi gia tộc rất nhanh t r ư ơ n g trần đám người cùng phía dưới chờ đợi trương thành không cùng trương thành đạo tụ hợp không có tiếp tục trí hoãn đám người trực tiếp hướng hoang cổ trương ra phương hướng tiến lên đợi đến t r ư ơ n g trần bọn người sau khi rời đi hôn đ ộ n thánh địa địa điểm cũ từng vị chuẩn đế cường giả thân ảnh hiện hiện khi những này chuẩn đế cường giả nhìn thấy đã bị triệt để san thành bình địa hôn đ ộ n thánh địa lúc đều hoàn toàn không còn gì để nói hôn đ ộ n thánh địa cái này từ hoang cổ thời kỳ liền một mực chuyển thừa xuống thế lực thế mà liền như vậy tùy tiện bị diện đây chính là một vực thế lực tối cương a tăng thêm ngủ say hai vị tia chuẩn, chuẩn đế cường giả tối đỉnh đội hình cường đại như thế đều bị hủy diện hoang cổ trương gia bây giờ bắc minh đạo vực còn có cái gì thế lực có thể kiềm chế đã từng hoang cổ trương gia không gì sánh được điện thấp hiện tại lôi đ ỉ n h xuất thủ đầu tiên là chém giết nam vực lý gia mạnh nhất l a o tổ lý thương bây giờ càng là trực tiếp đem hỗn độn thánh địa hủy diệt không có để lại bất kỳ vết tích trước đó bọn hắn còn tưởng rằng hỗn độn thánh địa tại phong bế sơn môn về sau hoang cổ trương gia liền sẽ b u n g tha kết quả không nghĩ tới khiến cho phong bế sơn môn vẹn vẹn, vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi đông đ ả o trần đế không nói một lời liếc mắt nhìn nhau đằng sau liền yên lặng rời đi bọn hắn mặc dù là trần đế cương giả nhưng là bọn hắn cảm giác vận mệnh của bọn hắn cùng thế lực sau lưng vận mệnh đã triệt để không về bọn hắn n ắ m trong tay nam vực mạch ra đại điện h u t ĩ n h bên trong mạch thiên mệnh nghe xong mạch còn mang về tin tức thổn thức một tiếng hỗn độn thánh địa đều bị d i ệ t lần này chúng ta tương trợ hoang cổ trương gia quả nhiên là lựa chọn chính xác ba nhà kia tình huống thế nào mạch còn cung kính chắp tay bọn hắn chuẩn đế đô đã bị d i ệ t thánh vương cảnh cấp độ cường giả cũng kém không nhiều v ấ n lạc mạch thiên mệnh hài lòng gật đầu làm không tệ thu thập một chút cùng ta cùng một chỗ tiến về hoang cổ trương gia đi cũng là thời điểm đi thu hoạch h ữ nghị thành quả hoang cổ trương gia trong tiểu thế giới, chương hai trăm linh năm cáo chi hết thảy chương trần đề nghị uy áp bổ để chùa cổ chương hai trăm linh năm cáo chi hết thảy chương trần đề nghị uy áp bổ để chùa cổ trương sơn hà thấm hít một hơi mới miễn cưỡng tỉnh táo lại nói như vậy chương ô trường thanh cũng là tán đồng gật đầu nói không sai côn bằng bộ tộc hoàn toàn chính xác xứng đáng chư thiên vạn giới tất cả chủng tộc cá nhân n chương tử lăng thì là thần sắc có chút ngưng trọng khó trách ngay cả lúc trước tiên tổ đàng toàn lực phía dưới trong thời gian ngắn cũng không thể chém giết đầu kia thánh di tộc không nghĩ tới bọn chúng thế mà còn có bực này lai lịch Từ bọn hắn không chương ũ n g biết n cũng đã đi tới bọn hắn thế giới này, cũng là làm cho khởi nguyên đại lục phá tói biến thành đột đã đi đại thời tới thế tói cho khởi phá h giới kỳ lục c là làm thiên tộc thể trọng. t chủng sinh linh, không thể không khiến bọn hắn giới Loại giới ngoại coi vạn này bọn kẻ cầm đầu. r ư trần nghe vậy ánh mắt nhìn về phía trương lan phụ thân ngươi còn nhớ đến trước đây không lâu ta đã từng nói qua với ngươi hắc ma đại trạch sự t ì n h nếu nói trương trần liền dự định đem mọi chuyện toàn bộ bàn giao thế giới rùa sự t ì n h trương trần cũng không muốn lẩn giấu đi nó là côn bằng bộ tộc chờ đợi lâu như vậy hẳn là bị người biết hiểu trương lan nghe vậy thần sắc cứng lại tự nhiên như kỹ ngươi nói h ắ c ma đại trạch là một đầu quái vật khổng lồ sinh linh thi thể tại truyền xuống ngươi cơ duyên về sau liền bay mất t r ư ơ n g tử lăng ba người cũng là nhẹ gật đầu chuyện này bọn hắn cũng là biết đến t r ư ơ n g trần cũng cùng bọn hắn nói qua chỉ có chưa từng nghe nói tin tức này trần chỉ nhu thiên huyễn cùng trương thành đạo t r ư ơ n g thành không có chút c h ấ n kinh h ắ c ma đại trạch biến mất khu vực vòng trong lại là một cái sinh linh thi hài sinh linh gì như vậy khổng lồ tựa như nghĩ tới điều gì t r ư ơ n g thành không lên tiếng kinh hô h ắ c ma đại trạch khu vực vòng trong sẽ không phải chính là cái tia côn bằng bộ tộc cường giả thi thể đi nói xong t r ư ơ n g thành không lại n h u n h u mày thế nhưng là cũng có chút không đối trần nhi nói hắn là ở trên trời chu trong bí cảnh lấy được côn bằng c h i t h ầ n cái này cùng h á c ma đại trạch không có quan hệ gì mới đối nói như vậy h á c ma đại trạch lấy được cơ duyên là có khác vật khác t r ư ơ n g tử lăng mấy người cũng là c a o mày h á c ma đại trạch khu vực vòng trong là côn bằng bộ tộc cường giả thi thể giống như hoàn toàn chính xác cũng không thích hợp t r ư ơ n g trần cười cười khẽ gật đầu chính như tứ tổ đoán một dạng ta tại h á c ma đại trạch lấy được cơ duyên là vật khác chính là cái này nói xong một viên hạt châu màu tím từ trong mi tâm bay ra vừa mới bay ra từng đ ợ t huyền diệu dị thường hồng m ô n g chi khí liền không tự chủ tràn lan trải qua một đoạn thời gian tôn dưỡng hồng m ô n g thần châu quang trạch trở nên sáng một chút hồng m ô n g chi khí cũng so trước đó càng nhiều tại những n à y tràn lan hồng m ô n g chi khí tác dụng dưới t r ư ơ n g thành không cùng t r ư ơ n g thành đạo kinh ngạc phát hiện trước đó bởi vì tần hồng tự b ạ o châu gặp phải thương tích thế mà khôi phục cái này còn vẹn vẹn tràn lan đi ra cũng không thuần túy khí tức mà thôi thế mà liền có diệu dụng như vậy t r ư ơ n g thành không lấy lại tinh thần có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua trường trần đây cũng là trần nhi ngơi lần thứ nhất đem ta cùng lao ngũ phân chia ra đến hào hào bảo trì tranh thủ về sau đ ư n g lại nhận lầm t r ư ơ n g trần nghe vậy có chút lúng túng gãi đầu một cái vừa mới hắn chính là nói mỏ căn bản vẫn còn không biết do ai là ai chứ phi bọn hắn chiến đấu t r ư ơ n g thành không dùng dao t r ư ơ n g thành đạo dùng kiếm phân chia vũ khí là được rồi hiện tại thôi thuần túy dựa vào vật khí t r ư ơ n g tử lăng ngạc nhiên nhìn về phía hồng nông thần châu những này khí tức màu tím hẳn là trần nhi ngươi đã từng nói hồng nông chi khí đi t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu chính là hồng nông chi khí lúc đầu cần ta chuẩn đế về sau mới có thể tại thể nội dựng dục ra đến nhưng là có cái này hồng nông thần châu liền tiết kiệm thời gian ta mới có thể sớm vì phụ thân tái tạo căn cơ trương sơn h ạ cùng trương trường thanh một mặt tán thưởng quả thật là huyền diệu dị thường bất quá trần nhi cái kêu ban cho ngươi bảo vật này sinh linh đến tột cùng là vật gì xem ngươi ý tứ nó hẳn không phải là côn bằng hồng mông thần châu cho dù tốt cũng là t r ư ơ n g trần bọn hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều bọn hắn càng thêm h i ế u kỳ hay là cái kia sinh linh thần bí t r ư ơ n g trần thu hồi hồng mông thần châu khẽ lắc đầu tự nhiên không phải côn bằng bộ tộc thi hải bất quá cũng cùng côn bằng bộ tộc có quan hệ nó sở dĩ đem ta đưa đến tàng bảo tri đ i ệ là bởi vì ta thi triển côn bằng tri thân nó cho là ta là chân chính côn bằng nói đến đây chương trần bổ sung một câu đương nhiên, ta thi triển côn bằng c h i thân hoàn toàn chính xác cùng bình thường côn bằng không hề khác gì nhau mà hắc ma đại trạch biến mất khu vực vòng trong nó trên thực tế là thế giới rùa thi hải thế giới rùa nghe được xưng hô này tất cả mọi người thần sắc đều là nhất ngưng vẹn vẹn nghe cái tên này liền biết không giống bình thường thế mà lấy thế giới làm tên trần chỉ nhu có chút hiếu kỳ trần nhi thế giới này rùa cùng côn bằng bộ tộc có liên hệ gì những người còn lại cũng là một mặt tìm kiếm nhìn về phía chương trần nói thật bọn hắn hiện tại lòng hiếu kỳ đã bị trương trần triệt để điều động chương trần thâm hít một hơi trầm giọng nói nó là côn bằng bộ tộc trung thành nhất thủ hộ giả chức trách của nó chính là thủ hộ ta vừa mới lấy ra hồng mông thần châu chờ nhìn thấy côn bằng bộ tộc thời điểm lại mang côn bằng bộ tộc đi thu lấy hồng mông thần châu lúc đó nó đã vẫn lạc chỉ còn lại có cuối cùng một sợi sắp tiêu tán ý thức mặc dù vẫn lạc nhưng như cũ nhớ rõ mình chức trách đem ta dẫn tới không biết tên trong l ô đen thu lấy hồng mông thần châu càng là dùng cuối cùng một tia lực lượng đem ta c h u y ể n tống về bắc minh đạo vực thoại âm rơi xuống tất cả mọi người có chút động dung cùng trầm mặc dù là v ẫ lạc vẫn như cũ nhớ rõ mình chức trách phần này trung thành bọn hắn có chút giật mình côn bằng bộ tộc thủ hộ giả h ẳ nghe là côn n b ằ bộ tộc t ị vệ hoặc h c là i cười cười ế được trương sơn hà nhấc lên mọi người mới nhớ tới tám đại thánh địa còn còn lại sau cùng một cái bồ đề chùa cổ cùng hôn đột thánh địa một dạng c lực lực, ù nhưng g t u ộ một c tại vực là ự số lượng nhiều tóm lại là có một ít phiền phức mà lại bọn hắn không có khả năng chém giết tất cả truyền đế vẹn vẹn nhằm vào bồ đề chùa cổ chương trần đứng dậy cười cười mặc kệ là h ô n độn thánh địa hay là bồ đề chùa cổ đều là bọn hắn trước t r ê o chọc chúng ta ta đề nghị lập tức khởi hành tây vực uy áp bồ đề chùa cổ nếu h i ể n lộ r ă n g n a n h vậy thì không phải là trong thời gian ngắn có thể thu được trở về chương hai trăm linh sáu đến tây vực mấy chục đạo chuẩn đế khí hơi thở chương hai trăm linh sáu đến tây vực mấy chục đạo chuẩn đế khí hơi thở uy áp bồ đề chùa cổ nghe được trương trần lời nói mọi người tại đây đều là lưng nhau cười cười không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn trên thực tế bọn hắn cũng là ý tưởng như vậy trước đó trương sơn hà nói tới lo lắng cũng vẹn vẹn nói mà thôi cho dù là toàn bộ tây vực chuẩn đế liên hợp lại thì như thế nào nhiều lắm là chỉ là cảm giác được có một ít phiền phức mà thôi có phiền phức giải quyết phiền phức là được rồi thực lực cường đại phiền phức cũng vẹn vẹn chỉ có thể là phiền phức không có khả năng cấu thành những thứ đ ồ khác t r ư ơ n g thành không lúc trước bị trương trần tinh chuẩn nhận ra được tâm tình đặc biệt không tệ đồng dạng đứng dậy tán thành đạo đ u ổ i mà đề nghị không sai ta cũng cho là lập tức khởi hành tây vực uy áp b ổ đề chùa cổ vừa văn luận hủy diệt hỗn độn thánh địa n h thế đi tây vực hào hào hỏi một chút vì sao xoắn suýt thất đại thánh địa thế lực nhằm vào thượng cổ trần gia bọn hắn không có khả năng không biết thượng cổ trần gia cùng ta hoang cổ trương gia quan hệ trương lan cùng trần chỉ nhu lướt nhau chậm dại đứng dậy các vị lão tổ lúc trước ta đã từng lập xuống lời thề bất kể là ai cũng không thể làm ra tổn hại chỉ nhu sự tình không phải vậy ta sẽ mặc kệ bất kỳ dán nào đi nhằm vào tổn hại chỉ nhu người hoặc là thế lực nói đến đây trương lan nắm ruột trần chỉ nhu tay trong con mắt quang mang màu vàng lấp lóe toàn thân khi tức trở nên trở nên nguy hiểm lần này bồ đề chùa cổ làm như thế rõ ràng chính là muốn đánh gây chỉ n u đột phá trần đế một khi bị bọn hắn đạt được chỉ n u không chết cũng sẽ chọc thương bồ đề chùa cổ đã không thể tha tha trương trường t h a n h cùng trương tử lăng liếc nhau khẽ gật đầu đã các ngươi đều cho rằng hẳn là trực tiếp uy áp bồ đề chùa cổ như vậy chúng ta liền như thế làm đi dù sao chúng ta cũng không có gì tốt kiếm kỵ nhiều lắm thì tạo thành ảnh hưởng lớn hơn một chút mà thôi bất quá chỉ cần có thể làm thành sự t ì n h ảnh hưởng lớn hơn một chút cũng không sao trương sơn hà liếp nhìn một chút có chút trầm n g â m lần này đi tây vực ta nhìn liền ta trương thanh tử lăng lan nhi cùng đ u ổ i m à đi ngươi còn lại lưu thủ gia tộc để p h ò n g vặt nhất trương thành không trương thành đạo thiên l u y n cùng trần chỉ n u n h ị nhữ mày đặc biệt là thiên l u y n trước đó nàng liền không có đi thành hiện tại còn không thể đi sao phát giác được thiên huyến đám người t h ầ n sắc trương tử lăng bất đắc dĩ cời ư cười lần này đi có thể sẽ có chuẩn đế đại hôn chiến phát sinh quá mức nguy hiểm chỉ có chuẩn đế đỉnh phong chiến lực mới có thể cam đoan sẽ không thụ cái gì thương tích liền nghe đại tổ a các ngươi lưu thủ gia tộc là được thiên huyến nghe chính mình sư tôn trương tử lăng đều nói như vậy nhất miệng không tiếp tục t ô n mày trương lan cũng là cho trần chỉ nhu một cái an tâm t h ầ n sắc trần chỉ nhu thấy thế nhẹ nhàng gật đầu trương thành không cùng trương thành đạo thở dài một tiếng tờ ta chúng ta lưu thủ gia tộc nói cho cùng vẫn là chúng ta thực lực không đủ thôi lần này đi hôn độn thánh địa bọn hắn đều chịu thương tích càng là kém chút bị đánh lén trí tử nếu như không phải trương lan bọn hắn khả năng đã chết lập tức khởi hành đi tây vực bọn hắn hay là đừng lại đi cản trở tốt trương sơn hà thấy thế nhẹ nhàng cười một tiếng đang muốn mở miệng nói chuyện đ ỗ n g nhiên thần sắc khẽ động hai tên này tới ngược lại là kịp thời trương trần mấy người cũng là thần s ắ c hình như có cảm giác ánh mắt nhìn về phía tiểu thế giới bên ngoài tiếp theo một cái trước mắt một đạo c ư ờ i mở tiếng cười từ tiểu thế giới bên ngoài truyền đến ha hà chư vị không mời mà tới còn xin chớ trách c sơn hà tiên bối trường thanh huynh tử、Lăng. từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ l ờ i còn chưa dứt hai đạo nhân ảnh liền từ trong hư không lọt vào tiểu thế giới t r ư ơ n g tử lăng cười cười thiên mệnh ngươi ngược lại là tới là thời điểm chúng ta đang định đi tây vực làm sao cùng đi ngươi vừa tới không phải là người khác chính là mạch thiên mệnh cùng mạch cuồng mạch thiên mệnh nghe vậy n u mày vừa mới giải quyết hôn đội thánh địa liền định đi tây vực bất quá c ũ n g đối d ự a thế mà đi có thể nhẹ n h ó m rất nhiều về phần đi tây vực thôi đi một chút cũng không sao đám kia con lựa chọc liền nữa thích gây sự đánh một chút trận thuật gió còn có thể tiến một bước giao hảo hoang cổ t r ư ơ ra vì sao không đi trương trường thanh lắc đầu nói khẽ các ngươi đến hẳn không phải là vì khách sáo a lần này tới chẳng lẽ là bởi vì nam vực ba nhà kia thánh địa sự t ì n h mạch t i ê n mệnh cùng mạch cuồng l ư ớ nhau nhẹ nhàng cười cười trường thanh huynh nói không sai chúng ta tới chính là muốn nói một chút nam vực ba nhà thánh địa sự t ì n h bọn hắn chuẩn đế đã giết tuyệt thánh vương cảnh cũng kém không nhiều toàn bộ n g ã xuống yên tâm bọn hắn về sau sẽ không đối với các ngươi cấu thành cái uy hiếp gì lúc này trương trần có chút chắp tay đa tạ mạch tiền bối t r ợ n nghĩa xuất thủ ta hoang cổ trương gia vô cùng cảm kích mạch thiên mệnh ánh mắt nhìn về phía trương trần lộ ra một tia sợ hai thán phục đây chính là trương trần trần t i ể u tử đi quả thật cùng nghe đồn một dạng là ta bắc minh đạo vực đương thế thần thoại a trương lan người đứa con trai này thế nhưng là so người khi đó còn muốn càng thêm yêu nghiệt trương trần bên cạnh trương lan cười cười con của ta tự nhiên thiên tư yêu nghiệt mạch t h i ê n bối ta xem chúng ta vẫn là đi tây vực trên đường bàn lại đi bồ đề chùa cổ chi hành cấp bách mạch thiên mệnh nhìn thoáng qua trần chỉ nhu hiểu rõ gật đầu cũng tốt nói đến đây mạch thiên mệnh đối với trương sơn hà có chấp tay sơn hà tiền bối việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến về tây vực đi trương sơn hà cười cười lần này lại làm phiền các người về sau hai nhà chúng ta nhưng phải hảo hảo giao lưu một phen mạch thiên mệnh tích cực như vậy đến cùng làm mục đích gì hắn biết rõ không ở ngoài là muốn cùng bọn hắn hoang cổ trương gia giao hảo thôi mạch gia cũng là một vực thế lực tối cường kết giao một chút đối với trương g i a cũng có chỗ tốt nếu mạch thiên mệnh muốn hai nhà giao hảo vậy liền thuận nước đẩy thuyền rất nhanh đám người phá vỡ không gian rời đi tiểu thế giới hướng tây vực mà đi tiến về tây vực cũng không có cái gì trận pháp truyền thống chỉ có thể phi hành tiến về mạch quân cũng không có cùng mạch thiên mệnh cùng một chỗ tiến đến tây vực lựa chọn lưu tại trường gia tòa trấn một nhóm sáu vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh hết tốc độ tiến về phía trước cũng là cấp tốc nhiều lắm là bốn năm cái canh giờ liền có thể đến tây vực mà ở trên đường mạch thiên mệnh vẫn luôn vô tình hay cố ý đang lấy lỏng mà trường sơn hà bọn người điểm phá không nói toạc đều tại ninh hợp hết thể đều không nói lời nào tất cả mọi người minh mạch tây vực chi hành về sau nam vực mạch ra cùng hoàng cổ trương gia giao hảo đã là chuyện chắc như đinh đóng cột mấy canh giờ sau đám người rốt cục đã tới tây vực chương trần nhìn phía dưới quen thuộc t r ắ n cảnh có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. lần trước đến là vì đi hát ma đại trạch đánh dấu kết quả đụng phải thế giới rùa đạt được hồng nông thần châu lần n à y lại đến lại là vì nhằm vào tây vực trí cường thế lực bồ đề chùa cổ quả nhiên là thế sự vô thường trương sơn hà dừng thân hình trầm giọng nói chữ vị bồ đề chùa cổ giống như đã sớm chuẩn bị ngay vậy trương trần thần sắc cứng lại tại trong cảm giác của hắn nơi xa mấy chục đạo chuẩn đế cường giả khí tức ngay tại nhanh chóng tiếp cận bồ đề chùa cổ đã sớm ngờ tới bọn hắn đến đây tây vực rồi sao như vậy cũng tốt ngược lại là bất đi một ít chuyện bất quá một trận chiến mà thôi chương hai trăm linh bảy cho thể diện mà không cần Thánh chủ, chương hai trăm linh bảy cho thể diện mà không cần thánh chủ t r ư ơ n g trần cùng t r ư ơ n g lan đứng chung một chỗ l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi nơi xa những cái kia tây vực cường giả đến rất nhanh không gian kịch liệt run rẩy một trận thượng đạo bóng người mạnh mẽ từ trong hư không đi ra những bóng người này vừa mới xuất hiện từng đạo thánh khiết công đức chi quang liền hiện đầy cả mảnh tiên cung phía dưới tây vực sinh linh nhìn thấy những công đức này chi quang vội vàng quỳ lệ trên mặt đất thành tín cầu nguyện chân phật như thế mà lại không phải một tôn chân phật là mấy chục vị chương trần nhìn phía dưới trăng cảnh n h ữ n h ữ mảy ngu ngội vô chi một chút chuẩn đế cảnh giới phật tu mà thôi lại có thể bị xem như chân thần đến quỳ lạy có thể tưởng tượng tây vực đối với những sinh linh này tẩy nao trình độ đạt đến loại nào sâu trình độ tại những bóng người này phía trước nhất là một tên nhìn thường thường không có gì lạ lao giả m ặ t c ũ nát c ả xa quanh thân không có chút nào âm thanh giống như một p h à m nhân lao giả chắp tay trước ngực một mặt từ bi bi ể u lộ a di đà phật các vị thí chủ hưng sư động chúng như vậy đi vào ta tây vực ý muốn như thế nào đang khi nói chuyện đông đảo tây vực chuẩn đế cùng nhau t ụ một tiếng phật hiệu a di đà phật a di đà phật a di đà phật cả mảnh tiên không bên trên trong nháy mắt phật thanh văn vọng t r ư ơ n g trần nghe đến mấy cái này phật hiệu những mày lại có thần hồn công kích xen lẫn trong đó những lao hòa thượng này là muốn cho bọn hắn tạo áp lực sao chỉ là đáng tiếc quá mức xem trọng thực lực của mình những thần hồn này công kích cho dù là hắn đều có thể không nhìn chớ nói chi là bản thân tu vi cảnh giới cũng sớm đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong trương sơn hà đám người chỉ là chút tài bọn cũng dám mua r ư ợ u trước cửa lỗ ban trương sơn hà thanh â m giống như hồng trung đại lữ từng đạo sóng âm từ trong miệng p h u n ra đạo t ụ n niệm phật hiệu thanh em trong nháy mắt bị ép xuống chỉ còn lại có trương sơn hà thanh、âm. nguyên bản ngay tại tụng nghiệm p h ậ t hiệu tây v ự c chuẩn đế cường giả biến sắc cùng nhau lui về sau một bước k h í tức thần hồn có chút ba động vẹn vẹn một câu liền làm thần hồn của bọn hắn bất ổn không hổ là hoang cổ trương gia đại tổ xuống gần như trăm vạn năm l á o quái vật lão giả thần sắc không có biến hóa chút nào vẫn như cũ trải rộng từ bi chi sắc ta tây vực nhưng không có đắc tội các ngươi hoang cổ trương gia các ngươi như vậy khiêu khích chẳng lẽ không sợ dẫn phát đại chiến sao đang khi nói chuyện vừa mới bị uy hiếp tây v ư c chuẩn đế bọn họ lấy lại tinh thần nhao lộ ra trận mắt chi sắc trương lan tiến lên một bước l không phải ta xem thường các ngươi các ngươi đ á m hàng này một mình ta liền đủ để trấn áp lão lựa chọc nhằm vào thượng cổ trần gia sự tình nhanh như vậy liền quên đi từ bi c h i sắc lão giả thần sắp đọc lại thở dài một tiếng các ngươi đều biết không sai là ta bổ để chùa cổ ra chủ ý nhưng cũng thật sự là bởi vì ngươi hoang cổ trương gia phá vỡ cân bằng không thể không như vậy hiện tại các ngươi đã diệt thất đại thánh địa cùng hỗn độn thánh địa cũng nên thu tay lại đi các vị hay là trở về đi không phải vậy tạo thành hậu quả nghiêm trọng sẽ không tốt chương trần trực tiếp nghe cười bồ đề chùa cổ kẻ cầm đầu này lại có thể nói ra những lời này quả nhiên là không biết xấu hổ đến cực điểm lão lựa chọc này ý tứ rất đơn giản đồng l o a bọn họ đều bị các ngươi diện các ngươi khí cũng hẳn là tiêu tan nơi nào đến về đi đâu đi không phải vậy đợi chút nữa động thủ các ngươi ăn phải cái lô vốn trên mặt mũi liền làm khó dễ trương sơn hà mấy người cũng là một mặt cười nạo biểu lộ đến lúc này còn tại rào biện chẳng những rào biện còn có gan uy hiếp mạch thiên mệnh có chút không hiểu lão gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ một chút cái gì bọn hắn sẽ không phải coi là một chút chuẩn đế sơ trung hậu g a hỏa sẽ là bọn hắn sáu vị chuẩn đế cường già tối đỉnh đối thủ đi chẳng lẽ lại là có cái gì m nghĩ tới đây mạch thiên mệnh đem chính mình suy đoán truyền âm báo cho những người còn lại đạt được mạch thiên mệnh suy đoán ánh mắt mọi người đều b a động một chút khả năng này rất lớn chỉ là tây vực bọn g i a hòa này bọn hắn chuẩn bị ở sau lại là cái gì bắc minh đạo vực tựa hồ cũng không có hậu thủ gì có thể ngăn chở bọn hắn t r ư ơ n g trần con ngươi màu tím bên trong hào quang màu tím lấp lóe hắn vừa mới không phải là không có nghĩ tới tây vực như thế không có sợ hãi là bởi vì có át chủ bài gì chỉ là càng nghĩ hắn đều không có nghĩ đến sẽ là như thế nào át chủ bài dù sao tại bắc minh đạo vực chuẩn đế đỉnh phong chính là chiến lược mạnh nhất đến lo cơ hội không có đồ vật gì có thể uy hiếp được bọn hắn cuối cùng cũng không có suy nghĩ nhiều cho là chỉ là tây vực chuẩn đế bọn họ không biết trời cao đất rộng nhưng là thân là chuẩn đế cường giả sẽ là không biết trời cao đất rộng hạ người sao rất hiển nhiên không phải trương trần ánh mắt nhìn về phía tây vực đông đảo cường giả có chút hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì có thể cho bọn hắn lớn như vậy tự tin trương lan chu thân khí tức màu vàng nở rộ bàn chân đầm mạnh một quyền trùng điệp vanh ra một đám con lựa chọc các ngươi cho thể diện mà không cần cũng liền trơ có trách ta xuất thủ vô tình ta chỉ nhằm vào bồ đề chỗ chương trần thấy thế lộ ra sợ hai thán phục tri sắc loại công kích trình độ này hắn thông thường hình thái tuyệt đối không phải là đối thủ hiện tại không sử dụng nhất nghiệm thông tin cùng côn bằng tri thân phụ thân trương lan thực lực hay là mạnh hơn hắn thông thường chiến lược lời nói trong bọn họ mạnh nhất hẳn là trương lan dù sao trương lan ban đầu là kém chút đột phá đại đế thành công cực giả lão giả cảm nhận được trong quyền ảnh như thế sắc mặt rốt cục có biến hóa hét lớn một tiếng ngưng tụ tất cả lực lượng ngăn trở nói xong q u a n thân phật quang màu vàng dọi khắp nơi bàn tay chậm rãi nâng lên mang theo màu vàng thánh khiết quang mang trưởng ấn nơi tay trưởng phía trước ngưng tụ ngăn cản ở phía trước đông đảo tây vượt chuẩn đế cường giả vẻ mặt nghiêm túc n h a o nhau điều động lực lượng rót vào lao giả thể nội đạt được đông đảo chuẩn đế lực lượng trợ r ú t lao giả khí tức đại thịnh bàn tay trùng điệp đề ra trưởng ấn khí tức một cái chớp mắt biến hóa tại đến quyền ảnh trước mặt lúc khí tức đã cùng quyền ảnh không kém bao nhiều ầm ầ phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp không còn rất nhanh d ư ba t ắ n đi lão giả thu hồi có chút run dày bàn tay sắc mặt tái xanh các vị nếu như vậy vậy cũng đừng trách chúng ta thoại âm rơi xuống lão giả sắc mặt trở nên sùng k í n h xin mời thánh chủ còn lại chuẩn đế cường giả cũng là vội vàng túi lầu xuống quanh thân lực lượng nội liễm cung k í n h lên tiếng xin mời thánh chủ thánh chủ trương lan cùng đám người lết nhau thần s ắ c cứng lại người thánh chủ này chính là lá bài tẩy của bọn hắn a chỉ là thánh chủ là ai chương trần tâm lý bỗng nhiên hiện ra một loại không tốt ý nghĩ thánh chủ, thánh. Thánh di tộc. chương hai trăm linh tám đứt gãy trên linh sơn màu đen quỷ dị thân ảnh chương hai trăm linh tám đứt gãy trên linh sơn màu đen quỷ dị thân ảnh chuẩn đế đỉnh phong lão giả tôn xưng thánh chủ nghĩ đến lai lịch tất nhiên bất phạm mà có thể bị những này tây vượt chuẩn đế hòa thượng như vậy t ô n kính thực lực cũng tất nhiên chẳng yếu đi đâu chỉ ít so với những l a o hòa thượng này mạnh trương sơn hà bọn người vội vàng dựa sát vào cùng một chỗ cảnh giác đánh ra bốn phía chỉ là mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào số lượng đều không có phát hiện dị dạng cái gọi là thánh chủ ở nơi nào chương trần nhiệm t u n gia bao phủ h k ô như g gian buồn p í chí a ngay thậm h cả liền k h ô n g nội bộ đều k h ô n g có b ngày tha, nhưng vẫn l không thu hoạch Nếu như gì. được m à trương trần ánh mắt nhìn về phía phía trước nhất chuẩn đế đỉnh phong l á o hòa thượng l á o lựa t r ọ c ngươi chẳng lẽ đang hư t r ư ơ n g thanh thế trương sơn hà mấy người cũng là có chút h ồ nghi đều đã đi qua m ư ờ i hơi thời gian như thế nào đi nữa cũng hẳn là xuất hiện mới đối trương sơn hà mỉa mai một tiếng yên lặng nhìn lao đầu đều đã gần đất xa trời còn làm loại vật này cũng không chê e lệ trương trường thanh cùng trương tử lăng cũng là một mặt bất t i ệ n thế mà như vậy trêu đùa bọn hắn để bọn hắn coi là thật sự có cái gì tồn tại cường đại làm chỗ rửa của bọn họ mặc c ũ nát cả xa lão hòa thượng yên lặng nhìn không còn có lúc trước chấn tĩnh đánh giá c h u n g banh một mặt bối rối làm sao có thể chúng ta phụng dưỡng thánh chủ thời điểm hắn rõ ràng nói chỉ cần có nhu cầu hắn liền sẽ ra tay giúp đỡ đó à. vì sao qua lâu như vậy cũng chưa từng gặp hắn đi ra nếu như không phải thánh chủ làm át chủ bài hắn nào dám như thế không có sợ hãi lại tới đây trắng người nào dám xoắn suýt thất đại thánh địa đi vây công thượng cổ trần ra vừa mới trương lan một người xuất thủ liền cần bọn hắn toàn bộ chuẩn đế cường giả liên thủ mới có thể đối kháng mà trừ trương lan bên ngoài hôm nay tới đây cường giả bên trong thế nhưng là còn có dòng d ã năm vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh một khi toàn bộ xuất thủ bọn hắn lấy cái gì cản thánh chủ ngài mau ra đây không cần đùa chúng ta thánh chủ t i ê n lặng nhìn nhịn không được mặt hốt hoảng hô to tại phía sau hắn tây vượt chuẩn đế các cường giả cũng có chút luông c uống trong lúc mơ hồ có muốn thoát đi động tác thánh chủ cường đại không thể nghi ngờ so với chuẩn đế đỉnh phong đều muốn càn mạnh bọn hắn thậm chí hoài nghi đó là đại đế cấp bậc cường giả nhưng là hiện tại vì sao thánh chủ không ra m ặ đâu chương trần cùng chương lan lướt nhau mày nữ lại đến sâu hơn thánh chủ h ẳ n là t đồng thời thực lực rất cường đại chỉ là không biết vì cái gì chưa hề đi ra suy nghĩ bay tán loạn qua đi t r ư ơ n g trần tiến lên một bước chầm giọng nói lao lựa chọc xem ra các ngươi cái gọi là t h á n h chủ là vứt bỏ các ngươi tại đánh các ngươi trước đó ta cần các ngươi trả lời một vấn đề nói không chừng ta một cái cao hứng liền sẽ tha các ngươi một mạng thoại âm rơi xuống yên lặng nhìn lão hòa thượng thanh â m trì trệ cảnh giác nhìn chăm chú lên t r ư ơ n g trần bọn người vấn đề gì t r ư ơ n g trần gặp lao đầu này phối hợp như vậy hơi kinh ngạc vừa mới không phải thật điên sao làm sao hiện tại như thế sợ vừa mới các ngươi chỗ xưng hô thánh chủ có phải hay không thánh di tộc lấy lại bình tĩnh trương trần nhàn nhạt lên tiếng thánh di tộc nghe được ba chữ này trương sơn hà bọn người thần sắc đều là ngưng tụ cho dù là mạch thiên mệnh cũng không hiểu biết lúc trước trương trần báo cho trương sơn hà đám người sự tỉnh đối với thánh di tộc xưng hô này cũng là như sấm bên h a i hắn nhưng là rất rõ ràng lúc trước chính là cái này thánh di tộc tại hoàng cổ thời kỳ tạo thành to lớn hỗn loạn mà cái này hỗn loạn là bị hoàng cổ tổ tiên của trương gia trương sở cùng chỗ bình định đem tạo thành hoạ loạn thánh di tộc phong ấn tại đế một dưới thành p ư ơ n g hiện tại trương trần nói yên lặng nhìn bọn hắn vừa mới triệu h á n cường giả là thánh di tộc hắn làm sao không kinh th ta ác nếu như thánh chủ thật sự là thánh di tộc như vậy cái này tây vực liền có vấn đề lớn vấn đề này liền không chỉ là đánh lén thượng cổ trần gia đơn giản như vậy đây là phản bội bắc minh đạo vực sự tình cấu kết thánh di tộc người người người có thể chu diện i ê n l ạ c nhìn trong con mắt một vòng bồi dối lóe lên một cái rồi biến mất rất nhanh liền khôi phục c h ấ n tĩnh phản bác lên tiếng cái gì thánh di tộc chúng ta vừa mới xưng hô thánh chủ đó là phật môn một vị bế quan khổ tu chưa từng có xuất hiện qua khổ tu giả chỉ là không biết vì cái gì hắn cũng không có dựa theo ước định xuất hiện về phần thánh chủ thánh di tộc là tuyệt đối chuyện không thể nào t r ư ơ n g trần giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú lên yên lặng nhìn a có đúng không vừa mới yên lặng nhìn trong mắt bối rối mặc dù lõe lên một cái rồi biến mất nhưng vẫn là bị một mực chú ý hắn bắt được người thánh chủ này thật sự là thánh di tộc chiếm được tin tức này t r ư ơ n g trần trong lòng trầm xuống từ đâu tới thánh di tộc đồng thời còn tại tây vực cắm dễ bị tây vực chuẩn đế bọn họ tôn xưng là thánh chủ t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía trương sơn hà bọn người nhẹ nhàng gật đầu trương sơn hà bọn người thấy thế lấy lại tinh thần cùng nhau b ộ c phát khí tức quanh người vừa mới yên lặng nhìn trong mắt bối rối bọn hắn cũng nhìn thấy t i ê n lặng nhìn n g ư ơ i đây là đang tự tìm đường chết bảo h ồ lột ra lời còn chưa dứt một đạo trải rộng minh văn màu vàng quyền ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên vòng trời trừ cái đó ra còn có một đạo màu tím trưởng ấn cùng hai màu đen trắng quang cầu mang theo uy thế kinh khủng lóe lên một cái rồi biến mất ba đạo công kích những nơi đi qua không gian sụp đổ thư không run rẩy tựa như bất luận sinh linh gì ở tại trước mặt đều sẽ bị ma d i ệ t t i ê n lặng nhìn các loại tây v ự c chuẩn đế t h ế thế vội vàng hướng phía sau nhanh trong thối lui ở phía sau đồng thời từng đạo mang theo thánh khiết công đức chi quan công kích hướng phía phía trước ném ra chỉ là những công kích này còn không có chân chính tới gần cái k i a ba đạo công kích l i ề n bị tán phát uy thế chỗ ma diện biến mất không còn tam tích thấy cảnh này yên lặng nhìn thần sắc khó coi không gì sánh được nổi giận gầm lên một tiếng tảng ra tránh né công kích đông đảo c h u ẩ n đế cường giả đã sớm muốn tranh qua tránh né nghe được yên lặng nhìn thanh â m vội vàng bốn chỗ t ă n g hẳn ra thoát đi công kích nơi bao bọc khu vực ba đạo công kích một đường áp sập không gian thẳng đến rơi vào một tòa tựa như cùng trời kỳ cao trên ngọn núi mới đình chỉ ầm ầm kịch liệt tiếng oanh minh từ đằng xa truyền đến hấp dẫn tây vực trần đế bọ lực chú ý yên lặng nhìn vội vàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. khi thấy rõ đằng sau muốn rách cảm í mắt không ba chỉ gặp tầm mắt cuối cùng nguyên bản tựa như cao bằng trời ngọn núi trực tiếp từ giữa đó gây mất một đoạn chỉ còn lại có một nửa ngọn núi còn tại chỗ cũ nơi đó là bồ đề chùa cổ chỗ bồ đề chùa cổ liền xây dựng ở cái k i a linh sơn phía trên hiện tại linh sơn bị hủy bồ đề chùa cổ cũng triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát trương sơn hà trương tử lăng cùng trương lan lướt nhau có chút dở khóc dở cười mục tiêu của bọn hắn là yên lặng nhìn bọn hắn lại là không nghĩ tới bọn hắn trực tiếp tranh qua tránh né để công kích rơi vào hậu phương trên linh sơn cái này thật đúng là thu ho còn không có chân chính khai chiến liền đem người hang hổ làm hỏng t r ư ơ n g trần thần sắc cũng là có chút c ổ quái cái này i ê n lặng nhìn lão hòa thượng sợ không phải cái kẻ ngu đi đúng lúc này t r ư ơ n g trần con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại thân thể khé động đi vào trương lan bọn người phụ cận phụ thân các vị lao tổ các ngươi nhìn ngọn núi phương hướng nghe được t r ư ơ n g trần có chút trịnh trọng ngư khí trương sơn hà bọn người thần sắc cứng lại cùng nhau nhìn về phía linh sơn phương hướng cái này không nhìn không sao xem xét trực tiếp kinh hô một tiếng thánh di tộc chỉ gặp nguyên bản đứt gây trên linh sơn một đạo khổng lồ quỷ dị thân ảnh màu đen trống rông hiện, hiện. linh sơn đứt gãy sau còn còn sót lại bồ đề chùa cổ cường giả chạy trốn từ phía tránh né lấy thân ảnh màu đen nhưng là tại thân ảnh màu đen trước mặt tốc độ của bọn hắn quá mức chậm chạp rất nhanh liền bị đ ổ i kịp không một may mắn thoát khỏi bị trực tiếp thôn vệ thân ảnh màu đen kia tán phát khí tức ngay tại nói cho bọn hắn hắn chính là thánh di tộc đồng thời khí tức của hắn siêu việt chuẩn đế đình phong đạt đến một cái không biết cấp độ yên lặng nhìn trực tiếp ngồi liệt tại không trung một mặt ngốc trệ thánh chủ thánh chủ tại sao có thể như vậy chúng ta cung p h ụ n hắn lâu như vậy hắn thế mà thôn vệ ta bồ đề chùa cổ cường giả. Hết thể đều xong, bồ đề chùa cổ không có. chương hai trăm linh chín tây vực chuẩn đế toàn diện khó giải quyết thánh di tộc hai đạo phong mang cắt chém hư không rơi vào đông đảo tây vực chuẩn đế cường giả ở trong n mang mang、so、thử. Thử. từng đợt cắt vào thị thanh â m vang lên trong nháy mắt liền có gần một mươi vị chuẩn đế cường giả bị đánh trúng đều không ngoại lệ những ngày chuẩn đế cường giả trực tiếp bị rào sắt thành hết vụ thần hồn đều không thể đào thoát chương trần nhìn chăm chú lên đây hết thảy ánh mắt băng lãnh không có chút nào vẽ thương hại trước trước thái độ đến xem những n à y tây v ự c cường giả đều là biết thánh di tộc tồn tại nhưng vẫn là làm tránh cho hổ không biết hối cải bọn gia hỏa này chết không có gì đáng tiếc miễn cưỡng thoát đi tây v ự c chuẩn đế một mặt hoảng sợ hướng phía nơi xa nhanh chóng chạy trốn bọn hắn căn bản không q u ả n phương hướng chỉ cần có không gian liền ra sức chạy trốn có lẽ thiêu đốt thọ nguyên có thể đánh cược một lần nhưng bọn hắn không muốn chết cũng không muốn thiêu đốt thọ nguyên bọn hắn hiện tại chỉ muốn trốn trốn được càng xa càng tốt cho dù là tây v ư c chuẩn đế đã tất cả chốn cách yên lặng nhìn cũng vẫn là một mặt ngơ ngác ngồi liệt tại nguyên theo những t h động i tác này còn có lúc trước linh sơn nổ tung phía dưới tây vực các sinh linh một mặt thất phẩm lo âu đây là đã xảy ra chuyện gì ngày tận thế sao linh sơn linh sơn làm sao nổ còn có chân phật bọn họ làm sao trong chớp mắt vẫn lạc nhiều như vậy trên bầu trời trương lan cũng không có theo trương sơn hà bọn người cùng đi truy kích mà là thân thể khé động đi tới yên lặng nhìn trước mặt ngươi còn có di ngôn gì sao yên lặng nhìn hòa thượng yên lặng nhìn một mặt m ờ m ị t ngầm đầu không có chút nào muốn phản kháng ý tứ di ngôn ta di ngôn lưu cho ai ta bồ đề chùa cổ ngàn vạn năm đạo thống đã không có không có tất cả mọi người chết ngủ say các lao tổ cũng bị thánh chủ thôn vệ bồ đề chùa cổ đã không có trương lan cùng trương trần thần sắc cứng lại bồ đề chùa cổ ngủ say những lao tổ kia thế mà bị đầu kia thánh di tộc thôn vệ tin tức này đầy đủ kinh bạo để thánh di tộc thôn vệ chính mình lao tổ Cái này yên lặng nhìn hòa trong h chốc lát màu vàng minh văn vậy xuống hư không ngưng tụ thành một đạo quyền ảnh yên lặng nhìn toàn thân không có chút ba động nào lẳng lặng nhìn trương lan nắm đấm rơi xuống trong mắt tử khí tràn ngập oanh nắm đấm rơi xuống q u a n g mang màu vàng trợ hiện yên lặng nhìn đồ lâu thân thể hết thảy hết thảy toàn bộ hóa thành hư vô yên lặng nhìn vẫn t r ư ơ n g trần ánh mắt di động g ắ t gao tiếp cận phương xa linh sơn chỗ thánh di tộc một mặt cảnh giác từ vừa rồi bắt đầu đầu kia thánh di tộc vẫn luôn tại linh sơn phụ cận đ ả o quanh cho dù là truy kích những cái kia linh sơn còn x ó t lại cường giả cũng là t ạ i đến một cái phạm vi về sau liền dừng bước không tiến dùng công kích từ xa thu hoạch trương lan đi tới gần cũng phát hiện một chút mánh khỏe bụi mà cái kia thánh di tộc có phải hay không bị hạn chế di động phạm vi Dặm, dặm. chương lan như có điều suy nghĩ nơi xa từng đạo tiếng oanh minh không ngừng c r u y ể n ra mỗi đạo tiếng oanh minh vang lên đều sẽ có một tên chuẩn đế vất lạc rất nhanh tiếng oanh minh tàn đi từng đạo lưu quang tử đằng xa bay tới lưu quang tàn đi trương sơn hà bọn người hiện lộ ra thân ảnh chứng tử lăng thần sắc gâm trầm tây vượt chuẩn đế đã toàn bộ nga xuống bọn i a hỏa này trợ trụ vi ngược chết không có gì đáng tiếc nói đến đây t r ư ơ n g tử lăng thần sắc trở nên ngưng trọng bất quá lan nhi b ù i ma sau đó chúng ta cần đối mặt đồ vật chỉ sợ có chút khó giải quyết đang khi nói chuyện ánh mắt mọi người đều ngưng trọng nhìn về phía linh sơn phương hướng ở nơi đó đã không có sinh linh khí t ứ c c h i t để biến thành một mảnh tử địa chỉ có cái k i ê u màu đen quỷ dị thân ảnh chứng cứ ngàn dăm c h i địa sương mù màu đen trăn ngập nguyên bản công đức chi quang chiếu dọi linh sơn biến thành một mảnh xâm la quỷ ngục làm bọn hắn kiên kỵ là cái t i ê màu đen quỷ dị thân ảnh khí t ứ c khí t ứ c của nó đã siêu việt chuẩn đế định phong bọn hắn đơn độc bất kỳ một người nào cũng sẽ không là đầu kia trương Lan có được m ộ trần kia đại đế chi kia thôi, thực lực hay là tại hay đế đế đỉnh phong phạm lực, cũng thực lực chuẩn nhưng phong là bẻn bẻn một mà t bên trong. Trương、trần、ánh mắt nhìn về phía trương sơn hà đại tổ ngươi cũng đã biết linh sơn phía dưới có phải hay không cũng chấn áp thánh di tộc trương sơn hà nhự nhữ mày khẽ lắc đầu không biết ta chỉ biết là ta hoang cổ trương gia đế một dưới thành có thánh di tộc bị chấn áp trừ cái đó ra cũng không có tin tức gì nói thế lực khác cũng chấn áp thánh di tộc mạch thiên mệnh cũng là tán đồng gật đầu không sai ta mạch ra chuyển thừa xuống trong điện tịch cũng chỉ là ghi chép hoang cổ trương gia đã bình định hoang cổ hỏa loạn chấn áp thánh di tộc về phần linh sơn không có ghi chép t r ư ơ n g trần nghe vậy lâu ngày nhịn không được n h ữ một cái không có ghi chép nói rõ linh sơn chấn đề ép thánh di tộc như vậy hiện tại đầu này thánh di tộc xem ra là trước đây không lâu tới đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt không có khả năng rời đi linh sơn qua xa t r ư ơ n g lan vẻ mặt nghiêm túc bụi mà các vị lao tổ chúng ta bây giờ việc cấp bách vẫn là đi thăm dò rõ ràng thực lực của nó đến cùng như thế nào ta xem khí tức của nó mặc dù so chuẩn đế đ ỉ n h phong cường đại nhưng cũng không có cái kia thuần túy đế uy cũng không phải là đại đế cường giả có lẽ thực lực của nó ở vào chuẩn đế trên đình phong đại đế phía dưới một cái trình độ nhưng là so chuẩn đế đỉnh phong mạnh bao nhiêu lại là không rõ ràng trương sơn hà bọn người l i ế n nhau đều là nhẹ gật đầu cũng tốt bây giờ chúng ta nơi này mấy người chính là bắc minh đạo vực hiện tại mạnh nhất mấy người là có thể tìm một chút n ó đấy bất quá có một chút cần thiết phải chú ý chúng ta không thể tiến vào linh sơn phạm vi ngàn dặm bên trong tại ở ngoài ngàn dặm công kích nó như có không địch lại còn kịp thoát đi bọn hắn vừa mới đang đổi u rết tay vực chuẩn đế thời điểm cũng đang chăm chú thánh di tộc đ ộ n g tĩnh đều đã biết được nó không có khả năng rời đi linh sơn ngàn dặm khoảng cách thoại âm rơi xuống tất cả mọi người là ngưng trọng gật đầu trương trần thâm h nếu như đầu này thánh di tộc thoát khỏi trói buộc chỉ sợ không bao lâu tây vực sinh linh liền sẽ bị hắn toàn bộ thôn vệ đến lúc đó thực lực của nó chỉ sợ sẽ còn càng thêm cường đại nhất định phải tại nó thoát khỏi linh sơn hạn chế trước kia đưa nó đánh g i ế t hoặc là t r ấ n áp không do dự hạ quyết tâm đằng sau chương trần bọn người liền hướng phía linh sơn phương hướng bay đi Chương cao Chương cao chỗ. Chương Thần tháp Thần tháp Linh thân hình, người Sơn màu đen. đen. bên ngoài trần bọn dừng bí bí màu màu dặm tại trương trần bọn người nhìn chăm chú màu đen quỷ dị thân ảnh thời điểm màu đen quỷ dị thân ảnh cũng đang nhìn chăm chú trương trần bọn người tương đối mà xem ai cũng không có xuất thủ trước bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế trương sơn hà vẻ mặt nghiêm túc quả thật là siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong khí tức t r ư ơ n g trường thanh hít sâu một hơi thực lực như thế chỉ sợ không phải chúng ta bây giờ có thể đối đầu t r ư ơ n g tử lăng ánh mắt nhìn về phía trương lan thân s ắ c trịnh trọng trương lan hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi có thể p h ạ cục thoại âm rơi xuống ánh mắt mọi người đều nhìn về trương lan trong bọn họ hiện tại duy nhất có năng lực nhanh chóng đột phá đại đế cảnh giới chỉ có trương lan một、người. những người khác mặc dù cũng là chuẩn đế đ ỉ n h phong nhưng đối với đại đế pháp tắc lãnh nộ g không có đầu mối trương lan khác biệt hắn đã lãnh nộ g đại đế pháp tắc chỉ là còn không có tại bắc minh đạo vực lưu lại thuộc về mình ấn ký mà thôi chỉ cần trương lan đột phá đến đại đế như vậy đầu này thánh di tộc cũng liền không còn là uy hiếp chỉ là đột phá đại đế cũng cần thời gian linh sơn có thể đem đầu này thánh di tộc hạn chế lâu như vậy sao trương lan cũng biết đây là ý gì hít sâu một hơi thần s ắ c nặng nghề ta đột phá đại đế chí ít cần thời gian nửa tháng đây là nhanh nhất, nhất nếu có trở ngại khả năng còn cần nhiều thời gian hơn nửa tháng bốn trương sơn hạ bọn người liếc nhau. cùng nhau nhìn về phía linh sơn phương hướng nửa tháng cái này linh sơn có thể kiên trì thời gian nửa tháng sau bọn hắn hiện tại còn chưa từng biết được đầu này thánh di tộc vì sao không có khả năng rời đi linh sơn một nghìn dặm phạm vi còn có thể bị linh sơn vây khốn bao lâu càng là không thể nào biết được t r ư ơ n g trần một lời không phát hồng nông đạo đồng tỏa ra ánh sáng màu tím hồng nông đạo đồng nhưng nhìn phá hết thể hư h à o cùng sơ hở cái này linh sơn nếu có thể đem siêu v i ệ t chuẩn đế đỉnh phong thánh di tộc hạn chế lại như vậy nó nhất định liền có khác biệt chỗ tầm thường mắt thường cùng thần n i ệ m không cách nào điều tra đi ra chứng minh thực lực của bọn hắn không đủ mà hồng nông đạo đồng có được khám phá hư hào năng lực chương trần muốn nhìn một chút cái này linh sơn đến cùng có cái gì bọn hắn không biết chỗ hơn người hào quang màu tím lấp l ó e ở giữa chương trần trong tầm mắt linh sơn bộ dáng thay đổi trước đó là một ngọn núi bộ dáng cho dù là dùng thần n i ệ m dò xét cũng là như thế nhưng là hiện tại ngọn núi biến mất không thấy thay vào đó là một tòa màu đen tháp cao cái này tháp cao màu đen phía trên từng đạo màu đen thần bí minh văn dày đặc tràn ngập m ị mở uy năng kinh khủng mà tại cái này màu đen dưới tháp cao p ư ơ n g có một đạo bị chấn áp thân ảnh màu đen hoặc là nói là bị chấn áp thân ảnh màu đen một bộ phận một phần khác đã từ trong tháp thoát thân c u ấ n quanh ở tháp cao màu đen phía trên thấy cảnh này t r ư ơ n g trần hiểu rõ đồng thời lại có chút nghi hoặc nhìn cái bộ dáng này cái này thánh di tộc là bị linh sơn hóa thành tháp cao màu đen chỗ chấn áp sở dĩ không cách nào rời xa linh sơn quá xa cũng là bởi vì nó cũng không có triệt để thoát khốn còn có một phần thân thể bị chấn áp tại tháp cao màu đen bên dưới nhưng là bắc minh đạo vực trong cổ tịch thế nhưng là chưa từng có ghi chép qua linh sơn chấn đề ép thánh di tộc đầu này thánh di tộc đến cùng là tại thời kỳ nào bị chấn áp tại dưới linh sơn rõ ràng trước đó suy đoán là sai lầm đầu này thánh di tộc cũng không phải là gần đây đi tới bắc minh đạo vực mà là tại cái nào đó bọn hắn không biết thời đại bị chấn áp tại tháp cao màu đen phía dưới sau đó biến thành hiện tại linh sơn thu hồi ánh mắt t r ư ơ n g trần đối với trương sơn hà bọn người trầm giọng nói các vị lao tổ ta nghĩ ta có một chút phát hiện nghe được trương trần lời nói tất cả mọi người thần sắc cứng lại trương lan nhữ mày trần nhi ngươi có cái gì phát hiện t r ư ơ n g trần một lần nữa nhìn về phía linh sơn phương hướng cái này linh sơn phía dưới có động tiên khác các ngươi lúc trước công kích rơi vào cái này linh sơn phía trên không có trận pháp phòng hộ cả ngọn núi đều hẳn là hủy diệt nhưng là nó không có vẹn vẹn nửa bộ phận trên biến mất nửa phần dưới lông tóc không t ổ n hao gì nghe được trương trần tiệu nói này trương lan bọn người lúc này mới ngạc nhiên phát hiện giống như đích thật là như vậy linh sơn nửa phần dưới căn bản không có bất kỳ tổn thương hay là cùng trước đó một dạng trương trần đốn đông nhiên tiếp tục nói sở dĩ là hiện tại cái bộ dáng này là bởi vì linh sơn không hề chỉ là ngọn núi tại linh sơn nội bộ có một tòa thần bí tháp cao màu đen cái này thần bí tháp cao màu đen tác dụng chính là chấn áp thánh di tộc chỉ là đáng tiếc có một phần thân thể thoát ly chấn áp đầu này thánh di tộc sở dĩ không có khả năng rời đi linh sơn qua xa cũng là bởi nguy thấp o ạ i rơi xuống, đám người giật di ôm đám mình. ra xuống, Thánh có chút giật mình. Thì ra là thế. Thánh di tộc Thì thế. h t là bị cao màu đen có thể chấn áp thời gian lâu như vậy nghĩ đến còn có thể trèo trống một đoạn thời gian không ngắn nhưng là có chút kỳ quái nó là lúc nào bị chấn áp chương trường thanh mấy người cũng là bất đắc dĩ lắc đầu trương sơn hà vị này nhiều tuổi nhất cũng không biết được bọn hắn càng là không thể nào biết được trương lan mong l ỏ n g cười cười thánh di tộc nếu tạm thời không ngại vậy chúng ta trước trở về gia tộc đi sau khi trở về ta liền bế quan đột phá đại đế chỉ cần đột phá ra hỏa này thì càng không đủ gây sợ trương trần khẽ gật đầu đề nghị ta cảm giác lưu lại một hai vị cường giả ở chỗ này c h ấ n thủ tương đối thỏa đáng phòng ngừa sinh linh tiếp cận nơi này nếu như nó thôn vệ sinh linh quá nhiều có lẽ có thể c à n g nhanh đi ra trương sơn hà cùng trương trường thanh liếp nhau trực tiếp tại chỗ k h a n h chân tọa hạ như vậy các ngươi trở về đi ta cùng t r ư ờ n g t h a n h hai người ở chỗ này c h ấ n thủ là được rồi không chỉ là lan nhi muốn b ế quan trần nhi ngươi cũng muốn ủng hộ đem tu vi tăng lên đi lên t r ư ơ n g trần cung kính chắp tay đại tổ yên tâm ta sẽ cố gắng không tiếp tục nhìn thánh di tộc gia hỏa này thực lực mặc dù mạnh bây giờ lại cũng không phải là uy hiếp ánh mắt nhìn về phía đông vực phương hướng trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe lần này sau khi trở về táng thiên đ ả o chi hành đến đưa vào danh sách quan trọng chính như đại tổ lời nói phụ thân nắm chặt đột phá hắn cũng phải nỗ lực tăng cao tu vi chương hai trăm mười một áp lực cực lớn nhập táng thiên đạo chương hai trăm mười một áp lực cực lớn nhập táng thiên đạo mạch tiên mệnh đối với trương sơn hà chắc tay t h ầ n sắc có chút ngưng trọng ta phải về trước đi mạch ra đem nơi này tin tức mang về cái này thánh di tộc không thể không phòng lúc đầu lần này tới hắn chỉ là muốn giao hảo hoang cổ trương gia kết quả không nghĩ tới thế mà chứng kiến như vậy k ì n h bạo sự tình trương sơn hà khẽ gật đầu trở về đi tốt nhất đem tin tức này báo cho nam vực mặt khác thế lực đình tiêm để bọn hắn chú ý lúc nào cũng có thể phát sinh tình biến làm ra đề phòng cho tới bây giờ bọn hắn vẫn như c ũ không biết cái này linh sơn phía dưới tháp cao màu đen có thể chấn áp thánh di tộc bao lâu duy nhất có chỗ an ủi chính là vô số năm tháng trôi qua đầu này thánh di tộc vẫn như cũ có một phần thân thể bị chấn áp ở phía dưới nhưng dù vậy bọn hắn cũng không thể không dự phòng thánh di tộc có sớm trốn tới khả năng không có ứng đối biện pháp lời nói đột phát nguy cơ tiến đến đến lúc đó chỉ có bị vô tình tàn sát mệnh không có lực phản kháng chút nào mạch tiên mệnh thâm hít một hơi trịnh trọng điểm đầu ta biết ta sẽ để cho bọn hắn làm ra chuẩn bị chỉ là hy vọng cái này chuẩn bị không có dùng đến thời điểm thoại âm rơi xuống tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc hoàn toàn chính xác nếu như có thể tại trương lan đột phá trước đó một mực gió êm sóng nặng là việc không còn gì tốt hơn giống đ ỗ n g nhiên một đạo kinh khủng tiếng giống từ linh sơn phía trên thánh di tộc trong miệng p h u n r a sóng âm chật chật những nơi đi qua không gian giống như giấy một dạng toàn bộ p h á thoái lộ ra màu đen hư không nhân tộc đợi ta thoát khốn các ngươi đều phải chết khàn khàn âm thanh chói thai ngay sau đó văng lên trong thanh âm mang theo nồng đầm p h ấ n hận kèm theo là linh sơn kịch liệt rung động tiếng oanh minh ầm ầm đám người vội vàng nhìn lại khi thấy rõ linh sơn tình h u n g lúc con ngươi đều là cò g ụ c lại trước đó linh sơn hay là cùng bình thường ngọn núi một、dạng. nhưng là hiện tại b ù n g đất tầng cùng tầng nham thạch đã chóc ra lộ ra phía dưới mang theo kim loại cảm nhận màu đen những này màu đen hẳn là cái tia tháp cao màu đen thân tháp đặc biệt là nhìn thấy làm cho linh sơn biến hóa thánh di tộc màu đỏ tươi con ngươi lúc cũng nhìn không được hít sâu m ộ t hơi từ cái này con ngươi ở trong bọn hắn cảm nhận được không gì sánh được nồng đậm cựu hận cùng không cam l ò n g loại này không cam l ò n g cùng cựu hận thậm chí biến thành thực chất ảnh hưởng bốn phía hết thảy cái này thánh di tộc vì sao như thế cựu hận nhân tộc là bởi vì cường giả nhân tộc đưa nó chấn áp ở chỗ này sao trưng trần ánh mắt nhìn thánh di tộc, phun ra một ngụm chương á i này t á n giận n h h di tộc tức giận như vậy, có thể t ư trần thoát đối với trương lan cùng trương sơn hà bọn người chắp tay phụ thân các vị lao tổ ta liền không cùng các ngươi cùng nhau trương lan nhìn thật sâu một chút chương trần nhẹ nhàng gật đầu mặc kệ ngươi đi làm cái gì nhưng là nhất định phải chú ý hết thể coi chừng hắn biết rõ hắn đứa con trai này có được bí mật không muốn người biết hắn cũng không muốn truy đến cùng bởi vì hắn có thể nhìn ra được bí mật này đối với trương trần có trợ giúp cực lớn điểm này là đủ rồi trương tử lăng bọn người l i ế n nhau không nói thêm gì chỉ là nhẹ gật đầu trương trần lại lần nữa chắp tay trực tiếp phá vỡ không gian rời đi thánh di tộc hiện tại lại c à n dỡ cũng chỉ là không có thoát khốn vô năng c ủ a nộ không có khả năng lại tiếp tục ở chỗ này chỉ h o a n thời gian mạch thiên mệnh thấy thế chắp tay lựa chọn trực tiếp tây vực chạy tới năm vực trương lan cùng trương tử lăng lẫn nhau cùng trương sơn hà cùng trương trường thanh gật đầu đằng sau cũng lựa chọn lựa rời đi. bọn hắn lại đợi ở chỗ này đã vô dụng hiện tại khẩn yếu nhất là nắm chặt thời gian để trương lan trở về đột phá đại đế trương tử lăng cần trở về tổ chức bắc v ư ợ thế t lực làm ra đề phòng cũng không thể lại tiếp tục ở lại tất cả mọi người rời đi đằng sau trương sơn hà cùng trương trường thanh vẻ mặt nghiêm túc cũng không ngừng r y rủa thánh di tộc đối mặt lúc trước nói tới thăm dò thánh di tộc thực lực cũng chỉ có thể ngẫm lại đến gần bọn hắn mới biết được thực lực của bọn hắn cùng đầu này thánh di tộc ở giữa t r i n lệ bọn hắn hiện tại trừ đối mặt bên ngoài chỉ có không để cho hắn sinh linh tới gần linh sơn xung làm thánh di tộc chất dinh dưỡng hy vọng đầu này thánh di tộc có thể tiếp tục bị chấn áp một đoạn thời gian đi bốn trương sơn hà cùng trương trường thanh trong mắt lóe lên thật sâu sầu lo giải quyết hôn độn thánh địa cùng thất đại thánh địa vốn là kém bổ để chùa cổ liền hết thể chấm dứt nhưng là hiện tại thánh di tộc xuất hiện đem hết thể đều làm rối loạn bốn trong hư không trương trần trực tiếp lựa chọn thi triển côn bằng c h i thân cùng nhất nghiệm thông thiên chỉ vì càng nhanh hơn đi đường côn bằng c h i thân cực tốc tăng thêm thần hư bộ hiện tại hắn tốc độ tự tin cho dù là phụ thân trương lan đều không thể đổi kịp hắn nhanh một chút nhanh hơn chút nữa dù là tốc độ đã đạt đến cực hạn trương trần vẫn tại đá r ố t cục, canh tại t giờ mấy sau, về r ư ợ t qua b ắ c vực, đ i t ớ i đ ô n g v ự c p h í a đ ô n g nhất, c ũ n g là t á n g giả ê n đ o vị trí. táng thiên đ ả o c ù n phụ cận ma đ l u y ê n qua nhưng g cổ mộ là cuối cùng không phải có chuẩn đế cường giả muốn từ táng thiên đạo phụ cận xuyên qua nhưng là cuối cùng không có dấu hiệu nào bạo thể mà chết tại chỗ vất lạc trước lúc này vô số cường giả cũng đều là bởi vì đi ngang qua nơi này ly kỳ vất lạc bất quá trước đó đều là chuẩn đế phía dưới cường giả vất lạc không có gây nên quá lớn chú ý thẳng đến tên kia chuẩn đế cường giả vất lạc đông vực sinh linh lúc này mới hoảng sợ phát hiện chỉ cần là đi ngang qua táng thiên đ ả o mặc kệ tu vi gì đều không ngoại lệ đều đã chết dân ra táng thiên đ ả o tên liền truyền khắp toàn bộ bắc minh đạo vực được tôn sùng là tứ đại sinh mệnh cấm khu một trong táng thiên đạo phụ cận mười vạn dặm khu vực không có bất kỳ sinh linh gì tồn tại chính là một con kiến đều không có đặc biệt tiến tĩnh mà lúc này táng thiên đạo bên ngoài một bóng người xuất hiện. t r ư ơ n g trần ánh mắt có chút ngạc nhiên đây chính là tán g thiên đạo sinh mệnh c ầ m khu vì sao nhìn như vậy l ọ n g lẫy chỉ thấy phía trước một tòa cùng cỡ nhỏ đại lục không có khác biệt đảo lơ lửng lẳng lặng lơ lửng trên hòn đảo linh khí giống như thực chất các loại linh thực khắp nơi có thể thấy được liền ngay cả một chút bắc minh đạo vực chưa từng xuất hiện qua chủng loại phía trên cũng có vẹn vẹn nhìn một cái t r ư ơ n g trần liền không còn có mười loại không quen biết đồ vật nơi này nhìn qua không giống như là sinh mệnh t ầ n khu càng giống là một chỗ nhân gian tiến cảnh chỉ là ngạc nhiên đồng thời chương trần cũng có một chút kỳ quái theo lý mà nói loại hoàn cảnh này khẳng định có sinh linh nghỉ lại ở bên trong. nhưng là không có phù không đảo bên trên trừ linh thực không có bất kỳ cái gì sinh linh đông nhiên chương trần tầm mắt trở nên có chút mơ hồ vừa mới nhân g i a n tiên cảnh bắt đầu tiêu tán biến thành một mảnh màu đen xâm la quỷ ngục khí t ứ c kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập cả hòn đảo nhỏ chương trần con n g ư ơ i co r i ù lại đáy lòng có sợ hãi không tự chủ sinh ra đây chính là táng thiên đạo biến hoa lúc này trong thức hải hồng nông thần châu tách ra từng đợt ánh sáng màu tím đem chương trần thức hải chiếu sáng đông nhiên chương trần tầm mắt lại lần nữa khôi phục bình thường sợ hãi cũng tiêu tán nhân dàn tiên cảnh xuất hiện lần nữa ở trước mắt theo bản năng sợ lên mi tâm, chương Trần có c hai t chấm âm. v trăm mười hai hồng nông thần châu nói chuyện chương hai trăm mười hai hồng nông thần châu nói chuyện vừa mới đạp vào táng t h i ê n ả o tựa như là tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới t r ư ơ n g trần chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực áp bách từ trên trời giáng xuống làm cho trên không trung thân thể đ ô n g nhiên rơi xuống mảnh một đạo tiếng vang ở trong t r ư ơ n g trần rơi vào táng thiên đạo trên mặt đất thần kỳ là rơi xuống mặt đất không để cho mặt đất sinh ra bất kỳ cái hố vẹn vẹn kích thích từng đợt khói bụi thích hứng một lúc sau t r ư ơ n g trần chậm rãi đứng thẳng thân thể hô vẹn vẹn lực áp bách này liền đủ để cho bắc minh đạo v ự c chín thành chín sinh linh không dám đặt chân chớ nói chi là cái này còn vẹn vẹn cái này táng thiên đạo bình thường nhất kèm theo điều kiện kinh khủng nhất hay là loại kia làm cho người vô duyên vô cơ vẫn l ạ thủ đoạn trong con mắt hào quang màu tím lấp lóe lực áp bách này to lớn cho dù là trương trần hiện tại cường độ nhục thân đã có thể so sánh chuẩn đế tứ trọng vẫn như cũ cảm giác có chút nặng nề nhưng may mắn hay thích ư ớ n g về sau cũng vẹn vẹn nặng nề mà thôi cũng không ảnh hưởng hành động kiểm tra đo lường đến ký chủ tiến vào táng t h ê n đ ả o phù hợp điều kiện kích hoạt hai lần đánh dấu cơ hội xin hỏi ký chủ phải t r ă n g tiến hành đánh dấu hệ thống không tình cảm chút nào trung tính thanh em đ ố n g nhiên vang lên hấp dẫn trương trần lực chú ý táng thế nào hai lần đánh dấu cơ hội trương trần hơi kinh ngạc lần này táng thiên đạo thế mà chính là gọi làm táng thế nào mà không phải cái gì khác dan Táng bởi vì tôn kia đại đế vẹn vẹn biết đại đế cảnh giới này cũng không hiểu biết đại đế phía trên còn có càng mạnh cảnh giới tồn tại khi sâu một hơi chương trần trầm tiếng nói hệ thống sử dụng một lần đánh dấu cơ hội táng thiên đạo đến cùng là cấp bậc gì đánh dấu một lần liền có thể thấy rõ ràng ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vạn đạo mỏng manh hồng nông g chi khí lần này đánh dấu còn có một lần đánh dấu cơ hội ký chủ có thể tùy thời sử dụng thứ đồ chơi gì mỏng manh hồng nông g chi khí hồng nông g chi khí liền hồng nông g chi khí ngươi cái này mỏng manh chính là cái quỷ gì t r ư ơ n g trần có chút buồn bực đây coi như là chuyện gì xảy ra cái này cũng nhìn không ra nơi này đến cùng là đẳng cấp gì đó a hồng nông g chi khí phẩm cấp hoàn toàn chính xác rất cao nhưng là cái này mỏng manh liền có chút để cho người ta khó mà nắm lấy cái này mỏng manh trình độ đến cùng là mỏng manh đến loại nào trình độ ngay tại chương trần buồn bực thời điểm từng đạo màu tím hồng m ô n g chi khí chống dông hiện hiện vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem t r ư ơ n g trần toàn bộ b o khỏa. cảm nhận được những n à y hồng m ô n g chi khí t r ư ơ n g trần có chút h ồ nghi làm sao hắn cảm giác những n à y hồng m ô n g chi khí cùng hồng m ô n g thần châu bên trong không hề khác gì nhau đây là hắn tu vi quá yếu không thể nhận ra đi ra cụ thể t r ê n l ệ n h vẫn còn vốn chính là một dạng nồng độ đ n g nhiên t r ư ơ n g trần thần sắc k h ẽ động trong thức hải hồng m ô n g thần châu sao động không ngừng tại trong thức hải bay tới bay lui lộ ra đặc biệt kích động chương trần hơi suy tư đây là bởi vì những n à y hồng nông chi khí xuất hiện a hồng nông thần châu hiện tại cũng không phải là trạng thái toàn thỉnh, rất suy yếu. thông qua lực lượng thần hồn ôn dưỡng mới hơi khôi phục một chút bất quá tại vì trương lan tái tạo căn cơ về sau lại lần nữa biến thành trước đó lúc đạt được trạng thái do dự một chút trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hồng mông thần châu kêu gọi ra dù sao hắn tu vi chuẩn đế về sau cũng có thể chính mình l n sinh hồng mông chi khí những n à y hồng mông chi khí với hắn mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn nếu hồng mông thần châu muốn những n à y hồng mông chi khí nghĩ đến là những n à y hồng mông chi khí có thể cho nó khôi phục muốn vậy liền cho trương trần cũng mới biết cái này côn bằng bộ tộc chí bảo hồng mông thần châu trạng thái đỉnh phong đến cùng l ạ như thế nào bộ dáng hồng m ô n g thần châu vừa mới xuất hiện thân mật cọ sát t r ư ơ n g trần đằng sau liền tách ra một cỗ hấp lực đem bốn phía hồng m ô n g chi khí dẫn dắt tới bị dẫn dắt hồng m ô n g chi khí vừa mới tiếp xúc đến hồng m ô n g thần châu liền biến mất vô t u n g mà theo hồng m ô n g chi khí biến mất t r ư ơ n g trần có thể rõ ràng cảm giác được hồng m ô n g thần châu trạng thái cùng quang trạch đều biến tốt sáng một chút thấy cảnh này t r ư ơ n g trần có chút chờ mong một vạn đạo mỏng manh hồng m ô n g chi khí bị hấp thu cho tới khi nào xong thôi hồng nông thần châu sẽ phát sinh biến hóa như thế nào thời gian trôi qua một canh giờ trôi qua tại trong vòng một canh giờ này chương trần lại lần nữa đã trải qua hơn m ư ơ i lần bốn ph mỗi lần biến hóa chàng cảnh đều cùng lúc trước khác biệt biển lửa n h a m thạch thế giới t ậ n thế đại đạo áp bách bốn nhưng là mỗi một lần biến hóa thời điểm hồng m ô n g thần châu đều sẽ tách ra nồng đậm hào quang màu tím đem trương trần lạp trở về đến phía sau trương trần cũng không có để ý chàng cảnh biến hóa sự tình nếu đối với hắn không có uy hiếp tự nhiên không cần thiết quá nhiều chú ý trải qua một canh giờ hấp thu hồng m ô n g chi khí đã nhanh muốn bị hồng m ô n g thần châu toàn bộ thốt vệ mà hồng m ô n g thần châu q u a n trạch so với lúc trước sáng mấy cái độ thậm chí một chút khó mà phát giác rất nhỏ vết nước ũ n g đã nhận được tu bổ trở nên càng thêm không có kẽ hở rốt hồng mông thần châu cùng rung động theo một chút ngay sau đó một đạo lạnh nhạt linh hoạt kỳ hảo thanh em tại t r ư ơ n g trần trong đầu vang lên chủ chủ nhân t r ư ơ n g trần sợ hãi cả kinh ai đang nói chuyện hồng mông thần châu hảo quang màu tím lóe lên một cái tại t r ư ơ n g trần trên gương mặt cọ sát chủ nhân là ta thanh em không linh lại lần nữa vang lên so với lúc trước thuần t h ụ rất nhiều t r ư ơ n g trần cúi đầu xuống nhìn về phía hồng mông thần châu hơi kinh ngạc là ngươi đang nói chuyện hồng mông thần châu trên dưới đong đưa một chút tựa như tại gật đầu là ta chủ nhân đa tại chủ nhân để cho ta khôi phục một chút chủ nhân ta hiện tại ý chí khôi phục có thể vì ngươi tăng lên một lần tu vi ngươi có m u ố n không tăng lên một lần tu vi chương trần có chút ngạc nhiên sợ lên hồng nông thần châu nguyên lai、like、ngươi biết nói chuyện a bất quá tăng cao tu vi là giống trước ngươi nhận chủ thời điểm như thế tăng lên sao toàn phương vị tăng lên hồng nông thần châu lần nữa trên dưới đong đưa một chút đúng vậy chủ nhân toàn phương vị tăng lên đồng thời sẽ không tiêu hao tình trạng của ta đây là ta nhận chủ đẳng so đối với chủ nhân q u ả tạo chỉ cần ta khôi phục một chút ta liền có thể là chủ nhân tăng lên một chút tu vi chương trần thần s ắ c vui mừng còn có loại chuyện này lúc đầu hắn đều coi là lần này đánh dấu cơ hội phế đi không nghĩ tới thế mà đem hồng nông thần châu ý chí cho tỉnh lại đồng thời đạt được một loại có thể nhanh chóng phương pháp tăng tu vi khôi phục hồng nông thần châu trạng thái có chút trầm n g âm t r ư ơ n g trần nhẹ gật đầu trước lúc này ta cho ngươi lấy cái danh tự đi liền gọi là t i ể u tử như thế nào hồng nông thần châu chấn động một cái chủ nhân nữa thích l i ề n tốt t r ư ơ n g trần lắc đầu hai mắt nhắm lại bắt đầu tăng lên đi cái gì gọi là ta thích l i ề n tốt mau tím hồng nông thần châu không gọi t i ể u tử kêu cái gì tiểu hồng tiểu lục hồng nông thần châu chậm dãi phiêu động rơi vào chương trần trên đỉnh đầu tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cô huyền diệu khí tức bỗng nhiên từ hồng nông thần châu phía trên nợ một i t chén trả công phu đi qua chương trần thể nội một cỗ cường đại khí tức đống nhiên một phát thu vi được phá thánh vương cảnh nhất trọng ầm ầm vừa mới được phá tháng thiên đạo phía trên trên bầu trời liền có kinh khủng kiếp lôi ngưng tụ tràn ngập phương viên mấy chục vạn dặm đồng thời phạm vi này còn tại theo thời gian trôi qua tiếp tục gia tăng chỉ là không biết vì cái gì kiếp lôi vẹn vẹn ngưng tụ cũng không có rơi xuống y tứ tựa như là đang đợi cái gì t r ư ơ n g trần đối với kiếp lôi ngưng tụ cũng không hề để ý liền xem như rơi xuống cũng ảnh hưởng không lớn nói không chừng còn có thể đem thực lực tăng lên càng nhanh một chút mặc dù hồng nông thần châu tu vi tăng lên thời gian kéo dài rất ngắn nhưng là tăng lên tốc độ lại là to lớn trước đó tu vi của hắn là đại thánh cảnh cựu trọng cũng không có đạt tới đ ỉ n h phong kết quả một chén t r à công phu đi qua chẳng những để tu vi tiến lên đến đại thánh cảnh đ ỉ n h phong không nói còn nhất cử đột phá thánh vương cảnh đồng thời tại đột phá thánh vương cảnh về sau cái này tăng lên tốc độ còn tại tăng tốc nhục thân cũng đột phá nhất trọng cường độ từ chuẩn đế tứ trọng tăng lên tới chuẩn đế ngũ trọng thân hồn cũng giống như vậy đồng dạng từ chuẩn đế tứ trọng tăng lên tới chuẩn đế ngũ trọng bất quá chương trần biết cái này tăng lên xa xa không có đến lúc kết thúc chương trần nội tâm không hề bận tâm cảm thụ được thực lực của mình tăng lên chỉ cần tu vi tăng lên tới thánh vương cảnh định phong chỉ cần năng lượng đầy đủ hắn liền có thể không trở ngại chút nào bước vào chuẩn đế cảnh giới bởi vì đột phá chuẩn đế cảnh giới lớn nhất hạn chế chính là lĩnh nộ chuẩn đế dễ hiệu phát tắc hiện tại hắn đã linh nộ kiếm chi phát tắc cùng đao chi phát tắc thỏa mãn điều kiện chỉ kém tu vi không có đạt tới tiêu chuẩ tu vi đột phá thánh vương cảnh nhất trọng thực lực mức độ lớn tăng lên hiện tại hắn đối mặt trước đó thiêu đốt thọ nguyên tần hồng chỉ cần ba chiêu liền có thể kết thúc chiến đấu bất quá t r ư ơ n g trần có thể cảm giác được trình độ này đừng nói khoảng cách đại đế có bao xa chính là cùng đầu kia thánh di tộc so sánh cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều không đủ thực lực này còn chưa đủ tựa như cảm nhận được t r ư ơ n g trần muốn mạnh lên dục vọng hồng nông thần châu huyền diệu quang mang đống nhiên gia tăng xuất hiện tại t r ư ơ n g trần thể nội huyền diệu năng lượng cũng theo quang mang gia tăng mà tiếp tục gia tăng tu vi thân hồn cùng n ụ c thân tăng lên, tốc độ, trực tiếp tăng lên hơn hai lần hai phút đồng hồ đi qua Hồng mông thần mông chỉ â u h cần quang mang đột phá đến tầng thứ sáu liền có thể có được đại đế thần hồn cùng đại đế cấp bậc nhục thân chiến lược chỉ là đáng tiếc cái này đột phá quá mức khó khăn chương trần hoạt động một chút thân thể đặc biệt thư giãn thích gì trước đó cái này tán thiên đạo đối với hắn mà nói còn có một áp lực trầm trọng hiện tại không có cái gì áp lực đều không có giống như là tại ngoại giới một dạng không có gì khác nhau t r ư ơ n g trần sờ lên hồng nông thần châu cười cười vất vả trở về đi hồng nông thần châu nhu thuận áp vào t r ư ơ n g trần chỗ mi tâm chậm dại biến mất trong thức hải hồng nông thần châu xuất hiện tiếp tục tiếp nhận lực lượng thần hồn ôn dưỡng t r ư ơ n g trần lắc đầu xem ra muốn đem hồng nông thần châu triệt để khôi phục còn có một đoạn rất dài đường cần đi lần này đánh dấu một vạn đạo mỏng manh hồng nông chi khí chỉ sợ cũng chỉ là để nó khôi phục được có thể nói chuyện trình độ liếp nhìn một chút bôi phía phát hiện vẫn như cũ cùng lúc trước một dạng không có khác nhau đằng sau trương trần khoanh chân ngồi xuống còn có một lần đánh dấu cơ hội đánh dấu sau khi hoàn thành lại đi thăm dò cái này táng thiên đạo cũng không m u ộ n thông qua hồng mông thần châu tăng lên hiện tại hắn chiến lược tự tin có thể tùy ý nghiên ép chuẩn đế cường giả tối đỉnh trong lúc mơ hồ có vượt qua hạn chế này ý tứ nhưng trương trần biết hay là kém một chút hắn hiện tại đem so sánh với đầu kia thánh di tộc còn yếu một bậc chỉ có thể nói có được cùng một trận chiến thực lực về phần kết quả hay là thảm bại không thể nghi ngờ phụ thân trương lan tải hết sức đột phá đại đế dự phòng phát hiện ngoài ý mới được chỉ có dạng này mới có thể năng lực tại trương lan đột phá trước kia đem hết t hệ khả năng xuất hiện ngoài ý muốn chấn áp xuống dưới để phụ thân trương lan có thể an tâm đột phá sau đó một lần nữa đem đầu này thánh di tộc chấn áp phong ấn cái này táng thiên đ ả o một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội chính là trương trần ký thác kỳ vọng không do dự trương trần nói khẽ hệ thống sử dụng một lần cuối cùng đánh dấu cơ hội thanh â m rơi xuống hệ thống không tình cảm chút nào thanh â m nhắc nhở lại lần nữa vang lên ngay tại đánh dấu đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đế thể nghiệp thẻ đại đế thể nghiệp thẻ có thể cho ký chủ nắm giữ một cái canh giờ đại đế chiến lực đại đế thể trương trần có chút ngây n g ẩ n cả người đây là thứ đồ chơi gì đại đế còn có thể là thể nghiệp thẻ cái từ ngữ này thật đúng là có chút hiện đại hóa bất quá một canh giờ đại đế chiến lược cái này khiến trương trần rất hài lòng đằng sau liền xem như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hắn cũng có khắc địch chế thắng thủ đoạn lúc này một tấm thẻ màu vàng xuất hiện ở trước mắt tỏa ra không gì sánh được nồng đầm đế uy chỉ bất quá c ố này đế uy không gì sánh được nội liễm chỉ là tại tấm thẻ bên ngoài ba tấc trong vòng nợ rộ trương trần cầm lấy thẻ màu vàng quan sát một trận phát hiện thẻ màu vàng bên trên có vô số hắn xem không hiểu hoa văn phức tạp chính là những đường vân này sẽ lẫn. để cái này thẻ màu vàng tràn đầy tinh thuần đế vi đây chính là đại đế thể nghiệm thẻ t r ư ơ n g trần có chút hiếu kỳ chỉ bất quá sau khi nói xong t r ư ơ n g trần tựa như nghĩ tới điều gì liền vội vàng hỏi hệ thống cái này đại đế thể nghiệm thẻ không thể nhận nhập nhận c h ư a vật đi không có khả năng đại đế thể nghiệm thẻ là đạo cụ đặc thù ký chủ có thể tồn tại tại hệ thống bên trong ký chủ cần sử dụng thời điểm chỉ cần nói cho bản hệ thống là được bản hệ thống sẽ vì ký chủ sử dụng t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu cất giữ trong hệ thống bên trong đi cái này đại đế thể nghiệm thẻ đặt ở bên ngoài cũng không an toàn hay là đặt ở hệ thống bên trong tương đối an tâm nhìn xem đại đế thể nghiệm thẻ biến mất trương trần đứng dậy ánh mắt nhìn về phía táng thiên đ ả o chỗ sâu như vậy sau đó chính là thăm dò một chút cái này táng thiên đ ả o nỗi lo về sau miễn cưỡng xem như giải trừ sau đó có thể hơi thở phào nhẹ nhõm đúng lúc này táng thiên đ ả o trên không một đạo màu tím khủng bố kiếp lôi bỗng nhiên rơi xuống tiếng sâm khổng lồ để trương trần vỗ đầu một cái có chút xấu hổ hắn ngược lại là quên đi đột phá t h á n h vương cảnh thiên kiếp còn không có độ còn giống như đến sau khi độ kiếp mới có thể đi a chương hai trăm mười bốn đông vực khủng hoảng quỷ dị táng thiên đạo chương hai trăm mười bốn đông vực khủng hoảng quỷ dị táng thiên đảo. lần này thánh vương cảnh thiên cướp trương trần cũng không có báo kỳ vọng gì nhiều lắm là chính là củng cố một chút nhục thân chiến lược gia tăng một chút đằng sau đột phá nội tỉnh muốn dùng thánh vương cảnh thiên cướp để nhục thân chiến lược đột phá đại đế đó là si tâm vọng tưởng sự tỉnh kiếp lôi tại khoảng cách trương trần xa một t r ư ợ n g thời điểm cùng d ị vãng kiếp lôi một dạng trực tiếp tán đi tất cả huy năng chỉ còn lại có tinh thần năng lượng lôi đình rơi vào trương trần trong nhục thân rèn luyện nhục thân trương trần khoanh chân ngồi xuống bắt đầu vận chuyển hồng mông thế giới trải qua chủ động luyện hóa ầm ầm trên bầu trời màu đen kiếp vân bên trong kiếp lôi của quận kinh khủng tiếng oanh minh tại toàn bộ đông c vực vang vọng từng đạo kiếp lôi không ngừng rơi xuống mang theo diệt thế chi năng chấn n h ế p đông n ự c đông n ự c sinh linh lúc nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao lại có khủng bố như vậy kiếp lôi tồn tại kiếp lôi này vi năng chỉ sợ đã đạt đến chuẩn đế đỉnh phong đi liên tưởng đến táng thiên đạo khủng bố c h u y ê n thuyết đông vực các đại thế lực cũng n h ị n không được suy đoán hẳn là táng thiên đạo bên trong có đồ vật gì bạo động muốn đi ra kết quả bị bọn hắn bắc minh đạo vực thiên đạo dùng lôi đỉnh trấn áp lại hoặc là bắc minh đạo vực thiên đạo không nghĩ thêm muốn táng thiên đạo ở nơi đó muốn hủy diện táng thiên đạo các đại thế lực cường giả đoán đồng thời lại nhịn không được có chút mờ mịt hỗn độn thánh địa vừa mới hủy diện kết quả đạo đông v suy đoán thì suy đoán lại là không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh d á m tới gần táng thiên đảo hai mươi vạn dặm khu vực nguyên bản tại hai mươi vạn dặm giới hạn bên trong sinh linh tại phát giác được táng thiên đảo trên không kiếp lôi đằng sau đều lựa chọn rời xa h ư ớ n g chỗ xa hơn tiến đến thậm chí còn có một cái có được chuẩn đế cường giả chấn giữ thánh đ i ệ n trực tiếp tại chuẩn đế lao tổ dẫn đầu xuống đem các đệ tử di chuyển đến bên ngoài hai trăm ngàn dặm sợ bị diệt đ ả o thống trong lúc nhất thời đông vực sinh linh lòng người băng hoàng tất cả mọi người đang lo lắng đông vực sẽ lại sinh biến cố táng thiên đảo phía trên chương trần suy đoán đây là bởi vì chất nguyên nhân lần này kiếp lôi xác thực rất tinh khiết Số lượng cũng phi theo ư ờ n lớn, g b cuối á tinh khiết đến đâu, theo cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi xuống chương trần luyện hóa xong năng lượng lôi đỉnh đằng sau chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy dỗi cái lương mệt mỏi thần sắc có chút bất đắc d ì quả nhiên không có quá lớn tăng lên l ụ c thân đạt tới đại đế phía dưới mức cực hạt nha đừng nói đột phá đại đế chính là đạt tới cùng thánh di tộc một dạng mịt mở cấp độ đều không thể làm đến lắc đầu trương trần ánh mắt nhìn về phía táng thiên đảo chỗ sâu lần này không có đồ vật lại có thể ngăn cản ta tiến vào bên trong tìm tòi hư thực đi không do dự bàn chân bước ra hướng phía táng thiên đảo chỗ sâu đi đến cái này bị đại đế cường giả nói trôn giấu lấy đại đế đỉnh phong táng thiên đảo đến tột cùng a i táng lấy thứ gì hậu phương m à u l a m thiên k h u n g một lần nữa h i ể n lộ ra đông vực sinh linh phát giác được t á n g thiên đạo phương hướng khôi phục bình thường mà lại không có biến cố khác đằng sau đều là thở dài một hơi còn tốt vẹn vẹn một chút đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn kiếp lôi mà thôi nếu có biến cố khác phát sinh bọn hắn nhưng chính là thật không biết làm sao bây giờ tốt ngắn ngủi khôi phục đằng sau đông vực một lần nữa trở nên bình tĩnh đứng lên bất quá cái này bình tĩnh tại một tin tức chuyển đến đằng sau bị triệt để đánh vỡ các đại thế lực nhao nhao trận địa sẵng đón quân địch giống như thế giới t ậ thế t á n g thiên đạo bên trong chương trần một bên nhanh chóng tiến lên một bên hiếu k phía trên này đồ vật thật sự là để trương trần có chút hiếu kỳ rõ ràng hẳn là mọc trên mặt đất bùn đất bên trong thực vật kết quả nó lại là cắm rễ ở trong hư không hấp thu không gian năng lượng còn sống nhưng là trương trần đưa nó rút ra đằng sau nhưng lại cùng phổ thông linh thực không có khác nhau cái này tang thiên đạo bên trong thế giới thật sự là có chút màu sắc sặc sơ s ê u một đạo rất nhỏ tiếng vang vang lên để trương trần thần sắc cứng lại không trần chờ phong thiên nhận xuất hiện ở trong tay hướng phía phía trước trùng điệp chém tới hồng mông trạm thiên đao đao thứ nhất phóc thử một trận cắt vào thị thanh â m vang lên một cây dây leo màu xanh lá ứng thanh mà đức t r ư ơ n g trần nhìn trên mặt đất không ngừng dãy r u a màu xanh lá đứt gây dây leo thần sắc có chút ngưng trọng dây leo cùng bình thường dây leo bộ dáng không có khác nhau nhưng là khí tức của nó lại là đạt đến chuẩn đế cấp đường chuẩn đế cấp khác dây leo không chỉ như vậy nó xuất hiện phương thức cũng rất kỳ lạ là từ trong hư không xuyên phá không gian đi ra nói cách khác cái này dây leo cùng trước đó nhìn thấy những cái kia kỳ lạ linh thực một dạng đều là cắm rễ ở trong hư không rốt cục màu xanh lá đứt gây dây leo đình chỉ dãy r u ộ màu xanh lá nhanh chóng biến mất biến thành nồng đầm màu đen còn tản ra từng đợt mùi thối chương trần cái mũi giật giật hít hà tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần m á y nhắc lại cô này mùi thối tại sao cùng thi thể mùi thối giống nhau như lúc rõ ràng chỉ là dây leo bị chặt đứt về sau lại là tản ra cùng chết mấy ngày thi thể một dạng mùi thối cái này táng thiên đạo càng ngày càng có ý tứ t r ư ơ n g trần cũng không có bị do lùi tiếp tục hướng phía phía trước tiến lên càng là như vậy t r ư ơ n g trần càng phải đi táng thiên đạo khu vực trung ương đi xem một chút trước đó t r ư ơ n g trần thử qua từ trung ương khu vực hạ xuống nhưng là thất bại từ nơi đó căn bản là không có cách rơi xuống như có một đạo nhìn không thấy bình chướng che chắn cho dù là thi triển hồng mông đạo đồng đều không thể thấy rõ đến cùng là cái gì xác nhận không cách nào từ trung ương khu vực tiến bảo t r ư ơ n g trần mới lựa chọn từ táng thiên đ ả o biên giới tiến bảo khu vực trung ương không có khả năng trực tiếp tiến bảo chứng minh nơi đó nhất định có cái gì ẩn tàng đồ vật vật này có lẽ là cơ duyên có lẽ là nguy cơ nhưng là cụ thể là cái gì cần t r ư ơ n g trần chân chính đến đằng sau mới có thể biết được đang nhanh chóng trong, trong khi tiến lên một khắc đồng hồ thời gian trôi qua tại thời khắc này bên trong t r ư ơ n g trần tao nộ cùng trước đó khác biệt thực vật công kích mặc dù thực vật khác biệt nhưng là công kích phương thức lại là giống nhau như lúc đều là từ trong hư không đánh lén đều là chuẩn đế chiến lực t r ư ơ n g trần chém chết bọn chúng muốn r ò xét đầu nguồn thời điểm lại là không có cái gì r ò xét đến bọn chúng xuất hiện hư không c ũ n g bình thường hư không giống nhau như lúc không chỉ là những công kích này còn có bốn phía t r ẳ n g cảnh biến hóa cũng xuất hiện hai mươi lần càng đi về phía sau cho t r ư ơ n g trần nguy cơ lại càng lớn gần nhất một lần một cái c h ư ớ c mắt công phu thiếu chút nữa để t r ư ơ n g trần chân chính trầm luân đi vào hồng m ô n g thần châu cũng nói cho t r ư ơ n g trần nếu như quá ý nhiễu năng lực mạnh hơn một chút liền xem như hiện tại trạng thái này nó cũng vô pháp để chương trần khôi phục nhanh chóng tới cái này khiến chương trần do dự qua bất quá cuối cùng hay là lựa chọn tiếp tục tiến lên t r ờ ngại càng lớn phía trước khả năng xuất hiện cơ duyên cũng sẽ càng thêm phong phú một đoạn thời khắc t r ư ơ n g trần đ ỗ n g nhiên dừng bước lại ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước thần s ắ c giật mình táng tắc tiêu h thiên r ư Tăng t đạo ả Đảo thiên đảo o toàn、like、Trần Tướng, lực lượng pháp tắc tiêu thăng. Tăng Thiên một tòa lượng hòn đảo lơ lửng, đây là toàn bộ Bắc minh lực là lơ là bác pháp đây đ bộ vực sinh một tòa lơ lửng ở trên vòm trời hòn đảo chỉ là trước mắt nhìn thấy t r ă n g cảnh để trương trần không thể không đẩy ngã cái này nhìn không gì sánh được minh s á t t h y ế t pháp cái này tàng thiên đảo căn bản cũng không phải là cái gì đảo chỉ thấy phía trước một viên hắc lục nhị sắc to lớn viên cầu tỏa ra khí tức quỷ dị trong cố khí tức này tràn ngập n ồ n g đậm sinh cơ chi lực cùng n ồ n g đậm từ khí hết sức mâu thuẫn tại viên này to lớn trên viên cầu còn có một tấm con mắt đóng chặt khuôn mặt cho dù là nhắm mắt lại vẫn như cũ có thể nhìn ra uy nghiêm của nó mà trước đó trương trần cùng bắc minh đạo vực sinh linh nhìn thấy hòn đảo vẹn vẹn cái này hắc lục nhị sắc viên cầu kéo d màu xanh đen viên cầu bột phía từng đạo dây leo kéo dài mà ra bệnh ra toàn bộ hòn đảo mà những dây leo này là hắc lục nhị sắc sinh cơ chi lực cùng tử khí chỗ huyên hóa cũng không phải là chân thực tồn tại nhìn n g ư n g thực là bởi vì những sinh cơ này chi lực cùng tử khí quá mức đ n g đ ậ m giống như thực chất chương trần đối với trước đó nhìn thấy hết thể cũng triệt để minh bạch sở dĩ bốn phía c h ẳ n g cảnh sẽ xuất hiện biến hóa đó là bởi vì những này hắc lục nhị sắc khí tức cũng không ổn định mỗi lần không ổn định liên sẽ để nhìn l ư n g thực t á n thiên đạo trở nên không chân thực sinh ra một chút không nên tồn tại tràng cảnh mà những tràng cảnh kia tính đa dạng liền cùng viên này to lớn hát lục nhị sắc viên cầu có quan hệ có lẽ là viên này hát lục nhị sắc viên cầu đã từng thấy qua hoặc là có được qua c h ẳ n g cảnh thông qua những khí tức này một lần nữa đem nó huyễn hóa đi ra mê hoặc lòng người c h ầ m luân sau khi đi vào liền sẽ bị những t ử khí kia ăn mòn vô thanh vô tức tử vong lúc trước dây leo vì cái gì từ trong hư không đi ra chặt đứt về sau nhanh chóng biến thành màu đen còn không thể nào dò xét đầu nguồn đ â y hết thảy hết thảy ở chỗ này đều chiếm được giải thích hợp lý không chỉ là dây leo những cái kia linh thực cũng giống như nhau nguyên lý trên hòn đảo hết thảy đều là sinh cơ chi lực cùng từ khí huyễn hóa mà ra Mai táng thiên chương i n đạo. t r trần lắc đầu cái này cũng không đối b quá c minh đạo vực thiên đạo vẫn luôn tồn tại cũng không có biến mất mặc kệ là thần tử trên đại điện khí vẫn giá trị hay là mỗi lần thời điểm độ kiếp thiên đạo chi lực đều hiện hiện qua không phải bắc minh đạo vực thiên đạo chương trần liền triệt để không thể nào hiểu được có lẽ là thế giới nào đó tiêu vong thế giới thiên đạo lại tới đây đem nơi này mai táng lại hoặc là đã từng bắc minh đạo vực thiên đạo tử vong qua một lần cụ thể là như thế nào ai có thể biết đâu chương trần do dự một chút hay là hướng phía hắc lục nhị sắt to lớn viên cầu đi đến nếu đã tới tự nhiên không thể chỉ là nhìn một cái rồi đi dù sao hắn cũng là bước lên nguy hiểm to lớn tới chỗ này tới liền phải nhìn xem nơi này tồn tại đồ vật đến cùng lại như thế nào đáp chương à n đến gần g t lục nhị sắc viên cầu, nhị viên r trần bước chân đi tới nặng nghề.、Lúc、này, Trương Trần tựa như Lúc tựa m hắc lục nhị sắt viên cầu trước mặt hắc lục nhị sắt trên viên cầu uy nghiêm gương mặt ánh mắt vẫn như c ũ đóng chặt không có bất kỳ cái gì thức tỉnh dấu hiệu đi tới gần t r ư ơ n g trần giật mình phát hiện viên này hát lục nhị sắc viên cầu cũng không chỉ là hai loại nhan sắc nhìn một cái vô số loại t r ư ơ n g trần quen biết không quen biết nhan sắc tại viên cầu bên trong xen lẫn sau đó những n à y nhan sắc lại hội tụ thành đại biểu tử vong cùng sinh cơ màu đen cùng màu xanh lá những n à y nhan sắc bên trong còn có các loại sinh linh bộ dáng không thể nào hiểu được đây chính là trời hoặc là thế giới a đối mặt viên này viên cầu khổng lồ để chương trần tựa như tại đối mặt một cái hoàn trình thế giới các loại nhan sắc bên trong bao gồm các loại sinh linh sinh linh xuất sinh đến tử vong lại sen lẫn thành màu xanh lá cùng màu đen tạo thành viên này to lớn màu xanh đen viên cầu t r ư ơ n g trần trong mắt hình như có sở ngộ chậm rãi khoanh chân ngồi xuống tiếp theo một cái trước mắt t r ư ơ n g trần trên quanh thân lực lượng p h á p tắc hiện hiện đao chi p h á p tắc khí tức cùng kiếm chi p h á p tắc khí tức hai loại lực lượng p h á p tắc vừa mới xuất hiện khí tức lại bắt đầu kéo lên ba thành dưới đao chi p h á p tắc trong nháy mắt tấn thăng thành bốn thành đao chi p h á p tắc một thành kiếm chi p h á p tắc cũng tại đồng thời tăng lên tới hai thành trình độ chương trần trên thân thể vô tận huyền diệu khí tức nở rộ trên mặt khi thì mê man khi thì giật ì n h một lúc lâu sau trên ư ơ n Trần chậm mở hai mắt ra, một mặt sợ hai thán vẩn sinh ngàn vạn trùng tính, một trợ, vạn thông. g giới giữa mắt một mặt thế tắc, tắc một trợ, rãi ra, r chậm phục có hai hai pháp pháp mở mà lại ở sợ quanh thân đao chi pháp tắc cùng kiếm chi pháp tắc quân quanh khí tức cùng trước đó so sánh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đao chi pháp tắc từ ba thành d ư ớ i tăng lên tới tám thành kiếm chi pháp tắc từ một thành tăng lên tới sáu thành có l i n h n g ộ trình độ tăng lên trên diện rộng hai loại lực lượng p h á p tắc lực công kích của hắn tăng gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ hiện tại cho dù là đơn độc đối mặt tây v ư ợ linh sơn đầu kia thánh di tộc chương trần tự tin tại trên công kích có thể hoàn toàn không thua bởi hắn lục thân đang thi triển hết hệ thủ đoạn về sau cũng có thể lực lượng ngăn nhau hiện tại chiến đấu hẳn là có thể đủ cùng thánh di tộc chân chính tranh tài một trận thiếu sót duy nhất chính là chấn áp cùng đánh chết thủ đoạn cuối cùng nhìn thoáng qua màu xanh đen viên cầu trương trần hướng phía táng thiên đảo bên ngoài đi đến cho dù là thực lực tăng lên đối mặt viên cầu này trương trần vẫn không có biện pháp gì nó cấp độ đã siêu việt chuẩn đế cùng đại đế có thể đi vào trước mặt của nó đã là cực hạng thiên Trương Trần phá vỡ không ngoài, gian bên đảo vỡ chương hai trăm m ư ơ i sáu bộ đoàn màu vàng tiến về tây vực trong hư không t r ư ơ n g trần đang đi đường đồng thời cũng đang dùng thần nghiệm quan sát đông vực tình huống đông vực phổ thông sinh linh hay là hết thẻ như thường tựa như sự t ì n h gì đều không có phát sinh nhưng là t r ư ơ n g trần lại là tinh chuẩn phát rất được những cái kia đông vực thánh địa cấp bậc thế lực đã trong bóng tối chủ bị thậm chí một chút thế lực đã mở ra hộ tông đại trận co rút lại phạm vi thế lực do xét đến những này t r ư ơ n g trần có chút hiểu rõ xem ra những thế lực này đã biết được tây vực sự tình thánh di tộc xuất hiện mới có thể để cho bọn hắn như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch b ấ t quá t r ư ơ n g trần rất rõ ràng những thánh địa này cho dù là mở ra hộ tông đại trận cũng không tạo nên cái tác dụng gì thánh di tộc thật thoát khốn mà không người có thể chế lời nói những này đã biến chất hộ tông đại trận tại thánh di tộc trước mặt căn bản chính là thùng rông t ê u to những này hộ tông đại trận tác dụng duy nhất chính là cho những thế lực này cường giảm ộ t cái an tâm tại bọn hắn trong nhận thức biết cái này hộ tông đại trận có thể ngăn cản được thánh di tộc lắc đầu t r ư ơ n g trần tốc độ dưới chân tăng nhanh một chút chỉ là đi ra không sai biệt lắm thời gian một ngày lại là để chương trần có chút phảng phất giống như cách một thế hệ hai lần đánh dấu thăm dò táng thiên đạo bí mật cảm lộ đều là tại một ngày này thời gian bên trong giày đặc phát sinh trở lại trương gia về sau trương trần nhìn một chút phụ thân mẫu thân liền dự định tiến về tây vực p h ò n g bị thánh di tộc thoát khốn vì phụ thân trương lan kéo dài đột phá thời gian đại đế thể nghiệm t h ể đối với trương trần tới nói có công dụng khác một tên đại đế chỉ có thể phong ấn thánh di tộc như vậy hai tên đại đế có phải hay không liền có thể trực tiếp đem tây vực đầu kia thánh di tộc chém giết trấn áp phong ấn tất nhiên sẽ có sông phá phong ấn thời điểm chỉ có triệt để chém giết mới có thể tránh lo âu về sau trừ cái đó ra còn có đế một dưới thành phương phong ấn thánh di tộc cũng cần giải quyết bất quá nhìn tình huống đại đế thể nghiệm thẻ thời gian cũng không quá đủ chỉ sợ còn cần chờ hắn thực lực chân chính đạt tới đại đế mới được sau hai canh giờ trương trần đã tới bắc vực phát hiện bắc vực cũng cùng đông vực mở dạng các đại thế lực đều tại trận địa sẵn sàng đón quân địch duy nhất cùng đông vực khác biệt chính là bắc vực phổ thông sinh linh đều mang từng tia từng tia thấp thỏm lo âu giống như biết được thế giới tận thế bình thường đối với điểm này trương trần có thể lý giải đông vực khoảng cách tây vực quá xa phổ thông sinh linh không thể nào biết được thánh di tộc sự tỉnh bắc vực khác biệt nương tựa tây vực tin tức từ tây vực chuyển đến bị phổ thông sinh linh biết được cũng là có thể lý giải đông vực không bao lâu những cái kia phổ thông sinh linh hẳn là cũng sẽ biết được thánh di tộc sự t ì n h đến lúc đó toàn bộ bắc minh đạo vực khả năng sẽ xuất hiện to lớn hỗn loạn loại tình huống này không người nào có thể ngăn cản chỉ có tại thánh di tộc thoát khốn trước khi thoát khốn đem nó một lần nữa chấn áp hoặc là chém giết mới có thể kết thúc trận này còn chưa bắt đầu hỗn loạn hoang cổ t r ư n g r a t r ư ơ n g trần thần nghiệm tuân ra do xét toàn bộ đ ế một thành phát giác được chương lan khí tức đằng sau chương trần bước chân di động hướng phía chương lan vị trí bay đi một tòa bí ẩn động phủ trước đó. t r ư ơ n g trần thân ảnh chậm rãi hiện hiện trần nhi ngươi trở về vừa mới đến t r ư ơ n g lan thanh âm liền từ trong động phủ truyền ra t r ư ơ n g trần có chút ngạc nhiên đây là còn chưa có bắt đầu đột phá a ông long long động phủ đại môn mở ra t r ư ơ n g trần không do dự đi vào trong động phủ phụ thân còn chưa có bắt đầu đột phá a trong động phủ phi thường đơn sơ chỉ có một cái bồ đoàn cùng một cái bản trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa t r ư ơ n g trần nhìn thoáng qua phát hiện không có mình vị trí có chút chấm âm từ nhẫn chữ vật bên trong x u ấ t ra một cái màu vàng bồ đoàn cái bồ đoàn này không phải khác chính là từ côn bằng khư bên trong nguyên h o a n g thánh tông bí cảnh lấy được ở phía trên tu luyện có thể gia tăng nộ tính cùng tâm tính là một kiện không sai bảo vật trừ cái bồ đoàn này bên ngoài còn có một số màu vàng nhạt bồ đoàn bất quá những cái tiêu bồ đoàn tại ra côn bằng khư thời điểm trương trần phân một chút cho trương đạo thiên bọn hắn còn lại cũng toàn bộ giao cho gia tộc cũng coi là vật tận kỳ dụng phụ thân ngươi dùng cái bồ đoàn này đi đối với ngươi đột phá rất có ích lợi trương lan liếc qua dưới người mình màu vàng nhạt bồ đoàn n h ữ mày hảo tiểu tử còn có một cái tốt hơn chính mình giữ lại đâu nói xong cũng không có cùng trương trần khắc k h trực tiếp bồ đoàn màu vàng cầm tới đem lúc t r ư ớ c màu vàng nhạt bổ đoàn thay thế một lần nữa khoanh chân ngồi xuống trương lan thân thể chấn động cái bổ đoàn này quả nhiên là thần dị trương trần khoanh chân ngồi tại màu vàng nhạt trên bổ đoàn cười hắc hắc phụ thân yên t â m đột phá thánh di tộc có ta kiềm chế cam đoan không để cho nó hỏa loạn b ắ t minh đạo vực lúc này trương lan mới phát hiện trương trần tu vi biến hóa nhịn không được hít một hơi thật sâu ta là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi trần nhi hắn vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái chuẩn bị tay đột phá kết quả trương trần tại trong cái thời gian này đã đột phá gần như một cái đại cảnh giới tu vi trương trần cười cười có nhìn hay không đến thấu ta đều là ngươi nhi tử. điểm ấy không cách nào cả i biến nói xong t r ư ơ n g trần đứng dậy có chút chắp tay phụ thân an tâm đột phá đi trần nhi đi xem một chút mâu thân t r ư ơ n g lan vui mừng gật đầu đi thôi đi xem một chút mâu thân ngươi cũng tốt thay ta hảo hảo bồi bồi nàng t r ư ơ n g trần trọng trọng gật đầu quay người rời đi động phủ động phủ cửa lớn một lần nữa đóng lại t r ư ơ n g lan thâm hít một hơi hai mắt nhắm lại tiếp theo một cái trước mắt một cô đế uy từ t r ư ơ n g lan trên thân thể nở rộ bốn phía thiên địa quy tắc trong nháy mắt ngưng trệ chỉ cần tại tất cả thiên địa quy tắc bên trong khắc họa ra thuộc về chương lan khí tức ấn ký liền có trương h phá ể đột đại đế n trần tìm tới trần chỉ nhu bồi bạn hai ngày sau đó liền rời đi thần tử điện tiến về tây vực có lẽ đây là hắn rời đi bắc minh đạo vực một lần cuối cùng làm bạn trần chỉ nhu lại hoặc là không phải bởi vì trương trần cũng không hiểu biết đại đế thể nghiệm thẻ sử dụng có thể hay không bị thiên đạo cho là hắn đột phá đại đế để hắn không thể không phá toái hư không rời đi bất quá mặc kệ như thế nào đại đế thể nghiệm thẻ nhất định phải sử dụng chỉ có như vậy mới có thể thủ hộ hắn muốn người bảo vệ cùng sự tình không đường hướng tháp cao màu đen tạo áp lực mỗi lần tạo áp lực tháp cao màu đen đều sẽ rung động một chút phía trên linh quang cũng theo đó ảm đạm một phần t r ư ơ n g trường thanh v ẹ mặt nghiêm túc đại tổ tại sao ta cảm giác đầu này thánh di tộc sắp thoát khốn tại trong cảm giác của hắn thánh di tộc khí tức càng phát nguy hiểm loại nguy cơ sinh tử kia cảm giác giống như là trong lòng trên ngọn bình thường như hình với bóng trương sơn hà thâm hít một hơi t h ầ n sắc giống vậy ngưng trọng nhẹ gật đầu ngươi cũng cho rằng như vậy a vẹn vẹn ba ngày thời gian trôi qua nó thế mà liền đem thân thể chuyển đi ra một chút nhìn cái dạng này chỉ sợ không cần thời gian nửa tháng nó liền có thể từ tháp cao màu đen phía dưới triệt để thoát khốn nói đến đây trương sơn hà đứng dậy một mặt kiên định chúng ta không có khả năng dạng này ngồi chờ chết chỉ nhìn đúng vậy lên cái tác dụng gì trương thanh cùng ta làm một trận n yêu nó chí ít để nó phân tán một chút lực lượng kéo dài nhiều thời gian hơn lan nhi đột phá thiếu nhất chính là thời gian trương trường thanh đứng dậy trọng trọng gật đầu dốc hết toàn lực là lan nhi tranh thủ đột phá thời gian đang khi nói chuyện trương sơn hà cùng trương trường thanh khí tức triệt để phong thích uy áp kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm một phương này thiên không đúng lúc này một đạo mang theo ý cười thanh n m từ phía sau hai người vang lên đại tổ n h ị tổ không cần như vậy trinh trọng hiện tại bắt đầu đầu này thánh di tộc giao cho ta trông giữ đi trương sơn hà cùng trương trường thanh nghe vậy con người bỗng nhiên có r ụ t lại người nào lúc nào xuất hiện tại bọn hắn phía sau bọn hắn thế mà không có bất kỳ cái gì phát giác hai người vội vàng xoay người chỉ gặp trương trần nợ nụ cười đứng tại phía sau bọn họ trương trần cười cười hai vị lão tổ thế nào trương sơn hà cùng trương trường thanh thấy là trương trần thật dài thở dài một hơi nguyên lai、like、là trần nhị h tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai người kịp phản ứng nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi trương trần vừa mới vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn phía sau chính là trương trần mặc dù trương trần đồng dạng có được chuẩn đế đ ỉ n h phong chiến l ự c nhưng là không nên như vậy thần không biết quỷ không hay đi thế mà ngay cả bọn hắn đều không thể phát giác được chút nào khí tức trương sơn hà thần sắc cứng lại chờ chút trần nhi ngươi đột phá đến thánh vương cảnh hay là thánh vương cảnh lục trọng đ ỉ n h phong trương trường thanh cũng phát hiện trương trần tu vi biến hóa trong mắt kinh hãi càng thêm nồng nặc ba ngày thời gian đại thánh cảnh đình phong đột phá đến thánh vương cảnh lục trọng đình phong hắn nằm mơ cũng không dám làm như vậy a trương trần khẽ gật đầu có cảm g ấ c lộ liền đột phá một chút nghe vậy trương sơn hà cùng trương trường thanh có chút mở mịt nhìn thoáng qua đối phương vật gì có chỗ linh n g ộ đột phá một chút tu vi cảnh giới ngươi quản cái này gọi một chút đây rốt cuộc là làm sao làm được ca vạn c ổ mạnh nhất tạo hóa thể hồng m ô n g bất diệt thể cũng không có như vậy nghịch thiên đi t r ư ơ n g trần t h ấ y thế vội vàng đổi chủ đề hai vị lão tổ các ngươi vừa mới nói muốn làm nhiễu đầu này thánh di tộc từ tiến vào tây vực bắt đầu một đường đi vào linh sơn phụ cận trương trần nhìn thấy chẳng cảnh có thể dùng hai chữ để hình dung rách nát nguyên bản phật tông cường thịnh tây vực rách nát khắp trốn tất cả trần đế cường giả vẫn lạc về sau t nếu như không phải thánh di tộc uy hiếp bắc vực cùng nam vực thế lực tất nhiên cũng tới đến nơi đầy chiến đấu trương sơn hà lấy lại tinh thần ngưng trọng gật đầu không sai đầu này thánh di tộc ngay tại không ngừng đem thân thể của mình chuyển đi ra chỉ sợ không cách nào trèo trống đến phụ thân người đột phá trương trần hiểu rõ gật đầu nhìn về phía linh sơn phương hướng từ khi trương trần xuất hiện về sau thánh di tộc liền trở nên đặc biệt cảnh d ắ c lên quanh thân lực lượng mặc dù hay là tại áp bách tháp cao màu đen nhưng là đem so sánh với lúc trước thu liễm rất nhiều bảo lưu lại một phần lực lượng chuẩn bị bất cứ tình huống nào cùng lần trước lúc đến so sánh trương trần quả nhiên phát hiện thánh di tộc bị chấn áp lấy thân thể chuyển đi ra một đoạn dựa theo tốc độ này chỉ sợ lại có mười ngày đầu này thánh di tộc liền có thể thoát khốn phụ thân trương lan đột phá không chỉ có riêng là cần thời gian mười ngày trương trần thu hồi ánh mắt có chút trầm ngâm đại tổ nhị tổ Yêu t ộ chương đối với c u tộc, tộc trần vốn cho rằng lần này thánh di tộc nguy cơ bọn hắn sẽ từ vạn yêu sơn mạch đi ra kết quả không nghĩ tới lại tới đây không nhìn thấy bất luận cái gì yêu tộc thân ảnh trương sơn hà cùng trương trường thanh bất đắc di giang tay ra những tên kia đều là cao ngạo h ạ n g người tự cho là huyết mạch của mình cao quý cho dù là thánh di tộc đều có chút không để trong lòng tại bọn hắn trong nhận thức biết cho dù là thánh di tộc trốn ra được bọn hắn cũng có thể dựa vào vạn yêu đại trận bảo hộ vạn yêu s ơ n mạch t r ư ơ n g trần nghe vậy nhịn không được lắc đầu vạn yêu s ơ n mạch vạn yêu đại trận mặc dù có yêu tộc đản sinh tất cả đại đ ế cường giả i a trì có thể nói là bắc minh đạo vực đệ nhất pháp trận nhưng là cuối cùng không phải đại đế đang chủ trì trận pháp thánh di tộc thật trốn ra được bọn hắn cũng chỉ có thể an tính một hồi vạn yêu đại trận ch trương trần nhịn không được hít sâu một hơi thậm chí đầu này thánh di tộc thôn vệ đủ nhiều sinh linh về sau đặt tới đại đế chiến lược cái kia vạn yêu đại trận càng là thủng rông tiêu to trương sơn hà cùng trương trường thanh đều là tán đồng g ậ t đầu bất quá tán đồng đồng thời thân s ắ c vẫn như cũ bất đắc dĩ trong ba ngày này bọn hắn liên lạc qua cường giả yêu tộc chỉ là đáng tiếc đều là giống nhau đáp lại đây là nhân tộc sự tình cùng yêu tộc không có quan hệ những n à y cao ngạo g i a hỏa bọn hắn là thật bắt bọn hắn không có cách nào trương trần lắc đầu trầm giọng nói không được hai vị lão tổ các ngươi trước tiên ở nơi này án binh bất động ta đi vạn yêu sơn mạch một chuyến Chuyện lần này, là toàn bộ bắc minh đạo vực sự t ì n h yêu tộc không thể ngồi hưởng kỳ thành một khi đầu này thánh di tộc t h o á t khốn hắn tất nhiên sẽ đi ngăn cản k i ể m chế đến lúc đó giao chiến sinh ra dư ba khẳng định vô cùng kinh khủng không thích đáng xử lý toàn bộ tây vực đều sẽ biến thành một mảnh tử địa những dư ba này cần cường giả để ngăn cản không để cho dư ba tàn phá tây vực thân là bắc minh đạo vực một phân tử yêu tộc có trách nhiệm này để ngăn cản dư ba nếu như không đến vậy liền đánh tới bọn hắn đến yêu tộc cao ngạo chỉ sùng bãi cường giả chỉ có đem bọn hắn triệt để thu phục mới có thể ngoan, ngoan nghe lời chương trường thanh do dự một chút đằng sau khẽ gật đầu trần nhi coi chừng yêu tộc có thể không thể so với tây vực bên trong chuẩn đế cường giả tối đỉnh đều nắm chắc vị hết thể hành sự cẩn thận trương sơn hà cũng là nhẹ nhàng gật đầu cũng không có mở miệng khuyên can t r ư ơ n g trần thực lực hôm nay bọn hắn đã có chút đoán không ra đi yêu tộc để yêu tộc điều động cường giả đi ra bây giờ trương trần là lựa chọn tốt nhất trương trần hậu lui một bước cung kính chắp tay hai vị lao tổ yên tâm trần nhi đi một lát sẽ trở lại nói đi vung tay lên một cái không gian phá vỡ một cái động lớn không do dự một bước bước vào trong hư không hướng phía bắc minh đạo vực trung ương vạn yêu sơn mạch mà đi t r ư ơ n g sơn hà cùng trương trường thanh một lần nữa khoanh chân ngồi xuống thần s ắ c hơi đã thả lỏng một chút t r ư ơ n g trần thực lực tăng lên liền xem như đằng sau thánh di tộc t h o á t khốn cũng coi là có một chút ứng đối n ắ m chắc chỉ là hy vọng lần này vạn yêu sơn mạch c h i hành có thể thuận lợi tiến hành cương giả yêu tộc cũng g i a nhập vào áp lực liền sẽ trở nên càng nhỏ hơn một chút xuyên qua tây vực chương trần lần nữa thấy được tây vừa hối loạn nhưng là cùng trước đó một dạng hắn vẫn không có lựa chọn đi ngăn cản bởi vì hiện tại hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm t r ư ơ n g trần một bên đi đường một bên suy tư yêu t ộ c thực lực nội tình yêu t ộ c bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là tứ thần thú t r ù n g tộc long tộc bộ tộc p h ư ơ n g hoàng bạch hổ bộ tộc cùng huyền vũ bộ tộc mấy t r ù n g tộc này nội bộ hẳn là đều có chuẩn đế cường giả tối đỉnh toa c h ấ n xem như không sai trợ lực trừ cái đó ra hồ tộc i ể u đầu sư tử trắng trạch mấy t r ù n g tộc này thực lực cũng không tệ có lẽ cũng có chuẩn đế cường giả tối đỉnh toa c h ấ n nghĩ tới đây t r ư ơ n g trần trong mắt quang mang lấp lóe bắt giặc trước bắt vua muốn để tất cả yêu tộc ngoan ngoan nghe lời chỉ có đem cường đại nhất yêu tộc chinh phục mới được xem ra lần này đến cao điệu một、chút. Thơi chương u y ể n động ý nghĩ một ý chút, t r trần thân thể nhiên trở nhiên đỗng nên không ổ n g lộ, một c h khí tức hiện lộ mà ra. Mịt hiện tiếng giống ra. Trương Trần, lần nữa biến thành bằng. trần không biết côn bằng có hay không thuộc về tại yêu tộc nhưng là dùng côn bằng thân thể nghiền ép những yêu tộc kia hẳn là càng thêm thoải mái một chút biến hóa thành côn bằng đằng sau t r ư ơ n g trần nhục thân lực lượng trong nháy mắt siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong đi tới một cái không thể nào hiểu được trình độ đại đế phía dưới chuẩn đế trên định phong thiên hư bước đong đưa chương trần tốc độ bỗng nhiên tăng vọt một sát na c ô n u liền xuyên qua vô số không gian một lúc lâu sau t r ư ơ n g trần từ trong hư không đi ra nhìn chăm chú lên trước mắt thập vạn đại sơn thập vạn đại sơn bên trong vô số yêu tộc tiếng thú g à o không ngừng chuyển ra yêu khí n ồ n g đậm t r ư ơ n g trần còn có thể cảm giác được tại cái này thập vạn đại sơn nội bộ có đông đảo khí tức cường đại yêu tộc chiếm cứ cái này thập vạn đại sơn chính là bắc minh đạo v ư ợ tất t cả yêu tộc nơi ở vạn yêu s ơ n mạch t r ư ơ n g trần khổng lồ côn bằng chi thân hít sâu một hơi dành thời gian phụ cận ngàn giảm tất cả không khí tiếp theo một cái trước mắt một đạo khổng lồ tiếng giống chuyển ra v a n v ọ n toàn bộ vạn yêu sân mạch tại thanh em vang lên đồng thời vạn yêu sân mạch bên trong đông đả từ vạn yêu sơn mạnh sơn yêu chương á cái, Cái t tức một trên trăm tức. tức nhất, trên trăm đạo khí tức khí khí khí kỷ. khí mình. Nhìn Những chuẩn chủ nhân, đều là chuẩn của c gần này này đạo đều đế đạo đều đế là là yếu sơ trần cảm nhận được những n à y chuẩn đế khí hơi thở nội tâm không có chút nào ba động đối với hắn hiện tại tới nói chuẩn đế đã không phải là đã từng cao như vậy không thể leo tới không nói bình thường chuẩn đế chính là chuẩn đế đình phong hắn cũng không để vào mắt yêu tộc chuẩn đế bọn họ bắc minh đạo vực nguy cơ gián lâm các ngươi vì sao co đầu rút cổ không ra chương trần dùng côn bằng n ữ nói ra mình muốn nói lời nói hắn biết rõ mặc dù những yêu tộc này nghe không hiểu côn bằng ngữ nhưng là côn bằng ngữ huyền liền diệu sẽ ở trong đầu của bọn hắn chủ động nói do ý tứ ngâm thanh âm vừa mới rơi xuống một đạo bàng bạc uy nghiêm tiếng long ngâm liền từ vạn yêu sơn mạch chỗ sâu vang lên ta yêu tộc một mực chiếm cứ vạn yêu sơn mạch tây vực có nguy nan quản ta vạn yêu sơn mạch chuyện gì bằng hữu ta xem ngươi tựa hồ cũng là yêu tộc vì sao giúp đỡ nhân tộc nói chuyện nghe được thanh âm này vạn yêu sơn mạch bên trong tất cả yêu tộc vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung chỉ gặp vạn yêu sơn mạch trên bầu trời một đầu dài mấy ngàn dặm cự long màu và nếu như cẩn thận xem xét liền có thể nhìn ra hắn có được năm cái ngón chân ngũ trào kim long t r ư ơ n g trần côn bằng chi thân mặc dù trải qua nhục thân chiến l ự c cùng tu vi tăng lên đã phát triển đến ngàn dặm nhưng là tại đầu này cự long màu vàng trước mặt hay là lộ ra có một ít nhỏ bé t r ư ơ n g trần liếc qua xuất hiện cự long màu vàng cười nhạo một tiếng đường đường chuẩn đế đỉnh phong ngũ trào kim long cũng không cảm thấy ngại nói ra những lời này cũng được xem ra chỉ có đem bọn ngươi thu phục các ngươi mới có thể ngoan ngoan nghe lời lời còn chưa rước ô n bằng tiếng giống vang lên chương trần thân ảnh biến mất theo tại nguyên chỗ không biết đi hướng nơi nào ngũ t r ả o kim long nguyên bản uy nghiêm thần sắc trong nháy mắt biến đổi nô r a thần n i ệ m liếc nhìn bốn phía hết thảy không có vẫn là không có vừa mới đầu kia không biết tên uy nghiêm sinh linh thế mà biến mất Xoẹt. không gian thanh â m vỡ vụn vang lên một đạo giống như che trời chi rực cánh nô r a trung điệp từ ngũ t r ả o kim long trên đầu lâu khẽ quét mà qua ngũ t r ả o kim long đối mặt một cách này căn bản là không có cách t r á n h n ẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích rơi vào trên người mình mảnh chương g i i mấy ngàn dặm cự long màu vàng bỗng nhiên hướng phía sau bay ngược mà ra trên đường từng mảnh từng mảnh to lớn lân phiến màu vàng vẫy xuống tiên khung yến tĩnh yến tĩnh như chết giờ k h ắ c này toàn bộ vạn yêu sơn mạch đều yên lặng vừa mới bọn hắn nhìn thấy cái gì ngũ t r ả o kim long bộ tộc chuẩn đế cường giả tối đỉnh bị cái kia không biết tên sinh linh một kích trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài nhìn lân phiến kia v ẩ y xuống số lượng một kích này đối với ngũ t r ả o kim long tạo thành tổn thương chỉ sợ còn có một số nghiêm trọng vạn yêu sơn mạch bên trong đông đảo chuẩn đế khí tức trong lúc mơ hồ có không nhẫn mại được bộ dáng dù bại không chừng vừa mới nguồn lực lượng kia quá mức kinh khủng thậm chí bọn hắn đều cảm giác cái kia đã siêu việt chuẩn đế đỉnh phong cấp độ cái kia không biết tên sinh linh đến tột cùng từ đâu mà、đến. vì cái gì các nàng trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sinh linh này ngũ trào kim long thần sắt thống khổ tại cổ của nó phía trên lân phiến đã toàn bộ chóc ra lộ ra phía dưới vết đủ. máu tươi màu vàng không ngừng tràn ra nhỏ xuống đến đ ạ n yêu sơn mạch phía trên đúng lúc này ngũ trào kim long thần sắt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ bởi vì tại đỉnh đầu của hắn một đầu to lớn đuôi cá ngay tại rơi xuống hắn cảm giác chỉ cần con cá này đuôi rơi xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thân hồn đều không thể đào thoát bị hủy diện vận mệnh không nhanh cứu ta căn bản không cần hắn cầu cứu bạn yêu sơn mạch các nơi liền có từng đạo kinh khủng thân ảnh bay ra gáy giống ô、oh. một đạo màu trắng bóng người to lớn lóe lên một cái rồi biến mất xuất hiện tại cự long màu vàng trước mặt đem nó từ đôi cá công kích phía dưới na di ra ngoài sau đó từng luồng từng luồng mang theo nghiêm nghị sát ý canh kim chi khí nở rộ hướng phía đôi cá n g ê n đón một bên khác một cái toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ tươi hỏa diễm đại đ i ề u chấn động cánh một vùng biển lửa hướng phía đôi cá bao phủ tới h ỏ a diễm vị trí không gian bị thiêu đốt hầu như không còn màu đen hư không đều rất giống muốn bị n h ó n lửa mà tại màu vàng bóng người to lớn cùng hỏa diễm đại đại đều có một tầng màu lam mai mai rụa lóe ra ung tùm lang quang nói nó kinh người lực phòng ngự rốt cục đôi cá rơi xuống màu trắng sắt lục khí tức canh kim chi khí trong nháy mắt biến thành hư vô màu đỏ tươi khủng bố biển lửa còn không có tới gần đôi cá liền bị một cái che trời chi rực đong đưa ở giữa thổi tắt cùng lúc đó to lớn màu la mai m rụa tiếp xúc đến đôi cá cùng canh kim chi khí một dạng không có ngăn cản máy may biến thành bụi tiếp theo một cái trước mắt màu trắng bóng người to lớn giống như thiên thạch bình thường từ thiên không rơi xuống che chở chi rực tại thổi tắt hỏa diễm đằng sau cũng không có đình chỉ xét qua không gian rơi vào hỏa diễm đại đ i đ u trên tầng gáy hỏa diễm đại điệu thân thể từ thiên khung rơi xuống t r ư ơ n g trần côn bằng thân ảnh một lần nữa hiện hiện ánh mắt lưng nhìn nhìn về phía nơi xa đang chuẩn bị xuất thủ cựu đầu sư tử cùng một cái cựu vị tiên hồ các ngươi cũng muốn tới sao cựu đầu sư tử cùng cựu vị tiên hồ thân thể đ ố n g nhiên lùi lại đầu lâu thật sâu r ụ xuống trong con mắt mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ đây là thực lực như thế nào chuẩn đế đỉnh phong bạch hồ có chuẩn đế đỉnh phong huyền vũ chi lực gia trì kết quả ngăn không được một kích đồng dạng c h ẩ n đế đỉnh phong p ư ợ n g hoàn cũng tại đồng dạng có được c h ẩ n đế đỉnh phong phượng hoàn cũng tại đồng dạng có được vạn yêu sơn mạch bên trong vừa mới nở rộ chuẩn đế khí hơi thở trong nháy mắt này toàn bộ hành quân lặng lẽ thực lực che giấu khí tức của mình sợ bị phát hiện khủng bố quá kinh khủng chương 219. n h â n tộc phối hợp hoặc là diệt vong chương 219. n h â n tộc phối hợp hoặc là diệt vong màu vàng ngũ trào kim long đứng ở trên bầu trời không núp đ í t máu tươi màu vàng không ngừng từ trên cổ nhỏ xuống màu vàng ngũ trào kim long lại là giống như chưa tỉnh trong con mắt mang theo thật sâu kinh hãi cùng hoảng sợ đầu này không biết tên sinh linh đến cùng là cái gì thân thể mạnh mẽ kia thế mà làm bọn hắn yêu tộc đều cảm giác được sợ hãi lại có chủng tộc có thể tại trên n ụ c thân thắng qua bọn hắn yêu tộc t r ư ơ n g trần ánh mắt liếc nhìn một chút vạn yêu sân mạch khẽ lắc đầu đây chính là các ngươi tự tin đầu n g ư ợ n cho là bằng vào thực lực của các ngươi liền có thể ngăn trở đầu kia thánh di tộc quả nhiên là ngây thơ đến cực điểm thoại âm rơi xuống trên bầu trời cựu đầu sư tử cựu vĩ tiên hồ cùng ngũ trào kim long không n ú p đ í c h không dám phản bác mảy may hiện tại ngũ trào kim long đã trọng thương phượng hoàng bạch hổ rơi xuống thiên khung về sau cũng không có lại xuất hiện vẹn, vẹn bằng vào bọn hắn cho dù là muốn mở ra vạn yêu lại tr tại cái này không biết tên sinh linh mạnh mẽ trước mặt bọn hắn đã đã mất đi tất cả sức phản kháng có thể làm chỉ có trờ mặc không chỉ là bọn hắn trờ mặc vạn yêu sơn mạch tất cả yêu tộc đều lựa chọn trờ mặc thậm chí bọn hắn cũng đang hoài nghi bọn hắn vạn yêu đại trận có thể hay không ngăn trở đầu này không biết tên sinh linh mạnh mẽ còn có tây vực xuất hiện đầu kia thánh di tộc bọn hắn thế nhưng là nghe nói đầu kia thánh di tộc thực lực thế nhưng là siêu việt chuẩn đế định phong thấy không có người ứng thanh trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút côn bằng tri thân tản đi một lần nữa biến thành nhân tộc thân thể đem các ngươi cũng đỡ không nổi lại nói thế nào ngăn vừa mới ta thế nhưng là không có toàn lực xuất thủ nếu như ta toàn lực xuất thủ các ngươi đã vừa mới chết côn bằng chi thân tán đi trong n y mắt vạn yêu sơn mạch tất cả cường giả yêu tộc con ngươi đều là cọ r ụ lại tình huống như thế nào đây là nhân tộc vừa mới có được cường đại như vậy nụ thân không biết tên sinh linh lại là nhân tộc ngũ trảo kim long to lớn trong con mắt mang theo thật sâu không hiểu không đúng vừa mới hắn nhưng là rõ ràng cảm giác được cái kia không biết tên sinh linh không có bất cứ người nào tộc khí hơi thở là một loại hắn từ trước tới nay chưa từng đọc qua từ nghe nói chủng tộc cường đại sự uy nghiêm đó Để hắn đầu hắn này ngũ chương u ẩ n n đế đô mặc cảm. h n hiện tại tại sao phải biến thành nhân tộc đâu? Mánh liệt nghi hoặc để ngũ chảo kim long lấy hết dũng lên tiếng g g là liệt lấy phải hoặc hết khí, hỏi thăm lên tiếng ngươi tại tại kim tộc trào sao đâu? để ư i tại lại sao là h â n n tộc. ư ơ i ai? là trần ư ơ n g t r thân thể k h é động đi vào ngũ trào kim long trước mặt ngũ trào kim long thân thể run lên cưỡng ép nhịn xuống muốn thoát đi xúc động miễn cưỡng đứng tại chỗ t r ư ơ n g trần nhìn chăm chú lên ngũ trào kim long cười cười ngươi hẳn là bây giờ ngũ trào kim long bộ tộc bên trong người mạnh nhất đi ngũ trào kim long hít sâu một hơi l á t đầu ta là bây giờ ngũ t r ả o kim long bộ tộc tộc trưởng ngao càn mặc dù chuẩn đế đình phong lại cũng không là tộc ta người mạnh nhất tộc ta còn có ngủ say lão tổ hắn mặc dù thọ nguyên không nhiều nhưng là thực lực lại là so với ta mạnh hơn không chỉ một lần nói đến đây ngao càn trong mắt mang theo thật sâu s ù n g kính t r ư ơ n g trần hiểu rõ gật đầu xem ra không chỉ là nhân tộc như vậy yêu tộc cũng là như thế đều có thọ nguyên không nhiều lựa chọn ngủ say nội t ì n h lão tổ kể từ đó sự tình thuận tiện xử lý rất nhiều t r ư ơ n g trần cúi đầu xuống nhìn về phía phía dưới không ngừng g i r u ộ lại là không cách nào đứng lên bạch hồ cùng vận hoàng vung tay lên một cái hai đạo ánh sáng màu tím rơi xuống hào quang màu tím này không phải khác chính là hồng mông chi khí, khí rẽ ngôi cách đi ra hồng mông tử quang mặc dù vẹn vẹn tràn lan qua n mang nhưng là đối với thương thế khôi phục cũng là có được kỳ hiệu tại ngao càn ánh mắt tò mò bên trong hào quang màu tím dung nhập bạch hổ cùng phượng hoàng trong thân thể vẹn vẹn trong nháy mắt khí tức h ẻ phải bạch hổ cùng phượng hoàng khí tức liền thực hiện tăng vọn bạch hổ cùng phượng hoàng kinh nghi bất định đứng dậy liếc mắt nhìn nhau đó là cái gì năng lượng vẹn vẹn một tia liền để thương thế của bọn hắn khôi phục hơn phân nửa còn lại những cái tia đối với bọn hắn tới nói chính mình liền có thể khỏi hắn. do dự một chút bạch hổ cùng phượng hoàng một lần nữa bay lên bầu trời bạch hổ quanh thân s á t lục khí tức tràn ngập nhìn chăm chú lên trương trần nhân tộc ngươi đến chúng ta vạn yêu sân mạch đến tột u cùng là dụng ý gì phượng hoàng c h ạ m trên không trung trong mắt cũng mang theo tìm kiếm c h i sắc trương trần trọng thương bọn hắn lại vì bọn họ khôi phục thương thế rốt cuộc là ý gì trương trần cũng không trả lời đối với ngao càn khuất chỉ bắn ra một đạo hào quang màu tím rơi vào ngao càn thể nội thu hoạch được hồng nông tử quang chữa trị ngao càn vết thương không chảy máu nữa chóc da lân phiến cũng bắt đầu một lần nữa mọc ra làm xong những này t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía một chỗ trống không không gian vị này huyền vũ bộ tộc tiền bối hiện tại cũng không cần phải lại tiếp tục c ẩ n giấu đi đi hiện tại các ngươi có thể cùng ta nói một chút thánh di tộc sự tình đi thoại âm rơi xuống nguyên bản không có vật gì không gian chấn động một cái một cái toàn thân màu đen to lớn rùa đen xuất hiện ở trên vòng trời cùng bình thường rùa đen khác biệt chính là rùa đen này trên lưng còn có một đầu phun lưới rắn cự mãng màu đen huyền vũ hơn nữa còn là chuẩn đế đỉnh phong huyền vũ nhân tộc ngươi đã sớm phát hiện ta chương trần cười cười ngươi cho rằng đâu nói xong chương trần nghiêm sắc mặt trầm giọng nói ta tên chương trần đến từ hoàng cổ t r ư n g r a các ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta ta liền bất quá nhiều giới thiệu ta mục đích tới nơi này chính là mời các ngươi đi tây vực dự phòng thánh di tộc thoát khốn bất quá các ngươi yên tâm nó thoát khốn ta sẽ ra tay ngăn cản nhiệm vụ của các ngươi chính là ngăn trở ta cùng nó giao chiến mà sinh ra dư ba để báo đáp lại nói đến đây trương trần đốn đông nhiên liếc nhìn một chút bốn phía cường giả để báo đáp lại ta sẽ để cho các ngươi trong tộc ngủ say láo tổ khôi phục một chút t h ỏ nguyên không cần lại tiếp tục ngủ say đi vụ mua bán này các ngươi nghĩ như thế nào đương nhiên nếu như các ngươi không phối hợp chương ũ n g k cần hai trăm hai t mươi chúng yêu tộc nhập tây vực may mắn chương hai trăm hai mươi chúng yêu tộc nhập tây vực may mắn hoang cổ trương gia chương trần thời sau khi lấy lại tinh thần đông đảo yêu tộc chuẩn đế cường giả nghĩ đến t r ư ơ n g trần tự giới thiệu vị này có thể biến thành như vậy bọn hắn không có khả năng lý giải sinh linh cường giả lại là hoang cổ trương gia thần tử chương trần mặc dù nghe nói t r ư ơ n g trần tham dự hủy diện hỗn độn thánh địa chiến tranh đồng thời ở bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng là bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua t r ư ơ n g trần thực lực đã siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong a bọn hắn nhiều như vậy vị chuẩn đế cường giả tối đỉnh bây giờ tại t r ư ơ n g trần trước mặt là cái dám cũng không dám thả một cái đây không phải siêu việt chuẩn đế đ ỉ n h phong là cái gì cái này t r ư ơ n g trần so với hắn phụ thân trương lan lúc trước còn muốn không hợp t h ó i thưởng yêu nghiệt có thể nói là bắc minh đạo vực sử thượng yêu nghiệt nhất người không có cái thứ hai sau này không còn ai bọn hắn không biết nhưng nhất định là xưa nay chưa từng có ngao cản trên cổ thương thế tại hồng mông tử quang cùng bản thân năng lực khôi phục phía dưới đã không sai biệt lắm khỏi hẳn ánh mắt nhìn chòng chọc vào t r ư ơ n g trần ngao cản có chút kích động t r ư ơ n g trần ngươi vừa mới nói tới câu câu là thật bọn hắn long tộc lao tổ đã nhanh muốn hoàn toàn chết đi trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn đang tìm kiếm kéo dài thọ nguyên bảo vật chỉ là đáng tiếc bắc minh đạo vực côn bằng khư bên trong có thể kéo dài tuổi thọ linh dược cùng bảo vật bọn hắn lao tổ đều đã sinh ra kháng tính tái sử dụng cũng đã không có hiệu quả gì ngao cản cũng không hoài nghi chương trần có hay không để bọn hắn lao tổ kéo dài tuổi thọ năng lực. trước đó hoang cổ trương gia đại tổ cùng nhị tổ như kỳ tích giải trừ ngủ say lại xuất hiện tại bắc minh đạo vực tin tức hắn cũng là rõ ràng hắn hoài nghi là trương trần có nguyện ý hay không giúp bọn hắn lao tổ khôi phục thọ nguyên còn lại chuẩn đế cường giả tối đỉnh cũng là một mặt tìm kiếm nhìn về phía trương trần không chỉ là những n à y chuẩn đế đỉnh phong cường giả tại vạn yêu sơn mạch bên trong tất cả chuẩn đế cường giả đều là thân thể khé động đi tới trên bầu trời ánh mắt của bọn hắn đều lạ thường nhất trí toàn bộ nhìn về phía trương trần thần sắc kích động vừa khẩn trương kích động là bọn hắn lao tổ có khả năng sẽ khôi phục thọ t r ư ơ n g trần nhìn chung quanh một tuần nhìn lướt qua ở đây tất cả yêu t ộ c chuẩn đế vừa mới các ngươi không ra hiện tại các ngươi làm sao toàn bộ đi ra làm sao nghe được có chỗ tốt liền chạy ra khỏi đến để cho các ngươi đi làm việc liền giả chết thoại âm rơi xuống không có bất kỳ cái gì cường giả yêu t ộ c dám phản bác toàn bộ đều là hậm h ự c cười một tiếng t r ư ơ n g trần nói đến cũng không sai bọn họ đích sắc không có ý định đi dính vào thánh di tộc sự tình nhưng đây là đang trước đó hiện tại bọn hắn đã có không giống với cách nhìn t r ư ơ n g trần thực lực bọn hắn đã lãnh ộ i qua đầu kia thánh di tộc khủng bố bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được một hay ngôi chờ chết thật liền phải chết b t r ư ơ n g trần gặp bọn họ không có phản bác có chút im lặng lắc đầu xem ra không chỉ là nhân tộc gặp lợi này lòng tham yêu tộc đồng dạng cũng là như vậy b ấ t quá t r ư ơ n g trần lười n h ắ c cùng bọn hắn so đo nhiều như vậy chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời mặt khác đều không phải là sự tình kéo dài thọ nguyên quả nhân sâm hắn nơi này bao no người trong nhà nhân sâm một canh giờ liền có thể kết ba mươi sáu quả nhiều đến hắn đều không muốn lấy xuống hái được thả ba ngày liền không có chẳng muốn ăn thời điểm hài đến ăn k h i sâu một hơi chương trần trầm giọng nói kéo dài thọ nguyên ta nói được thì làm được nhưng là trước lúc này các ngươi yêu tộc cần điều động một nửa chuẩn đế cường giả đi tây vực cũng không cần các ngươi chiến đấu vẹn vẹn đi ngăn cản có khả năng phát sinh chiến tranh chỗ bộc u phát dư ba mà thôi nói đến đây chương trần con mắt nhìn một chút ngao cản các loại chuẩn đế cường giả tối đỉnh đương nhiên các ngươi mấy vị này chuẩn đế đình phong nhất định phải toàn bộ tiến vệ một cái cũng không thể lưu lại những điều kiện này các ngươi khả năng làm đến đông đảo yêu t ộ c chuẩn đế thần sắc cứng lại điều động một nửa chuẩn đế tiến về tây vực ngăn cản có khả năng xuất hiện dư ba làm đến những n à y bọn hắn lao tổ liền có thể giải trừ ngủ say lại xuất hiện tại bắc minh đạo vực bên trong tất cả chuẩn đế cường giả lướp nhau đều là trọng trọng g ậ đầu vẹn, vẹn vậy bọn hắn coi như kiếm lời đại tiện nghi làm bọn hắn vốn hẳn nên làm sự t ì n h có có thể được lớn như vậy chỗ tốt ai không đồng ý ai là đồ đần tiếp theo một cái trước mắt đều nhịp thanh âm tại vạn yêu sơn mạnh trên không vang lên chúng ta đồng ý t r ư ơ n g trần k h á c gật đầu như vậy hiện tại liền cùng ta cùng nhau đi tới tây vực đi, thánh di tộc tình huống cũng không cho lạc quan n g a o càn do dự một chút lên tiếng nói t r ư ơ n g trần vậy chúng ta lão tổ khôi phục thọ nguyên sự t ì n h nghe vậy t r ư ơ n g trần nhữ mày làm sao các ngươi sợ ta dựng nợ sao ta nói qua ta nói được thì làm được hiện tại theo ta tiến về tây vực thánh di tộc chuyện đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn đông đảo chuẩn đế nghe vậy chỉ có thể bất đắc di gật đầu t r ư ơ n g trần đều nói như vậy bọn hắn có thể làm sao bây giờ đánh lại đánh không lại chỉ có thể nghe lời thôi sau một lát yêu tộc năm mươi ba vị chuẩn đế đi theo t r ư ơ n g trần cùng một chỗ hướng tây vực bước đi mà vạn yêu sơn mạch trên không tại những yêu tộc này chuẩn đế rời đi đồng thời một cái cự đại pháp trận màu đen xuất hiện đem vạn yêu sơn mạch toàn bộ bao phủ ở bên trong các cường giả đều đi tây vực bọn hắn cũng không thể không phòng ngự chú đáo mở ra vạn yêu lại trận chỉ ít dạng này có thể làm cho bọn hắn an tâm một chút không đến mức nghe được động tính liền thấp p h ỏ n lo âu tây vực linh sơn bên ngoài hai ngàn dặm chỗ trên bầu trời trương sơn hà cùng trương trường t h à n h vẻ mặt nghiêm túc trơ mắt nhìn xa xa thánh di tộc từng chút từng chút đem thân thể của mình từ tháp cao màu đen bên dưới rút ra chứ nhìn xem bọn hắn cái gì đều không làm được trong lúc đó bọn hắn nhịn không được xuất thủ ý đồ ngăn trở một chút nhưng là không dùng căn bản không hề có tác dụng bọn hắn công kích còn không có tới gần thánh di tộc liền quỷ dị biến mất vô tung mà trong quá trình này thánh di tộc từ đầu đến cuối đều không co xem bọn hắn một chút cái này khiến trương sơn hà cùng trương trường thanh xấu hổ đồng thời lại có chút vô lực đầu này thá Bọn hắn ở chương ỗ này tác dụng duy nhất chính là quan sát thánh di tộc trạng thái đại tổ, nhị tổ. Thanh âm quen là duy tác sát tộc thái tổ, tổ. thuộc tại t di đại r âm Sơn hà cùng Hà trần ư Trường người Trương ơ n Thanh Vang lên bên hai, để cho hai người thân thể bông lỏng. g thể t r hai, cho hai để trở về hai người theo bản năng xoay người sang chỗ khác chẳng qua là khi sau khi thấy rõ phương tràng c ả n h lúc nhịn không được lũi về sau hai bước hơn mười vị yêu tộc chuẩn đế cường giả trong đó còn có sáu vị chuẩn đế đ ỉ n h phong cường giả mà đứng ở những yêu tộc này chuẩn đế trước đó đúng là bọn họ quen thuộc chương trần chương sơn hà thâm hít một hơi trầm giọng nói bụi mà những n à y là chương trần cười cười bọn hắn đều là tới hỗ trợ nếu như thánh di tộc thoát hốn bọn hắn sẽ ngăn cản dư âm chiến đấu tránh cho đồ thán tây vượt sinh linh ngay vậy trương sơn hà cùng trương trường thanh nhịn không được lết i nhau có chút n g â y người nhiều như vậy yêu t ộ c chuẩn đế đều là đến giúp đỡ này làm sao c ũ n g giống như nằm mơ đâu trước đó bọn hắn liên tục mời những này cao n g ạ o yêu t ộ c thế nhưng làm ộ t cái đều không có đáp ứng đến đây t r ư ơ n g trần là thế nào làm được lúc này tất cả yêu t ộ c chuẩn đế đô là như lâm đại địch nhìn chăm chú lên xa xa thánh di tộc cho dù hài hòa cách xa hai ngàn dặm bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được thánh di tộc khủng bố không cách nào lực địch khủng bố đối mặt đầu này thánh di tộc Bọn hắn thậm chương í i là hai trăm t hai mươi một chu tiên kiếm trận hiền uy chờ đợi chương hai trăm hai mươi một chu tiên kiếm trận hiền uy chờ đợi không chỉ như vậy chương trần còn để trương sơn hà cùng trương trường thanh thông chi mạch tiên mệnh vị này chuẩn đế đỉnh phong cường giả cũng không thể lãng phí lưu tại nam vực cũng là vô dụng chẳng đến tây vực chuẩn bị bất cứ tình huống nào đương nhiên chương trần cũng nghĩ qua trước hết để cho yêu tộc những cái kia nội t ì n h lao tổ khôi phục thọ nguyên bởi như vậy cường giả thì càng nhiều bất quá cuối cùng chương trần hay là quyết định đợi đến thánh di tộc sự tỉnh qua đi đằng sau khôi phục lại bọn h ắ n thọ nguyên chân chính cùng thánh di tộc chiến đấu những cái kia nội t ì n h lao tổ cũng không xen tay vào được vẹn vẹn ngăn cản dư âm chiến đấu hiện giai đoạn cường giả đã đủ rồi đem tất cả cường giả đều an trí xong về sau chương trần một lần nữa về tới trương sơn hà cùng trương trường than nhìn chăm chú lên xa xa thánh di tộc t r ư ơ n g trần trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư trương sơn hà thấy thế nói khẽ bụi mà người đang suy nghĩ gì trương trần thu hồi ánh mắt cười cười đại tổ ta nhớ tới ta còn có một cái thủ đoạn hẳn là có thể vây khốn đầu này thánh di tộc vây khốn thánh di tộc trương sơn hà cùng trương trường thanh thần sắc cứng lại vội vàng hỏi thăm lên tiếng thủ đoạn gì trương trần thư dương một chút thân thể nét miệng cười một tiếng hai vị lao tổ nhìn xem liền biết nói xong trương trần thân thể khẽ động hướng phía linh sơn p ư ơ n g hướng bay đi trương sơn hà cùng trương trưởng thanh nhìn chăm chú lên trương trần bóng lưng một mặt hiếu kỳ đến tột cùng là thủ đoạn gì? lại có thể vây khốn đầu này thánh di tộc nếu như có thể vây khốn đầu này thánh di tộc như vậy đằng sau có khả năng chiến đấu phát sinh tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống chí ít tây vực sẽ không ở sau đại chiến biến thành hoang tàn vắng vẻ từ địa trên linh sơn chiếm cứ thánh di tộc thần sắc cảnh giác nhìn chăm chú lên hướng phía nó đến gần chương trần tiểu tử nhân tộc này cho nó rất đậm khí tức nguy hiểm cái này khiến nó cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ là một cái thế giới tàn phá lại có thể có được để nó cảm nhận được nguy hiểm cường giả tồn tại mặc dù bị trấn áp tháng năm dài đàm đắng nó đã không tại trạng thái đình phong nhưng là cũng so chuẩn đế cường gi rốt cục trương trần thân ảnh tại thánh di tộc bên ngoài ba trăm dặm ngừng lại thánh di tộc thấy thế dứt khoát tạm thời từ bỏ thoát ly tháp cao màu đen n ư ơ n g tụ lực lượng toàn thân trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt với trương trần nhân tộc mặc dù ngươi rất mạnh nhưng là ngươi muốn ngăn trở ta cũng là si tầm v ọ n g t ư ở n g khan giọng khó nghe thanh â m tại linh sơn phạm vi mấy vạn dặm bên trong vang vọng làm cho tất cả c h ấ n thủ tại phụ cận cường giả sợ hãi cả kinh đây là muốn bắt đầu sao trương trần cười nhạo một tiếng đ ư n g quá để ý mình hay là suy nghĩ làm sao tho á t ly chấn áp đi tôm t é p nạy nhép nói xong bốn trôi mang theo khủng bố phong man một m ự c chú ý trương trần trương trường thanh cùng trương sơn hà thần sắc cứng lại cái này bốn thanh trường kiếm mặc dù không có đế uy nhưng là cho bọn hắn cảm giác lại là so cực đạo đế binh còn giống như muốn càng thêm cường đại b ù i mà đây cũng là từ nơi nào có được bảo vật trương trần vuốt ve một chút chu tiên tư kiếm thật có lôi cởi một tiếng ngược lại là đem các ngươi quên mất chu tiên tư kiếm chu tiên kiếm trận chỉ cần tại linh sơn bốn phía bố trí ra chu tiên kiếm trận đã có thể khống chế lại thánh di tộc cũng có thể tại thánh di tộc ý đổ thoát k h ô n thời điểm đối với nó tiến hành v á n nhiễu bây giờ chu tiên tứ kiếm uy năng cho dù là chuẩn đế đỉnh phong cường giả bị vây ở bên trong cũng là thập tử vô sinh chu tiên kiếm trận uy lực không chỉ như vậy thật sự là t r ư ơ n g trần tu vi không đủ để triệt để phát huy bọn chúng uy năng nhưng chỉ chỉ là hiện tại có thể phát huy ra uy năng hiện giai đoạn cũng đầy đủ dùng t r ư ơ n g trần từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới tự mình giải quyết thánh di tộc hắn đang ngợi chờ hắn phụ thân t r ư ơ n g lan đột phá đại đế đến lúc đó hai cha con bọn họ cùng một chỗ sát thánh di tộc ai nói thánh di tộc khó mà giết chết bọn hắn liền muốn giết cho bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh n h ì n cảm nhận được chu tiên tứ kiếm phong mang thánh di tộc thân thể biến hóa đều tăng nhanh một chút càng phát cảnh dắt lên hiện tại nó không có khả năng rời đi linh sơn hoàn toàn chính là một cái biết sống chiến đấu nó có chút ăn thiệt thòi nhưng cũng vẹn vẹn ăn thiệt thòi mà thôi nhân tộc này mặc dù cường đại lại cũng không có giết chết năng lực của nó nó thế nhưng là cao quý thánh di tộc toàn bộ hỗn độn khó g i ế t nhất chết sinh linh tranh tranh tranh tranh bốn đạo tiếng kiếm ngân bên trong chu tiên tứ kiếm vạch phá không gian hướng phía bốn phương tám hướng bay ra cái này bốn phương tám hướng đúng lúc là linh sơn bốn cái sừng Chu tiên tứ kiếm tốc độ cực nhanh, thánh di tộc vừa mới kịp phản ứng, chu tiên tứ kiếm liền đã đã tới hẳn là đến vị trí nhân tộc, n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì. Thánh di tộc có chút bất an tại trên linh sơn phiêu động đứng lên. Trực giác nói cho nó biết, nhân tộc này muốn gây sự. Chững t r ầ n n h e răng cười một tiếng n g ư ơ i đoán. Thánh di tộc t h ầ n sắc một b u ồ n bực ta quản ngươi là cái gì, đều cút cho ta. t h a n h â m vang lên trong n y mắt, vô tận khí tức màu đen từ thánh di tộc thể n ộ i nở rộ. khí tức màu đen lẫn nhau xen lẫn biến thành từng đoá từng đoán g ọ n lửa màu đen. Nọn lửa màu đen những nơi đi hướng phía chu tiên tứ kiếm thiêu đốt mà đi mặc kệ ngươi muốn làm gì tại t h á n h hòa thiêu đốt bên d ư ớ i toàn bộ đều đem hóa thành cho t à n thánh di tộc uy áp kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng bao trùm thanh âm khàn khàn để đông đảo yêu tộc chuẩn đế nhịn không được phong bế t h í n h giác tất cả yêu tộc chuẩn đế nội tâm đều vô cùng sợ hai đây là cấp bậc gì cờ giả vẹn vẹn tán phát khí tức liền làm bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong trần nịa mai cười một tiếng ngây thơ. lời còn chưa dứt một cái kiếm khí không gian liền từ chu tiên tứ kiếm bao phủ trong không gian xuất hiện kiếm khí trong không gian vô tận phong mang chi khí không ngừng lấp l nếu như cẩn thận xem xét l i ề n sẽ phát hiện những kiếm khí này mang theo bốn loại hình thái không ngừng biến hóa để cho người ta nhìn không thấu ngọn lửa màu đen tại phong mang chi khí xuyên t h ủ n g bên dưới dần dần bị dập tắt rất nhanh kiếm khí trong không gian chỉ còn lại có vô tận phong mang kiếm khí tháp cao màu đen lên mâm ngồi thánh di tộc cũng bị đ ế m không hết kiếm khí bao phủ giống thống khổ tiếng kêu trên từ thánh di tộc trong miệng phụ g r a năng lượng màu đen không ngừng phun trào ngăn cản bốn phía kiếm khí ngưng tụ tất cả lực lượng thánh di tộc cuối cùng là ngăn trở bốn phía kiếm khí tạo thành một cái cân bằng ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trường trần, thần sắc phẫn hận đợi ta thoát khốn ngươi lần thứ nhất liền phải chết c h ơ n g t r ầ n ngáp một cái chẳng hề để ý khoát tay háo tùy thời phục hồi nói xong trực tiếp để lại cho thánh di tộc một cái bóng lưng nhìn chu tiên kiếm trận uy lực cũng không t ệ lắm mặc dù không có khả năng chân chính trọng thương thánh di tộc lại là có thể phân tán một chút lực lượng của nó cứ như vậy cho dù là nó muốn thoát khốn cũng cần nhiều thời gian hơn sau đó chính là chờ chờ đợi chờ đợi trương lan đột phá đại đế sau đó phối hợp trương lan chu sát đầu này thánh di tộc nếu có thể tính cả đế một dưới thành phương đầu kia đại đế thánh di tộc cùng nhau giải quyết chu tiên kiếm trận kiếm khí dưới k h ô n g chế của hắn cũng không có rơi vào tháp cao màu đen bên trên cũng là không cần phải lo lắng tháp cao màu đen bị chu tiên kiếm trận hao tổn uy năng thánh di tộc màu đỏ tươi con ngươi nhìn tròng trọc vào chương trần thật lâu mới thu hồi ánh mắt nâng tụ một phần lực lượng hướng phía tháp cao màu đen tạo áp lực mà đi chỉ là kể từ đó kiếm khí liền không cách nào toàn bộ ngăn trở từng đạo kiếm khí rơi xuống tại thánh di tộc trên thân thể mang theo từng đạo vết kiếm mỗi xuất hiện một đạo vết kiếm thánh di tộc con ngươi liền màu đỏ tươi một phần nhân tộc tiểu tử phải、chết. chương trần một lần nữa trở lại trương sơn nhẹ nhàng cười một tiếng hai vị lao tổ thủ đoạn này như thế nào còn có thể đi trương sơn hà cùng trương trường thanh có chút nước trệ thế này sao lại là vẫn được đây là phi thường đi có kiếm trận này thế cục tựa hồ trở nên càng ngày càng tốt hai người nhìn thoáng qua t r ư ơ n g trần trong lòng cảm khái không gì sánh được bọn hắn t r ư ơ n g ra cái này thân tử bọn hắn là càng ngày càng nhìn không thấu tiểu tử này trên thân giống như một mực có vô số tầng m ê vụ vừa mới sốc lên một tầng m ê vụ coi là đây là hắn toàn bộ thời điểm cuối cùng lại phát hiện cái này vẹn vẹn chương trần muốn cho bọn hắn nhìn thấy tầng kia mà thôi chương hai trăm hai mươi hai hôm nay ta t r ư ơ n g lan đột phá thành đế chương hai trăm hai mươi hai hôm nay ta t r ư ơ n g lan đột phá thành đế chu tiên kiếm trận ngưng tụ kiếm khí không gian không ngừng phóng thích kiếm khí để thánh di tộc không thể không phân tán đại bộ phận lực lượng để ngăn cản thoát khỏi tháp cao màu đen chấn áp tốc độ cũng theo đó chậm lại mấy lần thấy cảnh này yêu tộc chuẩn đế bọn họ đều dài hơn dáng dấp thở dài một hơi kể từ đó hẳn là trong thời gian ngắn đầu này thánh di tộc không có khả năng thoát khốn đi ra bọn hắn đã biết được trương lan ngay tại đột phá đại đế chỉ chờ tới lúc trương lan đột phá đại đế đầu này thánh di tộc cũng liền không đủ gây sợ đầu này thánh di tộc mặc dù cường đại nhưng là tại đại đế trước mặt cũng có chút không đáng chú ý tất cả yêu tộc chuẩn đế đô đang cầu khẩn cầu nguyện trương lan tại thánh di tộc trước khi thoát k h ố n đột phá đại đế mấy canh giờ về sau mạch thiên mệnh mang theo hai vị mạch ra chuẩn đế cùng hơn hai mươi vị nam vực chuẩn đế đi tới tây vực biết được t r ư ơ n g trần để yêu tộc phái ra hơn năm mươi vị chuẩn đế đằng sau tất cả nam vực chuẩn đế đô khiếp sợ không thôi yêu tộc đám kia tự đại gia hỏa cũng có thể như thế nghe lời bất quá khi bọn hắn biết được chương trần thực lực về sau đều có chút minh mạch tình cảm những yêu tộc này là bị chương trần thu phục mới đồng ý đến đây đó tây vực chuẩn đế dựa theo thực lực bị phân phối đến linh sơn m ộ n phía cùng yêu tộc chuẩn đế cùng một chỗ tại nguyên chỗ trở lệ thời điểm trước kia bọn hắn gặp mặt không thể nói trước còn phải tranh tài một trận nhưng là lần này đều là lẫn nhau ngưng trọng nhẹ gật đầu bọn hắn dù nói thế nào đều là bắc minh đạo vực sinh linh tranh đấu cũng là thuộc về bắc minh đạo vực tranh đấu mà thánh di tộc khác biệt dị loại này đến từ bắc minh đạo vực bên ngoài là sẽ nguy hại toàn bộ bắc minh đạo vực tồn tại tại loại tồn tại này trước mặt dị và ngân đoán đều không có trọng yếu như vậy hiện tại bọn hắn chỉ có liên hợp cùng một chỗ ưu tiên giải quyết thánh di tộc bọ thời gian lung dung thời gian mười ngày rất nhanh liền đi qua tại trong mười ngày này tây v ự c hỗn loạn dần dần yên tĩnh thế lực cũng biến thành sáng tỏ đứng lên bất q u á bất kể thế nào sáng tỏ tây v ự c sinh linh cũng không dám tới gần linh sơn năm vạn dặm bên trong đầu kia bọn hắn không quen biết quái vật khí t ứ c càng ngày càng kinh khủng những yêu t ộ c kia c h u ẩ n đế cùng nam vực bắc vực c h u ẩ n đế c h ấ n thủ ở nơi đó cũng làm cho bọn hắn ngừng chân không tiến tại ngày thứ ba thời điểm t r ư tử lăng mang theo bắc vực hơn hai mươi vị c h u ẩ n đế cũng chạy đến linh sơn phụ cận hiện tại linh sơn đã tụ tập cơ hồ bắc minh đạo vực tất cả cờ giả dòm g i hơn trăm vị trần đế cờ Còn chỗ, chế, qua, còn thể, gian, chương ò n có trình rất rõ ràng một khi thánh di tộc thoát khốn khôi phục năng lực hoạt động chu tiên kiếm trận không cách nào vây khốn nó quá lâu đến lúc đó chỉ có thể một trận chiến linh sơn bên ngoài hai dặm chỗ trương trần ánh mắt nhìn về phía hoang cổ trương ra phương hướng phụ thân ngươi có thể nhanh hơn một chút đột phá à nếu như trương lan không cách nào tại thánh di tộc trước khi thoát khốn đột phá như vậy hắn tất nhiên sẽ cùng thánh di tộc một trận chiến có chút không địch lại hắn rất có thể sẽ trực tiếp vận dụng đại đế thể nghiệm t h ể c h ấ n áp thánh di tộc bởi vì trương trần phát hiện theo thân thể thoát khốn càng ngày càng nhiều thánh di tộc thực lực cũng đang mạnh lên mười ngày trước khả năng hắn cùng thánh di tộc hay là thế lực ngang nhau mười ngày sau hiện tại liền xem như thi triển côn bằng tri thân nhất n i ệ m thông thiên cùng chạy ngân thần giáp hắn cùng thánh di tộc so sánh cũng vẫn là yếu đi một bậc d hắn đã đột phá đến thánh vương cảnh thất trọng đang chờ đợi bên trong thời gian lại lần nữa đẩy về sau ba ngày thời gian trương trần thần sắc mặt nghiêm trọng đứng ở trương sơn hà cùng trương trường thanh phía trước đại tổ nhị tổ các ngươi tạm thời lui ra phía sau đến bên ngoài mười vạn dặm đồng thời làm phiền các ngươi đem mười vạn dặm bên trong sinh linh toàn bộ na di ra ngoài thánh di tộc muốn p h á t khốn trương sơn hà cùng trương trường thanh thần sắc nặng nghề nhẹ gật đầu không có nhiều lời trực tiếp hướng phía sau thối lui lợi đến hai người đi xa đằng sau trương trần thần n i ệ m tuân ra thanh âm tại bốn phía tất cả chuẩn đế cường dạ vang lên bên t a i lui lại đến bên ngoài mười vạn、giảm. đồng thời đem m ộ ư ơ i vạn g dặm bên trong tất cả tây v ự c sinh linh mang rời khỏi m ộ ư ơ i vạn g dặm khu vực đông đảo trần đế cường giảng nghe vậy thần s ắ c cứng lại không do dự cùng nhau hướng phía sau nhanh chóng lùi về phía sau sau một lát trương trần thần nghiệm bao phủ linh sơn bốn phía m ộ ư ơ i vạn g dặm khu vực phát hiện không có bất kỳ sinh linh gì khí tức đằng sau thật dài phun ra một ngụm trọc khí thánh di tộc thoát k h ố n thời điểm chính là ngươi vẫn lạc thời điểm linh sơn chỗ thánh di tộc con ngươi tựa như muốn gì mõ bình thường màu đỏ tươi không gì sánh được ở tại trên thân thể đã không có bất kỳ hoàn hảo chỗ từng đạo vết kiếm trải rộng quanh thân xác ý vô nhìn lên chăm chú trong ầ n không đến 10 canh giờ, là hắn Lại là giờ, triệt có có thể h để t á t h khi đó, nhân này, phải chết. đó, đ này, n tục ú lúc này, vàng màu một đạo màu vàng quang trụ khổng lồ từ bắc vực phương hướng phóng lên tận、trời. Trong quang lồ từ trời. trụ bắc vực màu vàng mang theo vô tận đế uy chương trần cảm nhận được cỗ này đế uy t h ầ n s ắ c vui mừng vội vàng quay đầu đi không chỉ là chương trần c h ấ n thủ tứ phương tất cả chuẩn đế cường giả đều đem ánh mắt nhìn về phía bắc vực phương hướng đây là trương lan đột phá đại đế có sinh linh đột phá đại đế chỉ gặp bắc vực hoang cổ trương ra chỗ to lớn quang trụ màu vàng dễ thấy không gì sánh được bắc minh đạo vực bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhìn thấy trong quang trụ màu vàng một đạo thân ảnh vĩ nạn đứng c h ắ p tay tràn ngập nồng đậm đế vì hôm nay ta trương lan đột phá thành đế ầm ầm tựa như tại đáp lại trương lan bình thường bắc minh đạo vực trên bầu trời màu đen khủng bố k i ế p vân trong nháy mắt ngưng tụ bao phủ toàn bộ bắc minh đạo vực màu đen kiếp lôi ở trong đó quay cuồng làm cho bắc minh đạo vực sinh linh sợ hãi không thôi lây là đại đế thiên kiếp chương hai trăm hai mươi ba nhiều ngày như vậy thời gian trôi qua thánh di tộc sự tỉnh đã sớm chuyển khắp toàn bộ bắc minh đạo vực bây giờ hoang cổ trương ra đại trưởng lao trương lan đột phá thành đế chỉ cần độ kiếp thành công liền có thể trở thành chân chính đại đế cường giả có đại đế cường giả tọa chấn bọn hắn bắc minh đạo vực chỉ là thánh di tộc lại có sợ gì giờ phút này bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh đều cố nén đối với đỉnh đầu đại đế thiên kiếp sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía trương lan vị trí nơi đó là bọn hắn hy vọng duy nhất mặc dù hoan g cổ trương gia thần tử trương trần nghe đồn có thể cùng thánh di tộc một trận chiến nhưng cũng chỉ là một trận chiến mà thôi cũng không phải là đại đế không cách nào làm bọn hắn triệt để an tâm tại bắc minh đạo vực sinh linh trong mắt đại đế chính là vô địch cho dù là thánh di tộc tại đại đế trước mặt cũng bất quá là tùy ý liền có thể chấn áp sâu kiến hoan g cổ thời kỳ đã từng có thánh di tộc hỏa loạn nhưng bị hoan g cổ trương gia tiên tổ trương sở cùng chấn áp lần này lại là thánh di tộc hiền thế hay là hoan cổ trương gia cường giả tấn thăng đại đế lần trước có thể chấn áp lần này cũng nhất định có thể làm tây vực trên b t r ư ơ n g trần thâm hít một hơi trên mặt biểu lộ triệt để b u ô n g lòng xuống lộ ra vui sướng dáng tươi cười hắn làm được tại phụ thân trương lan đột phá đại đế trước đó không để cho thánh di tộc triệt để thoát khốn hiện tại chỉ cần độ kiếp thành công hai cha con bọn họ liền có thể lấy tay chém giết đầu này thánh di tộc về phần trương lan có thể hay không độ kiếp thành công t r ư ơ n g trần cũng không lo lắng đối với trương lan t r ư ơ n g trần điểm ấy tự tin vẫn phải có t r ư ơ n g trần ánh mắt liếc qua xa xa thánh di tộc lộ ra một k i a nụ cười lạnh như băng thánh di tộc cái này hoạ loạn bọn hắn thế giới này giới ngoại chủng tộc phải chết thắp cao màu đen phía trên thánh di tộc trong mắt màu đ Lộ ra vẻ điền cùng chi sắc. Có đại đế sắp được chi cùng hắn n sắc. Có phá, h sắp ấ trong định phải nắm chặt thời gian. Đại đế, đối nắm gian. hiện tại nó cũng không phải chặt thời phải thủ. tại t ố n Nhất định phải h tức t lập á cái t đi à y thế i i ớ t à nháy p Trong n h á mắt thánh di tộc trực tiếp đem phòng ngự chu tiên kiếm trận lực lượng thu hồi toàn bộ dùng tại thoát khốn phía trên ông ông tháp cao màu đen không ngừng run dày động phía trên màu đen minh văn không ngừng dập tắt nương theo l ấ y thánh di tộc bị chấn áp thân thể thoát khốn tốc độ trong nháy mắt đã tăng mấy lần chỉ là dù là như vậy thánh di tộc sắc mặt vẫn như c ũ khó coi không gì sánh được tốc độ mặc dù tăng nhanh nhưng vẫn là cần không sai biệt lắm hai canh giờ mới được càng mấu chốt chính là kiếm trận này có gì đó quái lạ nó đột nhiên phát hiện bị kiếm khí chỗ tổn thương địa phương thế mà khó khôi phục nó thế nhưng là thánh di tộc a siêu thoát thế giới này trùng tộc kiếm khí này thế mà k h ắ c c h ê n ó đáng chết đáng chết đáng chết thánh di tộc tức giận gào thét một tiếng cuối cùng vẫn lựa chọn toàn lực bài trừ tháp cao màu đen chấn áp chỉ có thoát khỏi tháp cao màu đen nó mới có thể thoát đi t h ụ thương không cách nào khôi phục liền không cách nào khôi phục dù sao cũng so bị chấn áp tại nguyên c h ỗ trở thành bia sớm m n h chương trần thay thế cũng không có quá mức để ý tới trước khi chết kêu dên thôi bốn phía chấn giữ chuẩn đế các cường giả nghe được thánh di tộc tiếng gào thét khó được không có lộ ra ngưng trọng biểu lộ ngược lại từng cái vẻ mặt tươi cười tựa như giống như đã thắng lợi ầm ầm và n h vang vọng toàn bộ bắc minh đạo vực khủng bố kiếp lôi tiếng vang lên để tất cả cường giả đều thu nạp tâm thần chỉ gặp bắc vực trên bầu trời một đạo mấy ngàn trượng lớn nhỏ màu đen kiếp lôi trực tiếp rơi xuống mà tại nó phía dưới trương lan ngạo nghẽ mà đứng bắc vực đ ế một thành tầng sâu trên bầu trời trương lan nhìn chăm chú lên đỉnh đầu màu đen kiếp lôi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nếu như là tại đột phá trước đó hắ thi triển tất cả thủ đoạn cũng chỉ có thể nhiều nhất bảo trì trọng thương không chết hiện tại thôi bốn chưng lan hé miệng hít sâu một hơi sau đó hướng phía phía trên bỗng nhiên thở ra một hơi hô hô hô kịch liệt vang lên tiếng gió t r ư n g lan trong miệng từng mảnh từng mảnh màu vàng tật phong bay ra màu vàng tật phong vừa mới xuất hiện liền bắt đầu hội tụ cuối cùng một đoá màu vàng d i ệ t thế chi phong cùng màu đen đại đế kiếp lôi đụng vào nhau ngoài ý liệu là không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển hiện ra cả hai va chạm giống như là ấn yên lặng khóa bình thường làm cho cả bắc minh đạo vực đều đã mất đi thanh âm không chỉ là va chạm thanh âm không có thế gian hết t hệ thanh âm đều biến mất đợi đến cả hai tàn đi thanh âm mới lại lần nữa trở về bắc minh đạo vực toàn bộ sinh linh đều một mặt đờ đ ẫ n nhìn xem bắc vực độ kiếp trương lan một hơi liền ngăn trở đạo thứ nhất đủ để chấn sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh mẫu đen kiếp lôi đây chính là đại đế cường giả thực lực a Thánh vương cảnh thiên trọng cảnh vương cấp cựu cựu kiếp, là đệ nhất trọng lớn thiên kiếp chính là ba trăm sáu mươi đạo đại đế kiếp lôi đạo này thiên kiếp bị trở thành lôi kiếp đệ nhị trọng lớn thiên kiếp là vì thần hỏa cướp thần hỏa cướp bắt đầu liền sẽ hạ xuống một đạo màu đen kiếp hỏa chỉ có kháng qua kiếp hỏa đốt cháy mới có thể xem như độ kiếp thành công lôi kiếp nhằm vào nhục thân thần hỏa cướp nhằm vào thần hồn cả hai v ư ợ t qua mới có thể tấn thăng trở thành chân chính đại đế cường giả từ xưa đến nay tại đại đế g i ớ i thiên kiếp vẫn là cường giả đến không hết nguyên bản bắc minh đạo vực sinh linh còn vi trương lan lau một vệ mồ hôi nhưng là hiện tại mồ hôi không có thở ra một hơi liền có thể ngăn t r ở một đạo kiếp lôi bọn hắn còn lo lắng cái gì kình ầm ầm vành vành vành màu đen kiếp lôi không có bất kỳ cái gì ngừng một đạo vừa mới rơi xuống một đạo tiếp liền lần nữa lại từ thiên không rơi xuống t r ư ơ n g lan cười lớn một tiếng đối mặt với kiếp lôi không tiến ngược lại thụt lùi nhanh chân bước ra một q u y ề n hướng phía thiên không đập tới b ả n h một đạo màu vàng q u y ề n ảnh trải rộng lít nha lít nhít phức tạp minh văn mang theo huy hoàng đế bị vọt lên mảnh một đạo kiếp lôi bị đánh tắt mảnh hai đạo kiếp lôi bị đánh tắt mảnh vành vành ba đạo bốn đạo năm đạo bốn từng đạo đủ để chấn sát chuẩn đế cường giả tối đỉnh màu đen kiếp lôi tại q u y ề n ảnh màu vàng trước mặt căn bản không chịu nổi một kích liên tiếp phá thoái mấy chục đạo kiếp lôi vẫn là không cách nào đem nó ngăn trở oanh một đạo trong tiếng oanh minh bắc vực trên bầu trời phá vỡ một cái lỗ thủng chân chân chính chính lỗ thủng lỗ thủng phía sau không có màu đen hư không xuất hiện mà là trắng loại như tuyết chi sắc mang theo không biết khí tức phá thoái hư không chỉ cần xuyên qua tuyết trắng chi sắc không gian liền có thể rời đi bắc minh đạo vực đi hướng đại đế các cường giả đi địa phương dưới một quyền này màu đen đại đ ế kiếp vân đều bị ngắn ngủi tính đánh tan. c ũ như nhưng g k có là còn h không có bay ra kiếp vân xa mười trượng liền phá toái thành vỡ nát đây thật là trong cổ tịch ghi lại nguy hiểm cựu tử nhất sinh đại đế lôi k i ế p bọn hắn làm sao nhìn không quá tin tưởng đâu rốt cục tại trương lan từng quyền bên trong k i ế p vân màu đen bên trong đã không còn màu đen kiếp lôi rơi xuống màu đen kiếp vân cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán thấy cảnh này trương lan nghiêm sắc mặt thu hồi n ắ m đấm hắn biết sau đó mới là tiết mục cắp trạo t h ầ n hỏa cướp nhằm vào thần hồn hắn chỉ có thể ngạch háng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái màu vàng bồ đoàn xuất hiện trên không t r ú n g không do dự trương lan trực tiếp khoanh chân ngồi lên cái này bồ đoàn màu vàng có thể cho hắn bảo trì yên tĩnh độ thần hỏa cướp thời điểm có thể càng thêm bảo hiểm một chút bắc minh đạo vực sinh linh nhìn thấy kiếp vân tán đi. theo bản năng lộ ra hưng ơ phấn d á n g tươi cười độ kiếp thành công ngay tại kiếp vân màu đen triệt để tiêu tán đồng thời một cỗ hơi thở nóng bỏng bao phủ bắc minh đạo vực vừa mới còn tại hưng ơ phấn bắc minh đạo vực sinh linh thần sắc động lại vội vàng nhìn về phía đỉnh đầu thiên cung chỉ gặp bắc minh đạo vực trên bầu trời vô tận biển lửa màu đen t i ê u đốt tựa như bắc minh đạo vực thiên không cháy rồi bình thường tây vực t r ư ơ n g trần ngầm đầu nhìn về phía thiên cung thần sắc cứng lại đại đ ế thiên kiếp đệ nhị trọng đại kiếp thần hòa cướp thanh bại vào thời khắc này chương hai trăm hai mươi b ố phu quân của ta là đại đế chương hai trăm hai toàn bộ bắc minh đạo vực thiên khung đều bị thần hỏa màu đen che chắn một mảnh tận thế cảnh tượng nhìn lấy thiên khung bên trên trắng cảnh bắc minh đạo vực sinh linh liền hô hấp đều có chút chật vật lôi k i ế p vượt qua còn có thần h ỏ a cướp chỉ cần vượt qua bọn hắn bắc minh đạo vực nguy cơ liền có thể sớm giải trừ đế một thành thần t ử điện chân chỉ nhu một mặt si mê nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo thân ảnh vĩ nạn kia phu quân ngươi làm được ngươi tha thiết ước mơ đại đế cảnh giới bây giờ đang theo ngươi mắc vượt qua thần hóa cướp ngươi chính là chân chính đại đế nói nói trần chỉ nhu k h ỏ mắt có nước mắt nhỏ xuống nàng biết sau l phu quân của nàng liền muốn cách nàng mà đi đột phá đại đế đằng sau trương lan tất nhiên sẽ tiến về tây vực giải quyết đầu kia bị đông đ ả o cường giả trông coi thánh di tộc mà một khi tại s a u khi độ kiếp toàn lực nợ rộ đại đế chiến l ự c không bao lâu liền sẽ bị cấp bậc cao hơn thế giới triệu hắn đến lúc kia liền không thể không phá toái hư không rời đi bắc minh đạo vực còn có con của bọn hắn trương trần lấy yêu nghiệt kia thiên phú có lẽ không lâu sau đó cũng sẽ đột phá đại đế cách nàng mà đi khi đó nàng chính là chân chính một người bất quá trừ thương cảm bên ngoài trần chỉ nhu lại cực kỳ tự hào bởi vì phu quân của nàng con của nàng đều là chân chính yêu nghiệt tương lai đều là đại đế thậm chí cả càng mạnh tồn tại thiên huyến ở một bên khẽ thở dài một tiếng không biết khuyên như thế nào giải loại này chính mắt thấy vinh quang là may mắn cũng là bất hạnh may mắn là ngươi người thân cận leo lên đ ỉ n h phong hoàn thành m ộ t tưởng không may người thân cận leo lên đ ỉ n h phong về sau không bao lâu liền sẽ rời bỏ ngươi vô tận cao trên bầu trời trương lan hình như có cảm giác túi đầu xuống nhìn thoáng qua thần t ử điện phương hướng nhu hỏa cười một tiếng thu hồi ánh mắt đối với đỉnh đầu đầy trời thần hỏa màu đen thản nhiên cười tới đi thần của ta hỏa kiếp nói đi trương lan liền nhắm hai mắt lại lặng lặng đ b á c minh đạo vực thiên không vang vọng hỏa diễm cháy lừng h ự c thanh âm tại những âm thanh này ở trong thần hỏa màu đen bỗng nhiên xoay tròn tại trương lan đỉnh đầu hội tụ ra một cái ngọn lửa màu đen cái phê ức tiếp theo một cái trước mắt hỏa diễm cái phê ở trong h ư ờ n g hực thần hỏa màu đen hướng phía trương lan rơi xuống cơ hội là trong nháy mắt trương lan liền bị thần hỏa màu đen ba o khỏa biến mất không còn tam tích mặc dù thân ảnh biến mất nhưng là cái kia khủng bố nồng đậm đế uy vẫn như cũ từ thần hỏa màu đen bên trong lộ ra uy áp bắc minh đạo vực bắc minh đạo vực sinh linh đều thần sắc khẩn trương nhìn cầu nguyện trương lan độ kiếp thành công đây là trước đó chưa từng có sự tỉnh thời điểm trước kia đại đế tấn thăng mặc dù cũng có sinh linh cầu nguyện lại là không có lần này như vậy trọng thể toàn bộ bắc minh đạo vược sinh linh đều tại vì trương lan thành tín cầu nguyện trong thần hỏa trương lan sắc mặt bình thản không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa trong thức hải thần hỏa màu đen thiêu đốt không ngừng thiêu đốt lấy trương lan thần hồn bất quá trương lan trên thần hồn một t ầ n g kim quan g bao phủ mặc cho thần hỏa màu đen thiêu đốt đều không thể dung chuyện trương lan thần hồn mảy may trương lan thần hồn giơ bàn tay lên nhìn thoáng qua phía trên giống như g i i trong xương thần hỏa màu đ ngoại n ạ c ư một giới đẩy trời thần hỏa màu đen cùng nhau lay động tại bắc minh đạo vược sinh linh nhìn chăm chú phía dưới bắt đầu bốn chỗ tàn ra tại thần hỏa màu đen bên trong như có quan g mang màu vàng lấp lóe muốn xông ra thần hỏa màu đen phong tỏa một hơi không đến thời gian đem trương lan bao khỏa thần hỏa màu đen liền hoàn toàn tàn đi hiện lộ ra bên trong kim quang trong vắt t r ư ơ n g lan t r ư ơ n g lan vừa mới xuất hiện liền vung tay lên một cái vô tận kim quang rơi xuống thần hỏa màu đen toàn diện bị ép diệt thời gian dần trôi qua bắc minh đạo vực trên bầu trời thần hỏa màu đen bắt đầu tiêu tán hiện lộ ra hậu phương màu làm thiên cung cuối cùng thần hỏa màu đen toàn bộ tiêu tán trên bầu trời chỉ có t r ư ơ n g lan thân ảnh ngạo nghệ mà đứng kim quang trong vắt tựa như giữa thiên địa duy nhất thấy cảnh này bắc minh đạo vực sinh linh trong nháy mắt kích động cùng nhau phát ra tiếng hoan hô thành công độ kiếp thành công đại đế ta bắc minh đạo vực sinh ra đại đế chúng ta được cứu rồi tại đại đế trước mặt thánh di tộc không đáng nhắc đến bắc minh đạo vực hy vọng chúng ta hy vọng tây vực t r ư ơ n g trần cười nhạt một tiếng cũng không có quá mức ngoài ý m ớ n trương lan có thể độ kiếp thành công đây là hắn trong dự liệu sự t ì n h chỉ là để trương trần có chút ngoài ý m ớ n phụ thân trương lan thần hồn thế m à như thế cứng cỏi thần hỏa đều không thể dung chuyển máy may vượt qua quá mức dễ dàng một chút trương trần suy đoán đây cùng trương lan trước đó thay đổi rất nhanh có quan hệ từ đỉnh phốc nhất trói mắt nhất thời điểm rơi xuống đáy cốc đồng thời cái này một rơi xuống chính là vài vạn năm thời gian trong này ở giữa chỉ có t r ư ơ n g lan chính mình rõ ràng nhất bên trong khổ sở dưới loại trạng thái này thân hồn cùng tâm tính tăng lên tất nhiên là to lớn t r ư ơ n g trần có ý tứ cười cười đây cũng là phúc hề họa sở y t ỉ họa hề phúc chỗ dựa nói xong t r ư ơ n g trần ánh mắt nhìn về phía thánh di tộc lạnh lùng cười một tiếng thời gian của ngươi không nhiều lắm cảm giác một chút trong đầu đại đế thể nghiệm thẻ t r ư ơ n g trần hơi an lòng một chút lần này hai cha con bọn họ liền muốn triệt để gạt bỏ thánh di tộc không lưu lại bất cứ dấu vết gì mới có thể diện sắt thánh di tộc hai tên đại đế còn chưa đủ xóa đi ngươi tất cả vết tích sao chân thủ bốn phía tất cả chuẩn đế bọn hắn nguy cơ lập tức liền muốn giải trừ bất quá sau khi mừng rỡ thần sắc lại có chút thận trọng cần dùng đến bọn hắn thời điểm đến chiến đấu kế tiếp dưới ba bọn hắn nhất định phải ngăn trở tháp cao màu đen phía trên thánh di tộc sắc mặt khó coi không nói một lời chỉ là quanh thân khí tức trở nên càng thêm âm hẳn toàn bộ lực lượng tác dụng dưới tháp cao màu đen phía dưới muốn triệt để thoát khốn chỉ là mặc kệ nó cố gắng thế nào từ đầu đến cuối đều có một tia thân thể khẽ động biến mất trên không trung thân từ điện trương lan thân ảnh xuất hiện tại trần chỉ n u trước mặt ô n u cười một tiếng chỉ n u ta thành công trần chỉ nhu cười gật đầu đúng vậy ngươi thành công đang khi nói chuyện nước mắt trượt xuống gương mặt trương lan xuể bàn tay ra muốn là trần chỉ nhu lau sạch nước mắt trần chỉ nhu lại là lui lại một bước khẽ lắc đầu cười nói đi tây vượt đi nhi tử còn tại bên kia chờ ngươi đi qua đâu giải quyết thánh di tộc chúng ta mới có thể triệt để bưng lỏng chỉ là đáng tiếc ta không thể giúp ngươi bận điệu trương lan trực tiếp tiến lên một bước ô m lấy trần chỉ nhu chờ một lát đi cũng không muộn nhi tử bên kia vừa mới cho ta đưa tin hắn nói hắn có năm trác lần này hai cha con chúng ta muốn sát thánh di tộc cho thế nhân nhìn xem thánh di tộc cũng không phải là không có khả năng chèm giết Thiên huyện thấy thế, bất huyện mai, nhu người xoay đắc dĩ sau n người này cũng thật sự là, không thấy được ta còn ở nơi này g chỗ khác. được Hai thật thấy ta sao. a sự s lạ, ở một lát trương lan bông ra trần chỉ nhu đối với thiên huyễn gật đầu đằng sau liền biến mất ở thần tử điện trần chỉ nhu mang trên mặt dáng tơi ư cười nhìn chăm chú lên tây vực phương hướng phu quân của nàng đi chinh chiến chương 225. m a i m i l m à u tím đế vi dung trời truy sát thánh di tộc chương 225, m a i m i l m à u tím đế vi dung trời truy sát thánh di tộc tây vực trương trần hình như có cảm giác đối với một chỗ trống không, không gian có chút chắp tay chúc mừng phụ thân đột phá đại đế tri cảnh lời còn chưa dứt một đạo mang theo nồng đậm đế bị kim quang t ừ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm lõe lên một cái rồi biến mất tiếp theo một cái chớp mắt liền tới đến trương trần phụ cận nhìn thấy đạo kim quang này trấn thủ tứ phương các cường giả đều lộ ra chờ mong cùng thần sắc kích động đại đế a đương đại đại đế đặc biệt là trương sơn hà trương trường thanh cùng trương tử lăng ba người thần sắc kích động nhất bọn hắn hoang cổ trương gia sinh ra vị đại đế thứ hai tiên tổ trương sở cùng trấn áp thánh di tộc tại đế một thành lần này bọn hắn hoang cổ trương gia trương lan trấn áp thánh di tộc tại tây vực kim quang tán đi lộ ra bên trong trương lan thân ả đem một cái bồ đoàn màu vàng đưa cho trương trần cái bồ đoàn này trả lại cho ngươi ta m u ố n nó đối với ngươi hẳn là còn chỗ hữu dụng lần này may mắn mà có cái bồ đoàn này không phải vậy ta chí ít còn có mấy ngày thời gian mới có thể ngưng tụ â n ký trương trần không có cự tuyệt đưa tay tiếp nhận bồ đoàn màu vàng hiện tại đột phá vừa vặn đầu kia thánh di tộc còn tại vùng vây dây chết đâu trương lan lông mày nhữ lại nhìn về phía xa xa tháp cao màu đen chỉ gặp thánh di tộc vẫn như c ũ không nói một lời chỉ lo thoát ly trấn áp tựa như không nhìn thấy trương lan bình thường bụi mạ ngươi lại lui ra phía sau ta đến chém hắn trương trần nghe vậy khẽ lắc đầu phụ thân chúng ta cùng một chỗ đi trương lan nghe vậy s ữ n g sở lập tức cười một tiếng tốt ngươi thực lực hôm nay cũng hoàn toàn chính xác có thể cùng đầu này thánh di tộc đánh một trận bất quá chú ý không nên bị nó ăn mòn một khi bị ăn mòn hậu quả khó mà lường được trương trần cười cười nhẹ nhàng gật đầu phụ thân ngươi không cần phải lo lắng ta bởi vì ta có một cái át chủ bài lá bài tẩy này có thể cho ta tại một canh giờ thời gian bên trong có được đại đế chiến lược nhất tôn đại đế có lẽ không cách nào đem thánh di tộc dễ sát như vậy hai tôn đại đế liền vạn vô nhất thất trương lan con ngươi co g i ù lại nhìn thật sâu một chút trương trần bụi mà ngươi xác định ngươi có thể tại trong vòng một canh giờ có được đại đế chiến lược t r ư ơ n g trần lui lại mấy bước cười cười trước đó nếu như phụ thân ngươi không cách nào tại thánh di tộc trước khi thoát k h ố n đột phá ta liền định dùng xong lá bài tẩy này may m à phụ thân ngươi hợp thời đột phá về phần lá bài tẩy này tính chân thực phụ thân ngươi lập tức liền có thể biết cùng lúc đó đáy lòng mặc nghiệm một tiếng hệ thống sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ thành công còn thừa thời gian một canh giờ trương lan nhìn chăm chú lên chương trần một mặt hiếu kỳ hắn rất muốn biết chương trần đến cùng có được như thế nào át chủ bài lại có thể tạm thời có được đại đế chiến lực đúng lúc này trương trần thể nội một cỗ nồng đậm đế uy bỗng nhiên nở rộ mà ra đế uy h i ề n hách chấn nhiếp thương khung vô lượng hào quang màu tím từ trương trần trong thân thể phong thích vẹn vẹn trong nháy mắt liền bao phủ phương viên mấy vạn dặm khu vực bắc minh đạo vực sinh linh tại lúc này đều hình như có cảm giác cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía tây vực phương hướng tại bọn hắn tôi tâm trong nhận thức nơi đó cũng có một cô đế uy đang t h ứ c t ỉ n h phát giác được loại cảm giác này bắc minh đạo vực sinh linh đều kinh hãi tây vực cũng có đại đế sinh ra hào quang màu tím tựa như một viên màu tím đại nhật tại tây vực trên bầu trời dâng lên nhìn thấy viên này màu tím đại nhật. trong nét ứ có có mắt thánh di tộc cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết nhất tôn đại đế có lẽ chỉ có thể đưa nó chấn áp không cách nào triệt để giết chết như vậy hai tôn đại đế nó chính là thật hai kiếp khó thoát thánh di tộc sức khôi phục mặc khôi khủng bố, nhưng dù nó bố, là lấy thần r ạ n g t á cách sát. Thánh i hiện tại, hai đại giả phải khỏi nơi di nhưng không cách nào ngăn hai tên đại đế cường giả thay nhau chân sát. Trốn. Nhất định phải lập tức chạy h nào ngăn tên cường Trốn. này. trở tức tộc t đế lập sắc h u n g ác trực tiếp chặt đức cùng bị chấn áp thân thể ở giữa liên hệ vừa mới chặt đức thánh di tộc trên khuôn mặt liền lộ ra vẻ vẻ vải không giống với những chủng tộc khác thánh di tộc thân thể là trọng yếu nhất chủ động chặt đức liên hệ sẽ tổn thương bản nguyên muốn khôi phục không gì sánh được gian nan cho dù là trước đó trương lan đến thời điểm nó cũng không có nghĩ tới chặt đức bản nguyên bởi vì nó biết trương lan nhiều nhất đưa nó chấn áp mà thôi b ấ thánh quá là cần a gian, o o phí càng nhiều hơn một chút thời thể h càng có nó liền lại một t t ly c h ác. n ư như n hiện tại, nó không thể không làm ra quyết định này, nếu không đèn chân nó liền không cách nào chạy khỏi nơi này. Không trốn, liền phải chết. Giống. Thánh g là làm màu thể chặt tháp cách chạy khỏi phải chết. tại, tiếp quyết tục ra cao đức, bị ác, di tộc phát ra gầm lên giận dữ không chút nghĩ ngợi trực tiếp hướng bắc minh đạo vực bên ngoài p h ó n g đi chỉ cần trốn vào trong tinh không nó liền có thể dựa vào thủ đoạn che giấu đến lúc đó cho dù là đại đế đều không thể tìm tới nó dù sao lấy trước nó cũng là đại đế thánh di tộc không quan tâm hướng phía phía trước phòng đi v ọ n thẳng ra chu tiên kiếm trận kiếm khí không gian đại giới lại là nguyên bản cũng có chút hệ vải khí tức trở nên cả hệ vải một chút chỉ bất quá khí tức mặc dù hệ vải thánh di tộc tốc độ lại là nhanh hơn ba phần biến cố đột nhiên xuất hiện để c h ấ n thủ tứ phương chuẩn đế các cường giả từ trường trần nợ rộ đế uy bên trong lấy lại tinh thần thần sắc đống nhiên biến đổi thánh di tộc thoát khốn làm sao có thể ở thời điểm này thoát khốn dựa theo thời gian không phải còn có hơn một canh giờ sao t r ư ơ n g trần quanh thân m à u tím đế uy h i ề n hách cùng t r ư ơ n g lan lướt nhau kinh ngạc cười một tiếng phụ thân cái này thánh di tộc nhìn muốn trốn a nói xong vây tay đem chu tiên tứ kiếm triệu hồi tại sau lưng trương lan cùng ngạo cười một tiếng. quanh thân màu vàng đế uy bỗng nhiên t r ậ t hiện giống như một viên rượu thế đại nhật màu vàng trốn tại trước mặt chúng ta nó lại có thể chạy trốn tới chỗ nào đang khi nói chuyện t r ư ơ n g lan bàn chân đập mạnh hướng phía thánh di tộc đuổi theo t r ư ơ n g trần cười cười cũng theo sát phía sau hoàn toàn chính xác tại hắn sử dụng đại đế thể nghiệm thẻ thời điểm đầu này thánh di tộc cũng đã bị tuyên án tử hình đây chính là đại đế chiến lược a quả nhiên cường đại dưới một bước t r ư ơ n g trần trực tiếp xuất hiện tại bắc minh đạo vực thiên không cuối cùng lại hướng bên ngoài chính là vô tận tinh k ô n g chỗ lúc này thánh di tộc đã thoát đi ra bắc minh đạo vực hướng địa phương càng xa xôi bỏ chạy trương trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút chu tiên tứ kiếm hóa thành bốn đạo kiếm quang bao phủ tứ phương không gian đem thánh di tộc từ tình không bên trong ngăn cách đi ra liền để ngươi đến nếm thử đại đế chiến lược phía dưới thúc giục chu tiên kiếm trận đi tranh tiếng kiếm ngân bên trong thánh di tộc lần nữa bị chùm tại chu tiên kiếm trận kiếm khí không gian ở trong vô lượng kiếm khí mang theo so lúc trước kinh khủng gấp trăm lần không chỉ vì năng không ngừng cắt chém thánh di tộc thân thể d ộ n g a tiếng kêu rên từ thánh di tộc trong miệm vang lên thân thể không ngừng va chạm kiếm khí không gian muốn thoát đi chỉ là mặc kệ nó làm sao va chạm đấm ra một q u y ề n vây được tốt ông q u y ề n ảnh màu vàng đế uy dung trời trung điệp rơi vào thánh di tộc trên thân thể b ả n h thánh di tộc thân thể đ ỗ n g nhiên nổ tung bất quá rất nhanh liền một lần nữa ngưng tụ nhìn về phía nơi xa đế uy hiện hách trương lan cùng t r ư ơ n g trần thánh di tộc trong con mắt lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi